Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, Thiên Vũ, ta tuy rằng mạo hiểm vượt qua lôi kiếp, nhưng bởi vì tối hậu ngoài ý, dẫn đến ta hiện tại thân thể thương thế rất nặng, nhu phải nhanh một chút chữa thương. Mà ta chữa thương trong khoảng thời gian này, Thiên Vũ giáo rất khả năng triệu tập đại quân tập kích ta Thiên Tông đạo viện, cứu ra đại trưởng lão bị cựu cung kim tháp chân áp. Sở dĩ mời các ngươi tại hưu hạn thời gian, mau chóng đem ta Thiên Tông đạo viện thực lực yếu kém đệ tử rời đi, đừng cho bọn họ bị liên lụy. Nhân Văn Tung suy yếu nói rằng, yên tâm đi viện trưởng, chúng ta hội lặng lẽ rời đi thực lực thấp đệ tử, ổn định Thiên Tông đạo viện. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Bảo chứng nói, được rồi, nhị trưởng lão, phiền mang ta quay về tiểu càn khôn giới chữa thương, hy vọng mượn tiểu càn khôn giới tiên khí, ta khả dĩ hồi phục tại trước thiên vũ giáo đại binh tấn công, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Thương thế nghiêm trọng, Nhậm Vân tung thật sâu thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói rằng, ân. Nhị trưởng lão gật đầu, nhẹ nhàng nâng dậy Nhậm Vân tung, hư không bay lên, trực tiếp phá vỡ hư không tiến nhập tới rồi tiểu càn khôn giới. Ai? Đi thôi tiên vũ, chúng ta trước tiên đem viện trưởng độ kiếp thành công tin tức tặng đi ra ngoài, sau đó ta tái nghĩ biện pháp rời đi đệ tử. Hy vọng tại Thiên Vũ giáo tập kích thời điểm, tận khả năng đưa bọn họ rời đi đi. Cảm giác được mưa gió dục lai phong mãn lâu đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói: "Ân." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, giữ đại trưởng lão cùng nhau ly khai sân cốc. "Đại trưởng lão, không biết viện trưởng vượt qua lôi kiếp, Tụ tập tại tông viện chính điện ngoại trưởng lão, hộ pháp, đệ tử thấy đại trưởng lão cùng Vân Thiên Vũ đi ra, lập tức vây tiến lên dò hỏi. "Đại gia yên tâm, viện trưởng đã thành công vượt qua lôi kiếp, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, đến lúc đó ta Thiên Tông đạo viện hội trở nên càng mạnh." Đại trưởng lão cô ý lộ ra dáng tươi cười, chẳng trận tuyên dương một phen, dễ ổn định mọi người nội tâm. Thật tốt quá, viện trưởng vượt qua lôi kiếp. Nghe được đại trưởng lão theo như lời, thấy trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nội tâm vẫn huyền chứ chúng trưởng lão. Các đệ tử trường thở phào nhẹ nhõm, phát ra từ nội tâm hoan hô trở nên. Được rồi nhị trưởng lão, không biết viện trưởng độ kiếp thì gian tế xuất hiện không? Khó nén sắc mặt vui mừng giấu hỏa trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Ân, gian tế tại viện trưởng độ kiếp thì ý đồ phá hư, đã bị ta, nhị trưởng lão, thiên vũ liên thủ giết chết. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói. Đại trưởng lão, không biết gian tế là ai? Phong trưởng lão vẻ mặt phẫn hận hỏi. Ai? Gian tế là tam trưởng lão cùng sở hồng. Bất quá ta nghĩ bọn họ hai người cũng không phải là tự chủ ý nguyện phản bội ta thiên tông đạo viện, mà là bị người mạnh mẽ đã không chế đại nào ý thức, mất đi mình. Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói rằng. Đại ca của ta là gian tế, hơn nữa hắn đã bị. Trong đám người sở đông nữ biết được chính đại ca thị gian tế, bị diệt giết sự tình, đại não coi như bị một đạo sấm xét bổ chúng trống rỗng đệ tử biết được tam trưởng lão dĩ nhiên cũng bị thiên vu giáo không chế bi thảm thân khi chết nội tâm song song sản sinh thương tiếc đối thiên vu giáo càng thêm thống hận được rồi chúng hộ đệ tử đại gia không nên tụ tập ở chỗ này đều trở lại tu luyện tông viện trưởng lão tùy ta lai like chính điện ta có việc cần nói đại trưởng lão cả tiếng mệnh lệnh nói là đại trưởng lão chúng trưởng lão hộ pháp đệ tử cùng theo lên nói rằng đại trưởng lão ta về trước đi nghỉ ngơi, có chuyện gì xin cứ gọi vân thiên vu cũng không có tùy chúng trưởng lão đi trước chính điện nhẹ giọng nói rằng hảo Đại trưởng lão gật đầu đồng ý nói, sau đó mang theo trung trưởng lão tiến nhập tới rồi chính điện trong. "Thiên Vũ, ngươi cũng biết đại trưởng lão cùng tông viện trưởng lão lên chính điện có chuyện gì vậy?" Nhận thấy được một tia khả nghi Vũ Vân Đam tại Vân Thiên Vũ cùng nhau phản hồi thú phù hệ thời gian, nhẹ giọng dò hỏi. Giá, "Hẳn là Thiên Vũ giáo tập kích quan hệ." Vân Thiên Vũ do dự một chút, hàm hồ nói rằng, "Cùng Thiên Vũ giáo tập kích quan hệ." Lẽ nào viện trưởng vượt qua lôi kiếp, ngay hôm đó đột phá nhị cấp đạo tiên cảnh giới, vô pháp kinh sợ bọn họ. Vũ Vân Đam không giải thích được hỏi. Thiên vũ Giáo Đại trưởng lão đối với bọn họ mà nói thập phần trọng yếu. Bất quá Thiên vũ Giáo tập kích đối ta Thiên Tông Đạo Viện mà nói sẽ là một hồi trước nay chưa có khảo nghiệm, đạo viện không ít người khả năng hội bởi vậy mất tính mệnh. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng trong lòng thở dài một tiếng, đem tình hình thực tế nói ra. Đúng vậy. Vũ Vân Đam nhẹ nhàng gật đầu, thở dài một tiếng nói. Ngay Vân Thiên Vũ phản hồi thú phù hệ nghỉ nơi thì nội tâm có chút khẩn trương. Tông viện các trưởng lão nhận được Đại trưởng lão hạ đạt mệnh lệnh, cấp tốc triệu tập nội viện nội viện đệ tử muốn đưa bọn họ mau chóng trục xuất ra Thiên Tông Đạo Viện tránh né đại hoạn. Nhưng ngay Thiên Tông đạo viện thoáng xuất hiện hỗn loạn thì, một tòa thật lớn xoay lên đột nhiên xuất hiện ở tại Thiên Tông Sơn phụ cận, ngay sau đó, hai trăm thực lực đáng sợ cao thủ chen chúc bay ra xoay lên, coi như từng đạo rời dây cùng phi tiến, bay về phía hộ Sơn đại trận mở ra Thiên Tông Sơn. Chương 342: Thiên Vũ giáo đột kích. Bất hảo, địch tập kích. Thiên Tông đạo viện ngoại viện, nội viện đệ tử nghe lệnh, tốc tốc đến truyền đạo nhai tranh lẽ. Cùng ngày Tông Sơn hộ Sơn đại trận lọt vào công kích thì, đại trưởng lão sắc mặt đại biến, phát ra vang vọng cả tòa Thiên Tông Sơn thanh âm, mệnh lệnh nói: "Thật nhanh tốc độ!" Viện trưởng vừa độ xong lôi kiếp, Thiên Vũ Giáo Di nhiên lập tức công kích. Lẽ nào bọn họ đoán được viện trưởng độ kiếp thì hội ngoài ý? Nghe được đại trưởng lão phát ra Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm, đang ở trong phòng điều tức, nghỉ ngơi vân Thiên Vũ lập tức bị kinh động, cấp tốc ly khai gian phòng, phát hiện bảo hộ cả tòa Thiên Tông Sơn Hộ Sơn Đại trận lọt vào công kích. Đạo Thánh trở lên trưởng lão, hộ pháp, đệ tử tốc tốc lai chính điện, còn lại hộ pháp, tông viện đệ tử khứ truyền đạo nhai toàn lực phòng ngự. Hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh, sát mặt ngưng trọng đại trưởng lão tiểu hạ đạt đạo thứ hai mệnh lệnh. Lão Hạc, các ngươi tốc tốc chạy tới Thiên Tông đạo viện. Thiên Vũ Giáo phát động tập kích bất ngờ, tại bay đi Tông Viện chính điện thì Vân Thiên Vũ xuất ra đưa tin châu, phân biệt cấp hạc Thiên Nhai 6 người đưa tin, để cho bọn họ tốc tốc chạy tới Thiên Tông Đạo Viện trợ giúp. Giang giáp, giang giáp, ngay Vân Thiên Vũ rất nhanh bay tới Thiên Tông Đạo Viện chính điện thì bảo hộ Thiên Tông sơn hộ sơn đại trận đột nhiên truyền ra vỡ tan đồng thành, thật lớn năng lượng rung động khiến Thiên Tông núi non run rẩy, đại khối đại khối lạc thạch ở trong núi rơi xuống. Di Thiên Kim cung trận mở ra, mắt thấy bảo hộ Thiên Tông sơn hộ sơn đại trận sẽ bị phá, nhị trưởng lao thanh em đột nhiên tại Thiên Tông trên núi khoảng không trượt đãng ngay sau đó, đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong trấn áp thiên tông sơn linh mạch cựu cung kim tháp chiếu dọi ra nhất đạo kim sắc quang trụ thẳng trùng tận trời, một tòa bao trùm cả tòa thiên tông sơn đáng sợ đại trận khởi động, đem hỗn loạn thiên tông sơn bao phủ ở tại bên trong. di thiên kim cung trận không nghĩ đến thiên tông đạo viện dĩ nhiên nắm giữ như vậy đáng sợ đại trận có di thiên kim cung trận phòng ngự phòng trường thiên vu giáo một ngày thời gian cũng đừng mơ tưởng phá vỡ, cảm giác được cực phẩm thiên khí cựu cung kim tháp vi trận tâm bày ra di thiên kim cung trận uy lực thập phần đáng sợ. Đại Ma Vương cảm giác Thiên Tông Đạo viện chí ít khả di chống đỡ một ngày đêm thời gian. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Di Thiên Kim cung trận trong khoảng thời gian ngắn khả di chống đối trụ Thiên Vũ giáo công kích, nhưng thời gian lâu chính sẽ bị phá vỡ. Cùng ngày Tông đạo quán đạo thánh cảnh giới trưởng lão, hộ pháp, đệ tử tụ tập tại chính điện bên ngoài thì nội tâm lo nghĩ chúng trưởng lão cùng kêu lên hỏi: "Ta cũng không ngờ tới Thiên Vũ giáo hội nhanh như vậy tập kích ta Thiên Tông Đạo viện." Bất quá đại gia cũng không yếu kinh hoàng, Hữu Di Thiên Kim cung trận phòng ngự cũng đủ chúng ta đối bọn họ tiến hành trầm trọng đả kích. Nhị trưởng lao thấy mọi người trên mặt treo đầy sầu lo, thấp giọng thoải mái nói: Được rồi, một hồi ta sẽ mở ra cựu cung kim tháp chấn áp lực lượng, mạnh mẽ đem vây ở Di Thiên Kim Cung trong trận đạo tiên cao thủ tiến hành chấn áp, ảnh hưởng cái khác thiên vu giáo cao thủ. Mà các ngươi cần phải làm là tiến nhập Di Thiên Kim Cung trong trận, tận khả năng đánh chết thiên vu giáo cao thủ, suy yếu thực lực của bọn họ. Chỉ cần kiên trì tới khi viện trưởng khôi phục thực lực, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, chúng ta là có thể vượt qua trận này cửaải khó khăn. Nhị trưởng lão nói: Nhị trưởng lão, không biết Di Thiên Kim Cung trong trận có mấy tên thiên vu giáo đạo tiên cao thủ? giấu hỏa trưởng lão treo mày hỏi căn cứ di thiên kim cung trận chuyện lai khí tức thiên vũ giáo lần này có bốn gã đạo tiên cao thủ thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ hẳn là cũng có bốn người nhị trưởng lão sắc mặt có chút dày đặc nói rằng bốn gã đạo tiên cao thủ thiên vũ giáo trung thế nào sẽ có nhiều như vậy đạo tiên cao thủ biết được thiên vũ giáo cường đại đội hình mọi người không khỏi đảo hít một hơi phòng trường thiên vũ giáo lần này tập kích hẳn là chiếm được đại chu hoàng tộc cường đại trợ rút không phải di thiên vu giáo thực lực tuyệt đối không thể có thể có bốn gã đạo tiên cao thủ đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nói rằng nếu như Đại Chu Hoàng tộc đứng tay, Ta Đại Kim Hoàng tộc biết được tin tức hẳn là cũng sẽ trợ giúp. Phong trưởng lão có chút kỳ vọng hỏi. Đại Kim Vương triều, Hai anh, bọn họ ước gì Ta Thiên Tông đạo viện thực lực bị hao tổn, trừ phi Ta Thiên Tông đạo viện thực sự lọt vào ngập đầu thay đường, bằng không Đại Kim Vương triều tuyệt đối sẽ không trợ giúp chúng ta. Nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như Đại Kim Hoàng tộc không phái cao thủ tương trợ, vậy thì toán di Thiên Kim cung trận mạnh mẽ chấn áp bốn gã đạo tiên cao thủ, cửu cung Kim tháp chấn áp Thiên Vu giáo Đại trưởng lão cầm chế cũng sẽ đã bị ảnh hưởng đến lúc đó nếu như Thiên Vu Giáo Đại trưởng lão phá cấm ra chúng ta sẽ hai mặt thù địch. Phong trưởng lão trao mày nói rằng hôm nay chúng ta không có các khác nếu như Thiên Vu Giáo cao thủ sát tiến ta Thiên Tông đạo viện chúng ta hôm nay thực lực căn bản vô pháp chống đỡ bị cửu cung kim tháp chấn áp Thiên Vu Giáo Đại trưởng lão chính sẽ bị cứu ra sở dĩ hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy nhị trưởng lão hít sâu một hơi nương trọng nói rằng được rồi hiện tại chúng ta đã không có thời gian lo lắng hậu quả sở hữu đạt được đạo tôn cảnh giới trưởng lão cùng với Thiên Vũ tiểu khê các ngươi tùy thời tiến nhập Di Thiên Kim Cung trận đánh chết Thiên vũ Giáo cao thủ, còn lại đạo Thánh Cảnh giới hộ pháp, trưởng lão chuẩn bị sẵn sàng. Đại trưởng lão nhìn có chút táo loạn mọi người, cả tiếng mệnh lệnh nói: nhị trưởng lão, không biết tiểu khê vì sao không có tới? Thấy thực lực so với chính mình còn muốn đáng sợ, viên tiểu khê không có xuất hiện, Vân Thiên Vũ dò hỏi. Tiểu khê đã va chạm vào bình cảnh, rất nhanh là có thể phá tan, đạt được nhị cấp đạo tôn cảnh giới. Nhị trưởng lão giải thích nói: chờ tiểu khê xuất quan, chúng ta bắt Thiên Vu Giáo trả một giá thật đắt. Vân Thiên Vũ song song gật đầu người thứ nhất tỏ thái độ tỏ thái độ nói: lão phu đã bách năm hơn chưa từng cùng người đạo thủ, ta đảo muốn nhìn thiên vu giáo này làng tử có thể không thủ lão phu tính mệnh. vóc người khô gầy, làm cho yếu đuối cảm giác, vẫn chấn thủ tiểu càn khôn giới, đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới lôi trưởng lão khàn giọng nói: không sai, ta cũng rất chờ mong. vóc người xấu trưởng, đạt được tứ cấp đạo tôn cảnh giới, chấn thủ cựu cung kim tháp tô trưởng lão phụ hòa nói: được rồi, các ngươi chuẩn bị cho tốt, ta bắt đầu khống chế cựu cung kim tháp chấn áp di thiên kim cung trong trận thiên vu giáo đạo tiên cao thủ. Một ngày tương Thiên Vũ giáo đạo tiên cao thủ trấn áp trụ, các ngươi lập tức hành động. Mặc hát sắc giọng thùng thình trường bảo nhị trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói rằng: "Ân. Vân Thiên Vũ trở Thiên Tông đạo viện 13 đạo tôn cao thủ gật đầu, âm thầm điều tức, chuẩn bị một hồi sắp sửa kinh lịch chém giết. Cửu Cung Kim Tháp, dung hợp linh mạch." Vân Thiên Vũ trở 13 danh đạo tôn cao thủ chuẩn bị sắp xếp, nhị trưởng lão một người tuấn di xuất hiện ở tại Cửu Cung Kim Tháp, dựa theo nhậm Vân Tung truyền thụ phương pháp, câu thông Cửu Cung Kim Tháp, quần quật không ngừng khống chế Cửu Cung Kim Tháp tốc đoạt Thiên Tông Sơn linh mạch lực lượng để tăng lực lượng. Lúc này, thân ở đỉnh Thiên Tông Sơn Vân Thiên Vũ chờ người rõ ràng địa cảm giác được một cổ cổ đáng sợ địa năng lượng đã bị cửu cung kim tháp hấp dẫn như biển gầm giống nhau điên cuồng rũ lai không gian trung tràn ngập linh khí đạt được niêm chủ trình độ. Tương đạo thái dương quang tại cửu cung kim tháp trung chiếu dọi đi, tương cả tòa thiên tông sơn điên đều ánh thành kim hoàng sắc. ầm ầm long cảm giác được cửu cung kim tháp lực lượng đạt được cực hạn nhị trưởng lão lập tức khống chế cửu cung kim tháp thả ra cường đại chấn áp lực lượng mạnh mẽ đem vây ở di thiên kim cung trong trận bốn gã đạo tiên cao thủ tiến hành chấn áp di thiên kim cung trận cửu cung chấn áp theo nhị trưởng lão một tiếng hít sáo dài. Ba phủ Thiên Tông sơn Di Thiên Kim cung trong trận lập tức sản sinh cường đại trận áp lực lượng. Rầm rầm rầm rầm. Lọt vào Di Thiên Kim cung trận mạnh mẽ trận áp. Di Thiên Kim cung trong trận lập tức phát ra bốn đạo phẫn nộ tiếng gầm gừ. Ngay sau đó một cổ cổ đáng sợ địa lực phá lượng không ngừng tại Di Thiên Kim cung trong trận sản sinh. Đạo tiên lực lượng tuy rằng đáng sợ, thế nhưng cửu cung kim tháp dung hợp Thiên Tông sơn linh mạch lực lượng, sản sinh lực lượng càng thêm kinh khủng. Theo Di Thiên Kim cung trong trận tập hợp tứ điểm trận áp lực lượng càng lúc càng cường. Tứ đại phẫn nộ đạo tiên cao thủ bị ngạnh sinh sinh trận áp ở tại Di Thiên Kim cung trong trận mà thiên vũ giáo cái khác cao thủ tuy rằng không có bị mạnh mẽ chấn áp nhưng thực lực của bọn họ nhiều ít cũng đã bị một ít ảnh hưởng ầm ầm long ngay cựu cung kim tháp dung hợp thiên tông sơn linh mạch lực lượng mạnh mẽ chấn áp đạo tiên cao thủ thì cựu cung kim tháp phía dưới không gian kịch liệt run dày trở nên một cổ đáng sợ địa lực lượng điên cuồng công kích cựu cung kim tháp hình thành chấn áp cấm chế thiên địa lực gia cố cấm chế cảm giác được bị chấn áp thiên vũ giáo đại trưởng lão bắt đầu trùng kích cấm chế muốn rời đi hư đứng ở cựu cung kim ta ta tiêm nhị trưởng lão lập tức giao hòa thiên địa lực không ngừng mà dung tiến kịch liệt run cấm chế chung chống đối Thiên Vũ giáo đại trưởng lão lực đánh vào. Đại trưởng lão, tốc tốc đánh chết Thiên Vũ giáo cao thủ. Mượn thiên địa lực mạnh mẽ ổn định trụ kịch liệt run cấm chế hậu, nhị trưởng lão lập tức la lớn. "Hảo, theo ta tiến nhập Di Thiên Kim cung trận, đánh chết Thiên Vũ giáo cao thủ." Đại trưởng lão gật đầu, mang theo Vân Thiên Vũ 12 nhân người lẳng không bay đến giữa không trung. Giang rắc. Một tiếng, Vân Thiên Vũ chờ người bay đến giữa không trung, kim chói bầu trời đột nhiên nứt ra rồi một đạo chỗ hồng, một cổ cổ cường bạo năng lượng lập tức tại chỗ hồng trùng phun dữ đi. Di Thiên Kim cung trong trận hé một đạo chỗ hồng. Còn chưa chờ đại trưởng lão chờ người tiến nhập, một gã bị nhốt Di Thiên Kim Cung trong trận Thiên Vũ giáo cao thủ toàn lực dây ra. Bất quá tên này chỉ có thất cấp đạo thánh cảnh giới, đại trưởng lão thả ra dị biến anh lực coi như búa tạ giống nhau, trọng trọng đánh kích ở tại hắn thân thể thượng, trực tiếp đưa hắn thân thể nát bấy. Chúng ta đi vào. Cường thế đánh chết một gã Thiên Vũ giáo cao thủ, đại trưởng lão cầm trong tay ngân long tiên, người thứ nhất xông vào Di Thiên Kim Cung trong trận. Dầm dầm oanh. Bất quá bởi vì Di Thiên Kim Cung trong trận có đủ 200 dư danh Thiên Vũ giáo cao thủ, đại trưởng lão vừa tiến nhập trong trận, lập tức lọt vào đại lượng thiên vũ giáo cao thủ công kích thân thể lập tức thụ thương ngay đại trưởng lao không ngừng thả ra dị biến anh lực tiến hành chống đối thì vân thiên vũ chờ người tiến nhập tới rồi di thiên kim cung trong trận giảm bớt đại trưởng lao áp lực tập hợp toàn lực chống đỡ thiên vũ giáo cao thủ vây công tìm kiếm đánh chết cơ hội chương 343, thái a kiếm hiển uy thiên vũ giáo cao thủ nghe lệnh thiên không nên công kích đại trận tập hợp toàn lực giết chết bọn họ mấy người đương đại trưởng lao đám xông vào di thiên kim cung trận thì một gã mặc hắc sắc trường bảo tự thân thực lực đạt được thất cấp đạo tôn thiên vu giáo lao giả lành lệnh mệnh lệnh nói vu truy thần Tưởng giết chúng ta, tiểu gặp các ngươi làm được sao? Thiên thú phủ, phá. Ngay Thiên vu giáo cao thủ đằng đằng sát khí vây công thì, nhận ra hắn Thiên vu giáo tam trưởng lão thân phận đại trưởng lão cấp tốc lấy ra 23 mai thiên thú phủ, phóng xuất ra 23 đầu thực lực đáng sợ thiên thú hồn bằng trợ bọn họ công kích. Đại trưởng lão không tiếc đại giới bóp nát 23 mai chân quý thiên thú phủ, vẻ mặt lạnh lạnh Thiên vu giáo tam trưởng lão cũng lấy ra bát mai thiên thú phủ bóp nát, phóng xuất ra bát đầu tiên thú hồn, mạnh mẽ chống đối 23 đầu thiên thú hồn công kích. Thiên Vũ, cái kia phương hướng Thiên Vũ giáo cao thủ thực lực tương đối yếu kém chỉ có một gã tam cấp đạo tôn cao thủ, còn lại đều là đạo thánh cao thủ, chúng ta đi sang bên kia chém giết. Ngay Vân Thiên Vũ chờ người tụ tập cùng một chỗ, hung manh công kích rất nhanh dũng lai thiên vũ giáo cao thủ thì, đại ma vương thu hồi thả ra linh hồn lực, truyền âm căn dặn nói: "Đại trưởng lão, các ngươi nhiều hơn cẩn thận, ta qua bên kia đánh chết." Tế gia thượng phẩm thiên khí bạch hổ trợ Vân Thiên Vũ truyền âm nói rằng: "Nói xong, Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển thuần di, quỷ dị tiêu thất không gặp. Thuần di, đạo tiên." Dương toàn lực vây công đại trưởng lão chờ người thiên vũ giáo cao thủ thấy Vân Thiên Vũ thi triển thuần di tiêu thất sợ đến nhất run run. mà đại trưởng lao Nam Thiên vũ Giáo cao thủ có chút thất thần cơ hội, hợp lực sẽ rách một đạo chỗ hổng, sử xuất cả người thế võ hung mãnh công kích. Ngâm, ngay song phương đấm máu chém giết khó phân thắng bại thì, một đạo đinh thai nhức cốt Long Ngâm thanh đột nhiên vang lên, ngay sau đó vài Thiên vũ Giáo đạo thánh cảnh giới cao thủ lọt vào chân Long sóng âm công kích, đều bạo khai thân thể hóa thành huyết vụ. Cổ quang Vũ ảnh, trong đám người tam cấp đạo tôn cảnh giới Vu tộc cao thủ tuy rằng giận mình Vân Thiên Vũ khả dĩ thi triển thuần gì, nhưng cảm giác được Vân Thiên Vũ vừa thi triển chân Long Ngâm công kích xa xa thua đạo tiên cao thủ. Vung tâm lai, cấp tốc thi triển Thiên Vũ giáo tuyệt học công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thái A kiếm, thuần sát chi kiếm. Tam cấp đạo tôn cảnh giới vô tộc cao thủ toàn lực công lai, chỉ có nhất cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ cũng không có lánh, mà là cấp tốc tương có thể so với tiên khí Thái A kiếm thế đi, thi triển thuần sát chi kiếm nên cư. Suy, một tiếng, vô tộc tam cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ thi triển khô quang vô ảnh nhất va chạm vào thuần di tập lai Thái A kiếm công thượng, coi như đậu hũ giống nhau bị đơn giản cắt. Ngay sau đó, hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể hắn đã bị sắc bén Thái A kiếm quang bổ ra. Đại lượng tiên huyết không bị khống chế tại hắn trong thân thể chạy xuôi đi, dị biến anh thần chia liệt, thân thể bị Thái A kiếm bổ ra, Vu tộc tam cấp đạo tôn cao thủ cấp tốc chia liệt tổn thương nghiêm trọng dị biến anh thần muốn chạy trốn. Nhưng lúc này hắn đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một tòa đỏ như máu bao tháp, phóng xuất ra cường đại chấn áp lực lượng, chấn áp hướng về phía hắn dị biến anh thần. Bất cảm giác được huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng căn bản không phải chính dị biến anh thần khả dĩ chống lại, Thiên Vu giáo tam cấp đạo tôn cao thủ sợ hãi, liều mạng muốn lánh. Nhưng cực phẩm thiên khí huyết ma tháp thả ra chấn áp lực lượng thái đáng sợ. Hán dị biến anh thần đã vô pháp thoát khỏi huyết ma tháp chấn áp, trực tiếp bị huyết ma tháp chấn áp ở tại tháp, mất đi năng lực phản kháng. Giết xong một gã thiên vu giáo tam cấp đạo tôn cao thủ, vân thiên vũ coi như sói vào bầy dê, cầm trong tay thái a kiếm điên cuồng giết chóc, không được một phút đồng hồ thời gian, 21 tên đạo thánh cảnh giới thiên vu giáo cao thủ đã bị vân thiên vũ cường thế đánh chết. Mà vân thiên vũ rất nhanh đánh chết thiên vu giáo cao thủ một màn, cũng kinh động đang ở toàn lực vây công đại trưởng lao chờ bốn gã thất cấp đạo tôn trong cao thủ một người. Vu quốc trưởng thấy vân thiên vũ thập phần cứng hãn, tên này mà cám kim sắc trường bảo. Tả quệ mắt có một đạo rõ ràng dấu vết, giữ lại một vòng lạc má trọm râu vu tộc thất cấp đạo tôn cao thủ hướng về phía Vân Thiên Vũ ấn ra một đạo bạch cốt trường. Thiên Vũ tránh mau, đó là Thiên Vũ giáo tứ trưởng lão Vu Thiên Cốt, tự thân thực lực đạt được thất cấp đạo tôn cảnh giới, một thân vu cốt thần thông thâm bất khả trắc. Cầm trong tay ngân long tiên toàn lực công kích đại trưởng lão thấy một gã vu tộc thất cấp đạo tôn cao thủ bất ra công kích hướng về phía đại phát thần uy Vân Thiên Vũ, nội tâm căng thẳng, cả tiếng nhắc nhở nói: "Tiên tâm đi đại trưởng lão, xem ta giết hắn." Tuy rằng Vân Thiên Vũ bội vì còn sót lại tiếp theo thiên nhiên bảo nguyên, không dám đơn giản thiêu đốt sinh mệnh giữ đại ma vương dung hợp để thăng thực lực nhưng đối thay ác kiếm huyết ma tháp khống chế càng lúc càng thạo vân thiên vũ đã không ý kỵ thất cấp đạo tôn cao thủ cấp tốc khống chế huyết ma tháp hạ xuống rồi hạ lai để chặn vu thiên cốt ấn ra vu cốt trưởng cực phẩm thiên khí huyết tháp là cực phẩm thiên khí lúc nào đại kim vương triều tiểu sinh ra nhất kiện cực phẩm thiên khí thấy chính mình xuất ra vu cốt trưởng công kích tới huyết ma tháp dĩ nhiên không có lay động huyết ma tháp vu thiên quốc tràn ngập sát ý trong ánh mắt lộ ra nồng đậm tinh hải vẻ khiếp sợ huyết ma tháp uy lực thuấn sát chi kiếm Ngay Vũ Thiên Cốt khiếp sợ huyết ma tháp vì thì, Vân Thiên Vũ tay cầm Thái A kiếm đột nhiên thi triển thuần sát chi kiếm, dĩ cực nhanh tốc độ công kích hướng về phía hắn lực. Vũ cốt giáp. Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái A kiếm, thi triển thuần di đột nhiên công kích quá lai, nhận biết đáo nguy hiểm địa Vũ Thiên Cốt cấp tốc tế ra chính tiêu hao mấy trăm thâm nhân giàn, luyện chế thượng phẩm thiên khí vũ cốt giáp tiến hành phòng ngự. Bất quá vũ cốt giáp tuy rằng đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp, thì là Vân Thiên Vũ vận dụng Bạch Hổ Trảo toàn lực một kích cũng không có khả năng phá vỡ thân thể hắn phòng ngự. Nhưng Thái A kiếm lực công kích xa vừa xa quá thượng phẩm thiên khí căn bản không phải vu cốt giáp khả để phòng ngự. Dương Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái A kiếm thi triển thuần sát chi kiếm đâm tới Vu Thiên cốt thân thể mặt ngoài hiện lên vu cốt giáp thượng, đơn giản phá khai rồi vu cốt giáp đáng sợ lực phòng ngự, một kiếm đâm xuyên qua vu thiên cốt thân thể, cắn nát hắn thân thể kinh mạch. "Ngươi, ngươi trong tay chính là thiên khí?" Cảm giác được chính cực mạnh thiên khí vu cốt giáp bị Thái A kiếm dễ dàng đâm thủng, chính toàn lực chống đỡ dị biến anh lực cũng bị quán chú đao trong thân thể Thái A kiếm quang cắt nát, vu thiên cốt lộ ra kinh hãi vẻ, lập tức triệu hồi ra dị biến anh thần toàn lực phòng ngự. Bởi vì hắn cùng Vân Thiên Vũ trong lúc đó thực lực chênh lệch thì là Vân Thiên Vũ vận dụng cực phẩm thiên khí cũng tuyệt đối không thể năng như vậy dễ dàng phá vỡ Vu Cốt giáp phòng ngự, cắn nát hắn thân thể kinh mạch. Sở dĩ linh giáo Thái A kiếm đáng sợ địa lực công kích, Vu Thiên Cốt tức liên tưởng đến Vân Thiên Vũ trong tay Thái A kiếm tuyệt đối vượt lên trước cực phẩm thiên khí. Thiên khí, Thiên Vũ trong tay thanh trường kiếm là thiên khí. Nghe được Vu Thiên Cốt kinh khủng hô to thành, toàn lực công kích đại trưởng lao đám người lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, mà Thiên Vu giáo cấp cao thủ nhưng bộ phận đả kích. Dù sao nhất kiện thiên khí uy lực xa xa không phải đạo tiên giới cao thủ khả dĩ chống lại coi như là đạo tiên chống đỡ trở nên đều rất khó khăn, mà nếu như vân tiên vũ khả dĩ phát huy có thể so với tiên khí thái a kiếm chân chính uy lực đối với bọn họ sẽ cấu thành chí mạng nguy hiểm. Không được, nhất định phải giết chết hắn. Thiên vũ giáo tam đại thất cấp đạo tôn cao thủ thấy vân tiên vũ chính mình có thể so với tiên khí thái a kiếm, một kích tiêu bị thương nặng vu thiên cốt, buộc hắn triệu hồi ra dị biến anh thần, đôi mắt lập tức phóng ra cực nóng sát ý, hai đại thất cấp đạo tôn cấp tốc bứt ra, hướng vân tiên vũ phát động công kích. Thuyền gì? Nguyện thái a kiếm lực lượng. Vân Thiên Vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm đủ để uy hiếp đáo một gã thất cấp đạo tôn cao thủ, nhưng nếu như lọt vào hai đại thất cấp đạo tôn cao thủ, cùng với Vu Thiên Quốc dị biến anh thần công kích, dị Vân Thiên Vũ thực lực căn bản vô pháp chống lại, chỉ có thể liên tục thi triển thuẫn di tiến hành lánh. Vân Thiên Vũ bởi vì lọt vào tam đại thất cấp đạo tôn cao thủ vây công tình cảnh nguy hiểm, mà mất đi thiên Vũ giáo hai đại thất cấp đạo tôn cao thủ áp chế, Thiên Tông đạo quán đại trưởng lao chờ người áp lực nhưng giảm bớt không ít, thỉnh thoảng hưu thiên vu giáo cao thủ chết tại bọn họ liên thủ vây công hạ. Theo thời gian tuổi ý. Thiên Vu Giáo cao thủ lọt vào Vân Thiên Vũ chờ người vây công thương vong thảm trọng, chấn thủ cựu cung kim tháp, tự thân thực lực đạt được tứ cấp đạo tôn cảnh giới, tô trưởng lão cũng bị thương nặng, cánh tay nắm chặt một kiện trung phẩm thiên khí trưởng thương bị Thiên Vu Giáo cao thủ đánh ra công kích nổ tung, đại lượng tiên huyết không bị khống chế chạy xua đi, vu ma truy hồn, tô trưởng lão cánh tay bị tác thương, Thiên Vu Giáo tam trưởng lão vu truy thần khô gầy thủ chảo hung mãnh nhất chảo, năm đạo lệ quỷ trong nháy mắt truy ra tay hắn chỉ, công kích hướng về phía thương thế nghiêm trọng tô trưởng lão, ngân long trời giáng, đại trưởng lão thấy tô trưởng lão hưu nguy hiểm lập tức hướng Ngân Long Tiên dót vào Đại lượng dị biến anh lực, khống chế Ngân Long Tiên hóa thành một cái Ngân Long quang ngăn chặn. Bạo, Vũ Truy Thần thi triển Vu Ma Truy Hồn công kích tới Ngân Long Tiên lập tức bạo khai, cường đại lực phá lượng nổ tan Ngân Long quang, trọng trọng công kích tới rồi gần trong gang tức Tô trưởng lao thân thể thượng. Đại trưởng lão, chư vị, Thiên Tông Đạo Viện an nguy tiểu giao cho các ngươi, lão phu đi trước một bước. Thân thể lọt vào Vu Ma Truy Hồn dư huy công kích, Tô trưởng lao thân thể tổn thương nghiêm trọng, tự liên trong thân thể dị biến ánh thần đều bị ăn mòn. Lúc này, vẻ mặt kiên nghị To trưởng lão cao giống một tiếng, toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc chạy thẳng vào giữa đám Đông Thiên Vũ giáo cao thủ, tự bạo dị biến anh thần, mang theo ba gã Thiên Vũ giáo đạo thánh cao thủ, rơi vào tới rồi luân hồi trong. Chương 344: Phá tan cấm chế. Ma ảnh phụ, cho ta sát. Thật vất và giết chết thiên Tông đạo viện tứ cấp đạo tôn cảnh giới Tô Trường lão, chính nhất phương bị thương nặng, điều này làm cho Thiên Vũ giáo Tam trưởng lão Vu Truy thần khí đắc phát điên, cấp tốc lấy ra một mảnh đen kịt sắc, điêu khắc giữ tợn ma quỷ bùa, tích nhập máu huyết, kích phát uy lực. Gào khóc. Ma ảnh bùa dung nhập Vu Truy thần máu huyết, lập tức bốc cháy lên, một gã vóc người khôi ngô cao to, toàn thân đen tự sắc phía sau có một đôi rơi cánh ác ma hồn xuất hiện phát sinh hung tàn giống lên một tiếng công kích hướng về phía đại trưởng lão ma ảnh đương thất cấp đạo tôn cảnh giới đại trưởng lão cùng ác ma hồn đối với một quyền thì lập tức bị ác ma hồn quyền đánh trúng chấn thương cánh tay bạo mở đại lượng tiên huyết ma ảnh thôn tiên một quyền chấn thương thực lực cực mạnh đại trưởng lão ác ma hồn giữ tận đầu đột nhiên bành trướng trở nên nhất cổ cường đại thôn phệ lực lượng tại miệng hắn phóng xuất ra thôn phệ hướng về phía thiên tông đạo viện chờ người thuẫn sát chi kiếm ngay lôi trưởng lão trong thân thể dị biến anh lực không ngừng bị ác ma hồn thi triển ma ảnh thôn thiên thôn vệ thì vân thiên vũ thấy đại trưởng lão chờ người hữu nguy hiểm một người tuấn di về tới mọi người bên lời cầm trong tay thái a kiếm đâm ra tuấn di một kích suy một tiếng phóng xuất ra cường đại thôn vệ lực lượng ma ảnh lọt vào vân thiên vũ thi triển tuấn sát chi kiếm công kích thân thể lập tức bị vô kiên bất tồi thái a kiếm bổ ra bất quá ngay ma ảnh thân thể một phân thành hai trong ngay mắt nhất cổ cường đại năng lượng tại hắn trong thân thể bạo phát trọng trọng anh kích ở tại gần người vân thiên vũ thân thể thượng đem vân thiên vũ tạc huyết nhục không rõ trọng trọng bay đi ra ngoài. Nhị trưởng lão, Thiên Vũ thụ thương nghiêm trọng, tốc tốc mở Di Thiên Kim cung trận. Đại trưởng lão thấy Vân Thiên Vũ vi cứu bọn họ bị ma ảnh tự bạo lực lượng gây thương tích, lập tức đi qua đưa tin châu cấp đang ở toàn lực ổn định phong ấn cấm chế nhị trưởng lão đưa tin. Giang giác, nhận được đại trưởng lão đưa tin, nhị trưởng lão lập tức khống chế Di Thiên Kim cung trận mở một đạo chỗ hồng. "Thiên Vũ, ngươi thương thế quá nặng, trước tiên đi ra ngoài, chúng ta giúp ngươi hiệp hộ." Châu hồng xuất hiện, đại trưởng lão lo lắng dục nói. "Hảo." Lực phong ngữ cũng không cường, Vân Thiên Vũ không có cường, gật đầu cấp tốc thi triển thuật lớn gì đi qua chỗ hổng về tới thiên tông đạo viện lập tức ly khai vân thiên vũ ly khai đại trưởng lão cao rống một tiếng cả tiếng rùng nói là tà bá thân thể không hẹn mà cùng thụ thương lôi trưởng lão chờ người hợp lực bức lui vây đổ mà lai thiên vũ giáo cao thủ hậu cấp tốc bay về phía chỗ hổng cô quang vu ảnh vu ma truy hồn vu truy thần thấy đại trưởng lão đám người bị thương nặng bọn họ muốn cấp tốc lui về thiên tông đạo viện lập tức thống lĩnh hung tàn thiên vu giáo cao thủ thi triển vu tộc đỉnh cấp đạo kỹ hoanh kích rầm rầm oanh Từng đạo đáng sợ địa năng lượng tại đại trưởng lao chờ người thân thể chu vi nổ tung. Đại trưởng lão tuy rằng dựa vào thực lực mạnh mẽ để chặn Vu Truy Thần công kích, nhưng thân ở ngoại vi hất trưởng lão chờ người nhưng để đỡ không được, thân thể tổn thương nghiêm trọng. Đại trưởng lão, các ngươi đi, ta ở lại chống đối bọn họ. Bạch trưởng lão trở thành kẻ phản bội bị tại chỗ giết chết. Hất trưởng lão sớm đã thành nản lòng thái trí, sở dĩ khi hắn bản thân bị trọng thương hậu, hất trưởng lão cũng không có toàn lực đột phá vòng đây, mà là liều lĩnh trùng kích hướng về phía vây đuổi bọn họ Thiên Vu Giáo cao thủ, tình tại tiếp cận tự bạo dị biến anh thần. Với một tiếng nổ. Hát trưởng lão dị biến anh thần tự bạo trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra cường đại dị biến anh lực, trong khoảng thời gian ngắn cản trở toàn lực chặn bọn họ thiên vu giáo cao thủ, cấp đại trưởng lão bọn họ sáng tạo trốn đi sinh cơ hội. Lao hắc, đại trưởng lão thấy hát trưởng lão tự bạo dị biến anh thần thân tử, hai mắt trong nháy mắt trở nên huyết hồng, nhưng tại nguy cấp thời khắc, đại trưởng lão chờ người cũng không có định lại thời gian, rất nhanh bay ra chỗ hỏng, ly khai di thiên kim cung trận. Ẩm âm long, đại trưởng lão chờ người ly khai di thiên kim cung trận, nhị trưởng lão thưởng tại phát cuồng thiên vu giáo cao thủ bay ra chỗ hỏng tiền, đóng di thiên kim cung trận. Đại trưởng lão, Thiên vũ, các ngươi vẫn khỏe chứ? Chính mình không ngừng hướng cựu cung kim tháp cầm chế trung rót vào dị biến anh lực nhị trưởng lão thấy vân Thiên vũ chờ người thương thế rất đều trọng, khẩn trương hỏi. Thiên vũ vi cứu chúng ta, thụ thương nghiêm trọng. Vừa tại đánh chết Thiên vũ giáo cao thủ thì, tô trưởng lão, hắc trưởng lão tất cả đều thân đã chết. Bất quá tại Thiên vũ dưới sự trợ giúp, chúng ta đánh chết ít nhất 40 tên Thiên vũ giáo cao thủ. Khoẹt miệng tràn đầy huyết, sắc mặt có chút tái nhợt đại trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, có chút thương tiếc tương vừa kinh lịch nói đi. Tô trưởng lão, hắc trưởng lão thân đã chết, các ngươi không nên khổ sở. Chỉ cần kiên trì đến lúc Nhậm Vân Tung vượt qua suy yếu kỳ đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, Tô trưởng lão, hát trưởng lão cũ chúng ta nhất định hội báo. Được rồi. Các ngươi lợi dụng hữu hạn thời gian tốc tốc chữa thương. Nhị trưởng lão hít sâu một hơi nói rằng, "Hảo." Đại trưởng lão chờ người gật đầu, khuynh chân ngồi dưới đất, vận chuyển đều tự tu luyện nói bí quyết, quần quần không ngừng hấp thu trụ vi linh khí chữa thương. "Thiên Vũ, ngươi có khỏe không?" Cảm giác được Vân Thiên Vũ thương thế pha trọng, Đại Ma Vương truyền âm dò hỏi. "Ta còn hảo." Nhờ có dung bản nguyên địa khí bổn nguyên viên bi dung hợp với dị biến anh thần giúp ta hóa giải đại bộ phận tự bạo công kích, không thì vừa rồi ma ảnh tự bạo năng lượng sẽ hoàn toàn phá hủy thân thể ta. Vân Thiên Vũ lòng còn sợ hai truyền âm đáp lại nói: "Chủ yếu ngươi hiện tại thực lực hoàn quá yếu, dẫn đến lực phòng ngự không mạnh, nếu như ngươi khả dĩ đạt được đạo tiên cảnh giới dẫn xuống lôi kiếp, tại lôi kiếp trung kích thiên lôi ngưng thân bí quyết, ngươi thân thể phòng ngự sẽ trên diện rộng đề thăng, nếu như liên tục kinh qua 6 lần lôi kiếp, phòng trường thì là cực phẩm thiên khí toàn lực một kích cũng mơ tưởng xúc phạm tới của ngươi bản thể." Đại Ma Vương truyền âm nói rằng: Lôi kiếp đối hiện tại ta còn có chút xa xôi. Tất cả chính chờ thiên Tông đạo viện vượt qua trận này đại kiếp nạn. Đạ. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, nói xong, Vân Thiên Vũ cao tốc vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, khống chế trong thân thể 6400 viên vi địa khí bổn nguyên, không ngừng hấp thu chu vi linh khí trị hết thân thể trọng thương. Bởi Vân Thiên Vũ thương thế rất nặng, hắn cao tốc vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, rất nhanh chữa thương 3 ngày mới khôi phục thất thành thương thế, nếu muốn hoàn toàn phục hồi như cũ, chí ít còn cần hai canh giờ. Mà 3 ngày qua đi, Trấn áp tứ đại đạo tiên cao thủ cùng với hơn trăm thiên vư giáo cao thủ Di Thiên Kim cung trận đột nhiên kịch liệt run trở nên, từng đạo rõ ràng đất dung ngân không ngừng tại giữa không trung lan tràn. Cựu cung kim tháp, thôn vệ linh mạch, kế tục trấn áp. Thấy trên bầu trời xuất hiện đại lượng vết rách, hư đứng ở tháp tiêm nhị trưởng lao hít sâu một hơi, kế tục khống chế Cựu cung kim tháp quần quật không ngừng hấp thu Thiên Tông Sơn linh mạch lực lượng, tăng phúc Cựu cung kim tháp trấn áp lực lượng, mạnh mẽ trấn áp trong trận hung mãnh công kích tứ đại đạo tiên cao thủ. Theo Cựu cung kim tháp điên cuồng thôn vệ linh mạch lực lượng, Thiên Tông núi non tảng lớn tảng lớn thảm thực vật héo rũ. Cả tòa thiên tông sơn linh mạch đã bị cực đại địa tổ thương, thập năm hơn nội mơ tưởng phục hồi như cũ. ầm ầm long, rầm rầm anh. Ngay nhị trưởng lão không ngừng mà khống chế cửu cung kim tháp thôn vệ linh mạch lực lượng, đề thăng cửu cung kim tháp thả ra chân áp lực thì cửu cung kim tháp phía dưới cấm chế lần thứ hai lọt vào công kích, rung động chứ khắp đại địa run dậy trở nên từng đạo vết rách không ngừng trên mặt đất tầng mặt ngoài ra nẻ. Đại trận muốn phá, gia cố phần ngự. Mắt thấy di thiên kim cung trận sẽ bị phá, nhân vân tung thanh em đột nhiên tại trên bầu trời vang lên. Ngay sau đó xuất hiện một người rất cao đầy, vỡ tiểu càn khôn dưới xuất hiện ở tại Thiên Tông Sân đỉnh, thình thịch thình thịch thình thịch, tại đại trận phá khai lục đạo chỗ hỏng, trong nháy mắt ngàn át phóng xuất ra cường đại trấn áp lực lượng dung vào đầy vết rách Di Thiên Kim Cung trong trận chữa trị Di Thiên Kim Cung trận mặt ngoài xuất hiện vết rách. Viện trưởng là Viện trưởng Thanh Âm. Nghe được Nhậm vân Tung Thanh Âm xuất hiện, đang ở chữa thương đại trưởng lão chờ người lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ. Bởi vì nếu như Nhậm vân Tung khôi phục, Di hắn để thăng tới nhị cấp đạo tiên cảnh giới thực lực, đủ để chống đỡ trụ thiên vu giáo lần này lai tập giải trừ Thiên Tông đạo viện nguy cơ. Bất quá Nhậm Vân Tung vận dụng Lục Khỏa Di đủ chân quý hắc sát thạch, cũng không có hiện thân, mà Đại Ma Vương tại Lục Khỏa hắc sát thạch nghiền nát trong mắt, nghe được tiểu cản khôn giới trung truyền ra một đạo tiêu diên thanh. Di thiên kim cung trận uy lực bị Lục Khỏa hắc sát thạch gia cố, nhị trưởng lao áp lực giảm bất không ít, kế tục toàn lực khống chế Cựu cung kim tháp, toàn lực chấn áp thôi sao động thiên vu giáo đại trưởng lão. Dầm dầm oanh. Ngay Nhậm Vân Tung bất cố thân thể thương thế, khống chế Lục Khỏa chân quý trận hòn đá tảng ra cố Di thiên kim cung trận cấm chế uy lực thì, Cựu cung kim tháp phía dưới cấm chế trung đột nhiên truyền ra từng đạo kịch liệt phá thanh. Từng cựu cung kim tháp vừa ra cố chấn áp cấm chế đánh rách tạ hơi lực lượng y tế sẽ rách cấm chế cựu cung kim tháp vừa ra cố cấm chế xuất hiện tổn hại một đạo giản mùa thanh âm tại cựu cung kim tháp phía dưới chấn áp không gian trung vân lên từng đạo thiêu đốt năng lượng coi như thủy triều giống nhau điên cuồng công kích tổn hại cấm chế thiên vu giáo đại trưởng lão muốn mượn hiến tế lực lượng dây ra vu độc phong ngươi cho là viện trưởng vô pháp chấn thủ ta tiểu vô pháp chấn áp ngươi nhị trưởng lão thấy cựu cung kim tháp chấn áp thiên vu giáo đại trưởng lão tại nhậm vân tung xuất thủ ra cố di thiên kim cung trận phòng nữ hậu đột nhiên phát lực công kích đoán được hắn ý đồ bắt đầu cuồn cuộn không ngừng điều động thiên địa lực ra cố tổn hại nghiêm trọng cấm chế, không để cho thiên vu giáo đại trưởng lão thoát khốn cơ hội. Hoa Hi, ta thừa nhận thực lực của ngươi tại ta trên, nhưng cửu cung kim tháp dù sao điều không phải của ngươi. Hơn nữa ta có vu ma thạch, ta xem ngươi thế nào ngăn cản ta. Vu ma thạch, hóa vu ma. Ngay cửu cung kim tháp lực lượng tại nhị trưởng lão duy trì liên tục điều động thiên địa lực ra cố cửu cung kim tháp chấn áp cấm chế thì bị nuốt cấm chế không gian thiên vu giáo đại trưởng lão hộc ra một viên đen kịt sắt tảng đá, nhất một mình cao tới tới rồi hai thước, cả vật thể đỏ như máu, trường chứa một đôi ác ma song sừng cầm trong tay một bả bộ xương khô đầu huyết xoa vu ma xuất hiện vu ma thạch ngươi thế nào sẽ có vu ma thạch lọt vào thiên vu giáo đại trưởng lão cùng vu ma thạch biến thành vu ma công kích nhị trưởng lao áp lực rồi đột nhiên tăng sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt nhị trưởng lao giận dữ hét đương nhiên là có người lén lén cho ta ta vu độc phong rốt cục yếu lại thấy ánh mặt trời cựu cung kim tháp cấm chế cho ta phá theo thiên vu giáo đại trưởng lão gầm lên giận dữ tích lũy cũng đủ lực lượng hắn cùng với cầm trong tay bộ xương khô huyết xoa vu ma song song phát lực đục lỗ cựu cung kim tháp cấm chế thoát khổ ra chương ba nguy cơ bao phủ. bất hảo vu độc phong phá tan cấm chế rất nhanh chữa thương đại trưởng lão đám người thấy cựu cung kim tháp cấm chế bị phá bị nhậm vân tung mượn cựu cung kim tháp lực lượng sát gáp thôi mấy trăm thâm niên thiên vu giáo đại trưởng lão vu độc phong tại toàn thân ma khí vần vân cầm trong tay huyết xoa bạch cốt vu ma dưới sự trợ giúp thoát khỏi lớn ra quá sợ hãi vị đạt được đạo tôn cảnh giới nhân tốc tốc tối lui đến chính điện không nên lưu ở bên ngoài vu độc phong thoát không ra sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt nhị trưởng lão lập tức xuất hiện ở tại tông viện đạo thánh cảnh giới cao thủ trước người cả tiếng mệnh lệnh nói Là ta bá. Đối mặt vô pháp chống lại địch nhân, đạt được đạo tôn cảnh giới mọi người không có do dự, rất nhanh hướng Hùng Vĩ chính điện bay đi. Chạy đi đâu, đều cho ta lưu mạng lại. Vu Độc Phong thấy Thiên Tông đạo viện hơn trăm tông viện cao thủ rất nhanh bay về phía chính điện, một cổ đáng sợ địa thiên địa lực trong nháy mắt quán chú tới rồi thân thể hắn. Hỏa Ly trưởng. Nhưng còn chưa chờ Vu Độc Phong điều động thiên địa lực phát động công kích, nhị trưởng lão đầu tiên xuất ra thiêu đốt chứ hừng hực hỏa diễm trưởng, công kích hướng về phía hắn. Oeng, một tiếng, nhị trưởng lão xuất ra hỏa ly trưởng tập kích. Vũ Độc Phong lập tức điều động thiên địa lực tụ tập đảm năm tay, một quyền nên thượng thứ, một đạo thật lớn phá thanh nhất thời truyền ra. Vũ Độc Phong tuy rằng cũng là nhất cấp đạo tiên cao thủ, nhưng nhị trưởng lão bản thể chính là thần thú, hơn nữa Vũ Độc Phong vừa xé rách cấm chế ra, tiêu hao quá nhiều hư thiết lực, sở dĩ lạnh bính nhị trưởng lão thi triển hỏa lý trưởng, Vũ Độc Phong trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Vũ Độc Phong bị thực lực mạnh mẽ nhị trưởng lão đánh bay, thực lực không kém gì hắn Vu Ma thủ trì huyết xoa bọc cốt, dĩ cực nhanh tốc độ trùng kích vào gần vào tiến chính điện tàng họa trưởng lão đang người. Mắt thấy vị đạt được đạo thánh cảnh giới tàng hỏa trưởng lão lọt vào Vu Ma công kích, lúc này, khôi phục cựu thành thương thế Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển thuần ngữ, xuất hiện ở tại Vu Ma trước mặt. Tử. Vu Ma thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên trước mặt mọi người ngăn cản chính, lập tức phát ra hung tàn tiếng gầm gừ, đại lượng huyết quang tại huyết xoa bạch cốt chiếu ra, hướng về phía Vân Thiên Vũ ngực. Huyết ma tháp, ngăn cản. Vu Ma thực lực quá kinh khủng, Vân Thiên Vũ căn bản không dám mượn Thái A kiếm lực lượng mạnh mẽ đối công, cấp tốc tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp, mượn huyết ma tháp bạn thân phòng ngự, để chặn huyết quang đại tác phẩm huyết xoa bạch cốt công kích. Thuấn sát chi kiếm, huyết ma tháp để chặn huyết xoa bạch cốt công kích. Vân Thiên Vũ một người thuấn di xuất hiện ở tại Vu Ma phía sau, đâm ra thuấn sát chi kiếm, thứ hướng về phía hắn phía sau lưng. Suy, một tiếng, loạt vào Vân Thiên Vũ thi triển thuấn sát chi kiếm công kích, Thái A kiếm tuấn ra lực phá hoại lượng không ngừng mà hướng Vu Ma trong thân thể quấn nhập, huyết khí chữa trị. Ngay Vu Ma thân thể không ngừng bị Thái A kiếm tuấn ra kiếm khí nổ tung thì Vu Ma tâm đột nhiên tuấn ra đại lượng huyết khí, coi như kén tẩm giống nhau đưa hắn bị hao tổn nghiêm trọng thân thể bao vây trụ, rất nhanh chữa trị trở nên mau vào nhập chính điện mở ra chính điện cấm chế. Thực lực đáng sợ Vu Ma bị Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái á kiếm, thi triển tuấn sát chi kiếm gây thương tích, hắn lập tức cả tiếng thôi động nói: "Thiên Vũ, nhất định phải cẩn thận." Tiến nhập chính điện thì, vẻ mặt lo lắng Vũ Vân Đàm hạ hánh trở nữ la lớn: "Tiên tâm đi, không ai khả dĩ giết chết ta, tốc tốc mở ra cấm chế, không nên do dự." Vân Thiên Vũ cảm giác được huyết quang vờn quanh Vu Ma rất nhanh khôi phục thực lực, cả tiếng rùng nói: "Thiên Vũ, Thiên Tông đạo viện tự để cho các ngươi." Tang Hỏa trưởng lão đáng người biết, đẳng cấp cao hơn chiến đấu kịch liệt chính chỉ có thể đường phá hôi, căn dặn một tiếng hô: mở ra chính điện cấm chế, ông long ông, 108 trời quang trụ tại chính điện chu vi lên không, hình thành một tòa kim quang đại trận, tương chính điện bảo hộ ở tại bên trong, mà chính điện cấm chế mở ra hậu, vu ma mượn trái tim chỗ tuân gia đại lượng huyết khí chữa trị bị thái a kiếm bạo khai thân thể hóa thành một đạo huyết quang hướng gần trong gang tức vân thiên vũ phát động công kích, thuẫn di, vu ma thủ trì huyết xoa bạch cốt đằng đằng sát khí công lai, vân thiên vũ lập tức thi triển thuẫn di tiến hành lãnh, tinh tại lãnh song song, khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, công kích hướng về phía vu ma, thình thịch một tiếng. Mắt thấy huyết ma tháp sẽ trấn áp đáo Vu Ma thân thể thượng, Vu Ma tâm chỗ đột nhiên bay vụt ra một viên đầy dây huyết quang thạch, bắn chúng huyết ma tháp, tương huyết ma tháp ngạnh sinh sinh bực lui trở lại. Hảo cứng rắn huyết quang thạch, dĩ nhiên khả di bức lui cực phẩm thiên khí huyết ma tháp. Huyết ma tháp bị Vu Ma tâm bẩn chỗ bay vụt huyết sắt thạch bức lui, Vân Thiên Vũ thất kinh. Thiên Vũ, đó là Vu Ma thạch, là Vu Ma lực lượng bổn nguyên. Dung thái a kiếm công kích, tốc tốc đánh nát. Đại Ma Vương thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên, cả tiếng rùng nói. Hạo. Vân Thiên Vũ gật đầu, tại Vu Ma muốn thu hồi Vu Ma thạch trong nháy mắt, Cầm trong tay Thái A kiếm thi triển thuần sát chi kiếm đâm tới. Giang giác. một tiếng, Vũ Ma Thạch lọt vào Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm công kích, Vũ Ma Thạch mặt ngoài lập tức bị Thái A kiếm đâm vào đẩy mạnh nhện vết rách. Vũ Ma Thạch bị Thái A kiếm kích nứt ra, hung tàn Vũ Ma lập tức đã bị ảnh hưởng, một bên ngửa mặt lên trời rít gào, một bên hướng Vân Thiên Vũ phát động đáng sợ công kích. Thiên Vũ, toàn lực công kích Vũ Ma Thạch, chỉ cần ngươi đánh bại Vũ Ma Thạch, hắn tự nhiên mà vậy sẽ tiêu tán. Đại Ma Vương truyền âm nhắc nhở nói. "Ân, ta minh bạch." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, một bên thi triển thuần di lãnh một bên tìm kiếm đánh bại Vu Ma Thạch cơ hội Vân Thiên Vũ Mượn Thái A kiếm lực công kích kích nứt ra Vu Ma Thạch nhị trưởng lão dựa vào tự thân thực lực cũng hoàn toàn ngăn chặn vừa thoát khốn thiên Vu Giáo đại trưởng Lão Vu Độc Phong bất quá nhị trưởng lão vừa khống chế cửu cung kim tháp tiến hành song trọng cấm chế tiêu hao lực lượng nhiều lắm hơn nữa Vu Độc Phong liên tiếp thi triển thuần di lánh có thể dùng nhị trưởng lão trong lúc nhất thời cũng vô pháp đánh chết âm âm long ngay nhị trưởng lão toàn lực công kích Vu Độc Phong chi tế Di Thiên Kim cung trận đột nhiên kịch liệt run trở nên Bị cựu cung kim tháp chân áp tứ đại đạo tiên cao thủ lợi dụng nhị trưởng lão bị vu độc phong dây dựa trụ cơ hội toàn lực công kích di thiên kim cung trận, tưởng muốn phá trận ra. Hoa Hi, cựu cung kim tháp hình thành đại trận sẽ bị phá, ngươi thiên tông đạo viện sẽ bị chúng ta huyết tở ở. Ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục trần gian. Thấy di thiên kim cung trận sẽ bị phá, hung tàn vu độc phong cả tiếng rít gào nói. Sợ là ngươi không làm được thôi. Nhị trưởng lão đôi mắt lộ ra nồng đậm sát ý, một đôi hỏa hồng sắc cánh chim tại tha song trưởng hiện lên đi, hỏa dược thả ra nhiệt độ cao dẫn đến chu vi không gian trong nháy mắt để cao. Hồng Loan nhị dược. Thấy nhị trưởng lão cánh tay hiện lên hỏa hồng sắc cánh chim, Vu Độc Phong đôi mắt lộ ra một tia ngưng trọng vẻ, cấp tốc điều động thiên địa lực dung nhập thân thể, tăng phúc thân thể lực lượng. Hồng Loan nhị dược chạm. Cảm giác được chu vi thiên địa lực đã bị hấp dẫn, quần quần không ngừng dung tiến Vu Độc Phong trong thân thể, nhị trưởng lão cánh tay hiện ra lai hỏa hồng sắc nhị dược lập tức kịch liệt run run trở nên, từng đạo tốc độ cực nhanh hồng sắc quang nhận liên tục công kích hướng về phía Vu Độc Phong. Vu Ma Quyền. Mấy trăm nói hỏa hồng ánh sáng ồ công tới, Vu Độc Phong trong thân thể dung nhập thiên địa lực quần quần không ngừng dũng vào cánh tay hắn, một quyền hoành ra, Đại lượng hình quạt quyền mũi nhọn vô thiên, cái địa giữa nhị trưởng lao thi triển Hồng Loan nhị dược chạm phát sinh va chạm. Vu Độc Phong thi triển Vu Ma Quyền tuy rằng uy lực đáng sợ, nhưng Hồng Loan nhị dược chính là thượng phẩm thiên khí cực phẩm, uy lực không phải Vu Độc Phong khả dĩ chống lại. Đen Kỵ sắc Vu Ma Quyền va chạm vào Hồng sắc quang nhận thượng thì, lập tức bị sắc bén quang nhận bổ ra. Thuấn Di chính thi triển Vu Ma Quyền bị nhị trưởng lao đơn giản phá vỡ. Vu Độc Phong không chút do dự thi triển Thuấn Di tiến hành lánh, nhưng ngay hắn tránh né giữa không trung trong nấy mắt tốc độ nhanh hơn nhị trưởng lão thi triển thuẫn di xuất hiện ở tại hắn trước mặt đầy dây chúa thiên địa lực thiên thiên tế mạnh tay trọng khắc ở hắn hư tượng một tiếng còn chưa tới kịp thi triển thuẫn di vu độc phong coi như như diều đứt dây tòng giữa không rơi hạ lai trọng trọng ngã ở trên mặt đất đại lượng tiên huyết tại miệng hắn chảy xuống mà ngay vu độc phong bị triệu hồi ra hồng loan nhị dược nhị trưởng lão bị thương nặng chi tế liên tục thi triển thuẫn di vân thiên vũ rốt cục bắt đáo cơ hội toàn bộ thân thể cùng thái a kiếm dung hợp cùng một chỗ một kiếm bắn chúng bị vu ma trọng điểm bảo hộ vu ma thạch tượng thình thịch một tiếng đầy vết rách Vu Ma Thạch bị nhân kiếm hợp nhất Vân Thiên Vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm đâm trúng, lập tức tại Vu Ma trong thân thể bạo mở, mà mất đi Vu Ma Thạch, hung tàn Vu Ma lập tức phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, cao to thân thể rất nhanh bành trướng. Thuẫn Di, thấy Vu Ma trước khi chết muốn tự bạo, Vân Thiên Vũ cấp tốc thi triển Thuẫn Di tiến hành lánh, mà ngay hắn trong nháy mắt tiêu thất trong nháy mắt, một cổ đáng sợ lực phá lượng tại Vu Ma trong thân thể bạo phát, chấn đắc toàn bộ không gian. Thiên khí, tiểu tử trên tay chính là Thiên khí. Vu Ma Thạch là Thiên Vu Giáo Thánh Thạch, toàn bộ Thiên Vu Giáo chỉ có một khối coi như là cực phẩm thiên khí muốn đánh nát Vu Ma Thạch đều rất khó. Sở Dĩ nhìn thấy nhất cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ cầm trong tay Thái A Kiếm dĩ nhiên đánh nát Vu Ma Thạch. Vu Độc Phong lập tức đoán được Vân Thiên Vũ trong tay Thái A Kiếm rất có thể là nhất kiện thiên khí. Ngay Vu Độc Phong bởi vì biết được Vân Thiên Vũ chính mình thiên khí, nội tâm nhấc lên xong gió thì nhị trưởng lão một người Thuấn Di từ trên trời ra xuống, kế tục phát động công kích, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm tương kỳ đánh chết. Thuấn Di, nhị trưởng lão thi triển Thuấn Di tập kích, Vu Độc Phong không chút do dự thi triển Thuấn Di tiến né tránh. Không dám sẽ cùng lực công kích đáng sợ nhị trưởng lão đối với công kích Thiên địa lực phong tỏa Vu độc phong thi triển Thuấn Di lanh gì nhị trưởng lão lập tức điều động Thiên địa lực mạnh mẽ phong tỏa Vu độc phong chỉ hoan hắn Thuấn Di tốc độ là tạ ngay Vu độc phong cảm giác chính mình như rơi xuống đồng lầy nhị trưởng lão trợ thủ đắc lực cánh tay Hồng Loan nhị dược hóa thành lưỡng đạo hừng quang dĩ cực nhanh tốc độ công kích tới rồi Vu độc phong thân thể thiếu chút nữa đem thân thể hắn bổ ra, bất quá Vu độc phong sinh mệnh lực ngang cường đương nhiên Nhậm Văn tung sử xuất tuyệt chiêu đều không có giết chết hắn, tài bất đắc dĩ mượn cựu cung kim tháp đưa hắn chấn áp. Sở Dĩ Vu Độc Phong nhìn như thương thế nghiêm trọng, nhưng nhị trưởng lão tưởng muốn giết chết hắn thập phần chắc trở. ầm ầm long, rầm rầm oanh. Mà đúng lúc này, Di Thiên Kim Cung trong trận lần thứ 2 truyền ra kịch liệt phá thành. Di Thiên Kim Cung trong trận xuất hiện một đạo thật lớn, chừng mười thước lớn lên vết rách. Mười mấy tên bị nhốt Di Thiên Kim Cung trong trận Thiên Vũ Giáo đạo tôn, đạo thánh cao thủ đi qua vết rách xuất hiện ở tại Thiên Tông đạo viện trong. Chương 346, viên tiểu khê xuất quan. Đại trưởng lão tức tốc đánh chết sông gia Thiên Vu Giáo cao thủ. Đừng cho bọn họ phá hỏng ta Thiên Tông đạo viện kiến trúc. Toàn lực công kích vu độc phong nhị trưởng lão la lớn, giao cho chúng ta tam cung kim tháp triệu hồi đại trưởng lão gật đầu mạnh mẽ thu hồi chính thượng phẩm thiên khí, chấn áp ở bên trong viện tam cung kim tháp. Hô, vừa toàn lực đánh chết Vu Ma, vừa xong một tia thở dốc cơ hội Vân Thiên Vũ thấy đại lượng thiên Vu giáo cao thủ đi qua vết rách xuất hiện tại Thiên Tông đạo Viện, hít sâu một hơi, cầm trong tay Thái A kiếm công kích, đưa bọn họ chặn ở giữa không trung trung. Công tử, chúng ta tại Thiên Tông sơn ngoại tiểu phát hiện Thiên Vu giáo nhân, ngay Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di xuất hiện tại Di Thiên Kim cung trận vết rách chỗ. Trợ giúp đại trưởng lão toàn lực công kích vừa mặc ra vết rách thiên vu giáo cao thủ thì, hắn trong lòng đưa tin châu sáng trở nên, nhận được bị nhốt di thiên kim cung ngoài trận Hạc Thiên Nhai đưa tin. "Cho ta đưa bọn họ toàn bộ giết chết." Vân Thiên Vũ đưa tin mệnh lệnh nói. "Giao cho chúng ta." Đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới Hạc Thiên Nhai chạ ngập tự tin truyền âm đáp lại nói. "Ông." Ngay Vân Thiên Vũ vừa cùng Hạc Thiên Nhai thông qua đưa tin châu truyền âm, Vân Thiên Vũ trong lòng đưa tin châu lần thứ 2 sáng trở nên, Vân Thiên Vũ đi qua đưa tin châu nghe được đã đột phá đáo thất cấp đạo tôn cảnh giới Tốc Tinh Thần thanh âm. "Công tử" các người tái kiên trì hai canh giờ qua đi, ta thống lĩnh tinh tú cung cao thủ sẽ chạy tới. hảo, nghe được túc tinh thần thanh âm, vân thiên vũ lộ ra vẻ tươi cười, đưa tin đáp lại nói. Dầm dám oanh. ngay vân thiên vũ đi qua đưa tin châu, cấp chính viện binh đưa tin thì, cầm trong tay tam cùng kim tháp đại trưởng lão cùng thiên vũ giáo tam trưởng lão vu truy thần, các người mang thiên tú phủ toàn bộ bóc nát, nhất định phải đưa bọn họ toàn bộ chặn lại tại cùng vu truy thần chi tế, đại trưởng lão cả tiếng mệnh lệnh nói. hảo, vân thiên vũ gật đầu, tương người mang sở hữu đẳng cấp cao thú phủ lấy đi bóc nát phóng xuất ra cường đại thú hồn tiến hành công kích gào khóc ngao tam đại nhị cấp thiên thú hồn bảy đầu lục cấp địa thú hồn tại vân thiên vũ thân thể chu vi xuất hiện mượn thập đại thú hồn khéo tay nắm chặt thái a kiếm khéo tay điều khiển huyết ma tháp vân thiên vũ thế như trẻ tre không ngừng tương một gã danh gần người thiên vu giáo cao thủ đánh chết đại lượng tiên huyết tại giữa không trung rơi xuống đương vân thiên vũ giết chết 10 tên thiên vu giáo cao thủ hậu xuất hiện ở tại thong thả thu nhỏ lại di thiên kim cung trận vết rất chỗ cấp tốc bành trướng thân thể phát sinh chân long ngâm tiến hành công kích ngăn cản thiên vu giáo cao thủ kế tục mặc ra di thiên kim cung trận Âm. một đạo vang vọng phía chân trời long âm thanh tại Vân Thiên Vũ phát ra, cuộn cuộn sóng âm do như thủy triều giống nhau hoành kích vào Di Thiên Kim Cung trận vết rách trùng, mạnh mẽ đẩy lui hùng đổ tại vết rách chỗ, muốn cấp tốc mặc ra Thiên Vũ Giáo cao thủ. Thiên Vũ, ngươi chính mình tiết khí, khả di thi triển thuật lớn gì, tốc tốc giúp ta chấn trụ Vu độc phòng, ta lai khống chế cửu cung kim tháp chữa trị Di Thiên Kim Cung trận vết rách. Ngay Vân Thiên Vũ phát sinh chân long có tiếng hổ, hắn bên thay đột nhiên vang lên nhị trưởng lão thanh âm. Hảo, Vân Thiên Vũ thấy nhị trưởng lão mặc dù đang thế tiến công thượng chiếm tuyệt đối ưu thế nhưng đối mặt bảo mệnh thủ đoạn đùn đùn vu độc phong một thời bán hội căn bản vô pháp đưa hắn đánh chết gật đầu cấp tốc thi triển thuẫn di xuất hiện ở tại nhị trưởng lao bên người thiên vũ cẩn thận một chút để phòng ngừa bị di thiên kim cung trận mạnh mẽ chấn áp tứ đại đạo tiên cao thủ thoát khốn ra nhị trưởng lao truyền âm căn dặn một tiếng hậu một người thuẫn di xuất hiện ở tại cửu cung kim tháp đỉnh nhị trưởng lao thuẫn di ly khai vu độc phong nhìn thoáng qua vân thiên vũ cấp tốc thi triển thuẫn di hướng nhị trưởng lao phát động phản kích tưởng muốn ngăn cản nhị trưởng lao không chế cựu cung kim tháp ra cố di thiên kim cung trận uy lực thuẫn sắt chi kiếm Ngay vụ Độc phong tuấn di trong náy mắt, Vân Thiên Vũ lập tức đâm ra tuấn di chi kiếm, sắc bén Thái A kiếm phá trường không, thứ hướng về phía Vũ Độc Phong hậu. Vừa cũng đã biết Thái A kiếm lực công kích tuyệt đối vượt lên trước cực phẩm thiên khí, có thể so với thiên khí, sở dĩ Vân Thiên Vũ thi triển tuấn sát chi kiếm công lai, Vũ Độc Phong không dám nên chiến, cấp tốc thi triển tuấn di né tránh. Ngũ Lôi thiên tỏa, chói buộc. Thi triển tuấn sát chi kiếm công kích thất bại, Vân Thiên Vũ cũng không nổi giận, tại Vũ Độc Phong xuất hiện tại 100m có hư thì, chống rống ngưng tụ ra năm đạo tiên lôi xuy xích, chói buộc hướng về phía Vũ Độc Phong. Hãn bức này lực lượng mà đòi chói buộc ta bị vân thiên vũ thi triển ngũ lôi thiên toả chói buộc vu độc phong lộ ra một tia chẳng đáng thả ra cường đại hư tiên lực đơn giản cắt nát ngũ lôi thiên toả bất quá ngay ngũ lôi thiên toả bị thực lực đáng sợ vu độc phong đánh gãy trong nấy mắt vân thiên vũ lần thứ hai thi triển tuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn tịnh lần thứ hai thi triển ngũ lôi thiên toả đối hắn tiến hành chói buộc thiên địa lực thiên địa thủ thân thể lần thứ hai bị chói buộc nội tâm có chút căm tức vu độc phong lập tức điều động thiên địa lực hình thành một trường công kích hướng về phía vân thiên vũ huyết ma tháp cho ta phá thiên địa trường Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp đụng phải đi tới. Bất quá huyết ma tháp uy lực tuy rằng đáng sợ, nhưng Vân Thiên Vũ cùng Vu Độc Phong trong lúc đó thực lực trên lệnh quá lớn, huyết ma tháp kịch liệt run rẩy, đã bị Vu Độc Phong thi triển Thiên Địa trưởng mạnh mẽ bước lui. Cự Phong Sơn, Vu Đồng Nhã, Thiên Sa Kỳ, Công Kích. Huyết Ma Tháp bị Thiên Địa trưởng bước lui, Vân Thiên Vũ cấp tốc tế ra Tam Đại Trung phẩm Thiên Khí công kích đầy vết rách Thiên Địa trưởng, hợp lực đem đánh nát. Vu Đồng Nhãn, Vu Đồng Nhãn thế nào sẽ bị ngươi luyện hóa? Làm Thiên Vu Giáo Đại trưởng lão, Vu Độc Phong thấy Vân Thiên Vũ thi triển Vu Đồng Nhãn, lộ ra vẫn nội vẻ. Cả tiếng rít gào lên. Ngươi nghĩ đi." Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi thượng kiểu, thu hồi Thiên Sa Kỳ Hỏa Cự Phong Sơn, cầm trong tay Thái A kiếm kế tục hướng trước mắt sát ý Vu Độc Phong phát động công kích. "Tiểu tử, ngươi không nên đắc ý, ta sẽ nhượng ngươi biết đạo tiên là bất khả xâm phạm." Thiên địa lực, chói buộc. Vu Độc Phong hét lớn một tiếng, khống chế chu vi thiên địa lực quẩn quẩn giũ hướng về phía Vân Thiên Vũ, chói buộc hướng về phía thân thể hắn. Hư tiên lôi. Thân thể bị Vu Độc Phong khống chế thiên địa lực trói buộc, Vân Tiên Vũ không chút kinh hoàng, tâm ý khế động tương hư tiên lôi lấy đi, thưởng tại Vu Độc Phong công kích tiền bại lộ ở tại hắn trước mặt. Hư Thiên Lôi. Đương Vũ Độc Phong thấy Vân Thiên Vũ trong tay hộp gấm trùng phong ấn đáng sợ lôi quang thì lập tức nhận ra lôi quang hư thực, lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng, vừa muốn phát động công kích thân thể lập tức tĩnh. "Thế nào Vũ Độc Phong, ngươi sợ?" Vân Thiên Vũ thấy Vũ Độc Phong trên mặt lộ ra nhất mặt dày đặc, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cố ý hỏi. "Phạt?" Tuy rằng Hư Tiên Lôi khả dĩ trọng thương ta, nhưng ngươi nghĩ ngươi khống chế Hư Tiên Lôi khả dĩ bắn chúng cơ thể của ta mà? Vũ Độc Phong khịt mũi cười, lạnh như băng nói rằng, "Vũ Độc Phong, ngươi khả dĩ tự xem." Nói xong, Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, trọng trọng đanh kích ở tại thiên địa chói buộc không gian trùng, làm vỡ nát chói buộc không gian. Cầm trong tay thai a kiếm kế tục công kích quá khứ. Mẹ nó, ngươi không nên đắc ý, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ giết chết ngươi. Vu Độc Phong thấy Vân Thiên Vũ thi triển tuấn di tới gần chính, mắng to một tiếng, cấp tốc thi triển tuấn di lánh, căn bản không dám nhượng cầm trong tay hư tiên lôi Vân Thiên Vũ gần người. Ngay Vân Thiên Vũ nguyễn hư tiên lôi lực chấn nhiếp, không ngừng mà dây dưa liên tục thi triển tuấn di lánh Vu Độc Phong thì nhị trưởng lao nắm trong tay cực phẩm thiên khí cửu cung kim tháp chữa trị Di Thiên Kim Cung trận vết rách. Bất quá Di Thiên Kim Cung trận vết rách tuy rằng bị chữa trị, nhưng vừa vết rách xuất hiện thì đủ hưu 80 tên Thiên Vu Giáo cao thủ chen chúc ra, cấp đại trưởng lão cực đại áp lực. Chu Thiên Thông, ngươi là đại Chu Vương triều thập đại cao thủ một trong Chu Thiên Thông, đang ở cùng Vu Truy Thần chiến đấu kịch liệt, đại trưởng lão đột nhiên lọt vào đánh lén, phát hiện đánh lén chính người khuôn mặt tuy rằng xa lạ, nhưng cấp chính rất quen thuộc cảm giác, lập tức liên tưởng đến cùng Thiên Vu Giáo quan hệ vô cùng tốt Chu Thiên Thông. Tư đồ, không nghĩ đến ta cái dạng này người còn có thể đem ta nhận ra. Vừa đánh lén tuy rằng thành công tương đại trưởng lão kích thương, nhưng bởi vì hưu thượng phẩm thiên khí tam cung kim tháp bảo hộ, đại trưởng lão thụ thương cũng không trọng, đã từng tại thiên hồ núi non bị thương nặng hạc thiên ai, cuối bị đại ma vương đục nhã hách bảo đại chu vương triều thập đại cao thủ một trong chu thiên thông trích rất nhân bên ngoài cụ lộ ra nhẹ nhẹ cười lạnh nói, xem ra thiên vu giáo thực sự hữu ngươi đại chu vương triều chi chỉ, xác định chu thiên thông thân phận, sắc mặt khẽ biến thành vi có chút tái nhợt đại trưởng lão hít sâu một hơi, mạnh mẽ ổn định thương thế nói rằng, thiên vu giáo chính là ta đại chu vương triều đệ nhị thế lực lớn. Ngươi Thiên Tông đạo viện dám can đảm chấn áp Thiên Vu Giáo đại trưởng lao, ta đại chu hoàng tộc tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngược lại là các ngươi, dĩ nhiên bị Đại Kim Vương triệu bung tha, xảy ra chuyện bọn họ cũng không quản. Ta chân thay các ngươi cảm thấy bi ai, ngày hôm nay ta muốn cho ngươi Thiên Tông đạo viện máu chảy thành sông. Vẻ mặt lanh ý Chu Thiên Thông lành lạnh nói rằng, nếu ta Thiên Tông đạo viện máu chảy thành sông, lẽ nào ngươi sẽ không sợ sư phụ ta trả thù ngươi? Ngay thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới Chu Thiên Thông muốn liên hợp Vu Truy Thần hợp lực công kích thì Vân Thiên Vũ một người thuấn di xuất hiện ở tại đại trưởng lao bên người, cố ý chất vấn nói. Là ngươi, thật là ngươi, ngươi là Thiên Tông đạo viện nhân. Vừa Vân Thiên Vũ dây dưa vụ độc phong thì, Chu Thiên Thông tiểu cảm giác được Vân Thiên Vũ thân ảnh có chút nhìn qua mắt, chỉ bất quá Vân Thiên Vũ liên tục thi triển tuấn gì, có thể dùng Chu Thiên Thông cũng không có thấy rõ hắn, hôm nay Vân Thiên Vũ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, hơn nữa hắn nhắc tới Đại Ma Vương, có thể dùng Chu Thiên Thông lập tức xác nhận Vân Thiên Vũ thân phận, lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng. Chu Thiên Thông, ta cảnh cáo ngươi, nếu như ta gặp chuyện không may, thì là ngươi rủ lên trời xuống đất, sư phụ ta cũng nhất định hội giết ngươi. Vân Thiên Vũ thấy Chu Thiên Thông toát ra kinh cụ vẻ, Cé Tụy Yên nói: Mẹ nó, ngươi nghĩ ngươi còn có thể báo tin cho sư phụ ngươi? Ngày hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn chết, nghĩ đến chính đã cùng Vân Thiên Vũ xé rách ra mặt, chính thì là buông tha Vân Thiên Vũ, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Tông Đạo Viện quan hệ, sư phó của hắn cũng tuyệt không buông tha chính. Sở Dĩ Chu Thiên thông đối Vân Thiên Vũ sản sinh nồng đậm sát ý, mọi người nghe lệnh, cho ta huyết tẩy Thiên Tông Đạo Viện. Tuy rằng lần này Tiền Lai tập kích Thiên Tông Đạo Viện cao thủ, còn có phân nửa bị nhốt Di Thiên Kim cung trận, nhưng Thiên Tông Đạo Viện còn xuất lại mười danh đạo tôn cao thủ kinh qua luân phiên chiến đấu kịch liệt, thương thế không nhẹ. Theo Chu Thiên Thông một tiếng mệnh hạ, bên ngoài bị giết hoàn còn lại 50 dư danh thiên Vũ giáo, đại chu hoàng tộc cao thủ đẳng đẳng sát khí công kích hướng về phía đại trưởng lão. Mắt thấy đại trưởng lão tình cảnh nguy hiểm, đột nhiên, một đạo phẫn nộ thanh âm tại xa vợi vang lên. Chương 347, tứ đại đạo tiên thoát khốn. Tiểu Khê, thấy cầm trong tay huyết hồn kình tiên côn tử trên trời giáng xuống nhỏ nhắn sinh sán thân ảnh Vân Thiên Vũ lộ ra một tia tươi cười. Lão đại, bọn họ giao cho ta, xem ta đập chết bọn họ. Viên tiểu Khê thấy đại trưởng lão thương thế nghiêm trọng, Vân Thiên Vũ tuy rằng không có thụ thương, Nhưng trong thân thể dị biến anh lực tiêu hao rõ ràng, con mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, cả tiếng nói rằng: "Mẹ nó, ngươi muốn chết." Đang đằng sát khí Chu Thiên Thông thấy Viên Tiểu Khê chắn Vân Thiên Vũ trước người, thế ra thượng phẩm tiên khí huyết ma đao, toàn bộ thân thể trong nháy mắt cùng huyết ma đao dung hợp ở tại cùng nhau, chém về phía Viên Tiểu Khê. Thú huyết sôi trào, kinh thiên nhất côn. Chu Thiên Thông nhân khí hợp nhất công lai, Viên Tiểu Khê trong thân thể máu lập tức sôi trào trở nên, nhất cổ cuồng bạo năng lượng nương theo chứ chính mình giơ lên trời chi thế con ảnh, trọng trọng nện ở đỏ như máu ma đao. Thần tịch lọt vào kích phát rồi thần thú huyết mạch viên tiểu khê nhất côn công kích thất cấp đạo tôn đỉnh phong cảnh giới toàn thân thể run lên rút lui trở lại nắm chặt huyết ma đao cánh tay xuất hiện nghiêm trọng tê dại cảm giác tiểu khê ngươi đạt được tam cấp đạo tôn cảnh giới cảm giác được viên tiểu khê nhất côn oai mượn địa khí bổn nguyên viên bi chữa thương rất nhanh vân thiên vũ lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ ưn ta tài hấp thu một phần ba huyết mạch thạch lực lượng tự liên tục đột phá cảnh giới tương huyết hồn kình thiên côn cắm trên mặt đất nhất phó một kẻ làm quan hình dạng viên tiểu khê nhẹ nhàng gật đầu nói các ngươi hoàn lo lắng làm gì còn không đem bọn họ giết cho ta Cánh tay bị Viên Tiểu Khê thi triển giơ lên trời nhất côn đánh cho đau nhức Chu Thiên Thông cả tiếng mệnh lệnh nói: "Tiểu Khê, đại trưởng lão, chúng ta mỗi người chiến một thất cấp đạo tôn cao thủ, tốc tốc đưa bọn họ đánh chết, chỉ cần đánh chết tam đại thất cấp đạo tôn cao thủ, còn lại người không đủ để sợ hãi." Vân Thiên Vũ thấy vừa mặc ra Di thiên Kim cung trận đại chu hoàng tộc, thiên vũ giáo trong cao thủ, chỉ có tam đại thất cấp đạo tôn cao thủ, lập tức truyền âm nói rằng: "Hảo." Thú huyết sôi chảo viên tiểu khê gật đầu, cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn công kích hướng về phía thực lực cực mạnh Chu Thiên Thông. Viên Tiểu Khê đối chiến thất cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới Chu Thiên Thông, Vân Thiên Vũ giao thủ với Thiên Vũ giáo Tam trưởng lão Vu Truy Thần. Chỉ cần không ai hỗ trợ, dĩ Vân Thiên Vũ nắm giữ chủ bài, đủ để đem Vu Truy Thần chém giết. Thực lực cực mạnh hai đại thất cấp đạo tôn cao thủ bị Viên Tiểu Khê cùng Vân Thiên Vũ dẫn đi, đại trưởng lão lập tức đem ánh mắt đầu hướng về phía Thiên Vũ giáo đại hộ pháp, vừa đột phá thất cấp đạo tôn cảnh giới không bao lâu Vu Phúc luyện. Thuẫn sát chi kiếm, để tốc chiến tốc thắng, cấp chính tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, vừa lên lai Vân Thiên Vũ tiểu thi triển thuần sát chi kiếm, thứ hướng về phía Vu Truy Thần ngực. Vừa Vân Thiên Vũ thi triển thuần di dây dựa Vu độc phong thì Vô Truy Thần tự đối Vân Thiên Vũ tâm tồn cảnh giác, sở dĩ khi hắn thấy Vân Thiên Vũ tiêu thất tại chính trước mắt thì không chút do dự về phía sau lánh. Suy, một tiếng, ngay Vô Truy Thần hậu triệt trong ngay mắt, một đạo sắc bén kiếm quang tại hắn trước mắt tiềm giật mình. Vũ Phong Huyền ảnh mắt thấy Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm sẽ đâm trúng Vô Truy Thần ngực, thân thể hắn đột nhiên phân liệt ra mấy đạo huyết ảnh, mau hiểm lánh khai Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm. Các ngươi đều hoàn lo lắng làm gì, còn không mau mau trợ ta đánh chết hắn. Tuy rằng Vô Truy Thần thi triển Vũ Phong Huyền ảnh lánh khai Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm, nhưng thuấn sát chi kiếm công kích tốc độ chính nhượng hắn cảm thấy run sợ lập tức cả tiếng mệnh lệnh vây công lôi trưởng lão thiên vũ giáo cao thủ bàn trợ chính Hai anh nhiều người hữu dụng sao nhiều người sẽ chỉ làm bọn họ sớm vay mạng vân thiên vũ thấy vu truy thần muốn lợi dụng chiến thuật biển người công kích chính hoàn không ý kỵ, chờ thập dư danh thiên vũ giáo cao thủ gần người thì lập tức thi triển chân long ngâm công kích hướng về phía bọn họ ông ông ông lọt vào vân thiên vũ thi triển chân long ngâm công kích mười tên thiên vũ giáo cao thủ cảm giác trong đầu linh hồn run rẩy một chút phản ứng lực trong nháy mắt chạm chạm ngay sau đó Vô tận thiên sa mang tất cả hướng về phía bọn họ, huyết ma tháp cho ta chấn tử bọn họ. Vân Thiên Vũ thấy trong 10 tên thiên vu giáo trong cao thủ chỉ có 2 gã nhị cấp đạo tôn cao thủ, không chút do dự khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, chấn áp hướng về phía bọn họ. Thình thịch thình thịch thình thịch, loạt vào huyết ma tháp chấn áp, ra sức dây rùa thiên vu giáo đạo thánh cảnh giới cao thủ còn chưa tới kịp tiêu tham thiết đã bị huyết ma tháp chấn áp thành máu loãng, mà bọn họ hai đại đạo tôn cao thủ tuy rằng mượn chủ bài mạnh mẽ hóa giải một ít huyết ma tháp công kích bảo vệ tính mệnh nhưng bị huyết ma tháp gắt gao địa chấn áp không thể động đậy. Bá, một tiếng, một đạo bạch quang tại bọn họ hai người kinh khủng ánh mắt nhìn kỹ xuống, sắc bén Thái A kiếm đơn giản đâm xuyên qua bọn họ hai người ngực, trực tiếp đưa bọn họ đánh chết. Cô quang vụ ảnh, hỗ trợ hơn 10 thiên vu giáo cao thủ ngay lập tức trong lúc đó đã bị Vân Thiên Vũ đánh chết, điều này làm cho Vu Truy thần khí phát điên, thi triển thiên vu giáo đỉnh cấp nói kỹ công kích Vân Thiên Vũ. Lôi động sơn hạ kiếm. Cô quang vụ ảnh tạo thành đáng sợ năng lượng hung manh công lai, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế lôi trạch giới chỉ phóng xuất ra đại lượng thiên lôi quán chú đáo Thái A kiếm trùng, bộ ra thiên lôi kiếm sơn vênh kích. Ầm ầm long một tiếng nổ, hai cổ đáng sợ năng lượng đối đụng vào cùng nhau, lập tức buộc phát ra cường đại năng lượng. ngay Vân Thiên Vũ thi triển sấm dậy sơn hà kiếm bị Vu Truy Thần thi triển cô quang vu ảnh đánh nát thì Vân Thiên Vũ trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở tại hắn phía sau. thuẫn sát chi kiếm, Thi triển thuẫn di né tránh cô quang vu ảnh dư vi công kích. Vân Thiên Vũ lần thứ hai đâm ra thuẫn di chi kiếm, công kích hướng về phía Vu Truy Thần, bước bách hắn phải thi triển Vu Phong Huyễn ảnh né tránh. Vân Thiên Vũ nguyễn thái a kiếm, huyết ma tháp lực công kích thuấn di di động năng lực ngăn chặn thất cấp đạo tôn cảnh giới vu truy thần thần thú sôi trào viên tiểu khê cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn cùng chu thiên thông chiến đấu kịch liệt tương xứng một cổ cổ cường đại đối trạng năng lượng chấn đắc bọn họ chu vi không gian không ngừng mà phát sinh lưu khúc tiểu khê đem ngươi huyết mạch thạch cho ta thi triển hung mãnh công kích nhưng đau khổ vô pháp đánh chết vu độc phong nhị trưởng lao hướng về phía viên tiểu khê hô lớn là sư phụ viên tiểu khê hướng về phía chu thiên thông ấn ra một đạo ma viên khai thiên trưởng mạnh mẽ tương kỳ sau khi bước lui cấp tốc lấy ra huyết mạch thạch nhưng hướng về phía nhị trưởng lão cho ta phá Thương thế nghiêm trọng, Vu Độc Phong thấy viên tiểu khê xuất ra huyết mạch thạch, nội tâm không hiểu cảm thấy một tia bất an, cấp tốc hướng về phía huyết mạch thạch vang ra một quyền, muốn tương tha đánh nát. Nhưng còn chưa chờ Vu Độc Phong vang ra quyền bắn trúng huyết mạch thạch, nhị trưởng lao thân thể rất nhanh thiểm giật mình, Thi Triển Thuẫn Di xuất hiện ở tại huyết mạch thạch hai bên trái phải, mạnh vung tay lên, đánh tan Vu Độc Phong vang ra quyền mũi nhọn, tiếp được viên tiểu khê nhưng lai huyết mạch thạch. Vu Độc Phong, ngươi cho ta giết không chết ngươi sao? Chờ ta hóa thành bản thể, ta xem ngươi thế nào chạy trốn tay cầm huyết mạch thạch bắt đầu cuồn cuộn không ngừng thôn vệ huyết mạch thạch lực lượng nhị trưởng lão đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát ý trầm thấp nói rằng nhân vân tung đương niên đều giết không chết ta ngươi cũng không được va chạm vào nhị trưởng lão đôi mắt trung sát ý vu độc phong nội tâm tuy rằng sản sinh cường liệt bất an nhưng hắn cũng không nhận mệnh trong lòng bắt đầu có kế hoạch đó chính là toàn lực công kích cựu cung kim tháp giúp di thiên kim cung bên trong trận tứ đại đạo tiên thoát khốn chỉ cần tứ đại đạo tiên khả dĩ thoát khốn ra thì nhị trưởng lão biến thành cường đại bản thể cũng mơ tưởng ngăn cơn sóng khủng vu ma chảo trong lòng bắt đầu sinh kế hoại hậu. Vũ Độc Phong lập tức thi triển Thuấn Di hướng Cựu Cung Kim Tháp tới gần, ngay nhị trưởng lão toàn lực chống đối chi tế, nhất trích đen tuổi ma chảo trộm tới nhị trưởng lão ngực. Hoa Ly trưởng, Vũ Độc Phong thi triển Vu Ma Chảo chào lai, nhị trưởng lão lập tức thi triển Hoa Ly trưởng nên thừa hứ, một trưởng đánh nát đen kỷ sắc ma chảo. Bất quá ngay Vu Ma Chảo bị nhị trưởng lão cường thế đánh nát trong máy mắt, vũ Độc Phong thi triển Thuấn Di xuất hiện ở tại Cựu Cung Kim Tháp hai bên trái phải, thường tại nhị trưởng lão ngăn chặn tiền, sử xuất cả người thế võ công kích Cựu Cung Kim Tháp. Ông long ông, ông. Cựu Cung Kim Tháp lọt vào Vu Độc Phong công kích. Kim Hoàng sắt tháp thân lập tức phát ra đình thai nhức quá ông Minh Thành, từng đạo đáng sợ năng lượng quang vượng không ngừng mà tại Kim sắt tháp kích động ra. Lê Thượng đang ở hấp thu huyết mạch thạch, kích phát trong thân thể huyết mạch lực lượng, chuẩn bị biến hóa thành cường đại bản thể nhị trưởng lao thấy Vu Độc Phong rồ giống nhau công kích cửu cung kim tháp, lập tức đoán được hắn ý đồ, phun ra cực nóng hồng loan chi hỏa tiến hành công kích. Các đức Vu Độc Phong kế tục công kích trí niệm trong đầu, kế tục hướng hắn phát động áp chế công kích. Ngay song phương tại tông viện trong đẫm máu chiến đấu kịch liệt thì cả người Lôi trưởng lão đột nhiên lọt vào của Thiên Vu giáo tứ cấp đạo tôn cao thủ tự bạo dị biến anh thần công kích. Cả người bị tạc bay đi ra ngoài, bị bị thương nặng. Các người tốc tốc hộ tống Lôi trưởng lão về chính điện chữa thương, ở đây giao cho chúng ta. Đại trưởng lão thấy lôi người già lọt vào bị thương nặng, lập tức xá khứ thế tiến công thượng hoàn toàn áp chế Vu phúc Huyền, chắn trước lôi trưởng lão la lớn. Đại trưởng lão, các ngươi cẩn thận. Chờ ta ngăn chặn thương thế sẽ cùng các ngươi huyết chiến. Thương thế nghiêm trọng Lôi trưởng lão, tại chính tên thiên tông đạo viện trưởng lão hộ tống xuống, rất nhanh hướng mở ra phòng ngự cấm chế chính điện bay đi. Chạy đi đâu? Lôi trưởng lão rất nhanh lùi hướng về phía chính điện vẫn bị Vu Độc Phong đột nhiên thi triển Thuấn Di hướng bọn họ tới gần. Nhưng ngay nhị trưởng lão toàn lực chặn Vu Độc Phong, không cho hắn đối lôi trưởng lão hạ độc thủ thì Vu Độc Phong đột nhiên đi vòng bẹo thân thể, lần thứ hai công kích Cựu Cung Kim Tháp, liên tục lọt vào Vu Độc Phong cảm giác Cựu Cung Kim Tháp đã bị cực đại ảnh hưởng. Lúc này, bốn đạo Đinh thai Nhức góc phá thanh tại xa vội vang lên, bốn đạo thật lớn vết rách xuất hiện ở giữa không trung trung. bất hảo, tứ đại đạo tiên thoát khốn, tứ đại vết rách xuất hiện, quần quấn không ngừng hấp thu huyết mạch thạch lực lượng nhị trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lập tức hướng về phía Vân Thiên Vũ ba người nói, đại trưởng lão. Thiên Vũ, Tiểu Khê, các ngươi cũng tốc tốc tối lui đến chính điện, ở đây giao cho ta. Khoái. được rồi, nhị trưởng lão, chính ngươi cẩn thận, chúng ta đi. Đại trưởng lão biết rõ đạo tiên đáng sợ, hơn nữa Di Thiên Kim cung trận hoàn mệt nhọc tứ đại đạo tiên. Sở Dĩ nghe được nhị trưởng lão lo lắng rụt thành, đại trưởng lão quả đoán buông tha đánh chết vết thương buồn tiệu Vu Phúc Huyền, mạnh mẽ lôi kéo viên Tiểu Khê, Hoa Vân Thiên Vũ cùng nhau rất nhanh hướng mở ra phòng ngự cấm chế chính điện bay đi. Vân Thiên Vũ ba người bởi vì tứ đại đạo tiên gần thoát khốn đào tẩu, thương thế không nhẹ Chu Thiên Thông ba người cũng không có đội kịp lợi dụng hữu hạn thời gian rất nhanh chữa thương. nếu vô pháp tái ngăn cản các ngươi vậy ngươi môn tịu đi bà thấy trên bầu trời tứ đạo liệt ngân càng lúc càng đại nhị trưởng lao biết kiệu cung kim tháp đã chấn áp không được bốn người hư đứng ở giữa không trung rất nhanh hấp thu huyết mạch thạch lực lượng kích phát thân thể huyết mạch lực lượng giang giác giang giác tứ thanh ngay nhị trưởng lao hấp thu huyết mạch thạch lực lượng thân thể lực lượng nương theo chư thần thú huyết mạch thức tỉnh thẳng tắp bay lên thì trên bầu trời nứt ra rồi bốn đạo thật lớn chỗ hỏng bốn gã đầy người sát khí đạo tiên cao thủ xuất hiện chương ba nhị trưởng lao bản thể Vũ độc Phong, ngươi thoát được. Tứ đại đạo tiên thoát khốn, một gã mặc cám kim sắc trường bào, lông mi đen đặc, mặc khôi ngô trung niên nam tử hư đứng ở giữa không trung, nhìn thương thế nghiêm trọng, thập phần trợ vật Vũ độc Phong, trầm thấp hỏi: "Minh Hải thân vương, đa tạ các ngươi cứu trợ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Với hung manh công kích cũ cung kim tháp Vũ Độc Phong thấy tứ đại đạo tiên rốt cục thoát khốn, trường thở phào nhẹ nhõm, cấp tốc thi triển tuấn di xuất hiện ở tại bọn họ bốn người bên người, nói lời cảm tạ nói: "Đại trưởng lão, ngươi tốc tốc chữa thương, còn lại tiểu giao cho chúng ta, chúng ta hội huyết tẩy thiên tông đạo viện." trả lại công bằng cho ngươi bị mấy trăm niên quất đục. Đại chu vương triều thân vương chu minh hải bên người, một gã vóc người cao ngất, hai tròng mắt kiên nghị huyễn thần, giữ lại một vòng đen đặc tròn râu, làm cho một loại con người rắn giỏi cảm giác trung niên nam tử thấp giọng nói rằng: đa tạ giáo chủ, vân Tán Huynh, nhị trưởng lão. sắc mặt trắng bệnh, thương thế nghiêm trọng vu độc phong gật đầu, cấp tốc điều động thiên địa lực dung nhập thân thể, trước mặt mọi người chữa thương. đại trưởng lão, ngươi nhận thức tứ đại đạo tiên. phi tiến mở ra cầm chê trong chính điện, tiêu hao nghiêm trọng vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi vẻ mặt ngưng trọng đại trưởng lão nói: ân cái kia mặc cám kim sắc trường bảo khiếu chu minh hải là một thân vương tại đại chu vương triều địa vị cực cao chính là đại chu vương triều thập đại cao thủ bài danh đệ tứ nhân mà cái loại này giữ lại liên tiếp lạc má tròng dâu chính là thiên Vũ giáo giáo chủ vũ thần phong đại chu vương triều thập đại cao thủ bài danh thứ sáu mà hắn bên người tên kia tuổi già lao giả thị thiên Vũ giáo nhị trưởng lão hẳn là vừa đột phá nhất cấp đạo tiên không được bao lâu về phần tối hai bên trái phải cái kia tên là chu Vân tán thì đại chu vương triều một người hậu gia đại chu vương triều thập đại cao thủ bài danh đệ ngũ Đại trưởng lão có chút vô lực giới thiệu nói: Đại chu vương triều bài danh đệ tứ chu minh hải, bài danh đệ ngũ chu Vân tán, bài danh thứ sáu vu thần phong cùng với vừa đột phá nhất cấp đạo tiên thiên vu giáo nhị trưởng lão, bực này đáng sợ đội hình, hay là chỉ có viện trưởng vượt qua suy yếu kỳ mới có chống đỡ hy vọng. Biết được tứ đại đạo tiên cao thủ hư thực, vân thiên vũ cũng cảm thấy một tia áp lực. Thiên vũ, ta nghĩ vu độc phong hẳn là sẽ không đem ngươi chính mình hư tiên lôi chuyện tình nói cho bọn họ, nếu như ngươi khả dĩ dùng hư tiên lôi ám toán bọn họ bốn người một chút, nhất định khả dĩ đưa bọn họ bị thương nặng, đến lúc đó các ngươi hoàn có hy vọng. Ngay Vân Thiên Vũ bị cảm ứng lại thì, Đại Ma Vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Dùng hư tiên lôi an toán. Nghĩ đến hư tiên lôi liên nhị cấp đạo tiên cao thủ đều có thể bị thương nặng, canh không chỉ nói nhất cấp đạo tiên cao thủ, Vân Thiên Vũ quyết định thính Đại Ma Vương, chờ chính khôi phục một ít tiêu hao dị biến anh lực, mạo hiểm thử một chút. Lệ. Ngay Vân Thiên Vũ ăn vào một khỏa chữa thương đan dược, lợi dụng hữu hạn thời gian chữa thương thì, một đạo huyết sáo dài tại nhị trưởng lão trong miệng phát sinh, ngay sau đó, một đạo hỏa hồng sắc cái bóng không ngừng tại tha đỉnh đầu khuôn chân. Biến hóa. Thấy nhị trưởng lão đỉnh đầu hồng quang cái bóng Chu Minh Hải bốn người khẽ to mày, cùng nhau hướng tha phát động công kích. Bản thể hiện, tứ đại đạo tiên liên thủ công lai, hấp thu huyết mạch thạch lực lượng, kích phát rồi trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng nhị trưởng lao rốt cục hóa thành bản thể. Một đầu toàn thân hỏa hồng sắc, coi như phượng hoàng giống nhau, đỉnh đầu vẩn quanh chứa một người lô ông kính, kéo thất màu đôi hồng phượng xuất hiện, phun ra cực nóng hồng phượng chi hỏa, công kích hướng về phía tứ đại đạo tiên. ầm ầm long, nhị trường lao biến thành hồng phượng, phun ra hồng phượng chi hỏa tập kích. Chu Minh Hải bốn người lập tức điều động thiên địa lực, để ép hướng về phía cực nóng hồng phượng chi hỏa không để cho hỏa diễm gần người cơ hội hồng phượng nhị dực chạm phun ra hồng phượng chi hỏa bị chu minh hải bốn người hợp lực chống đối nhị trưởng lao manh chấp động hỏa hồng sắc cánh từng đạo hồng sắc quang nhận liên tục công kích hướng về phía đè ép không gian càn khôn ly châu đừng để ép không gian bị xé rách thực lực lớn phúc để thăng nhị trưởng lao chạm khai thị chu minh hải hộc ra một viên hồng bạch song sắc hạt châu phóng xuất ra hồng bạch giao hỏa lực đánh tan từng đạo hồng sắc quang nhận đại chu vương triều thập đại thiên khí một tròng thực phẩm thiên khí càn khôn ly châu đối đại chu vương triều thập phần lý giải nhị trưởng lao thấy chu minh hải phun ra chống đối hồng sắc quang nhận công kích hồng bạch song sát châu lập tức nhận ra hạt châu này từ lai lịch hoa hi không nghĩ đến ngươi đối ta đại kim vương triều am hiểu rất rõ ngày hôm nay ta tựu muốn nhìn ngươi cái này xuất sinh thân thể làm sao chống đối cản khôn ly châu công kích chu minh hải khống chế cản khôn ly châu chống đối trụ hồng phượng hai cánh công kích tì kế tục điều khiển cản khôn ly châu phóng xuất ra hận chứa từ lực hồng bạch ánh sáng công kích hướng về phía nhị trưởng lão Cửu cung kim tháp khởi cản khôn ly châu thả ra hồng bạch ánh sáng tập lai nhị trưởng lão lập tức khống chế cựu cung kim tháp thu nhỏ lại bay đến chính trước mặt chống đối cản Khôn Ly Châu công kích. Cự Ma phủ, Thiên Vũ Trượng. Nhị trưởng lão điều khiển Cửu cung kim tháp để chặn cản Khôn Ly Châu công kích, Chu Vân tán Hòa Thiên Vũ giáo chủ Vu Thần Phong song song tế ra hai đại cực phẩm thiên khí hướng Nhị trưởng lão phát động công kích. Mà Thiên Vũ giáo Nhị trưởng lão không có cực phẩm thiên khí, nhưng tế ra một đôi màu ngân bạch, hiện ra đại lượng vân vân, đạt được thượng phẩm thiên khí đẳng cấp dày cùng với một bà thượng phẩm thiên khí đẳng cấp 8 kim sắc trường thương. Cự Ma phủ, Thiên Vũ Trượng, không nghĩ đến các ngươi, dĩ nhiên tế ra đại chủ Vương Triều thập đại thiên khí chi tam, nếu như ta đem bọn ngươi đều giết chết, không biết các ngươi đại chu hoàng đế có thể hay không đau sót bị chu vân tán vu thần phong tế ra hai đại cực phẩm thiên khí đẩy lui hóa thành hồng phượng bản thể nhị trưởng lão phát ra trầm thấp thanh âm ha ha ha giết chết chúng ta chỉ bằng người sao nghe được nhị trưởng lão tràn ngập sát ý thanh âm chu minh hải bốn người song song cười lớn một tiếng đều khống chế đều tự thiên khí hướng nhị trưởng lão phát động công kích hồng phượng chi hỏa thiên địa huy ám tam đại cực phẩm thiên khí nhất lớn hơn phẩm thiên khí công lai nhị trưởng lão lập tức kịch liệt chớp động hai cánh phóng xuất ra đại lượng hồng phượng chi hỏa thiêu đốt hướng về phía tứ đại quan mang. Ngay tứ đại thiên khí mạnh mẽ xé rách nhị trưởng lao thả ra hồng phượng chi hoàn thì, nhị trưởng lao Thi triển thuấn di xuất hiện ở tại bọn họ phía sau. Lăng Vân Xoa, huyết ảnh biến ảo. Cảm giác được đột nhiên xuất hiện nhị trưởng lao công kích mục tiêu thị chính, Thiên Vũ giáo nhị trưởng lao không chút kinh hoàng, ngự Lăng Vân Xoa lực lượng, trong nháy mắt phân liệt ra năm đạo huyết ảnh, rất nhanh tại nhị trưởng lao trước mắt hoàn động. Lợi dụng thượng phẩm thiên khí Lăng Vân Xoa hình thành huyết ảnh trì hoãn nhị trưởng lão thế tiến công thời cơ, Chu Vân tán hỏa vu thần tiết tháo không thiên địa lực mạnh mẽ vượt bó buộc nhị trưởng lão, Chu Minh Hải khống chế càn khôn ly châu bay vút mà lai. Trói buộc không gian, phá. Thân thể bị Chu Vân tán hai người điều khiển thiên địa lực trói buộc, nhị trưởng lão Kịch liệt tiềm giật mình hồng quang tùy ý hai cánh, mạnh mẽ đánh tan phược bỏ buộc không gian, thi triển tuấn di thiểm tránh được bay vụt mà lai cản Khôn Ly Châu công kích. Huyết mạch thạch, cho ta toàn bộ luyện hóa. Tuy rằng đan đối đan, chính mình thần thú huyết mạch nhị trưởng lão còn hơn bọn họ bất luận cái gì một người, nhưng bọn hắn bốn người, ba người chính mình cực phẩm thiên khí, một người chính mình khả biến ảo tốc độ thượng phẩm thiên khí, cho nhị trưởng lão cực đại áp lực, để cấp nhận Vân Tung tranh thủ canh nhiều thời giờ. Nhị trưởng lão phải tương viên tiểu khê ném cho chính huyết mạch thạch toàn bộ nuốt tới rồi bụng, rất nhanh luyện hóa trở nên. Nhị trưởng lão, ta lại giúp ngươi. Mà lúc này, Mượn đan dược cùng với địa khí bổn nguyên lực lượng, khôi phục 8 phần 10 dị biến anh lực Vân Thiên Vũ bay ra chính điện cấm chế, không có để ý tới toàn lực công kích chính điện cấm chế Chu Thiên Thông chờ người, rất nhanh bay đến biến hóa thành phẩm thể nhị trưởng lão bên người. Thiên Vũ, đem ngươi thanh kiếm cho ta mượn dùng một lát. Vân Thiên Vũ thời điểm mấu chốt xuất hiện, nhị trưởng lão đỏ như máu đôi mắt trung toát ra một tia vui mừng vẻ, nhẹ nhàng gật đầu phương đầu, truyền âm nói rằng, hảo. Nghe được nhị trưởng lão tâm ý chuyên âm, Vân Thiên Vũ gật đầu, cố ý tại xa hơn một chút vị trí, đem Thái A kiếm nhưng hướng về phía nhị trưởng lão. "Đừng cho Hỏa hy lấy được thanh kiếm đó, thanh kiếm đó có thể là tiên khí." Lợi dụng Chu Minh Hải bốn người công kích nhị trưởng lão thời gian, rất nhanh ổn định trụ thương thế Thiên Vũ giáo đại trưởng lão Vu Độc Phong thấy Vân Thiên Vũ tương Thái A kiếm nhưng hướng về phía nhị trưởng lão, la lớn: "Tiên khí!" Nghe được Vu Độc Phong hô to thanh, Chu Minh Hải bốn người ánh mắt lập tức bị chậm rãi tại giữa không trung chạy xuống Thái A kiếm hấp dẫn, tình cấp tốc thi triển thuần di trộ tới Thái A kiếm. Nhị trưởng lão mau lui lại. lợi dụng Thái A kiếm thành công hấp dẫn Chu Minh Hải bốn người tới gần. Vân Thiên Vũ truyền âm căn dặn một tiếng hậu. Đồng dạng Thi Triển Thuấn Di xuất hiện ở tại Thái A Thần kiếm biên. Tịnh cấp tốc lấy ra hư tiên lôi hồ gấm. tránh mau. Vân Thiên Vũ lấy ra hồ gấm. Vu Độc Phong lập tức nghĩ tới hư tiên lôi. nội tâm run lên. lập tức cả tiếng rít gào trở nên. bất qua ánh mắt hoàn toàn bị Thái A kiếm hấp dẫn Chu Minh Hải bốn người căn bản không nghe được Vu Độc Phong hô to thành. đều thả ra cường đại hư tiên lực công kích hướng về phía tới gần Vân Thiên Vũ. phật bỏ bước hướng về phía Thái A kiếm. muốn tương có thể so với tiên khí Thái A kiếm làm của riêng. Nếu như là có được tiên khí, dĩ thực lực của bọn họ thì là gặp phải nhị cấp đạo tiên cao thủ, bọn họ cũng khả dĩ dễ dàng đối kháng. Hư tiên lôi, cho ta bạo. Lọt vào tứ đại đạo tiên cao thủ thả ra hư tiên lực công kích, toàn bộ thân thể bị hiên phi trong nháy mắt, Vân thiên Vũ ném ra rảnh tay trùng hợp gấm, tĩnh rất nhanh dẫn bạo bên trong có hư tiên lôi. Vâng anh, một tiếng nổ, hư tiên lôi bạo tạc, cường đại hủy diệt lực lượng trong nháy mắt tương phản ứng thua Chu Minh Hải bốn người tổn phế, điên cuồng phá hư chứ bọn họ thân thể. Mà Vân Tiên Vũ tuy rằng sớm thuần di lánh, nhưng chính mình đã bị làm đến toàn bộ thân thể trực tiếp bị đánh bay trăm mét xa, trọng trọng té lăn trên đất, đại lượng tiên huyết không bị khống chế tại hắn trong thân thể chạy xuôi đi. Thiên Vũ, ngươi vô sự. Sớm nghe được Vân Thiên Vũ căn dặn, sớm tuấn di lánh, không có thụ thương nhị trưởng lao cấp tốc bay đến thương thế nghiêm trọng Vân Thiên Vũ bên người, khẩn trương hỏi. Vô sự. Thái A Kiếm trở về, sắc mặt trắng bệnh thật là tốt, tự hễ ra giấy trắng Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn xuống thân thể thương thế, tâm ý khống chế Thái A Kiếm bay ra hư tiên lôi tự bạo khu vực, rất nhanh bay đến chính bên người. Vô sự là tốt rồi, Thiên Vũ, đem Thái A Kiếm cho ta còn lại tiểu giao cho ta, tuy rằng nhị trưởng lão biết hư tiên lôi hẳn là tạc không chết chu minh hải bốn người, nhưng lọt vào hư tiên lôi công kích, bốn người thương thế tuyệt đối thập phần nghiêm trọng, nhị trưởng lão tương thái a kiếm nuốt đáo bụng hậu, một bên rất nhanh luyện hóa nuốt trứng đáo bụng huyết mạch thạch, một bên đợi bốn người xông ra hư tiên lôi tự bạo khu vực. chương 349, nhị trưởng lão lôi kiếp ầm ầm long một tiếng nổ, bốn đạo đáng sợ lực lượng trọng trọng oanh phá hư tiên lôi tự bạo khu vực, ngay sau đó vết thương buồn tiểu chu minh hải bốn người lần lượt bay đi, hưng phượng cực ảnh. Chu Minh Hải bốn người vừa hợp lực xé rách hư tiên lôi tự bạo khu vực, ra sức dây đi, sớm đợi nhị trưởng lão thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở tại bọn họ bốn người trước người, phân liệt ra một đạo tốc độ cực nhanh hồng vượng ảnh, ven kích hướng về phía trước nhất mặt Chu Minh Hải. Cản Càn Khôn Ly Châu, nát bấy. Nhị trưởng lão thi triển hồng vượng cực ảnh gần người, thương thế không nhẹ Chu Minh Hải lập tức khống chế cực phẩm thiên khí Cản Càn Khôn Ly Châu tiến hành chống đối. Bất quá đương Cản Càn Khôn Ly Châu chấn vỡ hồng vượng ảnh thì, nhất cổ cường đại lực phá lượng tại hồng vượng ảnh truyền ra. Ngạnh sinh sinh tương thương thế nặng nhất, thân ở mặt sau cùng Thiên Vũ giáo nhị trưởng lão tiểu chấn vào Hư Tiên Lôi Tự Bạo Không Gian. Thiên Vũ Trượng, công kích. Vũ Thần Phong thấy chính phía sau nhị trưởng lão bị chấn trở lại Hư Tiên Lôi Tự Bạo Không Gian, tức giận phát điên, không chế chính cực phẩm Thiên Bạch Cốt Hắc sắc, cùng Thiên Vũ Trượng hung mãnh công kích bản thể nhị trưởng lão. Bá. Thiên Vũ Trượng đan vào bóng trượng từ trên trời giáng xuống, nhị trưởng lão lập tức hộc ra Thái A kiếm nên tự thứ, đơn giản bẻ gây trọng điệp cô ảnh. Thật là tiên khí. Thấy Thái A kiếm đơn giản bẻ gây Thiên Vũ Trượng cô ảnh, Chu Minh Hải ánh mắt cực nóng trở nên đều khống chế cực phẩm thiên khí công kích hướng về phía nhị trưởng lão. Nếu như tại đỉnh phong trạng thái ba người mượn cực phẩm thiên khí còn có thể ngăn chặn nhị trưởng lão thê tiến công. Hôm nay ba người thụ thương nghiêm trọng đối mặt nhị trưởng lão một bên khống chế thái a kiếm cựu cung kim tháp công kích, một bên thả ra hồng phượng chi hỏa công kích. Chu Minh Hải ba người trong lúc nhất thời vô pháp bị thương nặng nhị trưởng lão. Thình thịch ngay nhị trưởng lão khống chế thái a kiếm hung mãnh công kích Chu Minh Hải ba người thì thương thế nghiêm trọng thiên vu giáo nhị trưởng lão tiêu hao đại lượng chủ bài xuất ra hư tiên lôi tự bạo không gian. Trọng trọng thế lăn trên đất. Vũ Độc Phong, hỏa hy do chúng ta áp chế, ngươi nhanh chóng phá vỡ vây khốn chúng ta đại trận, nhượng trong trận, ngoài trận nhân tiến lai, đánh chết Thiên Tông đạo viện cao thủ. Mất đi Thiên Vũ giáo nhị trưởng lao giá nhất đại chiến lực, hơn nữa ba người thụ thương nghiêm trọng, Chu Minh Hải biết chính ba người liên thủ đều rất khó đánh chết chính mình thần thú thân thể nhị trưởng lão, lập tức cả tiếng mệnh lệnh nói: Hảo, ổn định trụ thương thế Vũ Lục Phong gật đầu, một người thuần di xuất hiện ở giữa không, quần quần không ngừng điều động thiên địa lực công kích dị thiên kim cung trận. Tại Vũ Lục Phong khống chế thiên địa lực công kích xuống, Di Thiên Kim Cung trận rốt cục không chịu nổi nghiền nát, bị nhốt trong trận mười mấy tên đại chu hoàng tộc, thiên vu giáo cao thủ đều phụ xuống Thiên Tông Đạo Viện. Đại trưởng lão, không bằng chúng ta đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Thấy Di Thiên Kim Cung trận bị phá, Vu Độc Phong đằng đằng sát khí công lai, Tàng hỏa trưởng lão kiên định nói rằng, hảo. Khôi phục bộ phận thương thế Đại trưởng lão biết chính đã không có đường lui, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, các ngươi chờ một chút, sẽ có chuyển cơ. Ngay Đại trưởng lão chuẩn bị đóng chính điện cấm chế, huyết hợp lại thiên vu giáo cao thủ thì Vân Thiên Vũ đột nhiên ngăn trở bọn họ, sẽ có chuyển cơ. Thiên Vũ, ngươi nói là viện trưởng sẽ vượt qua suy yếu kỳ. Đại trưởng lao thấy thương thế không nhẹ, Vân Thiên Vũ tiến hành ngăn cản, chớ mắt nhìn, kỳ vọng hỏi, là ta bá. Còn chưa chờ Vân Thiên Vũ đáp lời, hợp lực đẩy lùi thủ hộ tại Thiên Tông Sơn Ngoại Đại Chu hoàng tộc, Thiên Vũ giáo cao thủ hậu, Hạc Thiên Nhai xuất hiện. Ân, bọn họ là ai? Đang ở cùng nhị trưởng lão giao chiến, Chu Minh Hải thấy từ Thiên Tông Sơn Ngoại bay đến không phải người của chính mình, mà là Lục Trường Sa lạ mặt, nội tâm lập tức cảm thấy không thích hợp. Là tà. Hạc Thiên Nhai sáu người xuất hiện. Coi như giết chóc cơ khí giống nhau, chạy đảo vừa thoát khốn ra đại chu hoàng tộc, thiên vũ giáo cao thủ đại lượng, điên cuồng giết chóc trở nên. Điều động thiên địa lực, hai đại đạo tiên cao thủ. Đương Nội Tâm Tuyệt vọng đại trưởng lão phát hiện Hạc Thiên Nhai Hỏa dược hỏa dĩ nhiên khả dĩ điều động thiên địa lực diện sát thiên vũ giáo cao thủ, lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ, lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía Vân Thiên Vũ, kích động mà hỏi thăm, "Thiên Vũ, ngươi nhận thức bọn họ?" "Bọn họ là bằng hữu của ta." "Được rồi, tùy ta đi ra ngoài, đối bọn họ tiến hành phản kích." Hạc Thiên Nhai xuất hiện, Vân Thiên Vũ tâm nội tâm đại định, cả tiếng đề nghị nói, "Hảo." một lần nữa thấy hy vọng đại trưởng lão gật đầu, cấp tốc đóng bảo hộ chính điện cấm chế, sát hướng về phía rơi và hỗn loạn thiên vu giáo cao thủ, đạo tiên, hai đại đạo tiên, mẹ nó, hai đại đạo tiên là từ đâu tới cứu viện, đương vu độc phong cùng Hạc thiên Ngai, dược hỏa giao thủ thì lập tức phát hiện thực lực của bọn họ tịnh không kém gì chính, tức giận trong lòng mắng to, lão hạt, vu độc phong tiễu giao cho ngươi, lôi trưởng lão, ngươi tức tốc đưa lão dược đi gặp viện trưởng, ta nghĩ lão dược có biện pháp rút ngắn viện trưởng độ lôi kiếp lúc suy yếu kỳ, vân thiên vũ tương toàn lực công kích vu độc phong dược hỏa thét lên bên người, phân phó nói dẫn hắn đi gặp viện trưởng, thế nhưng đối dược hỏa không có một tia lý giải lôi trưởng lão có chút lo lắng nhìn về phía đại trưởng lão. nghe thiên vũ đưa vị tiền bối khứ tiểu càn khôn giới kiến viện trưởng, đối vân thiên vũ sớm đã thành thập phần tín nhiệm đại trưởng lão không chút nghi ngờ hắn dụng tâm, cả tiếng dụng nói, tốt lắm, tiền bối mời theo ta. phụ trách chấn thủ tiểu càn khôn giới lôi trưởng lão gật đầu, mang theo dược hỏa rất nhanh hướng bầu trời trên bay đi. không nên lưu tình, cho ta huyết tẩy bọn họ. nhị trưởng lão mượn thái a kiếm lực công kích dây rựa cùng chu minh hải ba người. Hạc Thiên ngay khống chế hai đại thượng phẩm thiên khí ngăn chặn vu độc phong hậu. Vân Thiên Vũ lập tức cấp Dược Sơn bốn người hạ đạt mệnh lệnh. Là ta bá. Nghe được Vân Thiên Vũ mệnh lệnh, Dược Sơn bốn người cấp tốc ăn vào Dược hỏa luyện chế đan dược. Trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt thực lực hậu, hung mãnh công kích hướng về phía Chu Thiên Thông. Mà ngay Thiên Tông đạo viện tông trong viện hỗn loạn, đối chiến song phương hung mãnh đánh chết thì hơn mười nói tiếng xé gió lần thứ hai chuyện lai, like, đột phá tới thất cấp đạo tôn cảnh giới một bao lâu Túc Tinh Thần thống lĩnh Tinh Tu cung cao thủ rốt cục chạy tới. Túc Tinh Thần, Túc Quân Oan, bọn họ thế nào hội lai? Like? Túc Vân Vũ là người đưa tin xin giúp đỡ mạng. Đại trưởng lao thấy Tinh tú cung cao thủ tại thời điểm mấu chốt xuất hiện, kích động hỏi đấm máu chiến đấu hang hái túc núi cao vút tận tận mây. Điều không phải ta, có lẽ là Vân Thiên Vũ. Túc Vân Vũ lắc đầu nói rằng là Thiên Vũ. Nghe được Túc Vân Vũ truyền âm hồi phục, Đại trưởng lão lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía khống chế huyết ma tháp đánh chết Thiên Vu giáo cao thủ Vân Thiên Vũ. Tinh tú cung đệ tử nghe lệnh, cùng ta hỏa quân đoan vi tâm, bố tinh thần đại trận đánh chết Đại Chu vương triều cao thủ. Bởi vì Hưu Đại Chu hoàng tộc chi trì, lần này Lai Tập Thiên Vu giáo cao thủ thực lực rất mạnh để giảm thiểu tinh tú cung thương vong số lượng, tước tinh thần hòa tước quân đoàn hợp thành trận tâm, mười mấy tên tinh tú cung cao thủ hợp thành trận cơ, tại giữa không hình thành một tòa uy lực đáng sợ tinh thần đại trận. Một viên khỏa rơi vẫn thạch dĩ cực nhanh tốc độ chui ra tinh thần đại trận công kích hướng về phía thiên vũ giáo cao thủ. Dầm dầm oanh! Lọt vào mười mấy tên tinh tú cung cao thủ cấu thành tinh thần đại trận công kích, thiên vũ giáo cao thủ thương vong số lượng thẳng tắp bay lên, thiên tông đạo viện áp lực chợt giảm bớt, vỡ nàn lòng thay trí, nội tâm tuyệt vọng đại trưởng lão kháng cho tới bây giờ cục diện bị hoàn toàn châm ý trí chiến đấu, liều mạng địa công kích thiên vu giáo cao thủ. Đại trưởng lão, ta lai trợ ngươi. Ngay cục diện có chút hướng Thiên Tông đạo viện một bên nghi thì, vừa lọt vào hư tiên lôi công kích, thương thế nghiêm trọng, vẫn áp chế thương thế Thiên Vũ giáo nhị trưởng lão một người thuần di xuất hiện ở Vu Độc Phong bên người, cùng hắn cùng nhau hướng Hạc Tiên Nhai phát động công kích, không ngừng cấp Hạc Tiên Nhai gây áp lực. Ngay Hạc Tiên Nhai lọt vào hai đại nhất cấp đạo tiên cao thủ vây công, thế tiến công bị áp chế thì, Vân Thiên Vũ một người thuần di xuất hiện ở tại Hạc Tiên Nhai bên người, khống chế huyết ma tháp đánh hướng về phía thương thế nghiêm trọng Thiên Vũ giáo nhị trưởng lão. Tiểu Súc Sinh, là ngươi? vừa lọt vào Vân Thiên Vũ vận dụng hư tiên lôi an toán, thấy Vân Thiên Vũ xuất hiện, khàn khàn hai tròng mắt lập tức phun ra ra nồng đậm cừu hận hỏa diễm, sát khứ công kích hạ thiên ai, hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Băng tỏa phù, công kích. Thương thế nghiêm trọng Thiên Vu giáo nhị trưởng lão đằng đằng sát khí công lai, Vân Thiên Vũ tương tự lâu dấu ở lòng bàn tay băng tỏa phù sáng đi, mượn chính máu huyết dẫn động, phóng ra đóng băng phù chất chứa đáng sợ năng lượng. Rang rắc, rang rắc. Lọt vào băng tỏa phù công kích, vừa thuần di xuất hiện tại Vân Thiên Vũ trước người Thiên Vu giáo nhị trưởng lão thân thể chu vi không gian lập tức bị đáng sợ hàn khí bao trùm. Đại lượng Hàn băng không ngừng tại hắn thân thể mặt ngoài lan tràn, mạnh mẽ chỉ hoán hắn tốc độ. Huyết ma tháp, chân áp. Mượn băng tỏa phù lực lượng mạnh mẽ chỉ hoán Thiên Vu Giáo nhị trưởng lão thân thể. vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp từ trên trời giáng xuống, trọng trọng cắt ở thân thể hắn. Phốc. Vốn là thụ thương nghiêm trọng, mạnh mẽ áp chế thân thể trọng thương Thiên Vu Giáo nhị trưởng lão lọt vào huyết ma tháp công kích, lập tức phun ra nhất ngụm lớn tiên huyết, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Ngũ độc huyễn âm kiếm, ám kim phá sơn ấn. Thiên Vu Giáo nhị trưởng lão lọt vào huyết ma tháp chân áp lực lượng công kích, nặng thêm thương thế đã sớm nhận được vân thiên vũ tâm ý truyền âm hạc thiên nhai quả đoán thi triển tuấn di xuất hiện ở tại hắn bên người khống chế hai đại thượng phẩm thiên khí liên tục công kích thiên Vũ giáo nhị trưởng lão hai chân bởi hạc thiên nhai đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới thả ra hư tiên lực quán trú vào hai đại thượng phẩm thiên khí hoàn toàn kích phát rồi hai đại thượng phẩm thiên khí cực mạnh ý lực sở dĩ thương thế nghiêm trọng thiên Vũ giáo nhị trưởng lão hai chân lọt vào hạc thiên nhai khống chế hai đại thượng phẩm thiên khí công kích bị nạnh sinh sinh tật đoạn một đạo phẫn nộ thống khổ thành tại hắn trong miệng phát sinh huyết ma tháp cho ta chấn áp thiên vu giáo nhị trưởng lão hai chân bị tật đoạn. Vân Thiên Vũ lập tức khống chế huyết ma tháp tử trên trời ra xuống, chấn áp hướng về phía thượng phẩm thiên khí bước trên mây dày, mạnh mẽ tương bước trên mây dày chấn áp ở tại huyết ma tháp. Nhưng ngay Thiên Vũ giáo nhị trưởng láo lọt vào bị thương nặng, cục diện lần thứ hai hướng Thiên Tông Đạo viện thì hoàn toàn luyện hóa huyết mạch thạch, không ngừng kích phát thần thú huyết mạch lực lượng nhị trưởng láo tái bước lui Chu Minh Hải ba người hậu. Nhưng trong lúc vô tình cảm ứng được chính lôi kiếp, ngay sau đó đầy dây nồng đậm máu tinh mùi Thiên Tông Đạo viện bầu trời đột nhiên dũng lai cuộn cuộn mây đen che lấp ở như ẩn như hiện Thái Dương, có thể dùng cả tòa Thiên Tông sơn trong nháy mắt âm u bao trùm. Chương 350, Nhậm Vân Tung nhiệt thân. Lôi kiếp, lôi kiếp thế nào gặp phải? Lẽ nào Nhị trưởng lão luyện hóa tiểu khê cấp cho nàng huyết mạch thạch, đạt được nhất cấp đạo tiên đỉnh, dẫn lai lôi kiếp? Thấy trên bầu trời quần quật dũng lai lôi kiếp, Vân Thiên Vũ lập tức đoán được giá lôi kiếp hẳn là Nhị trưởng lão dẫn lai. Tuy rằng Nhị trưởng lão rựa vào hồng phượng thần thú thân thể, độ lôi kiếp độ khó xa xa hơn Nhậm Vân Tung, nhưng tại đây trở chiến đấu kịch liệt, Nhị trưởng lão căn bản vô pháp an tâm độ kiếp, một ngày tại độ kiếp thì lọt vào công kích, Nhị trưởng lão rất mới có thể ngã xuống tại lôi kiếp. Lôi kiếp? Sao lại là lôi kiếp? Thấy trên bầu trời kịch liệt quần quật mây đen, đại trưởng lão ánh mắt toàn bộ bị trên bầu trời lôi kiếp hấp dẫn. Ha ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta. Hoa Hi, không nghĩ đến của ngươi lôi kiếp lúc này tới rồi, ta cũng muốn nhìn ngươi tiếp thu lôi kiếp thì thế nào chống đối chúng ta công kích. Chu Minh Hải cảm giác được trên bầu trời quần quật bắt đầu khởi động mây đen, lộ ra lực lượng hoàn toàn tập nhị trưởng lão, lộ ra một tia hung tàn dáng vẻ, vừa cười vừa nói, cái gì, lôi kiếp thị nhị trưởng lão dẫn lai, nhị trưởng lão dĩ nhiên tại như vậy thời điểm mấu chốt độ lôi kiếp, lẽ nào lên trời thực sự muốn tiêu diệt ta Tiên Tông đạo viện? Nghe được Chu Minh Hải hùng tàn tiếng cười to, vừa hoàn tràn ngập hy vọng đại trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, đôi mắt toát ra vẻ tuyệt vọng. Đại trưởng lão, tốc tốc dẫn người tới truyền đạo nhai, hôm nay chỉ có dựa vào truyền đạo nhai lực lượng mới có hy vọng vượt qua trận này cửa ải khó khăn. Ngay đại trưởng lão bởi vì nhị trưởng lão đột nhiên dẫn lai lôi kiếp nội tâm hoang loạn thì, nhị trưởng lão thanh nham đột nhiên chuyện vào đại trưởng lão trong hai. Tới truyền đạo nhai. Thế nhưng truyền đạo nhai cái kia lại nhân vật căn bản không phải chúng ta khả dĩ nắm trong tay. Chúng ta mù quáng đi vào, rất khả năng sẽ liên lụy ngoại viện, nội viện đệ tử Đại trưởng lao nói ra chính lo lắng, Hoa Phúc cùng hưởng, nếu như chúng ta đều đã chết, bọn họ cũng không có khả năng mạng sống, sở dĩ chúng ta không có lựa chọn. Vung tha công kích Chu Minh Hải nhị trưởng lao Thuan Di xuất hiện ở tại đại trưởng lao bên người, thanh âm ngưng trọng nói rằng, mà Chu Minh Hải chờ đại Chu Vương triều, Thiên Vu giáo cao thủ tại cảm giác được trên bầu trời lôi kiếp sẽ đánh xuống ai thì đều vung tha công kích, cực lưu an ý tụ cùng một chỗ đợi, đợi nhị trưởng lao lôi kiếp đánh xuống tái tiến hành công kích. Lao dược, viện trưởng còn muốn bao lâu khôi phục? Ngay thế cục lần thứ hai xuất hiện để chuyện vừa chiếm một ít ưu thế thiên tông đạo viện nhất phương bởi vì nhị trưởng lão lôi kiếp xuất hiện lần thứ hai rơi vào đáo tuyệt cảnh trong thì vân thiên vũ lập tức xuất ra đưa tin châu cấp dược hỏa đưa tin ăn vào ta luyện chế nước thuốc tối đa thập năm phút đồng hồ hắn không sai biệt lắm là có thể vượt qua suy yếu kỳ đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới dược hỏa truyền âm đáp lại nói thập năm phút đồng hồ hảo dược hỏa ngươi tốc tốc trở về chúng ta tựu chống đỡ thập năm phút đồng hồ biết được nhậm vân tung lập tức là có thể vượt qua suy yếu kỳ vân thiên vũ trưởng thở phào nhẹ nhõm truyền âm mệnh lệnh nói thiên vũ Nếu không chúng ta cùng bọn họ liều mạng, cùng lắm thì cá chết lưới rách." Thống Linh Tinh Tu cung cao thủ xuất hiện tại Thiên Tông đạo viện nhất phương tốc tinh thần thanh em trầm thấp nói rằng: "Hiện tại điều không phải liều mạng điệu thời gian, tốc lão công chủ, một hồi nhị trưởng lão độ kiếp thì phiền phức các ngươi tái lập tinh thần đại trận giúp chúng ta chống đỡ." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng: "Không có vấn đề." Sớm đã thành bị thực hồn nào không chế tốc tinh thần nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói: "Thiên Vũ, ngươi chuẩn bị quân binh họ liều mạng." Nghe được Vân Thiên Vũ cùng tốc tinh thần trong lúc đó đối thoại, nội tâm có chút hoảng loạn đại trưởng lão trầm thấp hỏi: "Đại trưởng lão Viện trưởng còn có thập năm phút đồng hồ tiểu có thể đột phá nhị cấp đạo tiên, đứng ra giải trừ nguy cơ. Sở dĩ chúng ta chỉ cần kiên trì thập năm phút đồng hồ, ta thiên tông đạo viện nguy cơ thì sẽ giải trừ. Vân Thiên Vũ không có bất luận cái gì giấu giếm truyền âm báo cho biết nói, thập năm phút đồng hồ. Nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm, nội tâm có chút tuyệt vọng đại trưởng lao chớ mắt nhìn, khàn khàn hai tròng mắt một lần nữa lộ ra hy vọng, lập tức cấp hồng phượng bản thể hình thái nhị trưởng lao truyền âm. Mà lúc này dược hỏa cùng lôi trưởng lao xé rách hư không, một lần nữa hạ xuống rồi hạ lai, like, cho đại trưởng lão nhị trưởng lao lớn hơn nữa lòng tin. Nhị trưởng lão, ngươi yên tâm độ kiếp ba, tháng lợi nhất định hội thuộc về chúng ta. Cảm giác được quần cuộn mây đen lộ ra cơn lốc uy lực càng lúc càng đại, Vân Thiên Vũ Hảo khí nói rằng: Hảo, ta trông cậy vào các ngươi. Hồng Vượng bản thể nhị trưởng lão cảm giác chính lôi kiếp lập tức sẽ đánh xuống, nhẹ nhàng gật đầu, tương thái a kiếm trả lại cho Vân Thiên Vũ, đem cửu cùng kim tháp giao cho đại trưởng lão, hai cánh nhất hiến, sẽ hướng thiên tông phía sau núi sơn bay đi. Chạy đi đâu? Rất nhanh khôi phục hư tiên lực Chu Minh Hải thấy nhị trưởng lão dẫn động lôi kiếp rất nhanh hướng thiên tông phía sau núi sơn bay đi, lập tức thi triển thuần di tiến hành chặn lão hạc, lão dược, chặn bọn họ. Vân Thiên Vũ thấy Chu Minh Hải ba người cầm trong tay cực phẩm thiên khí Thuan Di tiêu thất, lập tức truyền âm mệnh lệnh nói, hảo. Hạc Thiên Ngai cùng Dược Hoa nghe được Vân Thiên Vũ truyền âm mệnh lệnh, không chút do dự thi triển Thuan Di xuất hiện ở giữa không, giữ vừa Thuan Di hiện thân Chu Minh Hải ba người xảy ra kịch liệt công kích. Phốc phốc. Bất quá Hạc Thiên Ngai Hòa Dược Hoa tuy rằng song song củng cố nhất cấp đạo tiên cảnh giới, nhưng Chu Minh Hải ba người chính mình cực phẩm thiên khí, hơn nữa nhân số ưu thế, vừa lên Hạc Thiên Ngai cùng Dược Hoa đã bị kích thương. Tinh tú cung đệ tử nghe lệnh, lập tinh thần đại trận. Túc Tinh Thần thấy Hạc Thiên nhai hỏa dược hỏa song song thụ thương, lập tức mệnh lệnh Tinh tú Cung đệ tử bay đến giữa không, hợp thành một tòa uy lực đáng sợ Tinh Thần Đại trận, ngưng tụ ra đại lượng Tinh Thần công kích hướng về phía Chu Minh Hải ba người. Các ngươi còn chờ gì nữa? Theo ta huyết tẩy Thiên Tông đạo viện. Vũ Độc Phong thấy mũ Đại đạo tiên cùng với Tinh Thần Đại trận hỗn chiến ở tại cùng nhau, lập tức thống lĩnh Đại Chu hoàng tộc Thiên vũ Giáo cao thủ sát hướng về phía Vân Thiên vũ Nhất Phương. Mà Thiên Vu Giáo nhị trưởng lão tuy rằng bị Hạc Thiên nhai ngạnh sinh sinh đánh gãy hai chân, nhưng hắn dựa vào hư thiên lực mạnh mẽ nâng tụ ra hai chân đang đằng sát khi công kích hướng về phía vân thiên vũ muốn đánh chết vân thiên vũ đột lại bị huyết ma tháp chấn áp Lăng vân hải lập tức lùi vào bên trong chính điện vu độc phong cùng thiên vũ giáo nhị trưởng lão tuy rằng thương thế đều rất nghiêm trọng nhưng bọn hắn dù sao cũng là đạo tiên cao thủ căn bản không phải đạo tôn trưởng lão hộ pháp có thể đối kháng hai đại đạo tiên thống lĩnh thiên vũ giáo cao thủ tập hợp đại trưởng lão lập tức thống lĩnh mọi người lui trở về trong chính điện mượn chính điện cấm chế chống đỡ vu độc phong đánh công giấm giấm anh bất quá chính điện cấm chế tuy rằng kiên cố nhưng tại vu độc phong hung mãnh công kích hạn chính điện cấm chế run biên độ càng lúc càng đại Từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách không ngừng tại chính điện cấm chế mặt ngoài lan tràn. Ông ngâm ông, mắt thấy chính điện cấm chế sẽ bị phá, đại trưởng lao trong tay Cựu Cung Kim Tháp đột nhiên sao động trở nên, Từng đạo kim sắc năng lượng quang vượng đột nhiên tại Cựu Cung Kim Tháp tuôn ra, trong nháy mắt ra cố gần nghiền nát cấm chế. Viện trưởng, viện trưởng khôi phục, hắn đã khả dĩ câu thông Cựu Cung Kim Tháp. Thấy Cựu Cung Kim Tháp đột nhiên chiếu dọi ra kim sắc năng lượng quang vượng chữa trị cấm chế, thấy chết không sợn đại trưởng lão lộ ra kích động vẻ. Chu Minh Hải, Chu Văn Tán, Vũ Thần Phong, các ngươi tại ta Thiên Tông Đạo viện gây náo loạn đủ rồi. Một đạo trầm thấp thanh âm tại Đen Kỵ thiên Tông Sơn truyền ra. Nhậm Vân Tung, hắn khôi phục. Nghe được bên Thai Vân quanh Nhậm Vân Tung thanh âm đang cùng Hạc Thiên Ngai, Dược Hỏa chiến đấu kịch liệt Chu Minh Hải ba người lập tức cảm giác được màng thai chấn động, lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ. Mà ngay Nhậm Vân Tung thanh âm hạ xuống, một đạo vang vọng phía chân trời tiếng sấm thanh tại quần quần mây đen truyền ra, một cái tráng kiện lôi điện cuồng long chui ra mây đen, trọng trọng nguyên kích ở tại bay đến phía sau núi lộ kiếp, Hồng Phượng bản thể hình thái nhị trưởng lão thân thể tượng. Bởi vì nhị trưởng lão trong thân thể đầy dẫy cực nóng hồng phượng chi hỏa, Uy lực đáng sợ đạo thứ nhất lôi kiếp quanh kích đáo của nàng bản thể thượng thì lập tức bị trong thân thể Hống Phượng chi hóa khắc chế, căn bản vô pháp xúc phạm tới thân thể của hắn. Mà bị Nhậm Vân tung phát ra âm thanh kinh sợ trụ Chu Minh Hải thấy nhị trưởng lão đã bắt đầu độ kiếp, cấp tốc truyền âm giao lưu một chút, đã nghĩ bay đến phía sau núi mạnh mẽ ngăn cản nhị trưởng lão độ kiếp. Nếu như nhị trưởng lão độ kiếp thành công, Thiên Tông đạo viện sinh ra hai đại nhị cấp đạo tiên cao thủ, na đối với Thiên vu giáo Lai thuyết sẽ cấu thành chí mạng uy hiếp. Can Khôn Ly Châu, Cự Ma phủ, Thiên Vũ Trưởng, cho ta phá. Thẩm Hạ quyết tâm nhất định phải phá hư nhị trưởng lão độ Kiếp Chu Minh Hải ba người quần quật không ngừng hướng Tam đại cực phẩm thiên khí rót vào hư thiên lực, kích phát rồi Tam đại cực phẩm thiên khí cực mạnh uy lực công kích hướng về phía toàn lực chặn Hạc Tiên Nhai hai người. Oanh một tiếng nổ, đương Hạc Tiên Nhai hai người không chế chính thượng phẩm thiên khí mạnh mẽ chống đối Tam đại cực phẩm thiên khí thì cả người bị trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, đại lượng tiên huyết tại bọn họ trong miệng phun đi, sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Mượn cực phẩm thiên khí đả thương Hạc Tiên Nhai hai người, Chu Minh Hải ba người không có bất luận cái gì do dự thi triển thuần di hướng nhị trưởng lão độ Kiếp khu vực bay đi. Bất quá ngay bọn họ hoàn thành lần đầu tiên thuần di, chuẩn bị lần thứ hai thuần di thì bọn họ đột nhiên cảm giác chính hãm sâu vào một cái không gian vũng bùn, dĩ nhiên vô pháp thi triển thuần lớn di. Chu Minh Hải, Chu Văn Tán, Vũ Thần Phong, các ngươi quá càng hản dỡ, hiện đến tiên ta trả thù các ngươi. Ngay Chu Minh Hải ba người mượn cực phẩm tiên khí lực lượng hợp lực chấn vỡ không gian vũng bùn thì một đạo không rõ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại bọn họ ba người trước mặt. Mà Đại Kim Vương triều thập đại tiên khí một trong cửu cung kim tháp đã bị tên này không rõ thân ảnh hấp dẫn hóa thành nhất đạo kim quang xuất hiện ở tại đầu của Hàn Đỉnh. Nhậm Vân Tung, ngươi đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Đạo tiên chi cảnh, mỗi một cảnh nhìn trời địa lực nắm trong tay cũng không đồng, mỗi một cảnh trong lúc đó thực lực chênh lệch đều rất lớn, thấy trước mắt đột nhiên người, Chu Minh Hải ba người sắc mặt lập tức xảy ra biến hóa, Chu Minh Hải cảnh giác chất vấn nói: "Không sai, các ngươi cũng nên kết thúc rồi." Chương 351, nhị trưởng lao đột phá. Ầm ầm long, một tiếng nổ, Chu Minh Hải ba người khống chế tam đại cực phẩm thiên khí oanh kích đến Nhậm Vân Tung điều động thiên địa lực, sổ cổ đáng sợ sóng gió lập tức hình thành, kịch liệt hướng trái phải hai bên cuồn cuộn. Thiên địa lực, chói buộc đã bị một cổ cổ lực phản chấn trúng kích, Chu Minh Hải ba người đã nhị cấp tốc thi triển tuấn di, nhưng lúc này Nhậm Vân Tung lập tức khống chế thiên địa lực, hình thành cường đại phược võ vực lực lượng, mạnh mẽ đối ba người tiến hành rồi phược võ vực, có thể dùng bọn họ ba người căn bản vô pháp thi triển tuấn di, chỉ có thể không ngừng gặp một cổ cổ lực phản chấn trúng kích, nặng thêm thân thể thương thế, ghê tởm, Giá Nhậm Vân Tung đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh giới, nắm trong tay lực lượng chúng ta không thể thắng được, Minh Hải thân vương, chúng ta có muốn hay không rút đi? Kiến thức đáo đột phá đáo nhị cấp đạo tiên cảnh giới Nhậm Vận Tung thực lực, Chu Vận Tán bắt đầu sinh thôi ý chuyển âm dò hỏi hôm nay Vu Độc Phong đã thoát khốn chúng ta không cần phải tại cùng bọn chúng dây dưa xuống phía dưới nếu như hai đại đạo tiên thực sự giữ Đại Kim Hoàng Tộc hữu quan chúng ta đây tình cảnh sẽ rất nguy hiểm về phần Thiên Tông Đạo Viện trả thù kỳ thực chúng ta cũng không cần phải nhiều lắm lo lắng hỏa hy đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh dưới ta nghĩ bọn họ cũng không dám đơn giản tiến nhập ta Đại Chu Vương triều trả thù chúng ta Chu Minh Hải nhẹ nhàng gật đầu chuyển âm đáp lại nói cựu cung kim tháp cho ta chân áp ngay Chu Minh Hải hai người chuyển âm giao lưu thì Nhậm Vân tung khống chế cựu cung kim tháp từ trên trời giáng xuống Trấn áp hướng về phía bọn họ. Canh khôn ly Châu, Cự Ma Phủ, Thiên vũ Trượng, toàn lực chống đỡ. Dung hợp đại lượng thiên địa lực, cựu cung kim tháp vô hạn thành lớn trấn áp. Chu Minh Hải ba người lập tức khống chế bọn họ cực phẩm thiên khí nên chiến. Ba đạo lực lượng mãnh liệt trọng trọng oanh kích ở tại cựu cung kim tháp, mạnh mẽ chống đỡ ở cựu cung kim tháp trấn áp. Ẩm Ẩm Long, tứ đại cực phẩm thiên khí phát sinh kịch liệt va chạm thì hóa thành bản thể nhị trưởng lão dễ dàng tiếp nhận rồi đạo thứ nhất lôi kiếp, bắt đầu tiếp thu đạo thứ hai lôi kiếp. Thiên Vu Giáo đệ tử nghe lệnh, lập tức ly khai Thiên Tông đạo viện. Thấy nhị trưởng lão bắt đầu tiếp thu đạo thứ hai lôi kiếp. Chu Minh Hải trong lòng tối ý càng đậm, bởi vì nhị trưởng lão bản thể chính là thần thú, không thể dự liệu tha độ kiếp lúc có hay không hữu độ kiếp suy yếu kỳ. Nếu như không có, nếu cùng Nhậm vân Tung liên thủ, đủ để đem mọi người giữ lại Thiên Tông Đạo Viện. Nghe được Chu Minh Hải vang vọng phía chân trời giống to âm thanh, Vu Độc Phong đám người cũng không tiếp tục chiến đấu, quả đoán hướng Thiên Tông Đạo Viện bên ngoài bay đi. Tinh thần đại trận, toàn lực đánh chết. Đại lượng Thiên Vu Giáo cao thủ bắt đầu rất nhanh rút đi, túc tinh thần cùng túc quân đoàn ở chợ tâm cấu thành tinh thần đại trận kế tục ngưng tụ tinh thần, hung mãnh công kích rất nhanh đảo tàu Thiên Vu Giáo cao thủ tận khả năng đối bọn họ tiến hành đánh chết, còn muốn chạy, quá muộn rồi. Nhậm Vân Tung xuất hiện ngăn cơn sóng dữ, Vân Thiên Vũ chờ người chiến ý không ngừng mà để thăng. Vân Thiên Vũ một người thuấn di chặn lại ở tại Thiên Vu Giáo Tam trưởng Lão Vu Truy Thần trước mặt, cầm trong tay Thái A Kiếm hướng hắn phát động công kích. Vu Phong Huy ảnh, Vân Thiên Vũ thi triển Thái A Kiếm tập lai, Vu Truy Thần lập tức huyễn hóa ra huyễn ảnh né tránh, căn bản không dám sẽ cùng Vân Thiên Vũ phát sinh chính diện xung đột. Bất quá ngay hắn dựa vào thân pháp né tránh Vân Thiên Vũ công kích, toàn lực đột phá vòng dây thỉ vừa bị Chu Minh Hải ba người mượn cực phẩm thiên coi trọng sang Hạc Thiên nhai cùng Dược Hoa xuất hiện ở tại hắn bên người điều động thiên địa lực mạnh mẽ đối hắn thân thể tiến hành rồi đè ép bất giáo chủ đại trưởng lao cứu ta thân thể bị quần cuộn bắt đầu khởi động thiên địa lực đè ép Vu Truy Thần phát ra tuyệt vọng thanh âm nhưng tại đây thì đã không ai khả dĩ cứu hắn Vân Thiên vũ cầm trong tay Thái A Kiếm tại hắn trước mắt xẹt qua một đạo bạch quang trực tiếp cắm vào hắn hầu chỗ kích bạo hắn đầu đầu bị nghiền nát Vu Truy Thần dị biến anh thần phá vỡ muốn tố tối hậu dễ dùa nhưng tại hai đại nhất cấp đạo tiên điều động thiên địa lực không chế hạn Vu Truy Thần dị biến anh thần căn bản không có một tia dãy duỗi lực, trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống huyết ma tháp chấn áp ở tại bên trong, hợp lực đánh chết Thiên Vu Giáo Tam Trưởng Lão. Vân Thiên Vũ lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía liều mạng chạy trốn Chu Thiên Thông. Chu Thiên Thông thấy Vân Thiên Vũ lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú vào chính thì, nội tâm run rẩy một chút, cấp tốc lấy ra hệ gia tốc độ phù, mượn tốc độ đuổi lực lượng, liều mạng về phía Thiên Tông Đạo Viện bên ngoài bỏ chạy. Lần này thang ngươi, chờ gặp lại thì ta nhất định đem ngươi chém giết. Vân Thiên Vũ thấy Chu Thiên Thông mượn tốc độ phù lực lượng rất nhanh chạy trốn, cũng không có chặn, cùng hạc thiên ngay. Dựa hỏa kế tục công kích cái khác đạo tôn cao thủ, chấn áp bọn họ dị biến anh thần. Và anh, Ngay khi 50 tên đại chu hoàng tộc, Thiên Vũ giáo cao thủ chạy ra Thiên Tông đạo viện, muốn rất nhanh ly khai thì, đạt được tam cấp đạo tôn cảnh giới Viên Tiểu Khê đột nhiên xuất hiện ở tại thật lớn xoay lên bên cạnh, cầm trong tay huyết hồn kính thiên côn, đan vào ra đại lượng côn ảnh, hung mãnh công kích xoay lên, muốn huynh kích tới. Thiên địa thủ. Thấy xoay lên không ngừng tái gặp Viên Tiểu Khê hung mãnh công kích, mắt thấy sẽ hư hao, sớm chạy trốn vu độc phong lập tức khống chế thiên địa lực, hình thành quyền ảnh công kích hướng về phía Viên Tiểu Khê. Oeng, một tiếng Lọt vào Vũ Độc Phong điều động thiên địa lực ngưng tụ quyền ảnh công kích, Viên Tiểu Khê lập tức bị đánh bay đi ra ngoài. Ngay Vũ Độc Phong cùng với Thụ Thương Nghiêm Trọng Thiên Vu giáo nhị trưởng lao muốn liên thủ đánh chết bị đánh bay Viên Tiểu Khê thì Vân Thiên Vũ ba người thuần di xuất hiện ở tại Viên Tiểu Khê bên người. Chúng ta đi. Biết rõ Hạc Thiên Nhai cùng dược hỏa thực lực tĩnh không kém gì chính, Vũ Độc Phong cùng Thiên Vu giáo nhị trưởng lao không có mạnh mẽ công kích thụ thương Viên Tiểu Khê, cam tức liếc mắt Vân Thiên Vũ, rất nhanh thi triển thuần di chạy trốn. Thiên địa lực hủy diệt. Vũ Độc Phong hai người thi triển thuần di chạy trốn. Hạc Thiên Ngai cùng Dược Hỏa lập tức điều động thiên địa lực, hình thành đại lượng quang cầu từ trên trời giáng xuống, không ngừng mà công kích, trực tiếp tương thật lớn xoay lên tạp thoái, trọng trọng từ giữa không trung rơi tới rồi Thiên Tông dưới chân núi. Thiên Vũ, các ngươi cẩn thận. Hạc Thiên Ngai cùng Dược Hỏa khống chế thiên địa lực tạp nát xoay lên, Nhậm Vân Tung Thanh Âm lập tức tại xa xa truy lai. Ngay sau đó, một đạo bộ xương khô bóng trượng từ trên trời giáng xuống, công kích hướng về phía đứng ở tối bên ngoài Vân Thiên Vũ. Thuấn sát chi kiếm, Lôi động sơn hạ kiếm, Thiên Hỏa Liệu Nguyên, Phong Ma Quân Pháp lọt vào rất nhanh thoát đi Thiên Tông Đạo Viện Thiên vũ Giáo Giáo Chủ Vu Thần Phong công kích Vân Thiên Vũ bốn người cũng không có tuyển trạch lánh, mà là cực lưu an ý song song xuất thủ nên hướng về phía bộ xương khô cô nảnh rầm rầm rầm rầm tứ thanh nổ Vân Thiên Vũ bốn người thi triển nói kỹ oanh kích từ trên trời giáng xuống bộ xương khô cô nảnh thì lập tức bị bẻ gãy cường đại lực lượng trọng trọng oanh kích ở tại Vu Thần Phong thân thể trực tiếp đưa hắn thương nhân vân tung thu này ta nhớ kỹ chờ ta đột phá tới nhị cấp đạo tiên cảnh dưới nhất định hội tái lai báo thù thân thể lọt vào bị thương nặng Vu Thần Phong không dám ra lại thủ công kích lưu lại một cú ngoan nói hậu liên tục thi triển Thuấn Di tiêu thất ở tại Thiên Tông đạo viện Vũ Thần Phong Thuấn Di ly khai thực lực còn đang hắn trên Chu Minh Hải cùng Chu Vân Tán cũng Thuấn Di ly khai âm âm long Chu Minh Hải chạy trốn Thiên Tông phía sau núi sơn lần thứ hai chuyện Lai Đinh thai nhức góc tiếng sấm thành nhị trưởng lão đạo thứ ba lôi kiếp hạ xuống rồi hạ lai Phúc. bất quá đúng lúc này vừa đại phát thần uy hoàn toàn khất chế trụ Chu Minh Hải tam đại nhất cấp đạo tiên cao thủ Nhậm Vân Tung đột nhiên phun ra một ngụm thiên huyết sắc mặt trở nên trắng bệnh viện trưởng ngươi vô sự Vân Thiên Vũ thấy Nhậm Vân Tung thổ huyết thụ thương lập tức bay đến hắn bên người, quan tâm hỏi. Ta vô sự, kỳ thực ta còn không có hoàn toàn vượt qua suy yếu kỳ, vừa không có khả năng xuất thủ khắc chế bọn họ, đều là ngươi vị bằng hữu luyện chế nước thuốc công lao, không phải bọn họ một người cũng mơ tưởng chạy thoát. Nhậm Vân tung nhẹ nhàng lắc đầu, khống chế thiên địa lực cấm chế trụ thân thể chu vi không gian, tương chính tình huống như thực chất nói cho Vân Thiên Vũ. Viện trưởng, ngươi quay về tiểu càn khôn giới chữa thương, chúng ta lai thủ hộ nhị trưởng lão độ kiếp. Vân Thiên Vũ biết được Nhậm Vân tung tình huống thân thể, nhẹ giọng rụt nói. Hảo, tất cả ta trông cậy ở ngươi. Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng gật đầu, thân thể hơi chật lóe, tiêu thất không gặp. Đại trưởng lão, chúng ta đi thủ hộ nhị trưởng lão độ kiếp, thu thập tàn cục. Nhậm Vân Tung ly khai, Vân Thiên Vũ lập tức đối rất nhanh phi lai like đại trưởng lão nói rằng: "Tốt, thu thập tàn cục giao cho ta được rồi." Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Nói xong, Vân Thiên Vũ, Hạc Thiên ngay chờ người cấp tốc ly khai, đi tới thiên tông phía sau núi sơn, thủ hộ nhị trưởng lão độ kiếp." Mà lúc này nhị trưởng lão hoàn toàn đắm chìm trong lôi quang trông, đầy dây chí hủy diệt lực lượng lôi quang không ngừng mà tẩy rửa thân thể. Bất quá tại trong thân thể Hồng Loan chi hỏa khắc chế hạn, từ trên trời giáng xuống lôi kiếp căn bản vô pháp đối với thân thể cấu thành trí mạng nguy hiểm. Theo thời gian một chút chuyển dần rời, đắm chìm trong thân thể, mặt ngoài lôi quang hoàn toàn một nhập tới rồi thân thể của hắn. Nhị trưởng lão mượn ba đạo lôi kiếp lễ rửa tội, dễ dàng phá tan bình cảnh, đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Sư phụ, ngươi đột phá. Cầm trong tay huyết hồn kình thiên côn ở một bên thủ hộ viên tiểu khê thấy nhị trưởng lão khôi phục bản thể trở về thành hồng y nữ tử, kinh hỉ hỏi. Ân. Bất quá sư phụ lấy thiên vũ đưa cho ngươi huyết mạch thạch luyện hóa, tiểu khê ngươi sẽ không trách sư phụ ba. Tự thân khí chất phát sinh cực biến hóa lớn, Nhị trưởng lão Cưng Triều vướt ve viên tiểu khê khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng hỏi: "Sẽ không?" Viên tiểu khê nhẹ nhàng lay động khả ái nói rằng: "Chúc mừng Nhị trưởng lão, đột phá đáo nhị cấp đạo tiên cảnh giới, huyết mạch thạch ta còn nhiều, ta lai bồi thường tiểu khê." Cảm giác được Nhị trưởng lão tỏa ra khí tức bỉ vừa nhậm vân tung còn muốn đáng sợ, Vân Thiên Vũ biết Nhị trưởng lão mượn thần thú thân thể, không có tao ngộ suy yếu khí, tiến lên chúc mừng nói, tình tương một viên hoàn chỉnh huyết mạch thạch đưa cho Viên tiểu khê. "Thiên Vũ, ngươi dĩ nhiên còn có huyết mạch thạch?" Ngươi thực sự là càng lúc càng khiến ta kinh ngạc. Được rồi Thiên Vũ, không biết tình hình chiến đấu làm sao. Nhị trưởng lao ánh mắt nu cùng nhìn nhiều lần cho hắn kinh hỉ Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi. Thời điểm mấu chốt viện trưởng xuất hiện, đẩy lùi lại địch. Hôm nay đại trưởng lao đang ở thu thập tàn cục, chỉ là ta Thiên Tông đạo viện thương vong có thể có chút lớn lao Vân Thiên Vũ giản đơn giản thuật nói. Hai anh, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ để cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Nghe xong Vân Thiên Vũ giản thuật, nhị trưởng lao đôi mắt lộ ra một đạo tàn khốc, nói thanh em rồi đột nhiên băng lãnh. Được rồi, chúng ta đi thôi đi xem chúng ta tình huống. Nói xong, nhị trưởng lão Đạp hư không mang theo Vân thiên Vũ đám người đi tới. Chương 352, Phó viện trưởng. Đại trưởng lão, không biết ta Thiên Tông Đạo viện thương vong tình huống thế nào. Đi tới chính điện bên ngoài, nhị trưởng lão thấy đại trưởng lão đang ở mệnh lệnh vừa không có chiến đấu kịch liệt đệ tử thanh lý chiến trường, nhẹ giọng hỏi. "Ai? Ta Thiên Tông Đạo viện 13 đạo tôn cao thủ, hôm nay chỉ còn lại có 6 người, đạo thánh cảnh giới trưởng lão, hộ pháp cũng thương vong thảm trọng, cũng may ta Thiên Tông Đạo viện đệ tử thương vong số lượng cũng không nhiều, coi như là bất hạnh trùng vận hại." Đại trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Tương Thiên Tông đạo viện tình huống nói đi. Đạo tôn cảnh giới trưởng lão chỉ còn lại có sáu người. Lệ Tổm Thiên Vũ giáo, thú này ta hỏa hy nhất định hội báo. Biết được Thiên Tông đạo viện thương vong tình huống, nhị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm hạ lai, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Được rồi đại trưởng lão, không biết chúng ta lần này đánh chết nhiều ít đại chu hoàng tộc, Thiên Vũ giáo cao thủ." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. "Vừa chúng ta thanh lý một chút thi thể, đại chu hoàng tộc, Thiên Vũ giáo cao thủ thường vòng số lượng xa vượt xa quá chúng ta, phỏng chừng bọn họ chí ít hữu 150 danh, cao thủ chết" Trong đó hoàn bao quát vừa bị Thiên Vũ bọn họ giết chết thất cấp đạo tôn cảnh giới vù truy thần Bất quá đại chu hoàng tộc, Thiên Vũ giáo cao thủ thương vong số lượng sở dĩ nhiều như vậy, ít nhiều Thiên Vũ bằng hữu cùng với tinh tú cung trợ giúp, không, có bọn họ, chúng ta căn bản để đỡ không được bọn họ thế tiến công. Đại trưởng lão phát ra từ nội tâm cảm kích nói, "Đại chu vương triều dám xâm phạm ta Tây Túc quận Thiên Tông đạo viện, ta tinh tú cung tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến." Đại trưởng lão không cần khách khí. Túc tinh thần khách khí nói rằng, "Túc lão cung chủ, ngươi tinh tú cung đối ta Thiên Tông đạo viện đại ân chúng ta một đời khó quên." ngày sau có cơ hội, chúng ta nhất định hội báo đáp. nhị trưởng lão công nhiên hứa hẹn nói. chư vị, nếu thiên tông đạo viện nguy cơ đã qua, chúng ta sẽ không phải dối cáo tử. nhận được vân thiên vũ tâm ý truyền âm, hạc thiên ngay sáu người lập tức từ biệt mọi người, không để ý đại trưởng lão giữ lại, cấp tốc ly khai. hạc thiên ngay ly khai, túc tinh thần cũng không hữu dừng, mang theo mười mấy tên tinh tú cung cao thủ ly khai thiên tông đạo viện, quay trở về tinh tú cung. tại túc tinh thần ly khai thì, vân thiên vũ lặng lẽ đem một viên hóa tiên đan nhét vào túc tinh thần trong tay. khi hắn biết được hóa tiên đan cường đại công hiệu thì túc tinh thần không khỏi lộ ra nồng đậm kích động vẻ thiên vũ sáu người đều là bằng hữu của ngươi tinh tú cung cao thủ cũng là ngươi viện trợ trợ giúp viện binh rút đi hầu. nhị trưởng lão ánh mắt nhu hòa nhìn vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi ân khả dĩ nói như vậy bất quá bọn họ sáu người thân phận ta tạm thời bảo mật vân thiên vũ thấy nhị trưởng lão trong ánh mắt không có chất vấn y tứ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng thiên vũ ta thiên tông đạo viện năng vượt qua giá trường hảo tiếp ngươi lập đại công mà ta năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới nhị cấp nói tiên cảnh dưới cũng đều là của ngươi công lao Không biết ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta Hỏa hy có thể làm, nhất định thỏa mãn của ngươi yêu cầu." Thành Thục Mỹ lệ Nhị trưởng lão lộ ra mê người dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi, "Ta hiện tại không có cần gì, chờ ta cần gì, nhất định sẽ nói." Nhìn toát ra quyến rũ thái độ Nhị trưởng lão, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi nói rằng, "Vậy được rồi, mấy ngày nay Hảo Hảo ngẫm lại, chờ nhận Vân Tung hoàn toàn củng cố cảnh giới, ta cùng hắn Hảo Hảo thương lượng, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Nhị trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Được rồi đại trưởng lão, Thiên Vũ, các ngươi kinh qua vừa nhất định, thủ thường không nhẹ." Hôm nay ta vượt qua lôi kiếp đạt được nhị cấp nói tiên cảnh giới, thân thể thương thế cơ bản khôi phục. Ở đây tiểu do ta chủ trì, các ngươi về tiểu càn khôn giới chữa thương, tất cả chờ các ngươi trị hết thương thế. Hảo. Đại trưởng lão gật đầu, mang theo thương thế không nhẹ mọi người hư không bay lên, trực tiếp bay đến tiểu càn khôn giới chữa thương. Thiên vũ, kinh qua vừa chiến đấu kịch liệt, ngươi trong thân thể phân liệt không ít địa khí bổn nguyên viên mi. Ngay vân thiên vũ theo viên dòng suối nhỏ phản hồi đáo nhị trưởng lão tu luyện sơn cốc chữa thương thì đại ma vương thanh âm đột nhiên tại hắn trong đầu vang lên. Ân. Ta cảm giác ta trong thân thể Địa khí buồn Nguyên Viên Bi đã đạt tới hơn 8500 viên, nếu phân liệt thêm 1000 viên Địa khí buồn Nguyên nữa sẽ đột phá nhị cấp đạo tôn cảnh giới." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Hảo hảo tu luyện, tranh thủ 1 năm đột phá nhị cấp đạo tôn cảnh giới, về phần huyết tôn đan, chờ ngươi đạt được ngũ cấp đạo tôn đã ngoài cảnh giới sẽ dùng." Biết được Vân Thiên Vũ tình huống thân thể, Đại Ma Vương cổ vũ một tiếng: "Hô!" Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, đem trước mặt tiên khí hấp thu vào trong thân thể, bắt đầu vận chuyển Bổn Nguyên thời không bí quyết, khống chế trong thân thể Địa khí Bổn Nguyên Viên Bi bắt đầu chữa thương. Khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ hoàn toàn khôi phục thân thể thương thế, thế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp, khống chế thực hồn não thôn vệ huyết ma tháp chấn áp dị biến anh thần. Đương thực hồn não thôn vệ vù truy thần thất cấp đạo tôn cảnh giới dị biến anh thần thì rốt cục xảy ra biến hóa, một thực hồn tự não hình thức ban đầu chậm rãi hình thành, bất quá ly cuối thành thủ còn cần thôn vệ đại lượng năng lượng. Thực hồn não thôn vệ đại lượng cường đại dị biến anh thần song, Vân Thiên Vũ đem chấn áp tại huyết ma tháp trung thượng phẩm thiên khí lăng vân hải, bất quá bởi vì lăng vân hải cũng không phải là vật vô chủ mà tha chủ nhân thiên vũ giáo nhị trưởng lao chính một gã nhất cấp đạo tiên cao thủ, sở dĩ vân thiên vũ tại giải trừ lang vân hải cầm chế thì mất không ít công phu. tối hậu, vân thiên vũ tìm 3 ngày thời gian, mượn huyết ma tháp trung nồng nặc huyết khí, giải trừ lang vân hải cầm chế, cấp tốc lấy máu nhận chủ thu vào trong thân thể luyện hóa. ngay vân thiên vũ không chế trong thân thể khí hậu khác nhau ở từng khu vực bổn nguyên khỏa lạp rất nhanh luyện hóa thượng phẩm thiên khí bước trên mây giải thì, nhậm vân tung thanh em đột nhiên chuyện vào hắn cái lô thay, nhậm vân tung nhượng vân thiên vũ tốc tốc lai thiên tông đạo viện chính điện, đối hắn tiến hành tưởng tượng. viện trưởng sẽ đối ta tiến hành tưởng tượng không biết viện trưởng hội tưởng thưởng ta cái gì nghe được nhậm vân tung thanh âm vân thiên vũ khoẹ miệng hơi thượng tiểu cấp tốc thi triển thuấn di đi tới tiểu cản khôn giới nhập khẩu đi qua không gian chuyện tống trận về tới thiên tông đạo viện vân thiên vũ chậm rãi đến gần chính điện thì phát hiện nhậm vân tung đại trưởng lão nhị trưởng lão chờ may mắn tránh khỏi vu nan trưởng lão hộ pháp môn toàn bộ ngồi ở đại điện trong ánh mắt tập trung ở tại chính trên người thiên vũ ngồi ở đây thấy vân thiên vũ đi tới ngồi ở chính điện chủ vị thượng nhậm vân tung hướng về phía vân thiên vũ nhẹ nhàng gật đầu ý bảo vân thiên vũ ngồi ở phía bên phải đệ nhất bài vị thứ nhất thượng cũng không có cùng sớm đến viên tiểu khế tọa cùng một chỗ. Mà cái này phía bên phải đệ nhất bài vị thứ nhất vị trí, còn đang ngồi ở phía bên phải vị thứ hai đại trưởng lão trên, quy ở bên trái đệ nhất bài nhị trưởng lão tương đối lập. Tọa nơi nào? Thấy Nhậm Vân Tung ý bảo chính sở tọa vị trí, Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày hơi một hiên, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, bất quá hay là nghe từ Nhậm Vân Tung ý bảo, chậm rãi đi tới phía bên phải đệ nhất bài vị thứ nhất ngồi. Mà đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ trưởng lão, hộ pháp môn thấy Vân Tiên Vũ sở tọa vị trí, không có toát ra bất luận cái gì đây. Phảng phất Thiên Kinh địa nghĩa hẳn là giống nhau. Thiên Vũ, biết ta vì sao cho ngươi ngồi ở vị trí này thượng. Ngươi cũng biết vị trí này thị gần với ta cái này viện trưởng vị trí. Vân Thiên Vũ ngồi xuống hậu, nhẩm Vân Tung lộ ra khó có được dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: Gần với viện trưởng vị trí. Tuy rằng Vân Thiên Vũ nội tâm sớm có cảm ứng, nhưng nghe đến nhận chức Vân Tung theo như lời, hoàn là có chút kinh ngạc. Lần này Thiên Vũ giáo vì cứu chân áp tại Cựu Cung Kim Tháp đại trưởng lão, liên hợp Đại Chu Vương triều lai tập, dẫn đến ta Thiên Tông đạo viện thương vòng thảm trọng. Mà ta bởi vì độ kiếp thì xuất hiện nho nhỏ ngoài ý muốn không có đến giúp các ngươi. Cũng may các ngươi đồng lòng hợp lực vượt qua cửa hải khó khăn. Ra trong đó, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, lôi trưởng lão, thân hy sinh vì nhiệm vụ. tê trưởng lão cùng với vân thiên vũ, viên tiểu khê bất khả một. Nhất là vân thiên vũ, càng ta thiên tông đạo viện anh hùng, không có hắn liệu mình tương trợ, không có hắn kỵ vị bằng hữu cùng với tinh tu cung tiền lai trợ rút, hay là ta thiên tông đạo viện đã bị đại chu vương triều cao thủ phá hủy. Hơn nữa vân thiên vũ tại tứ đại đạo quán bị tái để thiên tông đạo viện đạt được huy hoàng thành cửu. Ta cùng với đại trưởng lão, nhị trưởng lão thương lượng một chút. Quyết định Phong Vân Thiên Vũ cho ta Thiên Tông Đạo viện phó viện trưởng, ngoại trừ ta, đại trưởng lão, nhị trưởng lão ở ngoài, mọi người phải nghe theo Vân Thiên Vũ mệnh lệnh." Nhậm Vân Tung trước mặt mọi người tuyên bố nói: "Thiên Tông Đạo viện phó viện trưởng, viện trưởng Phong ta làm phó viện trưởng." Vân Thiên Vũ vùng xung quanh lông mày nhếch tiêu, lộ ra nồng đậm ngoài ý muốn vẻ, lập tức tương ánh mắt đầu hướng về phía Nhậm Vân Tung. "Vân Thiên Vũ, không biết ta cái này thưởng cho ngươi khả thỏa mãn, trở thành ta Thiên Tông Đạo viện phó viện trưởng, ta Thiên Tông Đạo viện tài nguyên đều do ngươi điều phối." Nhậm Vân Tung nhìn vẻ mặt ngoài ý muốn Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng hỏi: Đa Tạo Viện trưởng ưu ái, Thiên Vũ rất thỏa mãn Viện trưởng thường cho, bởi vì Vân Thiên Vũ nội tâm với Thiên Tông đạo quán có rất thâm cảm tình, cho nên đối với Vân Thiên Vũ như vậy thường cho cũng không bài xích. Trầm Dại đứng lên, tỏ thái độ nói: Hảo, đây là ta Thiên Tông đạo viện phó viện trưởng lệnh bài, đây là một viên tinh tôn đan, ăn vào lúc khả gia tốc ngươi cảnh giới đột phá tốc độ. Đây là kim giáp phù, vận dụng hậu khả dĩ hình thành kim giáp, chống đối đạo tiên nói tiên toàn lực một kích. Vân Thiên Vũ đồng ý, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nhầm Vân Tung Tương phó viện trưởng lệnh bài cùng với một viên đan dược cường đại phù đưa cho Vân Thiên Vũ đa tạo viện trưởng tiếp nhận nhậm vân tung xuất tam vật vân thiên vũ trước mặt mọi người cảm tạ nói thiên vũ gần nhất hảo hảo tu luyện có cái gì cần mặc dù tìm ta ta thiên tông đạo viện sắp tới tiểu giao cho ngươi nhậm vân tung vân thiên vũ trầm thấp nói rằng thưởng cho hoàn vân thiên vũ nhậm vân tung tiểu phân biệt thưởng cho viên tiểu khê đám người tài nhượng mọi người tán đi tinh tôn đan không biết ăn vào giá khoa tinh tôn đan ta có thể đột phá đáo nhị cấp đạo tôn cảnh giới khôi phục thọ nguyên cung viên tiểu khê cùng nhau đi ra đại điện vân thiên vũ thì thào lẩm bẩm đi thôi tiểu khê chúng ta đi tu luyện Chờ chúng ta cận một đề thăng thực lực, phải đi đại chu vương triều báo thủ. Chương 353, nhị cấp đạo tôn. Hô, lần này ta nhất định phải đột phá tới nhị cấp đạo tôn cảnh giới. Giữ Viên Tiểu Khê cùng nhau về tới nhị trưởng lao tu luyện sân cốc, Vân Thiên Vũ lập tức chui vào trong sân động, điều chỉnh một chút trạng thái, xuất ra tinh tôn đan, nuốt xuống. Nuốt trường tinh tôn đan, Vân Thiên Vũ lập tức cảm giác được nhất cổ cường đại năng lượng tại chính mình đan điền bạo phát, vội vã vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, khống chế trong thân thể địa khí bổn nguyên viên bi tôn vệ gia tốc bổn nguyên địa khí viên bi phân liệt tốc độ nhanh chóng đạt được báo hòa địa khí bổn nguyên viên bi mới không ngừng phân liệt trong thân thể hình thành để thăng vân thiên vũ thực lực mà ngay vân thiên vũ tại tiểu càn khôn giới một bên hấp thu thiên khí một bên luyện hóa tinh tôn đan thả ra năng lượng thì đại kim hoàng cung ba vị nhân vật hết sức quan trọng tụ cùng một chỗ thảo luận về việc thiên tông đạo viện cùng thiên Vũ giáo na chẳng chém giết ta nghĩ chư vị đều đã biết mấy ngày trước đây thiên tông đạo viện cùng thiên Vũ giáo sẽ ra chẳng kịch liệt chém giết không biết chư vị đối hiện tại thiên tông đạo viện thấy thế nào một gã mặc áo kim sắc trường bảo trường bao khắc hình rồng ám hoa văn Bên hông Bêu một khối hình rồng ngọc bội, hình dạng thập phần thanh tú, trông giống một thanh tú thư sinh, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Tông đạo viện gần nhất danh tiếng rất thịnh, trước đó không lâu vừa đoạt được tứ đại đạo viện nói lực tỷ thí, luyện thú phù tỷ thí hai lớp đệ nhất, lần này tựu đẩy lùi đại chu hoàng tộc chi trì thiên vu giáo tộc kích, hơn nữa nghe nói nhậm vận tùng cùng hỏa hy thần thú hồng phượng huyết mạch đều đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, đối ta đại kim hoàng tộc là một mối nguy hiểm." Một gã mặc hắc sát chương bào, trước ngực có hình một mãnh hổ, giữ lại nhất lũ trưởng nghiêm lão giả khàn khàn hai mắt lộ ra nhất đạo hàn quang, lạnh lùng nói rằng: "Đúng vậy, Nhâm vân Tung cùng Hỏa Hy tất cả đều đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, đối ta đại kim hoàng tộc mà nói xác thực là một mối uy hiếp. Hơn nữa không biết các ngươi nghe nói không có, lần này Na Tứ Đại Đạo viện hai lớp quản quân vân tiên vũ càng thêm kinh người, không chỉ có chính mình tiên khí, tại không có đột phá đạo tiên cảnh giới thì tựu chính mình tuấn di năng lực, hơn nữa ta có 8 phần 10 nắm chặt khẳng định, bắt trạch quận vương tử, mặc ra việc đều cùng hắn có quan hệ. Mặc Ám Kim Sắc Long Văn Trường bảo niên kỷ khinh nam tử nhẹ nhàng chiếc khởi trong tay cây quạt, trầm thấp nói rằng: "Ân, nghe nói Na Vân Tiên Vũ năm nay vừa mới 25 tuổi, Dĩ hắn hôm nay triển lộ cao cho vót, nếu như để hắn phát triển, ta nghĩ hắn so với kia Nhâm Vân Tung, Hỏa Hi đối ta Đại Kim Hoàng tộc uy hiếp lớn hơn nữa. Một khắc danh mặc bạch sắc trường sam, hai tròng mắt thâm quầng, làm cho một loại cường liệt uy hiếp cảm giác khiến nam tử nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Không sai. Có Thiên Tông đạo viện lần này sự kiện, ta nghĩ Nhâm Vân Tung cùng Hỏa Hi cũng không dám cùng ta Đại Kim Hoàng tộc đối nghịch, bất quá Vân Thiên Vũ thân phận rất khả nghi. Tiên khí hơn nữa vị đạt được đạo tiên là có thể thi triển thuần di thần thông, tuyệt đối không thể lưu lại. Nhân vật như vậy, nếu như hắn không cam tâm tình nguyện theo ta Đại Kim Hoàng tộc, nhất định phải giết, quyết không thể cho hắn phát triển. Tuổi còn trẻ nam tử âm lãnh nói rằng, thái tử, ngươi có cái gì hảo đề nghị, làm cho thập phần nguy hiểm cảm giác. Niên nam tử chậm rãi hỏi, phụ hoàng đang bế quan, nhượng ta đem phong ấn huyết trụ sơn huyết ngân những người đó triệu tập tới hoàng thành trước mặt mọi người thưởng cho. Ta vừa lúc khả dĩ lợi dụng cơ hội này nhượng tứ đại đạo viện viện trưởng tùy bọn hắn đệ tử tiến tới, sau đó giao sơn chấn hổ trước mặt mọi người lung lạc vân thiên vũ. Bất quá nếu như vân thiên vũ không biết tốt xấu, ta đây hội cho hắn biết ta đại kim hoàng tộc không cho hắn xâm phạm, ta muốn nhìn hắn liệu có thể giữ toàn mệnh ly khai hoàng thành. Đại Kim Vương triều hiện giữ Thái tử Kim Thương Vân đôi mắt lộ ra nhất mặt lạnh lạnh, lạnh lùng nói rằng: Được rồi, thừa lệnh Hoàng vương gia, Bình thiên vương gia, phiền phức các ngươi chuyện ta Đại Kim hoàng tộc chỉ dụ, tốc tốc mệnh lệnh tứ đại đạo viện viện trưởng đái lĩnh bọn họ đạo viện phong ấn huyết trụ sơn vết máu đệ tử lai ta hoàn thành, ta muốn dẫn phụ hoàng tử mình tưởng thưởng bọn họ. Đại Kim Thái tử Kim Thương Vân thấp giọng nói rằng: Hảo, hai gã địa vị tại Đại Kim hoàng tộc hết sức quan trọng vương gia, nắm trong tay thú phủ điện thừa lệnh Hoàng vương gia, cùng với đóng ở Hoàng thành Bình thiên vương gia gần đầu, lập tức nhắn nhủ Thái tử Kim Thương Vân hạ đạt chỉ dụ đi. Chín nghìn Còn có hơn 6 trăm khối là có thể phá tan bình cảnh đạt được nhị cấp đạo tôn cảnh giới, không có nghĩ đến kinh qua đống máu chiến đấu hang hái, thật to lớn kích thích tiềm lực. Dĩ nhiên nhượng ta tại ngắn lưỡng nhật thời gian, đã đem địa khí bổn nguyên viên bi từ hơn 6500 lên tới 9000 biên địa khí bổn nguyên, xem ra sinh tử chiến đấu thật là cảnh giới đột phá thôi tốt nhất. Cảm giác được trong thân thể địa khí bổn nguyên viên bi không ngừng tăng, Vân Thiên Vũ trong lòng mặc niệm nói: "Hoang ngoang." Theo thời gian một chút tối ý, Vân Tiên Vũ trong thân thể tinh tôn đan thả ra lực lượng bị địa khí bổn nguyên viên bi thôn vệ không còn nhiều. Mà ngay Vân Thiên Vũ toàn lực đột phá nhị cấp đạo tôn cảnh giới thì, viên tiểu khê hấp thu huyết mạch thạch lực lượng, trong thân thể thần thú huyết mạch lực lượng cũng xảy ra biến hóa, cường đại huyết mạch lực thôi động viên tiểu khê không ngừng mà kéo lên thực lực, mơ hồ hữu đột phá ba cấp đạo tôn, đạt được tứ cấp đạo tôn dấu hiệu. Trôi qua khoảng chừng 2 ngày tẢ hữu thời gian, Vân Thiên Vũ trong thân thể địa khí bổn nguyên viên bi lên tới 1600 khối, chính mình trùng kích cảnh giới bình cảnh thực lực. Địa khí bổn nguyên viên bi, dung. Địa khí bổn nguyên viên bi đình chỉ phân liệt, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế 1600 khối địa khí bổn nguyên viên bi dung vào dị biến anh thần lớn nhất trình độ để thăng dị biến anh lực lượng của thần thả ra dị biến anh lực toàn lực trùng kích cảnh giới bình cảnh nhiều lần trùng kích lúc cảnh giới bình cảnh buông lỏng một cổ hoàn toàn mới lực lượng xuyên tấu qua buông lỏng bình cảnh chạy khắp vân thiên vũ toàn thân biến hóa hắn dị biến anh thần dị biến anh thần xảy ra biến hóa vân thiên vũ chính mình cảnh giới cũng xảy ra biến hóa nhất cử phá tan bình cảnh đạt được nhị cấp đạo tôn cảnh giới giai đoạn trước tổn hao thọ nguyên cũng hoàn toàn khôi phục hô rốt cục đột phá tới nhị cấp đạo tôn cảnh giới cảm giác được thực lực của chính mình so với nhất cấp đạo tôn để thăng thập dư bội Tại chưa dung đến chủ bài dưới tình huống, mượn địa khí bổn nguyên viên bi lực lượng, ngũ cấp đạo tôn đều có thể đánh bại, Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ, bắt đầu hấp thu từng sợi tiên khí củng cố cảnh giới. Ngay Vân Thiên Vũ nhị cấp đạo tôn cảnh giới một chút củng cố thì, Vân Thiên Vũ trong lòng đưa tin châu đột nhiên sáng trở nên, khi hắn thả ra linh hồn lực thẩm thấu tiến đưa tin châu thì, nghe được nhậm Vân tung thanh âm. "Ân, chuyện quan trọng. Không biết viện trưởng có gì chuyện quan trọng tìm ta?" Nghe được nhậm Vân tung đưa tin, Hoa Chính lại muốn sự trò chuyện với nhau, Vân Thiên Vũ vùng súng quanh lông mày hơi nhíu chặt một chút, đứng dậy ly khai tu luyện sân động đi tới Nhậm Vân tung tu luyện trong sân gốc. Viện trưởng, người tìm ta. Đi vào Nhậm Vân tung tu luyện sân gốc. Vân Thiên Vũ thấy Nhậm Vân tung đang ngồi ở một gốc cây chi phồn diệp mộ cổ mục, nhẹ nhàng đi lên tiền nói rằng. Thiên Vũ, ngồi xuống nói. Thấy Vân Thiên Vũ đến Nhậm Vân tung lập tức cảm giác được Vân Thiên Vũ tại ngắn thời gian thời gian đột phá cảnh giới, lộ ra một tia vui mừng tới cười, ý bảo Vân Thiên Vũ ngồi xuống, tự mình vì hắn ngã một chén lục sắc nước trà. Thiên Vũ, tại ngươi đột phá cảnh giới giá mấy ngày thời gian, ta nhận được Hoàng tộc chỉ dụ, mệnh ngươi cùng Tiểu Khê đi trước Hoàng thành Lĩnh Thưởng. Vương trong tay tử xa ấm trà, nhân vân tung thấp giọng nói rằng hoàng tộc linh thưởng, chẳng lẽ là để phong ấn huyết ngân sự kiện? vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi chỉ dụ như thế viết, nhưng ta nghĩ chuyện này tuyệt đối không có đơn giản như vậy thiên vũ, ngươi khả nhớ ký ta vốn khả di thuận lợi vượt qua lôi kiếp, nhưng bởi vì tiên linh nhũ ngoài ý chuyện tình nhân vân tung trầm thấp nói rằng lẽ nào hoàng tộc không muốn ta thiên tông đạo viện lớn mạnh sớm có dự cảm vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi không sai đại kim vương triều hại sợ chúng ta uy hiếp tới bọn họ, sở dĩ hội toàn lực chèn ép chúng ta Đương nhiên Đại Kim Vương Triều đệ nhị thế lực lớn thiên trạch tông là một ví dụ, bọn họ Tông chủ Ngọc Thần Phong chính là đại kim vương triều thập đại cao thủ bài danh đệ nhất, đạt được tứ cấp đạo tiên cảnh giới, thực lực thập phần đáng sợ. Nhưng bởi vì Ngọc Thần Phong thực lực đáng sợ, nhượng đại kim hoàng tộc cảm giác được hắn uy hiếp, sở dĩ bọn họ mới có thể tìm một lý do, nhìn thiên trạch tông hạ thủ, mà bọn họ Tông chủ Ngọc Thần Phong từ nay về sau hạ lạc bất minh. Ta thiên Tông đạo viện hôm nay tình cảnh cùng tiên trạch tông có chút tương tự, mà ngươi triển lộ cường đại thiên phú, ta nghĩ hẳn là đã bị hoàng tộc chú ý, sở dĩ lần này hoàng tộc chỉ dụ triệu kiến. Ta nghĩ cũng không phải là chuyện tốt, cho nên mới hội cùng ngươi thương lượng." Nhậm Vân Tung thanh âm có chút ngưng trọng nói rằng, "Viện trưởng, nếu như Đại Kim hoàng tộc thực sự như vậy lòng dạ chật hẹp, nếu như chúng ta không đi, sẽ khiến bọn họ hoài nghi, đến lúc đó ta Thiên Tông đạo viện đứng mũi chịu sào sẽ bị uy hiếp, sở dĩ ta quyết định đi xem đi hoàng tộc." Vân Thiên Vũ trầm tư một chút, nói rằng, "Thiên Vũ, nếu như hoàng tộc muốn cho ngươi quy thuận bọn họ, ngươi hội lựa chọn như thế nào?" Nhậm Vân Tung thấy Vân Thiên Vũ lựa chọn đi hoàn thành, trầm tư một chút kế tục hỏi, "Ta sẽ không quy thuận bất luận kẻ nào." hơn nữa bọn họ cũng không đủ thực lực. Vân Thiên Vũ vẻ mặt ngạo khí nói rằng, đôi mắt lộ ra bất khuất. Thiên Vũ, hoàng tộc hung hiểm dị thường, hung hiểm trình độ khả năng còn trên Thiên Vũ giáo, sở dĩ ta không muốn nhượng tiểu khê cùng chúng ta đi mạo hiểm, mà ngươi và ta khả dĩ thi triển tuấn gì, thực sự gặp chuyện không may, chúng ta chạy trốn cơ hội hội lớn hơn một chút. Nhân Vân Tung nhìn một thân ngông nên Vân Thiên Vũ, đôi mắt lộ ra vui mừng vẻ, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, hảo. viện trường, không biết chúng ta lúc nào lên đường. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu dò hỏi, chờ thêm mấy ngày ta thông chí ngươi. Ta còn cần bố trí một phen, để tránh khỏi hoàng tộc cao thủ đánh bất ngờ ta Thiên Tông đạo viện." Nhân Vân Tung hít sâu một hơi nói rằng, "Còn có Thiên Vũ, đây là Kim Trung Phủ, nếu như gặp phải uy hiệp, cấp tốc vận dụng Kim Trung Phủ, khả di giúp ngươi chống đối ba cấp đạo tiên toàn lực một kích. Để bảo đảm Vân Thiên Vũ an toàn, Nhân Vân Tung tương chính người mang duy nhất hệ gia cường đại phòng ngự phụ lục đưa cho Vân Thiên Vũ. Cảm ơn." Vân Thiên Vũ không có giữ Nhân Vân Tung khách khí, hai tay tiếp nhận chung vàng đùa nói lời cảm tạ. "Thiên Vũ, trở lại hảo hảo củng cố căn giới, để tăng thực lực, đều khả tăng chia ra bảo mệnh cơ hội." Hy vọng chúng ta thử khứ hoàn thành đều khả dĩ bình an về lai." Nhân Vân Tung hít sâu một hơi nói rằng. Nói xong, Vân Thiên Vũ về tới chính tu luyện sơn động kế tục củng cố cảnh giới, mà Nhậm Vân Tung ly khai tiểu cản khôn giới hậu, đi tới Thiên Tông đạo viện lớn nhất. Chương 354, Đại kim hoàn thành. Viện trưởng, không biết ngươi bố trí thế nào? Phía trước, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng dò hỏi. Cơ bản không sai biệt lắm, nếu như có phát sinh ngoài ý muốn, ta Thiên Tông đạo viện cơ bản sẽ không tái lọt vào bị thương nặng. Nhậm Vân Tung thật sâu thở dài một tiếng. Vậy là tốt rồi. Thấy Nhậm Vân Tung vẻ mặt khó coi, Vân Thiên Vũ không có hỏi nhiều, theo hắn rất nhanh đi tới Phi Luân điểm, cưỡi lên Phi Luân hướng Đại Kim Vương triều lớn nhất thành trì Đại Kim Hoàng Thành bay đi. Khoảng chừng một ngày đêm tả hữu thời gian qua đi, cấp tốc Phi Luân kéo dài qua Tây Túc quận, tại kia nắng ban mai dương quang tắt hướng Đại địa thì đi tới Đông Vũ quận trung tâm khu vực Đại Kim Hoàng Thành thế lực sát biên lân giới hào hùng vĩ Hoàng Thành, như vậy quy mô một tòa Hoàng thành, không biết tiêu hao bao nhiêu nhân lực, vật lực. xa xa nhìn chiếm phạm vi cực lớn, thành tường hùng vĩ đồ sộ, lầu các cao ngất trắng lệ Đại Kim Hoàng Thành, Vân Thiên Vũ không khỏi cảm khái trở nên. Đương nhiên Đại Kim hoàng tộc kiến tạo chỗ này hoàng thành thì cấp đoạt không ít mồ hôi nước mắt nhân dân, tại Đại Kim vương triều khiến cho cực đại bá khí, bất quá tại hoàng tộc máu thanh áp bách hạ, tứ đại quần oán khí bị ngạnh sinh sinh che giấu, mà đương nhiên dân hắn phản kháng Đại Kim hoàng tộc hung ác cao thủ, trên cơ bản toàn bộ bị giết đã chết. Hai tay chắp sau lưng, Nhậm Vân Tung vừa đi, vừa nói nói: "Viện trưởng, không biết Đại Kim hoàng tộc hoàng đế là người thế nào?" Vân Thiên Vũ khẽ cau mày, nhẹ giọng dò hỏi: "Đại Kim hoàng tộc hoàng đế? Tuy rằng ta chỉ gặp qua hắn một lần, nhưng hắn cho ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác." Người này vô luận thực lực chính tâm cơ, tuyệt đối là ta thấy đáng sợ nhất, đương nhiên Ngọc Thần Phong Na chờ kinh thế người, đều chết ở tại tay hán thượng, nếu như triệu kiến chúng ta người là hán, chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Nhậm Vân Tung hồi ức một chút, trầm thấp nói rằng: "Thâm bất khả chắc. Nghe được Nhậm Vân Tung đối đại kim hoàng đế hình dung, Vân Thiên Vũ trên mặt lộ ra nhất mặt ngưng trọng, rơi vào tới rồi trầm tư trung. Ngay Vân Thiên Vũ hòa Nhậm Vân Tung hai người chậm rãi đi tới đại kim hoàng thành thật lớn cửa thành phía dưới thì, hai cá thật lớn thất sắc điệu tức phe phẩy cánh, cực nhanh bay tới, ngay sau đó, lương đạo nổi bật thân ảnh từ trên trời giáng xuống rớt xuống tới rồi Nhậm Vân Tung Hỏa Vân Thiên Vũ bên người. Nhậm Vân Tung, đã lâu không gặp, không nghĩ đến ngươi đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Tuy rằng ngăn mặc một thân tố trang, nhưng cái khó điểm thành thục mị lực tố doanh doanh lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhìn vẻ mặt cao ngạo Nhậm Vân Tung, nhẹ giọng chào hỏi nói: "Đúng vậy, Tố doanh doanh, ngươi gần nhất có khỏe không?" Nhậm Vân Tung nhìn đều là đại kim vương triều thập đại cao thủ một trong tố doanh doanh, lộ ra khó có được dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Rất tốt. Chúng ta cùng nhau vào thành." Nhìn ngân trong gang tiếp Nhậm Vân Tung, Tố Doanh Doanh mỹ lệ mắt to trung lộ ra một tia phức tạp vẻ nhẹ giọng đề nghị nói, hảo. Nhậm vân Tung nhẹ nhàng gật đầu, giữ Quyến Dũ thành thụ Tố Doanh Doanh cùng nhau theo rộn ràng nhốn nháo đoàn người đi vào Đại Kim Vương triều đệ nhất thành trì, Đại Kim Hoàng thành trong. Tình nhiên nhiều ngày không gặp, ngươi đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới, cảm giác được mặc một thân tiên lam sát phục, đen thui tóc dài cao cao bản khởi làm tình nhiên tự thân khí tức xảy ra cực đại biến hóa, đi ở Nhậm Vận Tung phía sau Vân Thiên Vũ thân thiết nói rằng, ân, ta vừa đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới không được bao lâu, bất quá chính vô pháp cùng ngươi so sánh với. Lam Tinh Nghiên ánh mắt nuông hòa nhìn bên người Vân Thiên Vũ, nhẹ giọng nói rằng: Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vân Thiên Vũ đáp lại một người khuôn mặt tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: Thật xinh đẹp cô nàng. Ngay Vân Thiên Vũ bốn người theo một cái thẳng tắp đường, đi hướng Đại Kim trong Hoàng Thành Tâm Hoàng Cung thì bốn gã Hoàng tộc quần áo lụi là đệ tử phát hiện khí chất yêu nhã, huỳnh dạng kinh diễm Lam Tinh Nghiên trong ánh mắt lập tức toát ra nói đạo tinh quang, nghi trượng chính thân phận bối cảnh, trước mặt mọi người chặn lại ở Nhậm Vân Tung bốn người, có việc bị bốn gã quần áo lụi là đệ tử chặn lại chính nhẹ giọng giữ Nhậm Vân Tung nói chuyện với nhau tố Doanh Doanh khẽ to mày lạnh như băng hỏi tiểu một đại mỹ nữ ông trời thực sự là quan tâm chúng ta dĩ nhiên nhượng chúng ta thoáng cái gặp hai người gian vưu vật Vừa bởi vì tố Doanh Doanh mặc tố y y không có chủ ý của nàng bốn người quần áo lụa là đệ tử gần gũi thấy tố Doanh Doanh thì lập tức phát hiện tố Doanh Doanh toàn thân lộ ra mê người ý nhị dung mạo còn đang làm tinh yên trên lập tức lộ ra mê đắm thần sắc cũng ngay nhìn trước mắt bốn gã háo sắc đệ tử Nhậm Vân Tung khẽ to mày nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay trong nháy mắt hình thành nhất cổ cường đại kính khí Trọng trọng đánh tới ngực bốn gã háo sắc trực tiếp đưa bọn họ bốn người đánh bay đi ra ngoài đại lượng tiên huyết tại bọn họ trong miệng phun ra mẹ nó ngươi dám đả thương chúng ta ngươi cũng biết chúng ta thân phận bốn gã bị Nhậm Vân Tung bị thương nặng quần áo lụi là đệ tử thống khổ bưng ngực, thẹn quá thành giận giết gào chứ nếu như các ngươi còn dám lời vội ta sẽ cho các ngươi mất đi mở miệng nói cơ hội vẻ mặt cao ngạo Nhậm Vân Tung miệt thị nhìn thế trên mặt đất bốn người quần áo lụi là đệ tử lệnh như băng cảnh cáo nói va Và chạm vào Nhậm Vân Tung đôi mắt trung hàn ý bốn gã quần áo lụi là đệ tử lập tức cảm giác được một cỗ hàn băng cũng không dám tái phát ra tiếng nói. Chúng ta đi thôi." Tố Doanh Doanh lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, liên con mắt đều không có khán thổ huyết ngã xuống đất bốn gã quần áo lửa là đệ tử, nhẹ nhàng khoác nhậm Vân Tung cánh tay, nói rằng, "Ân." Bị Tố Doanh Doanh khoác tay, Nhậm Vân Tung thân thể không khỏi giằng co một chút, sảo riệu rút về cánh tay hậu, đưa tay một lần nữa lưng đeo ở tại phía sau, chậm rãi hướng đại kim trong hoàng thành tâm khu vực đi đến. Thấy Tố Doanh Doanh đối đãi Nhậm Vân Tung có chút tối cử động, đi theo bọn họ phía sau Vân Thiên Vũ lộ ra một tia ngoài ý muốn biểu tình. "A." Ngay Lam Tinh Tên đi qua bốn gã kẽ trên mặt đất, cố ý thân cước giấm nát mắt cá chân một gã, trực tiếp đưa hắn mắt cá chân phá hủy, từng đạo thống khổ kêu to thanh lập tức tại hắn trong miệng truyền đi. Xinh đẹp nữ nhân quả nhiên không đơn giản gác tội. Vân Thiên Vũ thấy Lam Tinh Nhiên cố ý cử động, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng mặc niệm nói, đứng lại, các ngươi bốn người cho ta đứng lại. Một chờ Vân Thiên Vũ bốn người đi ra trăm mét xa, hơn mười tên mặc kim sắc khôi giáp, cầm trong tay một bà sắc bén trưởng thương thị vệ nghe được tiếng tiêu thảm thiết xuất hiện, một gã đội trưởng dáng dấp trung niên nam tử chỉ vào Vân Thiên Vũ bốn người la lớn. Bất quá nghe được Đại Kim Hoàng thành thị vệ phẫn nộ mệnh lệnh thành, Vân Thiên Vũ bốn người căn bản không có để ý tới, kế tục hướng Đại Kim trong hoàng thành tâm khu vực đi đến, hoàn toàn chọc giận giá đội thị vệ. Các ngươi đứng đó làm gì, còn không cho ta đưa bọn họ bốn người bắt lấy? Mắt cá chân bị làm tinh yên thải toái quần áo lụa là đệ tử cả tiếng rít gào chứ. Thái tử yên tâm, chúng ta nhất định báo thủ cho ngươi. Đội trưởng mô dạng trung niên nam tử gật đầu, lập tức đái lệnh thập dư dành kim giáp thị vệ chặn lại hướng về phía Vân Thiên Vũ bốn người. Thế nào, các ngươi còn muốn bắt chúng ta? vẻ mặt cao ngạo nhậm vân tung nhìn dám can đảm chặt lại chính hoàng tộc kim giáp thị vệ khẽ to mày lệnh như băng nói rằng làm can nơi này là đại kim hoàn thành bất kể các ngươi khả dĩ dương ai địa phương hơn nữa các ngươi hoàn trước mặt mọi người thường tổn hầu ra thế tử thức thời trái lại thúc thủ chịu trói, nếu như các ngươi dám phản kháng đó chính là tự tội kim giáp thị vệ đội trưởng cảm giác được nhậm vân tung bốn người cũng không tốt nhạt phải bàn ra hoàng tộc cho bọn hắn gây áp lực tự tội Hai anh chỉ bằng các ngươi cũng muốn định ta chết nhậm vân tung cười lạnh một tiếng không chút khách khí nói rằng mẹ nó các ngươi dám đả thương hại bản thế tử, đây là tử tội. các ngươi mấy người hoàn lo lắng làm cái gì, tốc tốc cho ta đưa bọn họ bắt, cha ta lập tức sẽ cả lai. mắt cá chân bị làm tinh yên thải toái quần áo lụi là thế tử thẹn quá thành giận mệnh lệnh nói. thình thịch thình thịch thình thịch. nghe được quần áo lụi là thế tử mệnh lệnh thanh, mười tên kim giáp thị vệ lập tức xuất thủ, nhưng còn chưa chờ bọn hắn va chạm vào nhân vân tung thân thể, nhất cổ lực lượng cường đại chống rông xuất hiện, coi như một bà bà búa tạ, trọng trọng tạm tới rồi bọn họ ngự thượng, trực tiếp đưa bọn họ tạt bay đi ra ngoài, tại trốn ngất. nhân vân tung, ngươi chính như thế cao não thấy Nhậm Vân Tung điều động thiên địa lực xuất thủ, Tố Doanh Doanh lộ ra mê người dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng, ta chỉ không quen nhìn bọn họ mà thôi. Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Nhậm Vân Tung liếc liếc mắt sợ đến mục trường khẩu nốc bốn gã quần áo lụa là đệ tử, hai tay kế tục lưng béo ở sau người, chậm rãi hướng tọa lạc tại Đại Kim trong Hoàng Thành Tâm Hoàng Cung đi đến. Ngay Vân Thiên Vũ bốn người theo Đại Kim Hoàng Thành nhất rộng mở đại đạo, một chút tới gần Hoàng Cung thì Nhậm Vân Tung hòa Tố Doanh Doanh song song cảm giác được chính phía sau cách đó không xa xuất hiện một cổ đặc hơn sát khí, chính rất nhanh hướng chinh bốn người tới gần. Xem ra bọn họ thực sự không biết tốt xấu, dĩ nhiên một mặt dây dưa. Cảm giác được phía sau sát khí càng lúc càng vặn, Nhậm Vân Tung chán trong lúc đó lộ ra nhất mặt lệ khí, đột nhiên ngừng cước bộ. Mà Nhậm Vân Tung đột nhiên dừng lại lai, Vân Thiên Vũ ba người cũng đều ngừng cước bộ, chậm rãi xoay người lai, Mục thị chớ đằng đằng sát khí cản lai đoàn người. Chương 355, hoàng tộc thái tử. Phụ thân, chính là bọn họ mấy người đã thương ta và hoàng tộc kim giáp thị vệ. Ngồi ở hẻa ra như thế, bị người sĩ chớ quần áo lũn là thế tử xa xa nhìn Nhậm Vân Tung bốn người, phẫn nộ nói rằng: "Tiên tâm đi Phúc nhi, Phụ thân một hồi báo thù cho huynh, ta sẽ một chút bóp nát bọn họ toàn thân đầu khớp xương, để cho bọn họ thống khổ. Mặt một thân vần văn trường bào, đầu đội đỉnh mũ quan, vóc người cao ngất trung niên nam tử ánh mắt băng lãnh nhìn thoáng qua chính đợi chính đến Nhậm Vân Tung bốn người, trầm thấp nói rằng: "Vừa rồi giáo huấn còn chưa đủ, các ngươi thực sự bức ta sắp nhân." Tuy rằng thân ở Đại Kim Hoàng Thành, nhưng làm Đại Kim Vương triều thập đại cao thủ bài danh đệ tam đại nhân vật, Nhậm Vân Tung tịnh không e ngại Đại Kim Hoàng tộc hầu gia nhất cấp chính là nhân vật, thanh âm băng lãnh chất vấn nói: "Thật can đảm, ngươi cũng dám như thế dám nói nói?" Các ngươi cũng biết ta chính là Đại Kim Hoàng Thành Mã hầu gia, nắm trong tay mấy vạn đại quân." Mạc Vân Vân Trường Bảo Trung niên nam tử ngạo khí nói rằng, "Nguyên lai ngươi chỉ là một người nho nhỏ hầu gia." Biết được Vân Vân Trường Bảo nam tử thân phận, Nhậm Vân Tung đôi mắt trung lộ ra liếu một tia chẳng đáng, không chút khách khí hỏi, "Ân, các ngươi là ai?" Đại Kim Hoàng tộc hầu tức thấy Nhậm Vân Tung bốn người biết được chính thân phận, không chỉ không có kinh hoàng, đôi mắt trái lại toát ra liếu một tia chẳng đáng, lập tức cảm giác được có chút không thích hợp, khẽ cau mày, lạnh như băng hỏi, "Chúng ta là ai các ngươi không cần biết, nhưng nếu như ngươi tái lại nhảy "Cậu chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Chúng ta đi thôi." Nhậm Vân Tung liếc liếc mắt tức giận xanh cả mặt Khát Hầu, chậm rãi xoay người thể đã nghĩ mang theo Vân Tiên Vũ ba người lì khai. "Mẹ nó, ngày hôm nay ta mặc kệ ngươi là ai, ta đều phải đem ngươi xử theo vương pháp." Bị Nhậm Vân Tung miệt thị tức giận thiếu chút nữa thổ huyết, Mã Hầu thẹn quá thành giận rít gào một tiếng, phóng xuất ra ngũ cấp đạo tôn cảnh giới khí tức tập trung liếu Nhậm Vân Tung bốn người. "Xử theo vương pháp? Hảo, ta tiểu đứng ở chỗ này bất động, ta xem ngươi thế nào đem ta xử theo vương pháp." Nghe được Ngũ Cấp Đạo Tôn cảnh giới hầu tức muốn đem chính mình xử theo vương pháp, Nhậm Vân Tung khí cực phản giận, lẳng lặng đứng ở tại chỗ, lạnh lùng nói rằng: "Đại bi trưởng." Bị Nhậm Vân Tung lần nữa mien thị, trong lòng lửa giận bốc lên, Mã Hầu trong thân thể dị biến anh lực quần quật không ngừng quán chú tới Song Thủ, hướng về phía Nhậm Vân Tung ấn ra một đạo tràn ngập khắp thảm lực lượng trưởng, công kích hướng về phía hắn ngược. 3. Mắt thấy khác họ Hầu ấn ra Đại Bi trưởng sẽ bắn trúng Nhậm Vân Tung ngực, Nhậm Vân Tung nhẹ nhàng phiến giật mình bằng tay, coi như phách môi giống nhau, trực tiếp đem đầy dây lực lượng trưởng biến mất. "Đều cho ta công kích, ai có thể đả thương bọn họ bốn người?" Ta trọng trọng có thường hầu. Mắt thấy Nhậm Vân Tung một cái tắt phiến toái chính mình đại bi trưởng, Mã Hầu Nội tâm run lên, biết mình đã gặp phải cao thủ, một bên, cả tiếng mệnh lệnh nói: "Đều cút cho ta." Còn chưa chờ Mã Hầu thủ hạ hợp lực phát động công kích, Nhậm Vân Tung hữu nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, điều động cường đại thiên địa lực của quân quận hướng về phía khác họ Hầu thập dư danh thủ hạ, trực tiếp đưa bọn họ chấn bay ra trăm mét xa, dẫn lai liếu đại lượng người đi đường tiến hành vây xem. "Ngươi ngươi, các ngươi tại Đại Kim Hoàng thành còn dám hành hung, ta Đại Kim Hoàng tộc tuyệt đối sẽ không tha của ngươi." Kiến thức đến Nhậm Vân Tung đáng sợ. Mã hầu sợ đến nói không thành tiếng, không dám ra tay, lấy đại kim hoàng toa quy hứa nói là ai tại ta đại kim hoàng thành náo sự. Một đạo trầm thấp thanh âm đột nhiên hỗn loạn trong đám người truyền ra. Ngay sau đó, một gã mặc ngân sắc trường bảo, song tấn hoa dâm lão giả mặc giai đoàn người xuất hiện ở tại mã hầu bên người. Từ thống lĩnh, người này muốn giết ta, thỉnh từ thống lĩnh giúp ta báo thủ. Thấy song tấn hoa dâm lão giả xuất hiện, các họ hầu lập tức nhận ra người này là hoàng cung thị vệ thống lĩnh, tự thân thực lực đạt được liêu thất cấp đạo tôn cảnh giới, trường thở phào nhẹ nhõm, la lớn. Nguyên lai là nhân viên trưởng. Tố Viện trưởng đến, chẳng nhị vị thế nào cùng Mã Hầu gia sẽ ra xung đột. Lam Hoàng cung thị vệ thống lĩnh, từ thống lĩnh đối đại kim vương triều thập đại cao thủ thập phần lý giải, liếc mắt hữu nhận ra Liễu Nhậm Vân Tung cùng Tố Doanh Doanh thân phận, sắc mặt khẽ biến thành biến, khách khí hỏi: "Nhâm Viện trưởng, Tố Viện trưởng?" Lẽ nào? Đi qua Nhậm Vân Tung hòa Tố Dịu dàng dòng họ, Mã Hầu gia lập tức liên tưởng đến hai người thân phận, trên trán lập tức toát ra liễu một tầng mồ hôi lạnh. Xung đột. Chúng ta nhận được chỉ dụ tiền lai hoàng thành, lại bị bọn họ lần nữa ngăn cản, ta cũng rất muốn biết bọn họ vì sao lần nữa cản chúng ta nếu như từ thống lĩnh không cho ta một người thỏa mãn trả lời thuyết phục hoàng cung không đi cũng được nhâm vân tung vẻ mặt cao ngạo nhìn sợ đến sắc mặt trắng bệnh cả người run á hầu ra lạnh lùng nói rằng nhâm viện trưởng bất giận lão phu nhất định sẽ cho nhâm viện trưởng một người thỏa mãn trả lời thuyết phục nghĩ đến đồn đại nhâm vân tung đạt được liễu nhị cấp đạo tiên cảnh giới, tại đại kim hoàng tộc địa vị không thấp từ thống lĩnh cũng không dám đơn giản đắc tội cam tức liếu liếc mắt sợ đến cả người run mã hầu ra liên thanh bảo chứng nói ta không thích quá thời hạn trả lời thuyết phục chính chờ một lát nhìn thấy thái tử ta tự mình tự lấy lại công đạo ba Nhậm Vân Tung cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích nói rằng, Phù phù. một tiếng, nghe được Nhậm Vân Tung muốn đi bẩm báo Thái Tử, biết rõ Thái Tử đáng sợ thủ đoạn Mã Hầu Gia không để ý bộ mặt quỷ dạp xuống đất thượng, một bên cả tiếng giao đầu, một bên cả tiếng cầu xin tha thứ nói, nhâm viện trưởng bất giận, vừa ta có mắt như mù, đắc tội nhâm viện trưởng, hoàn chỉnh nhậm viện trưởng tha thứ, ta bảo chứng sau đó cũng không dám. Hành, chúng ta đi thôi. Nhậm Vân Tung liếc liếc mắt quỷ trên mặt đất dập đầu đổ tội Mã Hầu Gia, đối hắn nhất thời mất đi hứng thú, xoay người giữ Vân Thiên Vũ bốn người hướng Hoàng Cung Phương hướng đi đến. Nhìn Nhậm Vân Tung cao ngạo thân ảnh, Từ thống lĩnh nhẹ nhàng lắc đầu, bước nhanh theo đi tới, tự mình chỉ dẫn, mang theo Nhậm Vân Tung bốn người đi tới Hoàng cung kiến trúc. Thiên Vũ, các ngươi tới. Nhậm Vân Tung đưa ra chỉ dụ, thuận lợi tiến nhập vào rực rỡ Hoàng cung trong thì, một đạo hưng phấn giọng nữ chuyện vào hàn cái lô hai. Hà Vũ, thấy mặc lục sắc y phục, trên cổ mang một chuỗi kim sắc chân châu hàng liền, đạp chữ một đôi tê nhu da dày, khinh đổ đồ trang sức trang nhã, như hoa sen mới nở giống nhau đẹp kim Hà Vũ, Vân Thiên Vũ trên mặt cũng không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Hà Vũ, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Vân Thiên Vũ nhìn bước nhanh hướng Kim Hà Vũ, ôn nhu hỏi nói: "Ân, ta tốt, trước đó không lâu vừa đột phá tới nhất cấp đạo tôn cảnh giới." Kim Hà Vũ mê người dáng tươi cười, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Hà Vũ, nhiều ngày không gặp, ngươi nguyên lai like nhiều hấp dẫn." Tố Doanh Doanh nhìn vóc người cao gầy, mỹ lệ động nhân Kim Hà Vũ, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Hà Vũ bái kiến lâm viện trưởng, Tố viện trưởng." Kim Hà Vũ ngọt ngào nói rằng: "Ân, hảo. Chúng ta vào đi thôi." Lâm viện trưởng nhìn thoáng qua Kim Hà Vũ tựu nhìn thoáng qua Vân Tiên Vũ, nhẹ nhàng gật đầu, tại từ thống linh đái linh hạ chậm rãi hướng hoàng cung trong đi đến, tại điêu khắc chư đại lượng long văn, khí thế bảng bạc thái tử ngoài điện dừng lại. Nhậm Vân Tung, Tố Doanh Doanh, không nghĩ đến các ngươi hội cùng nhau đến, xem ra các ngươi chính rất có an ý à. Đi tới do Bạch Ngọc chính điện ngoại, một gã mặc ám kim sắc trường bào, lông mi kỳ trường, kiểm bộ góc cạnh phân minh trung niên nam tử lộ ra tự tiếu phi tiếu biểu tình, nhìn giá sóng vai đi tới nhậm Vân Tung cùng Tố Doanh Doanh, cố ý nói rằng: Kim biến ý hề ển, chúng ta cũng không là tiểu hải tử, bực này trêu chọc tại ngươi trong miệng nói ra, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nhậm Vân Tung vẫn như cũ nhất phó cao ngạo biểu tình lệnh lùng đáp lại nói, trêu chọc, tố doanh doanh, ngươi nghĩ vừa ta là tại trêu chọc. hoàng gia đạo viện viện trưởng, đại kim vương triều bài danh đệ nhị cao thủ kim miến thiên nghe được nhậm vân tung băng lánh thanh âm, cũng không nổi giận, trái lại xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía liêu thành thục mỹ lệ tố doanh, doanh doanh, hỏi ngược lại, được rồi, tại hoàng cung trong, các ngươi sẽ không muốn làm khẩu thiệt chi cãi. ta nghĩ võ vân hải hẳn là cũng nhanh đến liêu, chúng ta kiên trì đợi bà. tố doanh doanh cũng không có tiếp kim miến thiên phản vấn, rời đi nói để nói, vân thiên vũ, không có nghĩ đến thiên tông đạo viện lọt vào ta kích, ngươi dĩ nhiên còn có thể sống cũng không biết lần này hoàn thành hành trình, ngươi liệu có hay không còn mệnh ly khai? Mặc một thân bạch sắc trường bào, anh tuấn tiêu sái kim tử thần lộ ra âm lãnh vẻ, cố ý truyền âm nói rằng, kim tử thần, nói không chừng ngươi chết so với ta sớm hơn một ít. Nghe được kim tử thần truyền âm, vân thiên vũ lập tức nghĩ đến bảng thần tường chính bí mật bại lộ liêu đi ra ngoài, thanh âm trầm thấp đáp lại nói, phải, chúng ta đây tiểu mọi mắt mong chờ ba, sớm biết được một ít tin tức kim tử thần khoẹ miệng hơi thượng tiểu, không có sợ hai truyền âm đáp lại nói. Khoảng chừng hơn mười phút qua đi, võ cực đạo viện viện trưởng võ vân hải cùng man thiên đến. Bởi võ cực đạo quán cùng Thiên Tông đạo quán quan hệ cũng không tốt, sở dĩ Man Thiên chỉ dùng Nhãn Thần cùng Vân Thiên Vũ giao lưu liếu một chút. Tứ Đại Đạo Quán viện trưởng Tề tụ Hoàng cung đại điện ngoại thì, đóng chặt Hoàng cung đại điện môn trầm rãi mở liếu, một đạo trầm thấp thanh âm tại đại điện trong truyền lai. Like. Từ thống lĩnh, mang theo Tứ Đại Đạo Quán viện trưởng cùng với bọn họ đệ tử tiến tới. Chương 356: So đấu can đảm. Đi vào Thái tử điện, Vân Thiên Vũ thấy mặc Cám Kim sắc Long văn trường bào, thư sinh mô dạng lưu nay thái tử ngồi ở kim hoàng sắc long ủy thượng, mà ở hắn trên đỉnh đầu lộ vẻ một khối kim hoàng sắc bản hiệu bảng hiệu thượng viết bốn người rồng bay phượng múa đại tự phụng thiên thừa vận. Mà ở thái tử lưỡng chắc, bày đặt lưỡng trương cổ đàn một ghế bày, ghế trên ngồi hai gã mặc tím sắc trường bào, trường bào khắc giao long đồ án, không giận tự uy trung niên nam tử. Bái kiến thái tử điện hạ. Nhìn mặc cám kim sắc long văn trường bào niên kỷ khinh nam tử, Nhậm Vân Tung hành lễ nói. Nhậm Vân Tung, thế nào tiểu ngươi cùng Vân Thiên Vũ tới, Viên Tiểu Khê vì sao không có tới? Thái tử Kim Thương Vân nhìn viên dòng suối nhỏ cũng không có hiện thân, khẽ cau mày, lộ ra một tia không hờn giận hỏi. Tiểu Khê kinh qua luân phiên chiến đấu kịch liệt, va và chạm vào đột phá sát biên linh dưới, hôm nay đang ở bế tử quan, sở dĩ không thể tới, hoàn thành thái tử thứ lỗi. Nhậm Vân Tung Tương sớm đã thành tựu tốt thuyết tử nói đi. Bế tử quan, quên đi, các ngươi nhập tọa. Kim Thương Vân nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo Nhậm Vân Tung nhập tọa. Vân Thiên Vũ, Kim Tử Thần, Kim Hà Vũ, Man Thiên, Lam Tinh Nghiên, các ngươi lần này thứ huyết trụ sơn phong ấn huyết ngân công lao cực đại, trước khi phụ hoàng bế quan cố ý dặn ta giải thưởng lớn các ngươi, sở dĩ ta vội vã phát hạ chỉ dụ đem bọn ngươi triệu tập đáo ta đại kim hoàng thành. Mọi người nhập tọa hầu, Kim Thương Vân mở miệng nói rằng thân là đại kim hoàng tộc nhất viên, đây đều là ta phải làm. kim tử thần lập tức đứng dậy, trước mặt mọi người tỏ thái độ nói, ân. bất quá phụ hoàng lần này ban thưởng hạ lục đại trọng kiện trong bà khố, chân quý trình độ không đồng nhất, ta trong lúc nhất thời cũng vô pháp quyết định tương tối chân quý bảo vật cho ai. kim thương vân thập phần thỏa mãn nhìn kim tử thần, cố ý nói rằng, thái tử điện hạ, phong ấn huyên ngân, thiên vũ xuất lực lớn nhất, nếu như không phải hắn liều mình cứu lại, hay là chúng ta đều đã chết, sở dĩ ta đề nghị tương tối chân quý bảo vật tưởng thưởng cấp thiên vũ. kim thương vân ngôn ngữ vừa, kim hà vũ lập tức đứng lên lai. Like nói tiếp nói rằng cấp vân thiên vũ kim thương vân có chút ngoại ý muốn nhìn thoáng qua quyến rũ kinh diễm kim hà vũ tiêu cấp tốc tương ánh mắt chuyển rời đến sắc mặt hắn dọa kim tử thần trên người lộ ra một khe tự tiếu phi tiếu hình dạng thái tử điện hạ ta cũng đồng ý đem tối chân quý bảo vật tưởng thưởng cấp vân thiên vũ lam tinh yến đứng dậy phụ hòa nói tối chân quý bảo vật cấp vân thiên vũ thực không sai ngay kim tử thần bởi vì kim hà vũ hòa lam tinh yến công nhiên chi chỉ vân thiên vũ sắc mặt hắn dọa thì man thiên cũng phụ hòa đồng ý nói ha ha không nghĩ đến vân thiên vũ ngươi khí như thế cao Các ngươi đều muốn đem tối chân quý bảo vật tưởng thưởng cho ngươi? Kim Tử Thần, không biết ngươi thấy thế nào? Kim Thương Vân lộ ra một tia ẩn chứa thâm ý dáng tươi cười, cố ý hỏi sắc mặt xấu xí Kim Tử Thần. Ta thừa nhận Vân Thiên Vũ tại phong ấn huyết ngân thì xuất lực lớn nhất, nhưng chỉ bằng hắn một người cũng không có khả năng hoàn thành huyết ngân phong ấn, sở dĩ ta không đồng ý tương tối chân quý bảo vật tưởng thưởng cho hắn. Kim Tử Thần cả tiếng tỏ thái độ nói, "Ha ha, các ngươi ba đồng ý đem tối chân quý bảo vật tưởng thưởng cấp Vân Tiên Vũ?" Kim Tử Thần nhưng phản đối, "Không bằng như vậy, ta nghĩ một người tiểu trò chơi, khảo nghiệm một chút bọn họ hai người can đảm." Xem bọn ngươi ai can đảm canh lớn hơn một chút, đại nhân thu được tối chân quý bảo vật thế nào? Kim Thương Vân trầm tư một chút, đề nghị nói: "So đấu can đảm, không biết thái tử ngươi tưởng làm sao so đấu?" Vân Thiên Vũ khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi: "Ba ba ba." Nghe được Vân Thiên Vũ hỏi, Kim Thương Vân Vũ nhẹ nhẹ vỗ tay trưởng, ba cung nữ lục sắc trường bảo, khinh mặt đồ trang sức trang nhã, da trắng non bưng ra sáu bầu rượu. Nơi này có lục bầu rượu, lưỡng bầu rượu là bình thường rượu ngon, còn lại tứ bầu rượu có thực anh độc, mà các ngươi so đấu can đảm phương pháp hay mỗi người chọn nhất hổ rượu ngon uống xong? nếu như khiếp đảm không dám uống xong thì là thua, mà cố ý đem rượu trong bầu đổ đi cũng coi như thua. mà nếu như các ngươi uống xong độc rượu, khả dĩ dựa vào thực lực mạnh mẽ hóa giải, khả kế tục chọn độc rượu tiến hành so đấu. bất quá thực anh độc đối dị biến anh thần tổn thương cực đại, ta hy vọng các ngươi uống xong độc rượu không nên lạnh, một ngày nhượng thực anh độc gan mòn đáo các ngươi dị biến anh thần trung, các ngươi dị biến anh thần tướng hội đã bị cực đại tổn thương, sau đó rất khó tại kế tục tu hành. kể lại giới thiệu hoàng can đảm so đấu quy củ hậu, kim thương vân nghiêm túc nhắc nhở nói, ta đồng ý. kim tử thần lộ ra tự tiểu phi tiểu biểu tình gật đầu đồng ý nói: "Nếu Thái tử có ý định, ta đây phụng bồi hay." Tuy rằng căn cứ Kim Thương Vân giới thiệu, thực anh độc thập phần đáng sợ, nhưng Vân Thiên Vũ đối thời không cảnh trong mơ chúng vệ độc lực tràn ngập tự tin, sở dĩ không chút do dự đáp ứng nói: "Thiên Vũ, ngươi thực sự muốn cùng Kim Tử Thần so đấu can đảm?" Kim Hà Vũ có chút lo lắng hỏi: "Yên tâm đi Hà Vũ, ta sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào." Vân Thiên Vũ thanh tú khuôn mặt thượng tràn đầy tự tin cười nói: "Thấy Vân Thiên Vũ thập phần tự tin lần này can đảm so đấu, Kim Hà Vũ gật đầu buông tâm lai mà đối Vân Thiên Vũ tràn ngập lòng tin, Nhậm Vân Tung Thủy Trung không có mở miệng nói. Người đã môn đều đồng ý, na hiện tại mà bắt đầu ba. Nói Kim Thương Vân phóng xuất ra nhất lũ hư thiên lực bao vây ở sáu cung nữ nâng lục bạch ngọc bầu rượu, cấp tốc tại giữa không trung chuyển động trở nên. Sau đó khống chế bạch ngọc bầu rượu trình một chữ hình bài khai, ý bảo Vân Thiên Vũ hòa Kim Tử Thần chọn. Để không cho Kim Thương Vân hoài nghi, Vân Thiên Vũ không có lập tức chọn bạch ngọc bầu rượu, mà là cố ý làm bộ trầm tư trạng, ánh mắt không ngừng tại sáu bạch ngọc bầu rượu thượng lai like quay về nhìn quét. Mà Kim Tử Thần tuy rằng sớm có điều chuẩn bị nhưng thực anh độc đối hắn lai like thuyết cũng thập phần nguy hiểm sở dĩ kim tử thần cũng không hiểu mù quáng chọn bạch ngọc bầu rượu không ngừng mà tìm kiếm bạch ngọc bầu rượu chung vết tích tìm kiếm không độc rượu ngon ta tuyển giá nhất hồ kinh qua tỉ mỉ tìm kiếm kim tử thần tìm được rồi một người hưu ân ký bạch ngọc bầu rượu thả ra dị biến anh lực lấy lại một hơi uống hết ta đây tiểu tuyển giá nhất hồ ba kim tử thần làm ra chọn vân thiên vũ chỉ người thứ ba bạch ngọc bầu rượu nói rầm rầm chọn bầu rượu vân thiên vũ thả ra dị biến anh lực lấy về không có bất luận cái gì do dự uống hết bầu rượu độc rượu đương nhìn như trong suốt rượu thủy theo vân thiên vũ hầu cồn tiến bụng thì hắn lập tức cảm giác được rượu trong nước gần chứa một loại chí mạng độc tố bắt đầu đốt phệ chính dị biến anh thần nhưng ngay lập tức trong lúc đó cảm giác được thực anh độc tồn tại vân thiên vũ trong thân thể phệ độc thân thể lập tức hiện lên đi phóng xuất ra cường đại thôn phệ lực lượng thôn phệ rượu trong nước chí mạng độc tố lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói ta vận khí không sai ta chọn giá bầu rượu rất ngon vô sự kim thương vân thấy vân thiên vũ uống xong rượu thủy trung không có bất luận cái gì dị thường thâm thúi đôi mắt trung lộ ra một đạo vô cùng kinh ngạc vô cùng kinh ngạc vân thiên vũ vật khí. Trầm rãi nói rằng, hai người vòng thứ nhất chọn cũng không phải là độc rượu, giờ còn lại tứ bầu rượu, tiêu tất cả đều là độc rượu, không biết các ngươi hữu không có dũng khí uống độc rượu. Không quan hệ, ta tin tưởng ta khả dĩ chống lại thực anh độc căn bản, chúng ta kế tục ba. Vân Thiên Vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, Thần sắc dễ dàng nói rằng, người điên. Thấy Vân Thiên Vũ thần sắc tự nhiên hình dạng, Kim Tử Thần thực sự cho rằng Vân Thiên Vũ vừa chọn chính là không độc rượu thủy, nghĩ đến thực anh độc đáng sợ, Kim Tử Thần có chút hối hận giữa Vân Thiên Vũ so đấu căn đảm, trong lòng thầm mắng, ta tuyển người thứ nhất bầu rượu, Kim Tử Thần. Ngươi còn dám tuyển Vân Thiên Vũ khiêu khích nhìn trên chán toát ra một viên khỏa mồ hôi lạnh Kim Tử Thần, cố ý hỏi. Hô, ta tuyển người thứ hai. Nghĩ đến chính giữ Kim Thương Vân giai đoạn trước thương lượng kế hoạch, Kim Tử Thần kiên trì tuyển trạch người thứ hai Bạch Ngọc Bầu rượu. Bất quá lúc này đây Kim Tử Thần không có tượng ngay từ đầu như vậy thông khoái, nhìn trước mắt Bạch Ngọc Bầu rượu, chậm chậm không dám hát đáo món bao tử trung. Di, vừa nhất hổ không độc rượu. Thái tử điện hạ, những này bầu rượu có đúng hay không đều không có độc a? Ngay Kim Tử Thần chậm chậm không dám hát thì Vân Thiên Vũ nhất ngựa đầu uống xong chính chọn rượu thủy chờ phệ độc lực tương rượu trong nước thực anh độc hoàn toàn thôn phệ hầu mở mắt cố ý làm bộ kinh ngạc trạng cả tiếng hỏi không độc điều này sao có thể biết rõ kim thương vân kế hoạch kim tử thần thấy vân thiên vũ thực sự một sự cả kinh cả người nhất run run trong mắt thiếu chút nữa trừng đi lộ ra nhất phó kỳ lạ hình dạng kim tử thần tới phiên ngươi không nên do dự những này rượu hẳn là đều không có độc uống xong lần chứa kịch độc độc rượu vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn sắc mặt xấu xí kim tử thần nhẹ giọng dùng nói hô kim tử thần hít sâu một hơi cấp tốc cùng kim thương vân trao đổi một chút nhãn thần va và chạm vào hắn đôi mắt trung nghiêm khắc coi như pháp trưởng tử sĩ hai tay run nắm kịch liệt hoàng động bầu rượu tương bầu rượu trùng khổ sắc tay độc rượu nước uống tới rồi bụng mà ngay hắn uống xong rượu thủy trong nấy mắt kim tử thần đột nhiên cảm giác được miệng mình thần bắt đầu tê dại rất nhanh trong thân thể vừa lộ sắc anh thần cũng bắt đầu lọt vào thực anh độc căng mòn độc độc rượu cảm giác được môi thân thể biến hóa môi đau nhức kim tử thần sợ đến sắc mặt trắng bệnh trong tay bầu rượu lập tức ngã trên mặt đất hướng kim thương vân đầu đi cầu cứu ánh mắt ha ha kim tử thần Ta phát hiện ngươi hiện tại mại so sánh với lúc trước, nguyên lai cường rất nhiều, bất quá cẩn thận một chút, cẩn thận đem hết môi ngươi chạy xuống đất bây giờ. Nhìn môi tử hắc xương đỏ kim tử thần, Vân Thiên Vũ cười lớn một tiếng nói rằng: Có ý tứ. Vân Thiên Vũ, ngươi thực sự rất có ý tứ. Được rồi, bây giờ còn còn lại lưỡng bầu rượu, không biết các ngươi còn có thể uống. Kim Thương Vân biết rõ Vân Thiên Vũ uống xong lưỡng bầu rượu, tuyệt đối có một bầu rượu có thực ảnh động, cho nên đối với Vu Vân Thiên Vũ khắc chế độc tố năng lực cảm thấy hứng thú, tha hiếu hăng hái nói rằng: Không uống. Thái tử điện hạ Vạn cầu người ban thưởng ta giải dược, thực anh độc đã bắt đầu ăn mòn ta dị biến anh thần. Hai tay ôm món bao tử, vẻ mặt sợ hãi Kim Tử Thần thống khổ cầu xin nói: "Phế vật." Nghe được Kim Tử Thần trước mặt mọi người cầu xin, Kim Thương Vân đôi mắt trung lập tức toát ra một tia tức giận, tâm ý khẽ động lấy ra một người bạch ngọc bình sứ, nhưng hướng về phía hắn: "Thái tử điện hạ, người ban cho Kim Tử Thần thực anh độc giải dược, có đúng hay không tuyên bố lần này can đảm tỉ thí ta thắng lợi?" Vân thiên Vũ thấy sắc mặt tanh hắc Kim Tử Thần cấp tốc ăn vào một viên đan dược, nhếch mép, nhẹ giọng hỏi: "Chương 357: Đối chiến tử thống lĩnh" nếu ta thắng, thái tử điện hạ, bệ hạ ban tặng tối chân quý bảo vật, vậy có hay không nên thưởng cho ta? vân thiên vũ nhìn thoáng qua kim tử thần, cố ý hỏi. vân thiên vũ, phù hoàng ban cho kiện bảo vật không phải chuyện đùa, tuy rằng ngươi can đảm chắc thi chiến thắng kim tử thần, nhưng ta còn không đơn giản đem tối chân quý bảo vật ban cho cấp vậy ngươi, ngươi còn cần tiếp thu tiến thêm một bước khảo nghiệm. kim thương vân tự tiểu phi tiểu nhìn vân thiên vũ, cố ý nói rằng, còn muốn tiếp thu khảo nghiệm? thái tử điện hạ, không biết ngươi vị túi chân quý bảo vật rốt cuộc là cái gì? vân thiên vũ khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. nhất kiện cực phẩm thiên khí. Vân Thiên Vũ, ngươi hảo ý tiếp thu khảo nghiệm mạng. Nếu như ngươi buông tha, vậy ngươi cùng kiện cực phẩm thiên khí vô duyên. Kim Thương Vân nhàn nhạt hoặc nói, cực phẩm thiên khí, không biết Thái tử điện hạ còn muốn ta tiếp thu thế nào khảo nghiệm. Nếu như ta tái đi qua khảo nghiệm, có hay không thu được kiện cực phẩm thiên khí? Biết được tối chân quý thưởng cho dĩ nhiên là nhất kiện cực phẩm thiên khí. Vân Thiên Vũ vùng sùng quanh lông mày hơi nhất tiêu, cùng Nhậm Vân Tung nhìn nhau liếc mắt, nhẹ giọng hỏi. Vân Thiên Vũ, ngươi yên tâm, nếu như ngươi khả dĩ đi qua vũ lực khảo nghiệm, ta sẽ không tái làm khó dễ ngươi. Kim Thương Vân lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nhẹ giọng nói rằng, tốt lắm, ta đây tiếp thu vũ lực khảo nghiệm. Tuy rằng Vân Thiên Vũ cảm giác Kim Thương Vân tuyệt đối không thể năng tùy tùy tiện liên cấp chính cực phẩm thiên khí, nhưng Vân Thiên Vũ không muốn buông tha cơ hội này, gật đầu đồng ý. Vân Thiên Vũ, ngươi khảo hạch đối thủ là Tử Thống lĩnh, chỉ cần ngươi tại chính điện, bất động dùng bảo vật kích thương Tử Thống lĩnh, ngươi thắng. Kim Thương Vân thập phần hà khắc nói rằng, Thái tử điện hạ, ngươi cái này khảo hạch quá khó khăn. Dĩ Thiên Vũ thực lực thế nào khả năng không dùng bảo vật kích thương Tử Thống lĩnh, nhưng lại không cho phép phá hư chính điện. Kim Hà Vũ đứng lên trước mặt mọi người kháng nghị nói muốn thu được cực phẩm thiên khí nào có dễ dàng như vậy, hơn nữa từ Thống lĩnh cũng đồng dạng thụ quy củ rốt định. Được rồi, cái này khảo hạch ta đã quyết định, Kim Hà Vũ, ngươi còn muốn phản bác ta sao? Kim Thương Vân đôi mắt trung lộ ra một đạo tàn khốc, lạnh như băng chất vấn nói: "Thiên Vũ, Đại Kim thái tử không đơn giản, phòng trường thực lực của hắn còn đang nhậm vân tung trên, hẳn là sớm đột phá đáo nhị cấp đạo tiên cảnh giới, mà hai người nhắm mắt dưỡng thần vương gia cũng là nhị cấp đạo tiên cảnh giới cao thủ." Ngay Vân Thiên Vũ bậy vì Kim Thương Vân đưa ra hạ khắp tỉ thí quy củ rơi vào đáo trầm mặc tỉ, đại ma vương thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. Nhị cấp đạo tiên. Đại Kim thái tử là nhị cấp đạo tiên cảnh giới cao thủ, hai người kia cũng là nhị cấp đạo tiên. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, nội tâm tràn ngập khiếp sợ vẻ. "Ân, Thiên Vũ," đáp ứng hắn, "Hôm nay ngươi thân ở Đại Kim hoàng thành không có lựa chọn nào khác, ta nghĩ Đại Kim thái tử cũng sẽ kế tục làm khó dễ ngươi, chúng ta chính dĩ động phải lại, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì." Đại Ma Vương truyền âm đáp lại nói. Mà ngay Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương truyền âm, hắn bên tai đột nhiên truyền lai like nhậm Vân Tung thanh âm, nhậm Vân Tung cũng nhượng Vân Thiên Vũ cùng từ thống lĩnh tiến hành tỉ thí. Nhìn Kim Thương Vân tiếp muốn làm gì? hảo, nếu Thái tử điện hạ có ý định, ta đây tiểu cùng từ thống lĩnh bị thử một chút." Nhận được nhậm Vân tung tâm ý truyền âm, Vân thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tỏ thái độ nói, "Ha ha, ta chỉ biết ngươi sẽ đồng ý." Vân thiên Vũ gật đầu sau khi đồng ý, Kim Thương Vân lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, hăng hái cực cao nói rằng, "Nói xong, Kim Thương Vân nhẹ nhàng huy vũ cánh tay, chống rống điều lai like 58 cái bàn, tại rộng mở Thái tử điện trung ương hợp thành một người vòng lớn. "Vân Tiên Vũ, từ thống lĩnh, một hồi các ngươi ngay cái này tỉ thí." Vô luận các ngươi không cẩn thận đánh nát cái bàn trong vòng chiến thì là thất bại, hơn nữa một hồi tỷ thí thì các ngươi không được vận dụng bất luận cái gì bảo vật, chỉ có thể bằng vào tự thân thực lực tiến hành công kích. Khống chế 58 chương cái bàn cấu thành một người vòng lớn hậu, Kim Thương Vân nhàn nhạt giới thiệu bị tái quy củ. "Hảo." Vân Thiên Vũ gật đầu, thân thể hơi chật lõe, kích động tiến lên vòng chiến trung, âm thầm điều chỉnh trạng thái. "Từ thống lĩnh, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a." Vân Thiên Vũ kích động tiến lên vòng chiến, Kim Thương Vân thâm thúy trong ánh mắt lộ ra nói đạo tinh quang, thấp giọng nói rằng: "Yên tâm đi thái tử điện hạ." Từ Sâm sẽ không để người thất vọng. Từ Thống lĩnh gật đầu, nhảy đến vòng chiến trung, giữ Vân Thiên Vũ xa đem đối thị. "Vân Thiên Vũ, nghe nói ngươi là tứ đại đạo quán hai lớp quan quân, ngày hôm nay để ta xem khả năng thực lực của ngươi rốt cuộc làm sao." Thất cấp đạo tôn cảnh giới từ Sâm lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười, phóng xuất ra hơn xa Vân Thiên Vũ khí tức, tràn ngập tự tin nói rằng: "Yên tâm đi Từ Thống lĩnh, ta sẽ cho ngươi thỏa mãn." Đã bị Từ Thống lĩnh thả ra cường đại khí tức chúng kích, Vân Thiên Vũ không chút kinh hoàng, thần thái tự nhiên nói rằng: "Vân Thiên Vũ, ngươi quả nhiên hào quyết đoán." Cẩn thận Ta xuất thủ đây theo từ thống lĩnh ngôn ngữ hạ xuống, hắn toàn bộ thân thể cấp tốc hóa thành một đạo tàn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Bởi vì không thể phá hư vòng chiến chu vi cái bản, Vân Thiên Vũ căn bản không dám thi triển nói kỹ phản kích, chỉ có thể bằng vào tự thân dị biến anh lực tiến hành công kích. Mà hắn dị biến anh thần dung hợp hơn 1000 khối địa khí bổn nguyên, tuy rằng có thể so với ngũ cấp đạo tôn, nhưng từ thống lĩnh chính là lâu đời thất cấp đạo tôn cảnh giới cao thủ, tự thân thực lực tuy rằng không bằng tiệt kiếm, tiệt đao, nhưng là kém không xa, căn bản không phải Vân Thiên Vũ khả mà đối kháng. Sở Dĩ Tử thống lĩnh toàn lực công lai, Vân Thiên Vũ lập tức mượn thời không ngẫm cảnh lực lượng, biên độ sóng tăng lên gấp 6 lần nảy tránh. Ân, tốc độ còn không sai. Chính thử công kích bị Vân Thiên Vũ lánh khai, Tử thống lĩnh thân thể cấp tốc chấp động, cực nhanh tốc độ thoáng hiện ở tại Vân Thiên Vũ thân thể hơi nghiêng, hướng lực hắn xuất ra một trường. Thuần di, mắt thấy Tử thống lĩnh bàn tay sẽ bắn trúng Vân Thiên Vũ ngực, lúc này, Vân Thiên Vũ thân thể đột nhiên tiêu thất, nhượng Tử thống lĩnh một trường thất bại. Thuần di, thật là thuần di. Thấy Vân Thiên Vũ hư không tiêu thất lánh công kích một màn, ngồi ở long ý trên kim thương vân đôi mắt trung lập tức phóng ra nói đạo tình quang. Mà ngồi tại hắn lưỡng chắc hai đại vương gia kiến thức Đạo Vân Thiên Vũ sớm thi triển Thuấn di thần thông, cao ngạo khuôn mặt thượng cũng lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, nhìn về phía Vân Thiên Vũ ánh mắt tràn ngập không có hảo ý. Thuấn Di, không nghĩ đến ngươi không có đạt được nhất cấp đạo tiền, thực sự khả dĩ thi triển Thuấn di. Thấy Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn di lánh khai chính công kích, Từ Thống Linh vùng sùng cánh lông mày hơi nhíu chặt một chút, trầm thấp nói rằng: "Kim tử thần không có lựa các ngươi, ta xác thực khả dĩ sớm thi triển thuần di." Vân Thiên Vũ cố ý nhìn thoáng qua độc tố Vị Thanh, suy yếu ngồi ở ghế trên dải độc kim tử thần, lạnh lùng nói rằng: Ngươi thi triển Thuấn Di cũng không có chỗ dùng, ngươi vẫn không phải đối thủ của ta. Nói xong, từ thống lĩnh toàn bộ thân thể lần thứ hai ra tốc, hướng Vân Thiên Vũ phát động mánh liệt địa công kích. Đã định trước. Thế gian một có bao nhiêu việc đã định trước? Nếu như thực sự đã định trước, ta cũng sẽ đánh vỡ đã định trước công xiềng. Vân Thiên Vũ một bên thi triển Thuấn Di lánh, một bên khí phách đáp lại nói: Đương liên tục thi triển Thuấn Di Vân Thiên Vũ lánh khai, từ thống lĩnh duy trì liên tục công kích hậu, hắn lập tức câu thông đại ma vương. Nhượng đại ma vương thiêu đốt chính sinh mệnh giữ chính dung hợp, mạnh mẽ để thăng thực lực. 500 niên thảo nguyên, thiêu đốt. Nghe được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, đại ma vương không chút do dự thiêu đốt Vân Thiên Vũ 500 niên thảo nguyên, cùng hắn dung hợp ở tại cùng nhau, trên diện rộng để thăng Vân Thiên Vũ thực lực. Tam cấp đạo tôn, tứ cấp đạo tôn, ngũ cấp đạo tôn. Vân Thiên Vũ tu luyện rốt cuộc là cái gì bí quyết, không ngượng bất luận cái gì đang dược, là có thể để thăng tam cảnh thực lực. Cảm giác được Vân Thiên Vũ lãnh khai từ thống lĩnh duy trì liên tục công kích hậu đột nhiên tăng vọt tam cảnh thực lực, kim thương vân chờ người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình một tiếng ngạt niệm tại kim thương vân trong ngóc ở chỗ sâu trong sản sinh tăng vọt đáo ngũ cấp đạo tôn cảnh giới thực lực vân thiên vũ không hề né tránh từ hộ pháp công kích mà là đem trong thân thể tăng vọt dị biến anh lực quan chú đáo nắm tay trung một quyền nên hướng về phía tử thống lĩnh phách ra một trường với anh một tiếng nổ vân thiên vũ và tử thống lĩnh quyền đối đụng vào nhau nhất thời buộc phát ra cường đại kình khí chấn đắc vân thiên vũ liên tục rút lui thập bộ thiếu chút nữa phá hủy bản gỗ thua trận bị tái ân dĩ nhiên không có bị đánh bay tuy rằng vân thiên vũ trong nháy mắt tăng vọt đáo ngũ cấp đạo tôn rất nhượng tử thống lĩnh kinh ngạc nhưng ngũ cấp đạo tôn cùng thất cấp đạo tôn trong lúc đó thực lực trên lệch đồng dạng vô pháp vượt quá, bất quá thấy Vân Thiên Vũ ngạnh ngạnh xuất ra trưởng công kích, dĩ nhiên không có bay ra khỏi vòng chiến, Tử Thống lĩnh trên mặt kinh ngạc càng đậm. Tử Thống lĩnh, thực lực của ngươi cũng không gì hơn cái này. Cơ bản nắm chặt Tử Thống lĩnh thực lực, Vân Thiên Vũ lần đầu tiên chủ động hướng hắn phát động công kích. Tăng gấp 6 lần biên độ sóng tốc độ. Xuất hiện tại Tử Thống lĩnh trước mặt, Vân Thiên Vũ mượn thời không ngộng cảnh biên độ sóng lục bộ tốc độ, văng ra tốc độ cực nhanh quyền, liên tục công kích hướng về phía Tử Thống lĩnh thân thể. Cho ta phá Kiến thức được Vân Thiên Vũ công kích tốc độ tại trong nháy mắt tăng phúc 6 lần, khiếp sợ từ thống lĩnh lập tức hét lớn một tiếng, nhất cổ cường đại dị biến anh lực tại hắn trong thân thể bạo phát, mạnh mẽ cắn nát Vân Thiên Vũ trong nháy mắt oanh ra quyền mũi nhọn. Dầm dầm oanh. Chính biên độ sóng tăng lên 6 lần tốc độ oanh ra một quyền bị từ thống lĩnh không chế dị biến anh lực trấn vỡ, Vân Thiên Vũ một người thuấn di xuất hiện ở tại hắn phía sau, kế tục oanh ra tốc độ cực nhanh quyền mũi nhọn công kích từ thống lĩnh. Tại Vân Thiên Vũ thần gia quỷ một thi triển thuần di công kích hạ, từ thống lĩnh thê tiến công bị dần dần áp chế hạ lai, không ngừng phát sinh tiếng giống giận dữ mà thấy vân thiên vũ tại bất động dùng bảo vật dưới tình huống tại thế tiến công thượng dĩ nhiên ngăn chặn từ thống lĩnh hoàng gia đạo quán viện trưởng kim miến thiên võ cực đạo quán viện trưởng võ vân hải đều lộ ra kinh ngạc biểu tình có ý tứ không nghĩ đến ta đại kim vương triều dĩ nhiên sinh ra như thế một nhân vật nếu như ngươi không cam tâm tình nguyện cho ta đại kim vương triều sử dụng thì phải đem hắn giết nếu không sau này hắn rất khả năng hội giao động ta đại kim vương triều căn cơ thâm thủy ánh mắt lộ ra dị dạng vẻ kim thương vân trong lòng trung mặc niệm nói trăm năm thọ nguyên tiêu đốt thiên mệnh tăng trưởng ngay vân thiên vũ liên tục thi triển tuấn gì Thế tiến công dần dần ngăn chặn từ thống lĩnh, một chút kích khởi hắn trong lòng nẹn khuất lửa dần thì Vân Thiên Vũ nắm một người khó có được khe hở, đột nhiên tiêu đốt trăm năm võ nguyên, lớn nhất trình độ kích phát rồi thiên mệnh tam trường lực công kích, giữ phản ứng thoáng chậm chạp từ thống lĩnh đối với một trường, thình thịch một tiếng, bởi vì từ thống lĩnh thân ở vị trí tới gần một vòng cái bàn, hơn nữa nội tâm căm tức hắn có chút kinh thị thiên mệnh tam trường lực công kích, cho nên đối với anh Vân Thiên Vũ thi triển thiên mệnh tam trường hậu, hắn toàn bộ thân thể kịch liệt chấn động, không bị khống chế đụng vào phía sau cái bàn tượng, đem tam trường cái bàn làm vỡ nát. Chương ba lật lọng. Thái tử điện hạ, trận này ta thắng. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi nhởn nhạt lên, nhìn thoáng qua cái bản bị chấn nát bởi Từ thống lĩnh, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng: Vân Thiên Vũ, ta phát hiện ngươi thực sự không sai, ta tin tưởng vững chắc tại không lâu sau tương lai, ngươi nhất định hội trở thành ta Đại Kim Vương triều đại nhân vật. Kim Thương Vân thấy Vân Thiên Vũ dùng hơn 10 phút, tiêu chiến Từ thống lĩnh, thâm Thúy đôi mắt lộ ra đạo tinh quang, thanh âm trầm thấp nói rằng: Ta sở dĩ chiến thắng Từ thống lĩnh, chủ yếu là dựa thuần di. Nếu như ta vô pháp thi triển thuần di, ta cũng không có khả năng chiến thắng Từ thống lĩnh. Vân Thiên Vũ đúng mức nói rằng, Vân Thiên Vũ ngươi không cần kiêm tốn, có thực lực là có thực lực. Đây là ta phụ hoàng ban tặng kiện tối chân quý bảo vật, thực phẩm thiên khí thiên lý hàn xương kính, khả di bắn ngược đạo tiên cao thủ công kích, nhất cấp đạo tiên đều rất khó xúc phạm tới ngươi. Kim Thương Vân Tâm ý khẽ động, lấy ra một bả tản mát ra nhẹ nhẹ hàn khí cổ đồng cái gương, chậm rãi giới thiệu nói, Đại Kim Vương triều thập đại thiên khí một trong thiên lý hàn xương kính. Vân Thiên Vũ tại Đại Thiên dị thế lục nhìn thấy thiên lý hàn xương kính giới thiệu, biết rõ cái gương chính là Đại Kim Vương triều thập đại đỉnh cấp thiên khí một trong, uy lực thập phần đáng sợ nếu như chính khả di song sẽ bù đắp chính lực phòng ngự nhược điểm vân thiên vũ ngươi muốn có thiên lý hàn xương kính ba nếu như ngươi muốn vậy thì thoát ly thiên tông đạo viện gia nhập vào ta hoàng tộc thề sống chết cho ta hoàng tộc hiệu lực ta đã đem thiên lý hàn xương kính phần thưởng ban cho ngươi kim thương vân thấy vân thiên vũ đôi mắt trung lộ ra vẻ yêu thích lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười nói rằng thoát ly thiên tông đạo viện gia nhập hoàng tộc sẽ có được thiên lý hàn xương kính thái tử điện hạ lẽ nào ngươi muốn lận lọng nghe được kim thương vân theo như lời vân thiên vũ khẽ cau mày trầm thấp hỏi lận lọng vừa ta hình như không có nói ngươi chiến thắng từ thống lĩnh, ta đã đem thiên lý hàn xương kính phần thưởng ban cho ngươi. hơn nữa dĩ thiên lý hàn xương kính chân quý trình độ, ngươi nghĩ ta sẽ tùy tiện liền ban cho cho đại kim hoàng tộc ở ngoài người sao? kim thương vân lộ ra một tia âm lãnh dáng tươi cười, chậm rãi nói rằng nếu như vậy, thiên lý hàn xương kính ta từ bỏ. vân thiên vũ cùng kim thương vân nhãn thần đối đụng vào một chút, bắt đầu hắn trong ánh mắt một tia hằn nghĩa, quả đoán nói rằng không nên. vân thiên vũ hôm nay ngươi kinh qua ta lượng hạng khảo nghiệm, có tư cách lấy được thiên lý hàn xương kính. hơn nữa phụ hoàng cố ý ăn nói nhất định phải đem thiên lý hàn xương kính ban cho đi ra ngoài kim thương vân lộ ra lệnh như băng dáng tươi cười trầm thấp nói rằng không nên cũng phải nên lẽ nào ta không gia nhập hoàng tộc sẽ không thể ly khai ở đây mà vân thiên vũ trong mày lệnh lùng đáp lại nói lớn mật vân thiên vũ ngươi biết ngươi tại cùng ai nói còn không cho ta quỳ xuống toa ở một bên bình thiên vương gia thấy vân thiên vũ trước mặt mọi người chống đối kim thương vân chán gian lộ ra nhất mặt lệ khí phóng xuất ra một cổ đáng sợ uy áp trùng kích hướng về phía vân thiên vũ muốn áp bách vân thiên vũ trước mặt mọi người quỳ xuống bình thiên vương gia thỉnh bất giận. Thiên Vũ cũng không có chống đối thái tử điện hạ y tứ. Đã bị Bình Thiên Vương thả ra đáng sợ uy áp trùng kích, Vân Thiên Vũ hai chân không tự chủ được trúng xuống, lúc này, Vân Trường Mặc không nói nhậm Vân Tung đột nhiên phóng xuất ra một cổ đồng dạng đáng sợ khí tức, mạnh mẽ đánh tan Bình Thiên Vương thả ra cường đại uy áp khí tức, nhàn nhạt, nhạt nói rằng: "Nhậm Vân Tung, ngươi muốn cùng bản vương động thủ?" Bình Thiên Vương thấy Nhậm Vân Tung xuất thủ tương trợ Vân Thiên Vũ, thâm thúy đôi mắt trung lộ ra nồng đậm nhất mặt lạnh lạnh, lạnh như băng chất vừa nói: "Ta cũng không có muốn cùng Bình Thiên Vương ngươi động thủ ý tứ, chỉ là tiên vũ hôm nay là ta Tiên Tông đạo viện phó viện trưởng." Đại biểu ta Thiên Tông Đạo viện, hoàn thành Bình Thiên Vương thứ lỗi. Nhân Vân Tung va chạm vào Bình Thiên Vương đôi mắt trung lành lạnh, không hề ý sợ hãi, nhàn nhạt nói rằng: "Thiên Tông Đạo viện Phó viện trưởng." Vân Thiên Vũ trở thành người Thiên Tông Đạo viện Phó viện trưởng, Nhân Vân Tung, ta đối với ngươi quyết định này cảm thấy rất ngoài ý muốn." Kim Thương Vân vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhất tiêu, ý tứ hàm xúc sâu xa nói rằng: "Kỳ thực Thiên Vũ cho ta Thiên Tông Đạo viện lập hạ công lao, giá bất toán cái gì?" Nhân Vân Tung nhàn nhạt nói rằng: "Vân Thiên Vũ ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ Kim Hà Vũ thế nào?" biết được vân thiên vũ trở thành thiên tông đạo viện phó viện trưởng kim thương vân trầm tư một chút rồi đi vấn đề hỏi hà vũ tốt đa nghe được kim thương vân rời đi nói để vân thiên vũ nội tâm lập tức cảm giác được đơn nghi cấp tốc giữ đẹp kim hà vũ trao đổi một chút nhãn thần nhàn nhạt nói rằng nếu như ngươi gia nhập vào hoàng tộc ta không chỉ ban cho ngươi thiên lý hàn sương kính còn có thể giúp ngươi hướng xuyên vương gia cầu hôn cưới kim hà vũ ý của ngươi như thế nào kim thương vân khoẹt miệng hơi nít lên nhẹ giọng nói rằng giúp ta hướng xuyên vương gia cầu hôn cưới hà vũ Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, ở sâu trong nội tâm tràn ngập mãnh ý muốn. Không sai, ta cảm giác Kim Hà Vũ đối với ngươi cũng có tình, dĩ nhiên để ngươi chống đối bản thái tử. Bất quá nếu như ngươi không muốn, hay là ta một mạch dưới, hội đem nàng gả cho người khác. Kim Thương Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, trong giọng nói tràn ngập uy hiếp ý tứ: "Thái tử điện hạ, tuy rằng ngươi là đại kim hoàng tộc thái tử, nhưng ta hôn nhân hoàn không cần ngươi quan tâm, ta nghĩ ra gia hội giúp ta tìm được Như Ý Lang Quân." Tuy rằng Kim Hà Vũ đối Kim Thương Vân đề nghị cũng rất tâm động, nhưng nàng xem vân thiên vũ đối thêm vào hoàng tộc không có bất luận cái gì hứng thú, hiểu chuyện cả tiếng đáp lại nói kim hà vũ hiện tại ngươi không có tư cách nói chuyện, nếu như ngươi dám chống đối, đừng trách ta không để cho xuyên vương mặt mũi khiến trách ngươi kim thương vân thấy kim hà vũ kế tục chống đối chính, thâm thúi đôi mắt trung lộ ra nhất đạo hàn quang, lạnh như băng cảnh cáo nói hà vũ ngươi yên tâm, tuy rằng giá đại kim hoàng cung thị long đản hổ huyền, nhưng nếu như ta nghĩ ly khai bọn họ cũng khốn không được ta vân thiên vũ tuy rằng tâm tức kim thương vân trước mặt mọi người cảnh cáo kim hà vũ uy hiếp chính mình, nhưng kim thương vân thực lực quá mạnh mẽ không thể thắng được chính, có thể dùng Vân Thiên Vũ cũng không dám đơn giản chống đối, cấp tốc cấp Kim Hà Vũ truyền âm. Tiên tâm đi Thiên vũ, Gia Gia ta cùng Thiên vực đại càn vương Triều Hữu quan hệ, thì là bệ hạ cũng không hội đơn giản đắc tội Gia Gia ta, không cần để ý Kim Thương Vân, ngươi không cần bận tâm ta." Kim Hà Vũ truyền âm đáp lại nói. "Vậy là tốt rồi." Nghe được Kim Hà Vũ truyền âm đáp lại, Vân Thiên Vũ âm thầm thở dài một hơi, "Vung tâm lai. Like. Vân Thiên Vũ, ta kiên trì thập phần hữu hạ, hy vọng ngươi ngày hôm nay khả dĩ cho ta một người thỏa mãn trả lời thuyết phục, mà ngươi nếu như khả dĩ gia nhập ta hoàn tộc, Người đánh chết Bắc Trạch Quyền Vương, công kích mạc ra sự ta khả di chuyện cũ sẽ bỏ qua, tiên khí Thái A kiếm ta cũng khả di không thu trở về. Ngay Vân Thiên Vũ cùng Kim Hà Vũ truyền âm nhập mật, Kim Thương Vân lần thứ hai mở miệng nói nói, cái gì, Bắc Trạch Quyền Vương là bị Vân Thiên Vũ giết, mạc ra cũng là bị hắn công kích. Nghe được Kim Thương Vân theo như lời, Kim Yến Thiên đám người đều lộ ra kinh hãi biểu tình, một đôi hai mắt quang tể soát soát đầu hướng về phía Vân Thiên Vũ. Thái tử điện hạ, người nghĩ thực lực của ta khả di đánh chết Bắc Trạch Quyền Vương mạc, hơn nữa mạc ra lọt vào tập kích thì. Ta đang ở bách Phượng Đạo quán tham gia Tứ Đại Đạo quán tỷ thí, nếu như ngươi không tin, ta nghĩ Tố viện trưởng Khả đã cho ta làm chứng." Nghe được Kim Thương Vân đề cập bắt chẹt quận vương bị giết, Mạc Gia lọt vào hủy diệt truyền tình, sớm đã thành có điều dự liệu Vân Thiên Vũ không chút kinh hoàng, thần sát thông dong nói rằng: "Vân Thiên Vũ, ta biết ngươi không tin, nhưng ta có nhân chứng, không sợ ngươi không thừa nhận." Kim Tử Thần, đem ngươi biết sợ có chuyện gì đều nói đi ba." Kim Thương Vân lộ ra một tia cười nhạt, nhẹ giọng nói rằng: "Vân Thiên Vũ, ngươi không nên không thừa nhận." Tập kích Mạc Gia trong cao thủ có một người khả dĩ phong xuất ra chân long có tiếng khả dĩ thi triển thuật lớn gì mà còn lại vài người tại trước đó không lâu thiên tông đạo viện lọt vào thiên vũ giáo tập kích thì đã tưởng hiện thân hơn nữa bắc trạch quận vương là ở chặn giết lộ vô tâm trên đường gặp chuyện không may dĩ ngươi hòa lộ vô tâm quan hệ ngươi dám nói hòa ngươi một quan hệ mạng giải trừ đại bộ phận thân thể độc tố kim tử thần đem chính mình điều tra sở hữu tin tức trước mặt mọi người nói ha ha ha kim tử thần đây đều là ngươi suy đoán ngươi nghĩ đại gia hội tin tưởng của ngươi chuyện ma quỷ vân thiên vũ cười lớn một tiếng nói rằng vân thiên vũ Ngươi khả dĩ tại bất đạt được đạo tiên cảnh giới, tiểu thi triển tuấn gì? Ta nghĩ mọi người vượt đều kiến thức, mà ngươi khả dĩ thả ra chân long có tiếng thần thông, ta nghĩ man thiên bọn họ cũng đều khả dĩ làm chứng. Sở dĩ ngươi không nên tái nói sạo. Kim tử thần thấy vân thiên vũ không thừa nhận, lập tức muốn tạo nên man thiên làm chứng. Thiên vũ khả dĩ phóng xuất ra chân long ngầm. Ta hình như không có biết, đã từng nhận được vân thiên vũ đại ân man thiên nhẹ nhàng lắc đầu, làm bộ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ngươi. Kim tử thần không có nghĩ đến man thiên dĩ nhiên hội trước mặt mọi người giữ gìn vân thiên vũ tức giận sắc mặt háng rộng, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập lửa giận. Được rồi Vân Thiên Vũ, mặc kệ ngươi ngày hôm nay có thừa nhận hay không, đây đều là sự thực. Hơn nữa ta hỏi lại ngươi tối hậu một lần, ngươi có nguyện ý hay không quy thuận ta Đại Kim Hoàng Tộc? Nếu như ngươi nguyện ý, cực phẩm thiên khí, mỹ nữ, địa vị ta đô hội cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi ngày hôm nay rất khó ly khai ở đây. Kim Thương Vân có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, cấp Vân Thiên Vũ hạ đạt tối hậu thư. Thái tử điện hạ, không biết ta gia nhập Đại Kim Hoàng Tộc, có cần hay không lập hạ huyết thế? Vân Thiên Vũ va chạm vào Kim Thương Vân đôi mắt trung nhất gạt bỏ ý trẫm tư một chút hỏi đương nhiên yếu phát hạ huyết thệ hơn nữa ta còn sẽ cho ngươi sinh mệnh khế ước bất quá ngươi không cần thái lo lắng nếu như ngươi thành công tiếp thu khảo nghiệm ta sẽ giải trừ đối với ngươi gây sinh mệnh khế ước kim thương vân khoẹt miệng hơi thượng tiểu nhàn nhạt nói rằng không có ý tứ thái tử điện hạ ta không thích bị người không chế sở dĩ ta vô pháp gia nhập đại kim hoàng tộc nghe được kim thương vân sẽ đối chính gây sinh mệnh khế ước vân thiên vũ quả đoán phủ quyết nói dùng sinh mệnh so sánh với tự do thực sự nặng như vậy ngươi thực sự lo lắng thêm nữa một chút Kim Thương Vân thấy Vân Thiên Vũ cũng không có gia nhập Đại Kim Hoàng tộc, không chút nào che giấu đôi mắt trung lộ ra sắc ý, lạnh như băng hỏi: "Không cần lo lắng." Vân Thiên Vũ cùng Nhậm Vân Tung Tương hớn nhìn nhau một chút, sau đó cực lưu án ý song song thi triển thuấn di, muốn xông ra Thái tử điện. "Ông." Ngay bọn họ thi triển thuấn di ly khai trong nháy mắt, Thái tử điện bốn phía đột nhiên bốc lên khởi nhất cổ cường đại kim quang cấm chế, trực tiếp đưa bọn họ hai người vây ở Thái tử điện. Chương 359: Bất đắc dĩ rời đi. Cửu cung kim tháp, cho ta phá. Thái tử điện bốn phía lượng nổi lên kim quang cấm chế, Nhậm Vân Tung không chút do dự tế ra cực phẩm thiên khí cựu cung kim tháp, khống chế cựu cung kim tháp đánh hướng về phía ngăn cản chính kim quang cấm chế. ầm ầm long, thái tử điện bốn phía lượng khởi kim quang cấm chế lọt vào Nhậm Vân Tung điều khiển cựu cung kim tháp công kích, lập tức phá khai rồi một cái độc lớn, đại lượng năng lượng không ngừng tại kim quang cấm chế mặt ngoài tràn ngập. Nhậm Vân Tung, ngươi thật to gan. Kim Thương Vân thấy chính điện trung cấm chế bị Nhậm Vân Tung phá vỡ, thẹn quá thành giận nổi giận gầm lên một tiếng, tế ra một tòa vật thể hỏa hùng sắc, nội bộ thiêu đốt hừng hực hỏa diễm công kích hướng về phía Nhậm Vân Tung. Đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong six viêm lô thấy rất nhanh chàng lai hỏa lò, nhậm vân tung lập tức khống chế cựu cung kim tháp đụng vào nhau. với anh, một tiếng nổ, đại kim vương triều 2 đại đỉnh cấp thiên khí đối đụng vào cùng nhau, lập tức tại thái tử điện trung buộc phát ra đáng sợ địa năng lượng, phá hủy thái tử điện xa hoa bài biện. nhậm vân tung để lão phu nhìn người đại kim vương triều bài danh đệ tam cao thủ có đúng hay không hư danh. cựu cung kim tháp cùng xích viêm lô đối đụng vào cùng nhau thì phụ trách chấn thủ đại kim hoàn thành thực lực đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, bình thiên vương thân thể hơi trần lóe, thi triển thuẫn di xuất hiện ở tại nhậm vân tung trước mặt, điều động cường đại thiên địa lực hướng hắn phát động công kích. Thiên Vũ, không nên do dự, tức tốc ly khai ở đây. Nhậm Vân Tung mặc dù đương đại Kim Vương Triều thập đại cao thủ bài danh chung danh liệt đệ tam, nhưng đại kim hoàng tộc một ít siêu cấp cao thủ cũng không có tham dự bài danh, đối mặt nhãn hiệu lâu đời nhị cấp đạo tiên cảnh giới bình thiên vương công kích, Nhậm Vân Tung lập tức cảm giác được áp lực, lo lắng truyền âm dùng nói: "Viện trưởng, ngươi khá bảo trọng. Nguy cấp thời khắc, Vân Thiên Vũ không có do dự, cấp tốc thi triển thuấn di đi qua cấm chế chỗ hổng, xuất hiện ở tại rộng hoàng cung trong đại viện. Vân Tiên Vũ, chỉ bằng ngươi nhị cấp đạo tôn cảnh giới thực lực, hoàn muốn chạy trốn mà?" ngay vân thiên vũ thi triển thuấn di xuất hiện tại hoàng cung đại viện trong máy mắt kim thương vân một cái lắc mình xuất hiện điều động đáng sợ địa thiên địa lực tại vân thiên vũ thân thể chu vi hình thành một tòa không gian vũng bùn mạnh mẽ chỉ hoán vân thiên vũ di động tốc độ huyết ma tháp cho ta nát bấy thân thể bị vô tận không gian lực lượng chói buộc vân thiên vũ lập tức tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp trọng trọng đánh tới rồi không gian chói buộc cực phẩm thiên khí ngươi thực sự hoàn nắm giữ nhất kiện cực phẩm thiên khí chính điều động thiên địa lực hình thành không gian vững bùn bị vân thiên vũ công chế huyết ma tháp phá vỡ kim thương vân vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng thiêu dần mình. Thiên Vũ, đi mau. Đúng lúc này, khoẹt miệng tràn đầy huyết, Nhậm Vân Tung một người Thuấn Di xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt, cả tiếng rụng nói: Đi, Nhậm Vân Tung, ngày hôm nay các ngươi đừng mơ thoát đi. Toàn thân khí tức tăng vọt thừa lệnh Thái Tử, Bình Thiên Vương gia Thuấn Di gia Thái Tử điện, đứng ở giữa không trung, khí phách nói rằng, khống chế cường đại thiên địa lực mạnh mẽ vượt bỏ buộc ở Vân Thiên Vũ, căn bản không để cho hắn một tia chạy trốn cơ hội. Thái Tử liên hạ, nhị vị vương gia, các ngươi bất giận, chính lượng ta giúp các ngươi bắt Vân Thiên Vũ bà, mà gãm kim sắc trường bảo. Tự thân thực lực đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới Kim Miễn Thiên chậm rãi đi ra thái tử điện, không có hảo ý nhìn khẽ miệng tràn đầy vết nhậm Vân Tung, lạnh lùng nói rằng: "Kim Miễn Thiên, liên ngươi cũng muốn xuất thủ." Tố Doanh Doanh thấy mọi người trung thực lực cực mạnh, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới Kim Miễn Thiên cũng muốn xuất thủ, sắc mặt khẽ biến thành biến, cả tiếng hỏi: "Thế nào Tố Doanh Doanh, ngươi yêu thương?" Na chợt tâm lãnh người đáng giá ngươi vì hắn lo lắng. Kim Miễn Thiên nhìn muốn ngăn cản chính Tố Doanh Doanh, lạnh như băng nói rằng: "Đây là chuyện ta, cùng ngươi không quan hệ. Ngày hôm nay ta chính là muốn trợ giúp Nhậm Vân Tung." Tố Doanh Doanh cắn chặt một chút mè người môi đỏ mọng, nữ khí kiên định nói rằng, nghe được Tố Doanh Doanh tại nguy cấp thời khắc yếu liều mình tương trợ, bị cổ cường đại khí tức tập trung Nhậm Vân tung thâm thúi đôi mắt trung lộ ra một tia nhu tình, trong đầu không khỏi hiện ra một ít hắn không muốn suy nghĩ hồi ức. Thái tử điện hạ, Thiên Vũ là ta ngưỡng mộ trong lòng người, nếu như ngươi dám thương tổn hắn, ta bảo chứng ra ra ta nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ. Thấy Vân Thiên Vũ người đang ở hiểm cảnh, Hoa Dung thất sắc Kim Hà Vũ la lớn, Hoàng, nếu như xuyên vương gia muốn tìm ta tính sổ, ta đây phụng đồi hay, ngày hôm nay Vân Thiên Vũ không chịu thần phục ta cũng chỉ có tử kim thương vân hừ lạnh một tiếng hào không ý kỵ nói rằng cựu cung kim tháp chân áp càn khôn phái thân thể chu vi không gian bị tam đại đạo tiên cao thủ liên thủ chói buộc nhậm vân tung tương đại lượng hư tiên lực quán chú đáo cựu cung kim tháp trùng khống chế cựu cung kim tháp không ngừng mà thành lớn mạnh mẽ làm vỡ nát chói buộc không gian thiên địa triều tịch Chói buộc không gian bị cựu cung kim tháp chấn bỡ vân thiên vũ cùng nhậm vân tung cực lưu an ý thi triển thuần di né tránh nhưng bọn hắn thân thể tiêu thất trong nháy mắt kim biến thiên đột nhiên xuất hiện ở tại bọn họ hai người trước mặt khống chế thiên địa lực hình thành đại lượng chiếu tịch khối không gian hỗn loạn trở nên trọng trọng oanh kích ở tại căn bản vô pháp thi triển thuấn di vân thiên vũ cùng nhậm vân tung thân thể Phốc phốc. hai tiếng lọt vào tam cấp đạo tiên cảnh giới ki miến thiên thi triển thiên địa triều tịch công kích vân thiên vũ hòa nhậm vân tung song song phun ra một ngụm tiên huyết bởi vì vân thiên vũ thực lực tương đối yếu kém sở dĩ nhậm vân tung hứng lấy xuống cựu thành cựu thiên cố thể triều tịch công kích thân thể thương thế còn nặng hơn vân thiên vũ vân tung tố doanh doanh thấy nhậm vân tung bị thực lực đáng sợ địa ki miến thiên kích thương trong lòng căng thẳng một người thuấn di xuất hiện ở tại hắn bên người cấp tốc thả ra hư tiên lực giúp hắn ổn định thân thể trọng thương doanh doanh ta vô sự ta còn có thể tái chiến nhậm vân tung hít sâu một hơi nhẹ nhàng trà lau sạch sẽ kệ miệng tràn ra tiên huyết chậm rãi đứng lên lai kiên cường nói rằng nhậm vân tung ta cho ngươi một cơ hội nếu như ngươi hiện tại lúc đó rời đi ta khả dĩ tha ngươi tuy rằng kim thương vân thập phần căm tức nhậm vân tung cùng chính mình đối nghịch nhưng hắn dù sao cũng là thiên tông đạo viện viện trưởng tại đại kim vương triều lực ảnh hưởng to đại một có một công khai lý do kim thương vân xác thực không dám đem hắn đánh chết vân thiên vũ là ta thiên tông đạo viện phó viện trưởng ta không có khả năng xá để ta phó viện trưởng trước mặt mọi người mà Ly Khai, Kim Thương Vân, các ngươi cùng lên đi." Sắc mặt khẽ Biến thành vi có chút tái nhợt, Nhậm Vân Tung hít sâu một hơi, ngựa khí kiên định nói rằng: "Nhậm Vân Tung, ngươi cho ta không dám giết ngươi, hi vọng ngươi không nên ép ta." Kim Thương Vân nhìn ngữ khí cường ngạnh Nhậm Vân Tung không biết tốt xấu, tản mát ra đặc hơn sát khí nói rằng: "Viện trưởng, ta nghĩ được rồi, ta rời khỏi Thiên Tông Đạo viện, ta sau này không hề là thiên Tông Đạo viện phó viện trưởng." Ngay cục diện rằng có thì, rãy rủa chứ trên mặt đất bỏ lên Lai Vân Tiên Vũ nhất liệu, cả tiếng nói rằng: "Thiên Vũ ngươi rời khỏi Thiên Tông đạo viện. Nghe được Vân Thiên Vũ hô to thành, Nhậm vân Tung vùng xung quanh lông mày hơi nhíu chặt một chút, nhẹ nhàng lắc đầu nói, Thiên Vũ, ta không đồng ý ngươi rời khỏi Thiên Tông đạo viện. Viện trưởng, lòng ta ý đã quyết, ta không muốn chết. Hiện tại, ta trước mặt mọi người tuyên bố, ta Vân Thiên Vũ sau này cùng Thiên Tông đạo viện cũng không có quan hệ, ta không hề là Thiên Tông đạo viện nhân, ta muốn gia nhập Đại Kim Hoàng tộc. Tuy rằng Vân Thiên Vũ tâm thập phần không cam lòng, thập phần không muốn, nhưng Kim Biến Thiên, Kim Thương Vân chờ người thực lực Thái đáng sợ, để không cho Nhậm Vận Tung bởi vì chính mình bị liên lụy. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, trước mặt mọi người tuyên bố nói: Ha ha, thức thời Vi Tuân Kiệt, Vân Thiên Vũ người rốt cục nghĩ thông suốt. Kim Thương Vân thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên trước mặt mọi người tuyên bố thoát ly Thiên Tông Đạo Viện, cười lớn một tiếng, ánh mắt lóe ra nói rằng: Thiên Vũ, ngươi không cần lo lắng cho ta, bọn họ không dám giết ta, ta sẽ đem hết toàn lực bảo hộ ngươi ly khai. Nhâm Vân Tung Độc đã hiểu Vân Thiên Vũ thoát ly Thiên Tông Đạo Viện ý tứ, nội tâm đau xót, kế tục khuyên: Viên trưởng, lòng ta ý đã quyết với ta Thiên Vũ, Thiên Tông Đạo Viện xác thực đã không thích ta. Ngươi đi đi. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi. Mạnh mẽ kiểm chế trụ nội tâm chua xót khổ sở, cả tiếng nói rằng: "Viện trưởng, ngươi tốc tốc ly khai, không nên cho ta lo lắng, ta tưởng ngươi bảo chứng, ta khả dĩ nhất định thoát khốn, Thiên Tông đạo viện không thể ra sự." Nghe Nhậm Vân Tung nhất định không chịu rời đi thì, Vân thiên Vũ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vần quanh. "Thiên Vũ, ngươi thực sự có biện pháp ly khai?" Nghe được Vân thiên Vũ tâm ý truyền âm, Nhậm Vân Tung nội tâm hơi khẽ động, truyền âm đáp lại nói: "Viện trưởng, mời tin tưởng ta, ta nhất định khả dĩ sống ly khai, ngươi tốc tốc ly khai ở đây." Vân Tiên Vũ lo lắng truyền âm dục nói: "Hảo." Vân Thiên Vũ, ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây sẽ không khuyên ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Doanh Doanh, tình nhiên, chúng ta đi. Nhậm Vân Tung dùng sức ngắt một chút nắm tay, ánh mắt nhìn quét liếc mắt Kim Thương Vân chờ người. Thê Lương nói rằng, ai? Tuy rằng Tố Doanh Doanh cũng biết Vân Thiên Vũ trước mặt mọi người thoát ly Thiên Tông Đạo Viện là vì bảo hộ Nhậm Vân Tung, nhưng tại tuyệt đối thực lực trước mặt, Tố Doanh Doanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, phóng xuất ra dị biến ánh lực, cuốn lấy sát mặt trắng bệnh làm tình nhiên, mạnh mẽ mang theo tha theo Nhậm Vân Tung ly khai. Mà Kim Thương Vân thấy Nhậm Vân Tung ba người ly khai, cũng không có ngăn cản thẳng đến bọn họ tiêu thất tại hoàng cung trong mới mở miệng nói nói vân thiên vũ ngươi đã lựa chọn thần phục ta vậy ngươi quỳ xuống trước mặt mọi người phát hạ huyết thệ ba quỳ xuống lẽ nào phát hạ huyết thệ phải quay xuống nghe được kim thương vân muốn cho chính quỳ xuống phát hạ huyết thệ vân thiên vũ khẽ to mày trầm thấp hỏi quỳ xuống là khảo nghiệm ngươi rốt cuộc có hay không trung tâm nếu như ngươi không chịu quỳ ta đây chỉ có sát ngươi chết bẩm nhân vân tung tố doanh doanh chờ người ly khai vân thiên vũ hoàn toàn mất đi che chở cảm giác thế cục hoàn toàn bị chính nắm trong tay kim thương vân không cho chống cự mệnh lệnh nói thái tử liên hạ Thiên Vũ đã quyết định thần phục ngươi, lẽ nào ngươi còn muốn làm khó hắn mạng? sắc mặt trắng bệch Kim Hà Vũ phẫn nộ la lớn. Từ thống lĩnh đưa Kim Hà Vũ về nhà. Nghĩ đến xuyên vương gia bối cảnh, trong lòng có ta cố kị Kim Thương Vân lệnh như băng mệnh lệnh nói là Thái tử điện hạ. Từ thống lĩnh gật đầu, mạnh mẽ bắt lấy Kim Hà Vũ, mang theo tha rất nhanh ly khai Thái tử ngoài điện. Kim Thương Vân, ta phát thệ, nếu như ta khả dĩ tránh thoát gia kiếp, ta ngày sau phải giết ngươi. Vân Thiên Vũ nhìn bất lực Kim Hà Vũ bị Từ thống lĩnh mạnh mẽ mang đi, nắm chặt nắm tay âm thầm phát thệ nói. Vân Thiên Vũ. Ngươi còn đang do dự cái gì? Còn không cấp Thái Tử Điện hạ quỳ xuống. Thấy Sở hữu bảo hộ Vân Thiên Vũ mọi người ly khai Thái Tử Điện, cùng Vân Thiên Vũ kiêu hận sâu đậm Kim Tử Thần chậm rãi đi qua lai, nhục nhã nói: Kim Tử Thần, ngươi là đang ép ta giết ngươi. Vân Thiên Vũ không có nghĩ đến Kim Tử Thần coi như nhảy nhót vỡ hài kịch đứng đi. Trước mặt mọi người nhục nhã chính, đôi mắt Trung lập tức phóng ra nồng đậm sắc ý, lạnh như băng nói rằng: Mà Kim Tử Thần va chạm vào Vân Thiên Vũ nha thần, nội tâm không hiểu run rẩy một chút. Bất quá nghĩ đến hôm nay cục diện, vàng thần trong lòng nhất thời lai lo lắng, không chút do dự nên hướng về phía Vân Thiên Vũ. Chương 360: Đánh chết Kim Tử Thần. Vân Thiên Vũ, ta lệnh cho ngươi quỳ xuống, nghe không? Không nên tái khảo nghiệm ta kiên trì, như vậy ngươi hối hận. Kim Thương Vân thấy Vân Thiên Vũ thời khắc này còn dám uy hiếp Kim Tử Thần, sắc mặt âm trầm kỳ ướt át nổi trên mặt nước lai, cả tiếng mệnh lệnh nói. Kim Thương Vân, ta chết cũng không hội hướng ngươi quỳ xuống. Vân Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, kiên cường nói rằng: Thái tử điện hạ, Vân Thiên Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hoàn thỉnh thái tử điện hạ cắt đứt hắn chân chó, xem hắn quỳ không quỳ. Vẻ mặt âm ngoan Kim Tử Thần, ác độc đề nghị nói: Cắt đứt ta chân. Trước hết ta lấy cái mạng chó của ngươi đã. Băng tỏa phù, bạo. Vân Tiên Vũ hét lớn một tiếng, tại Kim Thương Vân thả ra uy áp tiền, tương sớm đã thành chuẩn bị băng tỏa phù lấy ra, cấp tốc kích phát băng tỏa phù lực lượng. Ngay sau đó, nhất cổ cường đại hàn khí tại Vân Tiên Vũ thân thể chu vi tràn ngập, đóng băng hướng về phía Kim Thương Vân, Kim Tử thần chờ người, tại bọn họ thân thể mặt ngoài hình thành đại lượng hàn băng. Thái Á kiếm, thuần sát chi kiếm. Can bản không có lo lắng Vân Tiên Vũ dám phản kháng, có chút đại ý Kim Thương Vân chờ người lọt vào băng tỏa phù ảnh hưởng, hành động lực xuất hiện mấy trì hoãn. Vân Thiên Vũ năm giá nhất khó có được cơ hội, tế ra Thái A kiếm, thi triển thuần sát chi kiếm công kích hướng về phía đã sớm nhượng hắn sản sinh đặc hơn sát ý kim tử thần. Suy, một tiếng, sắc bén Thái A kiếm đơn giản xuyên thủng kim tử thần thân thể phòng ngự, đâm xuyên qua thân thể hắn, đại lượng tiên huyết không bị khống chế phun ra. Vân Thiên Vũ, người muốn chết. Điều động thiên địa lực xua tan băng tỏa phù ảnh hưởng kim thương, Vân thấy Vân Thiên Vũ cũng dám trước mặt mình đánh chết kim tử thần, tức giận rít gào một tiếng, khống chế quần quần thiên địa lực đè ép hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn ngăn cản Vân Thiên Vũ giết chết kim tử thần. Kim giáp phủ, phòng ngự đáng sợ thiên địa lực đè ép lại vân thiên vũ cấp tốc lấy ra nhậm vận tung tượng thượng cấp chính kim giáp Phù kích phát rồi kim giáp Phù lực lượng tại chính thân thể chu vi hình thành nhất kiện kim giáp Ngạnh sinh sinh chống đối thiên địa lực công kích vân thiên vũ ngươi ngươi không thể giết ta ngực bị xuyên thủng toàn thân kinh mạch bị thái a kiếm trung tuân ra đáng sợ lực lượng cắn át tuyệt vọng ngã xuống đất kim tử thần sợ hai hô lớn kim tử thần hy vọng kiếp sau đầu thai ngươi cảnh giác cao độ có những người ngươi không đắc tội nổi kim giáp phủ chống đối kim thương vân điều động thiên địa lực hậu vân thiên vũ cấp tốc tế ra thượng phẩm thiên khí lang vân hải trong nháy mắt huyền hóa ra năm đạo huyết ảnh, mê hoặc chuẩn bị công kích Bình Thiên vương ra, rất nhanh run run trong tay thái a kiếm, đan vào ra hơn 10 đạo kiếm ảnh bổ trúng kim tử thần trọng thương chi khu. Phốc phốc phốc, loạt vào hơn 10 đạo bén kiếm ảnh công kích, kim tử thần tứ chi, thân thể lớn lượng huyết nục trực tiếp bị phế đoạn, cắt lấy lai, lấp bắp tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ mặt đất, vốn định mượn cơ hội nhục nhã Vân Thiên Vũ kim tử thần tại thống khổ sợ hãi trung chết đi. Đại Ma Vương, tất cả ta van ngươi người. Lấy sét đánh ngang trời cường thế đánh chết kim tử thần, Vân Thiên Vũ lập tức tâm ý cầu thông đại ma vương. Tiên tâm đi thiên vũ Có ta ở đây, bảo chứng ngươi khả dĩ đột phá vòng vây đi ra ngoài. Sinh mệnh tiêu đốt. Đại Ma Vương trầm thấp thanh âm tại Vân Thiên Vũ trong đầu vang lên, Vân Thiên Vũ cảm giác chính sinh mệnh bị Đại Ma Vương thi triển bí pháp hoàn toàn trầm, cường đại năng lượng trong nháy mắt quán trù chính toàn thân. Thuần di. Sinh mệnh tiêu đốt, Vân Thiên Vũ tại Đại Ma Vương dưới sự trợ giúp, mạnh mẽ xuyên thấu hai đại vương ra chói buộc không gian, thi triển trường cự ly thuần di hướng đại kim phía ngoài hoàng cung di động. Vân Thiên Vũ, Diệt Kim Tử Thần, vậy ngươi để lại mệnh đi. Kim Tử Thần chính là Quân Thiên Vương gia thân tổ tự mà quân thiên vương gia nắm trong tay ảnh sát hội tại đại kim vương triều địa vị cực cao hơn nữa quân thiên vương gia chính là tam cấp đạo tiên cao thủ thì là kim thương vân bình thường nhìn thấy quân thiên vương gia cũng sẽ phải nhường ba phần sở dĩ nhìn thấy vân thiên vũ trước mặt mình đánh chết kim tử thần hoàn toàn khơi dậy kim thương vân trong lòng sát ý kim thương vân khống chế đáng sợ thiên địa lực không ngừng mà trói buộc không gian trí hoán vân thiên vũ thi triển thuần di tốc độ vân thiên vũ có ta ở đây nguyên nghi khả di đột phá vòng vây ly khai đã bị phẫn nộ kim thương vân điều khiển thiên địa lực ảnh hưởng. Trên diện rộng tiêu đốt sinh mệnh thi triển thuần gi Vân Tiên Vũ lập tức đã bị ảnh hưởng, mà lúc này, thực lực cực mạnh Hoàng Gia Đạo Quán viện trưởng Kim Yến Tiên một cái lắc mình xuất hiện ở tại Vân Tiên Vũ trước mặt, xuất ra một trường. Thuần sát chi kiếm. Kim Yến Tiên xuất ra dung hợp tiên địa lực trường công tới, Vân Tiên Vũ cũng không có né tránh, mà là toàn bộ thân thể cùng thái a kiếm dung hợp, thi triển thuần sát chi kiếm nên chiến. Bởi vì thời điểm này, nếu như bị tam cấp đạo tiên cảnh giới Kim Yến Tiên mạnh mẽ bước lui về, rơi vào kim thương vân tam đại nhị cấp đạo tiên cảnh giới cao thủ vòng vây, Vân Tiên Vũ cũng chỉ có diệt vong. Xuy, một tiếng Vân Thiên Vũ kích phát rồi tiềm lực một kiếm mạnh mẽ đánh nát Kim Yến Thiên ấn ra Thiên Địa Trường mũi nhọn. Bất quá Thiên Địa Trường bị nghiền nát trong nháy mắt. Bạo phát cường đại năng lượng trọng trọng oanh kích ở tại Vân Thiên Vũ thân thể đánh nát hắn thân thể mặt ngoài Kim Giáp. Thuấn Di, Kim Giáp nghiền nát, sinh mệnh không ngừng bị thiêu đốt. Vân Thiên Vũ kế tục thi triển Thuấn Di, hướng Hoàng Cung Đại Điện ngoại di động, kinh động toàn bộ Đại Kim Hoàng Cung. Thiên Vũ, phía tây có một gã nhị cấp đạo tiên cao thủ, tốc tốc hướng bắc đột phá vào đây. Đại Ma Vương phóng xuất ra cường đại nhận biết lực, không ngừng mà vi thi triển Thuấn Di. Vân Thiên Vũ chỉ dẫn đường. Thật nhanh Thuấn Di tốc độ. Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di tốc độ cùng Cự ly, thế nào hội đuổi kịp và vượt qua ba cấp đạo tiên cao thủ hắn rốt cuộc làm như thế nào liên tục thi triển Thuấn Di đuổi kịp Vân Thiên Vũ Kim Thương Vân đám người đau khổ vô pháp đuổi kịp thượng Vân Thiên Vũ lộ ra nồng đậm khiếp sợ vẻ Thiên Vũ Hoàng Cung Tường Thành Chu Vi xuất hiện nhất cổ cường đại cấm chế chúng ta mượn Thái A Kiếm lực công kích đột phá vòng vây đi ra ngoài Đại Ma Vương thanh âm lần thứ hai vang lên Thuấn Sát Chi Kiếm nghe được Đại Ma Vương tâm ý truyền âm Vân Thiên Vũ toàn bộ thân thể lập tức giữ Thái A Kiếm dung hợp ở tại cùng nhau. Hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang, bán chúng hoàng cung tưởng thành cấm chế. Mà ngay Vân Thiên Vũ Ngượn Thái a kiếm lực công kích, công kích hoàng cung tưởng thành cấm chế thì, hoàng cung một chỗ bí mật ngầm giới tử không gian trùng, một gã trong bóng đêm tu luyện trung niên nam tử đột nhiên mở mắt, rất nhanh đánh ra mấy người kích phát cấm chế đạo vân. Bất quá kích phát cấm chế đánh ra, tên này thần bí trung niên nam tử nhưng không có cảm ứng được bán tiên khí linh truyện lai like bất luận cái gì tin tức, bị hắc ám che lấp khuôn mặt thượng lộ ra vô cùng kinh ngạc vẻ. Ông ngông ông. ông. Lật vào Vân Thiên Vũ thi triển thuần sát chi kiếm công kích, hoàng cung tưởng thành cấm chế lập tức nư khúc đường đại lưu khúc lực lượng xuyên tấu qua thái a kiếm chuyện vào vân thiên vũ cánh tay trong chấn đắc vân thiên vũ cánh tay không ngừng mà bạo khai lắp bắp ra đại lượng tiên huyết cho ta phá cảm giác được hoàng cung cấm chế lộ ra lực lượng không ngừng mà nở ra to bằng cánh tay vân thiên vũ hít sâu một hơi tương trong thân thể thiêu đốt lực lượng cuồn cuộn không ngừng quán chú đáo thái a kiếm trung mạnh mẽ tương hoàng cung cấm chế phá khai rồi một người thật lớn chỗ hổng. bất quá chỗ hổng xuất hiện trong nay mắt tam cấp đạo tiên cảnh giới kim biến thiên xuất hiện ở tại vân thiên vũ phía sau một đạo hoàn toàn do thiên địa lực cấu thành phủ nhận từ trên trời ra xuống phách chém về phía Vân Thiên Vũ phía sau lưng. Kim Trung Phủ, chống đỡ. Kim Yến Thiên thực lực đáng sợ, Vân Thiên Vũ căn bản không dám tái đón đỡ hắn công kích, cấp tốc lấy ra nhậm Vân Tung cấp cho, uy lực lớn nhất phủ, kích phát rồi phù lực lượng, tại chính thân thể mặt ngoài hình thành một người kim sắc đại trung. Ông, một tiếng nổ, Kim Yến Thiên ngưng tụ thiên địa phủ nhận bổ chúng Vân Thiên Vũ thân thể mặt ngoài kim trung, một đạo đinh thai nhức góc trung minh thanh lập tức chuyển đi. Ầm ầm long. Ngay Vân Thiên Vũ mượn Kim Trung Phủ lực phòng ngự chống đối trụ Kim Yến Tiên ngưng tụ thiên địa phủ lực lượng công kích thì Thi triển Thuấn Di Truy Lai Kim Thương Vân ba người song song điều động Thiên Địa Lực công kích Vân Thiên Vũ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt lọt vào đáng sợ Thiên Địa Lực đánh. Vân Thiên Vũ thân thể mặt ngoài phòng ngự Kim Trung nhìn nát, một cổ cổ hủy diệt lực lượng không ngừng mà hướng hắn trong thân thể rũ máy bảo phá hư thân thể hắn. Không nên do dự, tốc tốc vận dụng Huyễn Anh Thạch. Sau đó chúng ta tốc tốc tìm một chỗ tránh né. Cùng Vân Thiên Vũ dung hợp Đại Ma Vương hóa giải cứu thành tiến thân thể hủy diệt lực lượng công kích cả tiếng rụng nói. Hảo. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, cấp tốc vóc nát Huyễn Anh Thạch, chống dông hình thành đại lượng trông rất sống động Huyễn Anh Hậu kế tục thi triển Thuấn Di tiến hành trưởng cự ly di động, thiên địa chói buộc, Huyết ảnh thạch hình thành đại lượng ảo giác, tăng cấp đạo tiên cảnh giới kim miến thiên lập tức điều động thiên địa lực đối không gian tiến hành chói buộc, sinh mệnh lực bài trừ chói buộc. Ngay Vân Thiên Vũ đã bị kim miến thiên điều động thiên địa lực ảnh hưởng, Thuấn Di tốc độ chậm lại thì Đại Ma Vương quần cuộn không ngừng thả ra thiêu đốt sinh mệnh lực, mạnh mẽ phá khai rồi không gian phược bỏ bực, phụ trợ Vân Thiên Vũ rất nhanh trong lúc hỗn loạn đại kim hoàn thành di động. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao liên ta chói buộc không gian đều có thể phá vỡ? Lẽ nào Vân Thiên Vũ nắm giữ một môn cường đại tiên kỹ? thấy vân thiên vũ dĩ nhiên hữu thực lực phá vỡ chính thi triển không gian phược bỏ bược kim yến thiên chố mắt nhìn trong lòng tràn ngập kinh ngạc không khỏi do dự tốc tốc cho ta truy ngày hôm nay ta nhất định phải đem vân thiên vũ giết chết bị vân thiên vũ thi triển tuấn gì một đường chạy ra đại kim hoàng thành có thể dùng tầm cao khí ngạo kim thương vân vẫn nộ không nứt cả tiếng mệnh lệnh nói yên tâm đi thái tử điện hạ hắn trốn không thoát đâu lộ ra nồng đậm sát khí bình thiên vương trầm thấp nói rằng lập tức xuất ra một quả đưa tin châu cấp chính chấn thủ đại kim hoàng thành chính là thủ hạ đưa tin để cho bọn họ chặn vân thiên vũ Bất quá ngay toàn bộ hoàng thành bởi vì truy sát Vân Thiên Vũ rơi vào đảo trong hỗn loạn thì Vân Thiên Vũ nhưng coi như nhân gian bước hơi lên giống nhau. Tiêu Thất ở tại Đại Kim trong hoàng thành, Tiêu Liên Tam cấp đạo tiên cảnh giới Kim Yến thiên thả ra cường đại linh hồn lực đều không thể siêu tầm đáo hắn tung tích. Lục Xoát cho ta, dù phải lật tung cả hoàng thành lên, ta cũng muốn đưa hắn bắt được lại. Mất dấu Vân Thiên Vũ, điều này làm cho Kim Thương Vân tức giận phát điên, liên tục phát hào thi lực. Bởi vì tại đây trở dưới tình huống nếu như nhượng Vân Thiên Vũ chạy trốn, không chỉ hội thật to tổn thương hoàng tộc bộ mặt, nhưng lại sẽ cho hoàng tộc một người đáng sợ dữ tại uy hiếp. Chương 361: Thoát đi. Thiên Vũ, tốc tốc chữa thương, xem ngày mai chúng ta có cơ hội thoát ra ngoài hay không. Mượn thời không động cảnh cùng với đại ma vương lực lượng, hoàn toàn che lấp khí tức Vân Thiên Vũ trốn tại Đại Kim Hoàng thành hồ nước hẻo lánh, cảm giác được Vân Thiên Vũ thụ thương không nhẹ, đại ma vương truyền âm đề nghị nói. "Ân." Vân Thiên Vũ biết buổi tối Đại Kim Hoàng thành để phòng khẳng định hội canh nghiêm nặng, mạnh mẽ đột phá vòng vây tính nguy hiểm cực cao, sở dĩ Vân Thiên Vũ quyết định sáng sớm ngày mai mang mặt na ra người thoát ra Đại Kim Hoàng thành. Đường hỗn loạn một đêm sau khi đi qua, Vân Thiên Vũ khôi phục 8 phần 10 thương thế. Nhượng Đại Ma Vương tỉ mỉ kiểm tra rồi một chút chính thân thể, không có phát hiện bất luận cái gì ấn ký, tài lén lút tại hồ nước di động đi, chờ hồ nước biên không người kinh qua, cấp tốc truy đi, rất nhanh mang mặt nạ vào, đi tới nhai đạo, xen lẫn trong có chút thường dân, thần thái tự nhiên hướng cửa thành trô đi đến. Vân Thiên Vũ mới vừa đi hai bước, hắn rõ ràng địa cảm giác được nhất cổ cường đại khí tức đụng vào một chút thân thể của chính mình, bắt đầu kiểm tra chính thân thể hư thực. Bất quá Hưu Đại Ma Vương âm thầm bảo hộ, giá cổ kiểm tra Vân Thiên Vũ thân thể cường đại khí tức cũng không có nhận thấy được đơn nghi, cấp tốc thu trở lại. Kế tục kiểm tra những người khác. Hô, Đại Ma Vương, nếu như chúng ta ở cửa thành chỗ gặp phải nguy hiểm, ngươi năng chống đỡ vài lần đạo tiên cao thủ công kích. Vân Thiên Vũ một bên hướng duy nhất mở ra hoàng thành đông cửa thành chỗ đi đến, một bên tâm ý cầu thông Đại Ma Vương. Ta khả dĩ chống đỡ ba lần tam cấp đạo tiên cao thủ công kích, bất quá ba lần qua đi, ta khả năng ngủ say rất dài một đoạn thời gian. Ngươi ngày sau nếu không mở được thời không mộng cảnh tầng thứ ba, ta không có khả năng thức tỉnh. Đại Ma Vương trầm tư một chút nói rằng, ai, hy vọng khả dĩ thuận lợi ly khai ở đây ba. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng trong lòng thở dài một tiếng nói. Lúc đầu Vân Thiên Vũ tới Đại Kim Hoàng Thành, nghĩ tới Đại Kim Hoàng Thành hội mời chào chính mình, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến, Kim Thương Vân hội như vậy mạnh mẽ, mời chào không được lập tức đối chính mình hạ sát thủ, căn bản không để ý cập tại Đại Kim Vương triều lực ảnh hưởng cực đại nhậm Vân Tung. Khoảng chừng một ngày qua đi, Vân Thiên Vũ đi theo một đội ra khỏi thành trong đám người đi tới cao tới mấy chục thước to lớn thành tường phía dưới, chuẩn bị ra khỏi thành. Các ngươi đều cho ta đứng lại, kiểm tra mới được ra khỏi thành. Thấy Vân Thiên Vũ đoàn người đi tới cửa thành, mà gám Kim Sắt Trường Bảo Tự thân thực lực đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới Kim Yến Thiên cùng với nhị cấp đạo tiên cảnh giới Vương Gia chậm rãi đi qua lai, cả tiếng nói rằng: "Ra khỏi thành còn muốn tiếp thu kiểm tra, Đại Kim Hoàng thành lúc nào có cái này quy định?" Ngay Vân Thiên Vũ đoàn người chuẩn bị trái lại tiếp thu kiểm tra thì, một tuyệt sắc nữ tử mặc lục sắc váy ngắn, lộ ra một đôi thon dài rất tròn đại, da trắng nõn, vô cùng mịn màng chậm rãi đi qua, cả tiếng hỏi: "Nguyên Lai không có cái này quy định, nhưng hiện tại có. Không tiếp thu kiểm tra, bất luận kẻ nào không được ra khỏi thành." Kim Yến Thiên thấy chậm rãi đi tới tuyệt sắc nữ tử, trố mắt nhìn đôi mắt lộ ra một tia kinh diễm vẻ, cả tiếng nói rằng Kim Miến Thiên, ánh mắt của ngươi rất không thuần khiết ta, thế nào, ngươi đối bản cô nương rất cảm thấy hứng thú. Thấy Kim Miến Thiên nhìn về phía chính ánh mắt tràn ngập cực nóng vẻ, Tuyết Sắc Nữ Tử không chỉ bất cam tức, trái lại lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, ôn nhu khiêu khích nói, ngươi nhận thức ta, ngươi rốt cuộc là ai? bị Tuyết Sắc Mỹ Nữ một ngụm nói ra chính tên, Kim Miến Thiên lập tức lộ ra kinh ngạc vẻ, cả tiếng hỏi, Khanh khách lặng, ngươi nghĩ ta sẽ là ai? Tuyết Sắc Nữ Tử hễ mỉm cười, tàn mắt ra nhất cổ cường đại khí tức, nhẹ giọng hỏi. Giá cổ hơi thở. Ngươi là Thiên Như Tuyết, ngươi đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới. Cảm giác được tuyệt sắc nữ tử tỏa ra khí tức thập phần quen thuộc, hơn nữa thập phần cường đại, Kim Yến Thiên lập tức nghĩ đến trước mắt tuyệt sắc nữ tử là ai. Thiên Như Tuyết, dĩ nhiên là nàng, không nghĩ đến ta lại ở chỗ này gặp phải nàng. Không ngừng giữ đại ma vương tâm ý giao lưu, chuẩn bị sấn kiểm tra chi tế đột phá vòng vây đi ra ngoài Vân Thiên Vũ biết được trước mắt tên này tuyệt sắc nữ tử dĩ nhiên là Thiên Như Tuyết biến thành thì, trong lòng sản sinh kinh hỉ vẻ. Khách khách, không nghĩ đến Kim Đại viện trưởng còn có thể nhớ kỹ tiểu nữ tử, không biết dĩ tiểu nữ tử thân phận Khả phủ không cần tiếp thu kiểm tra tiểu gia khỏi thành nghi. Bị Kim Yến Thiên một ngụm hãm có tiếng tự, bách Biến Ma Nữ Thiên Như Tuyết trên mặt dáng tươi cười càng đậm, Ôn Nhu hỏi: Bách Biến Ma Nữ Thiên Như Tuyết, ngươi đến Hoàng Thành làm cái gì?" Thừa Lệnh Vương gia không có bị Thiên Như Tuyết biến hóa ra kinh diễm dung mạo sở mê, lạnh như băng hỏi: "Thế nào Thừa Lệnh Vương gia, lẽ nào Hoàng Thành không chào đón tiểu nữ tử?" "Ta không thể đến chăng?" Thiên Như Tuyết khẽ cau to mày, toát ra điểm đạm đáng yêu hình dạng, Ôn Nhu hỏi nói: "Không sai, ta Hoàng Thành thịnh không chào đón ngươi." Thừa Lệnh Vương gia thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị gật đầu nói rằng: Thừa lệnh vương gia, ngươi thực sự không có tình nghĩa, ta hình như không có đắc tội quá ngươi. Nếu như vậy, ta đi còn không được. Thiên Như Tuyết Mị hoặc nói rằng, ngươi đi đi. Nếu như lần sau tái nhượng ta phát hiện ngươi lén lén trà trộn vào ta hoàn thành, ta sẽ không tái lưu tình. Thừa lệnh vương gia lạnh như băng cảnh cáo nói. Thuấn Di, ngay Kim Uyển Thiên cùng thừa lệnh vương gia ánh mắt toàn bộ tập tại đột nhiên xuất hiện Thiên Như Tuyết trên người thì vẫn chờ chờ cơ hội Vân Thiên Vũ lập tức thi triển Thuấn Di, hướng đại kim hoàng ngoài thành mặt di động. Thiên địa lực, chói bực. Trong đám người Vân Thiên Vũ đột nhiên thi triển Thuấn Di. Ánh mắt tập tại Thiên Như Tuyết trên người Kim Yến Thiên lập tức làm ra phản ứng, điều động thiên địa lực mạnh mẽ chói buộc hướng về phía Vân Thiên Vũ thuấn di không gian, mạnh mẽ đưa hắn chói buộc. Sinh mệnh thiêu đốt, cho ta phá. Vân Thiên Vũ thân thể bị Kim Yến Thiên điều động thiên địa lực chói buộc, Đại Ma Vương lập tức tiêu đốt Vân Thiên Vũ sinh mệnh, thả ra sinh mệnh lực mạnh mẽ phá vỡ chói buộc không gian. Thiên địa đại trưởng, phá Kim Yến Thiên điều động thiên địa chói buộc lực bị phá thì, thừa lệnh Vương ra điều động thiên địa lực, hình thành một người thật lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, trọng trọng khắc ở còn chưa tới kịp thi triển thuần di Vân Thiên Vũ thân thể thượng trực tiếp đem Vân Thiên Vũ từ giữa không đánh rơi xuống trên mặt đất Đại Ma Vương ngươi có khỏe không? Lọt vào thừa lệnh Vương ra điều động thiên địa lực công kích Vân Thiên Vũ tuy rằng thụ thương không nhẹ nhưng đại bộ phận công kích đều bị Đại Ma Vương thừa nhận rồi cảm giác được Đại Ma Vương hư nhược rồi chia ra Vân Thiên Vũ nội tâm căng thẳng lập tức truyền âm hỏi Thiên Vũ không cần lo cho ta tốc tốc thuần di ly khai suy yếu Đại Ma Vương truyền âm rụng nói Bá một tiếng trọng trọng điện ngã xuống đất Vân Thiên Vũ mạnh nhất sanh thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở tại cao to trên tường thành Vân Thiên Vũ ngày hôm nay ngươi có chạy đàng trời Thừa lệnh vương gia tuy rằng giật mình Vân Thiên Vũ khả di thừa thụ chính mình điều động thiên địa lực hình thành bàn tay to công kích, nhưng thấy hắn tuấn di đến thành tường trên, lập tức thi triển thuần di đối kịp. Vân Thiên Vũ, là hắn? Hắn thế nào sẽ bị hoàng tộc đại nhân vật truy sát? Hắn rốt cuộc tại đại kim hoàng thành làm cái gì? Nghe được thừa lệnh vương gia hô to thành, Thiên Như Tuyết trố mắt nhìn, tinh xảo khuôn mặt thượng toát ra một tia vô cùng kinh ngạc vẻ. Thừa lệnh vương gia thuần di đến thành tường trên, kế tục điều động thiên địa lực đối thủ thường không nhẹ Vân Thiên Vũ tiến hành chói buộc, căn bản không để cho hắn liên tục thi triển thuần di chạy trốn cơ hội. Kim nhận phong thiên Vân Thiên Vũ di động lần thứ 2 đã bị hạn chế, Thuần Di xuất hiện tại giữa không khí kim yến thiên lập tức thi triển cường đại thiên kỹ, ngưng tụ ra đại lượng kim nhận, Phô Thiên cái điệu công kích hướng về phía Vân Thiên Vũ, muốn trực tiếp đưa hắn đánh chết. 800 năm thảo nguyên, tiêu đốt. Cảm giác được kim yến thiên thi triển kim nhận phong thiên uy lực thái đáng sợ, Đại Ma Vương lập tức tiêu đốt Vân Thiên Vũ bắt trăm năm thảo nguyên, hình thành một đạo đáng sợ sinh mệnh quang cháo, liên tục chống đối Phô Thiên cái điệu tập kích. Bất quá sinh mệnh quang tráo tuy rằng chống đối trụ đại lượng kim nhận công kích, mỗi loạt vào một lần kim nhận công kích, Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương thương thế đô hội nặng thêm chia ra. Vân Thiên Vũ cùng Đại Ma Vương toàn bộ đã bị trọng thương. Bất quá bọn họ hai người tuy rằng trọng thương, nhưng tại từng đạo kim nhận công kích hạ, Vân Thiên Vũ bị ngạnh sinh sinh kích bay ra trăm mét xa, thoáng rời xa Thừa Lệnh vua Vương gia Hỏa Kim Yến Thiên. Thuần gì? Đại Ma Vương hít sâu một hơi, tương vừa thiêu đốt Vân Thiên Vũ bắt trăm năm thảo nguyên, tàn dư sinh mệnh lực rót vào Vân Thiên Vũ trong thân thể, không ngừng mà khống chế Vân Thiên Vũ tiến hành cự ly xa thuần gì, tận khả năng thoát khỏi Kim Yến Thiên cùng Thừa Lệnh Vương ra truy sát. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Dĩ thực lực của hắn Thế nào khả năng chống đỡ trụ ta thi triển kim nhận phong tiên công kích, hắn rốt cuộc hoàn có đúng hay không là người? Xa xa thấy Vân Tiên Vũ thừa thụ chính cực mạnh công kích hậu, không chỉ chưa chết, còn có thể liên tục thi triển cự ly xa Thuấn di chạy trốn, Kim Yến Tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Kim Việt trưởng, không nên ngây người, chúng ta truy. Di hắn sợ bị thương nặng, tuyệt đối trốn không xa. Thừa lệnh vương gia tuy rằng nội tâm đồng dạng khiếp sợ, nhưng thấy Vân Tiên Vũ thân ảnh hoàn toàn tiêu thất, dùng một tiếng, kế tục đuổi kịp quá khứ. Bất quá ngay bọn họ hai người thi triển thuần di trong ngay mắt Bọn họ hai người trước mặt đột nhiên xẹt qua một đạo bạch quang. Ngay sau đó, bạch quang trong tuôn ra đại lượng niêm chủ xương mù dày đặc, trực tiếp che lấp ở bọn họ hai người đường nhìn. Chỉ hoan bọn họ di động tốc độ. Lẽ tưởng, thiên như tuyết, quả nhiên cùng vân thiên vũ một phe. đã bị trước mắt đại lượng xương mù dày đặc ảnh hưởng. Thừa lệnh vương gia lập tức phẫn nộ rồi trở nên điều động thiên địa lực bị xua tan xương mù dày đặc ảnh hưởng. Khi bọn hắn hai người rất nhanh đi qua xương mù dày đặc thì hóa thành tuổi còn trẻ tuyệt sắc nữ tử thiên như tuyết tảo đã không thấy tăm hơi hình bóng. Truy. Vân Thiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết song song tiêu thất, điều này làm cho thừa lệnh vua Vương gia Hỏa Kim Yến Thiên tức giận không ngớt, liên tục thi triển thuấn di phân công nhau đối bọn họ hai người tiến hành truy kích, thế tất phải chạy trốn Vân Thiên Vũ chặn ở giết. Bất quá quan chú đại lượng sinh mệnh lực Vân Thiên Vũ thuấn di tốc độ quá nhanh, hơn nữa thời không ngộng cảnh không ngừng mà che lấp Vân Thiên Vũ khí tức, có thể dùng thừa lệnh Vương gia Hỏa Kim Yến Thiên căn bản vô pháp tìm kiếm đáo Vân Thiên Vũ chạy trốn tung tích, cuối đem Vân Thiên Vũ truy đã đánh mất. Chương 362, thần tốc kiếm sĩ. Hô, hẳn là thoát khỏi bọn họ. Thương thế nghiêm trọng, Giữa ở Đại Kim Hoàng Thành ngoại thành kéo dài Sơn Lâm Vân Thân Vũ cảm giác được Kim Yến Thiên cùng thừa lệnh vương ra khí tức không có xuất hiện, trường thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: "Thiên Vũ, vừa ả a Yển Thiên thi triển thiên kỹ uy lực đáng sợ, ta dựa vào linh hồn lực lượng tuy rằng chống đối, nhưng cũng vô pháp tái kế tục trợ giúp ngươi, hy vọng ngươi khả dĩ dựa vào tự thân thực lực thoát khốn." Lúc này, đại ma vương suy yếu thanh âm tại Vân Thân Vũ trong đầu vang lên: Đa tại đại ma vương, chờ ngươi khôi phục linh hồn tổn thương lần thứ 2 thức tỉnh thì, ta nhất định hội mở thời không ngộng cảnh tầng thứ 30, gian đạt được đạo tiên chi cảnh." cảm giác được đại ma vương để bảo hộ chính thụ thương rất nặng, Vân Thân Vũ hít sâu một hơi, bảo chứng nói: "Thiên Vũ, ta tin tưởng ngươi." Đại ma vương vui mừng truyền âm đáp lại nói, nói xong, đại ma vương khí tức hoàn toàn tiêu thất. "Hô! Thuần gì? Đại ma vương bởi vì trọng thương rơi vào đảo hôn mê, Vân Thân Vũ hít sâu một hơi, vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết ngăn chặn thân thể thương thế hậu, bắt đầu liên tục thi triển thuần di, rất nhanh chạy trốn. Bất quá ngay Vân Thân Vũ liên tục thi triển thuần di, thoán rời xa đại kim hoàng thành thì, Vân Thân Vũ đột nhiên cảm giác được một loại bị độc xà cảm giác, bản năng thi triển thuần di lánh với một tiếng vân thân vũ thi triển tuấn di tiêu thất sơn na, hắn vừa sở trạm không gian nhất thời lưu khúc bộc phát ra nhất cổ cường đại năng lượng vân thân vũ phản ứng tốc độ không chậm nhất đạo thân ảnh xuất hiện ở tại trong hư không ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn sắc mặt có chút xấu xí vân thân vũ lạnh như băng nói rằng kim thương vân ngươi dĩ nhiên khả dĩ tìm được ta thi triển tuấn di lãnh đáo một bên vân thân vũ khẽ to mày nhìn mặt cám kim sắc long văn trường bảo kim thương vân trầm thấp nói rằng có thể là ta vận khí tốt một ít nhờ ta tại trở về thời gian gặp phải ngươi nếu như cho ngươi đảo tẩu ta sẽ cuộc sống hàng ngày bất an Kim Thương Vân lộ ra một kia âm lãnh dáng tươi cười, phảng phất khán con ngồi giống nhau nhìn Vân Thân Vũ, lạnh lùng nói rằng: Kim Thương Vân, ngươi có thể bắt ta sao? Vân Thân Vũ đôi mắt tinh quang trợn lóe, hư đứng ở giữa không thân thể trong nháy mắt tiêu thất, dĩ cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài Thuấn Di. Thiên địa lực chói buộc. Vân Thân Vũ Thuấn Di tiêu thất, Kim Thương Vân lập tức nắm trong tay Thiên địa lực, hình thành đại diện tích chói buộc không gian, trực tiếp tương Vân Thân Vũ chói buộc, Thuấn Di thân thể lập tức hiện lộ đi. Thực mệnh ma quả, thân thể bị chói buộc. Vân Thân Vũ lập tức lấy ra đánh chết thiên Vũ giáo Tam trưởng lão Vu Truy Hẩn xong một viên Khả an mọn sinh mệnh, trên diện rộng đề thăng thực lực đỏ như máu quả thực, bất kể hậu quả nuốt xuống đan điện. Thực mệnh ma quả vừa tiến vào Vân Thân Vũ trong thân thể, Vân Thân Vũ còn sót lại 200 niên sinh mệnh lập tức bị thực mệnh ma quả ăn mòn, ngay lập tức trong lúc đó, Vân Thân Vũ tựu bị mất 150 năm thọ nguyên, tự thân thể cũng bị thực mệnh ma quả không ngừng mà ăn mòn. Thái A kiếm, cho ta phá. Sinh mệnh đại lượng mất, thân thể không ngừng bị ăn mọn Vân Thân Vũ ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Đem thực mệnh ma quả mạnh mẽ để thăng dị biến anh lực quán chú tới rồi Thái Á Kiếm, khống chế Thái Á Kiếm phách chém về phía chói buộc không gian, chằm nát không gian chói buộc. Tử. Bất quá ngay Vân Thân Vũ Nhân khí hợp nhất trạng khai chói buộc không gian trong mắt, kim thương vân điều động thiên địa lực, hình thành mấy trăm đạo phong mang, dậm dạp thứ hướng về phía Vân Thân Vũ thân thể. Hàn Quy Quy Sát, chống đối. Người đang ở hiện cảnh, Vân Thân Vũ lập tức tương Hàn Quy Quy Sát thế đi, chằm trước người, chống đối sắc bén thiên địa truy công kích. Thình thịch thình thịch thình thịch. Đương Hàn Quy Quy Sát chống đối hơn 100 thiên địa truy công kích thì Hàng quy quy sắc của Vân Thân Vũ lập tức gần như bị nghiền nát, rất nhanh thi triển thuần mẽ tránh. Vô hình, một tiếng, một tòa cả vật thể hỏa hồng sắc hỏa lò xuất hiện ở tại Vân Thân Vũ trước mặt, có như một viên hỏa diễm lưu tinh, trọng trọng anh kích hướng về phía thân thể hắn. Thái A Kiếm, toàn lực chống đối. Mắt thấy cực phẩm thiên khí xích viêm lô sẽ đánh vào Vân Thân Vũ thân thể thượng, toàn thân khí tức tăng vọt, Vân Thân Vũ đem trong thân thể dị biến anh lực quán chú vào Thái A Kiếm, cùng Thái A Kiếm dung hợp, một kiếm chạm ở tại xích viêm lô. Tuy rằng dung hợp bán tiên khí linh Thái A Kiếm uy lực hơn xa xích viêm lô nhưng vân thân vũ cùng kim thương vân trong lúc đó thực lực trên lệnh quá lớn xích viêm lô bạo phát cực nóng lực lượng xuyên thấu qua thái a kiếm điên cuồng quán chú đáo vân thân vũ trong thân thể đưa hắn tổng giữa không đánh rơi xuống tới rồi trên mặt đất đại lượng tiên huyết tại hắn trong thân thể phun ra lẽ nào ta nhất định chết ở đây trọng trọng té lăn trên đất toàn thân trên dưới hầu như không có một chỗ nguyên vẹn gần như dựa vào thực mệnh ma quả chống đỡ vân thân vũ có chút tuyệt vọng lẩm bẩm nói không ta không thể chết hay là hiện tại chỉ có tự bạo bán tiên khí linh biện pháp vân thân vũ hít sâu một hơi quyết định tự bạo thái a kiếm bán tiên khí linh bạo phát hủy diệt công kích tố tối hậu nhất bác vân thân vũ ngươi một có cơ hội rất nhanh ta có thể cho ngươi hoàn toàn thần phục ta thấy vân thân vũ trọng thương ngã xuống đất muốn hỏi vòng vèo ra vân thân vũ trên người bí mật kim thương vân cũng không có lập tức lấy tính mệnh của hắn mà là chuẩn bị mạnh mẽ đối vân thân vũ gây sinh mệnh khế ước khách khách thái tử điện hạ vân thân vũ là người của ta sở dĩ hắn bất năng thần phục vu ngươi ngay giá chỉ mảnh treo chuông chi tế lưỡng đạo cấp tốc kim quang xuất hiện một tản một hưu công kích hướng về phía kim thương vân thình thịch thình thịch lưỡng đạo kim quang xuất hiện Kim Thương Vân lập tức điều động Thiên Địa Lực đối kỳ tiến hành cắn nát. Bất quá ngay Kim Thương Vân cắn nát lượng đạo Kim Quang trong nháy mắt, một đạo nổi bật thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tại trọng thương ngã xuống đất Vân Thân Vũ bên người, muốn đưa hắn mạnh mẽ mang đi. Thiên Địa Phong Mang, rơi. Đột nhiên xuất hiện tuyệt sắc nữ tử vừa tương Vân Thân Vũ đưa giữa không, Kim Thương Vân lập tức điều động Thiên Địa Lực tại giữa không hình thành đại lượng phong mang, ngạnh sinh sinh tương tuyệt sắc nữ tử bước lui trở lại. Thiên Như Tuyết, ngươi là gan không nhỏ, cũng dám cùng bản thái tử đối nghịch. Vừa chịu nhận được thừa lệnh Vương gia đưa tin Châu đưa tin. Biết Thiên Như Tuyết ngay phụ cận Kim Thương Vân nhìn trước mắt tuyệt sắc nữ tử, lạnh như băng nói rằng: "Khanh khách, Thái tử điện hạ, ta hình như điều không phải ngươi đại kim hoàng tộc nhân, vì sao bất năng cùng ngươi đối địch?" Tuy rằng từ Kim Thương Vân vừa triển lộ thực lực, Thiên Như Tuyết cảm giác Kim Thương Vân thực lực còn cao hơn mình, nhưng tại tha đẹp mắt to nhưng không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, phát sinh thanh lãnh dáng tươi cười, cố ý hỏi: "Thiên Như Tuyết, đừng tưởng rằng đạt được nhị cấp đạo tiên cảnh giới, ngươi thì có thực lực cùng bản thái tử chống lại, chờ bản thái tử một hồi bắt ngươi, sẽ làm ngươi hội thống khổ cảm giác." Kim Thương Vân biết rõ Thiên Như Tuyết xinh đẹp, biết nàng chính là khuynh Quốc khuynh thành, dung mạo nhân gian mỹ vật, đôi mắt lộ ra một tia cực nóng, điên cuồng điều động thiên địa lực, bắt đầu đối Thiên Như Tuyết cùng với Thương Thế nghiêm trọng vân thân vũ phát động công kích. Băng Tuyết xuyên tâm trưởng, Kim Thương Vân điều động thiên địa lực tập lai, Thiên Như Tuyết thiên thiên tế thủ cấp tốc tại no đủ độ lực sưởi nhiễu động một vòng, hướng về phía hư không xuất ra một đạo đại lượng hàn băng công kích. Giang giác, giang giác, loạt vào Thiên Như Tuyết thi triển băng Tuyết xuyên tâm trưởng công kích, quần quân thiên địa lực lập tức xuất hiện đông lại, một đạo tốc độ cực nhanh xuyên thấu lực lượng công kích hướng về phía Kim Thương Vân, thình thịch thiên như tuyết trưởng công tới kim thương vân lập tức khống chế xích viêm lô chắn trước người đơn giản hóa giải xuyên tâm lực công kích thiên vũ ngươi còn có thể kiên trì mạng cảm giác được xích viêm lô cấp chính đái lai uy hiếp thiên như tuyết lập tức truyền âm câu thông thân thể thương thế thập phần nghiêm trọng gần còn lại 50 niên thọ nguyên vân thân vũ đa tạ tiền bối tương trợ ta còn có thể kiên trì Vân thân vũ hít sâu một hơi suy yếu truyền âm đáp lại nói thiên vũ ta toàn lực dây dưa kim thương vân ngươi tận khả năng hướng đông chạy trốn chờ ta thoát khỏi kim thương vân hội lập tức cùng ngươi hội hợp kim thương vân thực lực quá mạnh mẽ Thiên Như Tuyết một một cách tự tin mang theo Vân Thân Vũ ở trước mặt hắn chạy trốn, cấp tốc truyền âm nói rằng. Nói xong, Thiên Như Tuyết phía sau đột nhiên lượng nổi lên một đôi đại lượng kim hoàng sắc lông chim, thần điệu cánh, thưởng tại Kim Thương Vân phát động công kích tiền bay đến giữa không, thần tức kim sĩ, cánh, ngươi dĩ nhiên chiếm được thập đại thiên khí, duy nhất tốc độ cực phẩm thiên khí thần tức kim sĩ. Thấy Thiên Như Tuyết phía sau trường ra một đôi kim hoàng sắc lông chim, Kim Thương Vân chố mắt nhìn, lộ ra một tia kinh ngạc vẻ. Thiên Vũ, tốc tốc ly khai ở đây. bại lộ chủ bài, Thiên Như Tuyết cả tiếng rụt nói. Hảo bản thân bị trọng thương vân thân vũ hít sâu một hơi mượn thực mệnh ma quả kích phát lực lượng rất nhanh thi triển thuấn di chạy trốn chạy đâu thiên địa chói buộc thấy vân thân vũ thân thể tiêu thất kim thương vân lập tức điều động thiên địa lực đối hắn tiến hành chói buộc nhưng lúc này thiên như tuyết phía sau thần tức kim sĩ kịch liệt đánh kích tới ngay lập tức trong lúc đó xuất hiện ở tại kim thương vân trước mặt hướng hắn phát động mãnh liệt công kích ngăn cản hắn đối vân thân vũ tiến hành trói buộc tuy rằng kim thương vân thực lực hơn xa thiên như tuyết nhưng thiên như tuyết dù sao cũng là nhị cấp đạo tiên cao thủ nắm giữ chư đại kim vương triều thập đại thiên khí một trong thần tức kim sĩ Tại Thiên Như Tuyết toàn lực dây dưa hạ, Kim Thương Vân chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Vân Thân Vũ dạy ra không gian chói buộc, thi triển Thuấn Di tiêu thất ở tại trước mắt. Mẹ nó Thiên Như Tuyết, chờ bản Thái Tử bắt được ngươi, nhất định đem ngươi cùng Súc Sinh giam giữ cùng một chỗ. Vân Thân Vũ tại Thiên Như Tuyết dưới sự trợ giúp thuận lợi chạy trốn, điều này làm cho Kim Thương Vân tức giận đến nổi trận lôi đỉnh, cả tiếng rít gào. Bắt ta! Kim Thương Vân, ta có thần tức kim sĩ, ngươi nghĩ ngươi năng bắt ta sao? Thiên Như Tuyết cười lạnh một tiếng, cảm giác Vân Thân Vũ đã đào xa, đã nghĩ mượn thần tức kim xí ly khai. Hư Tiên Lôi, cho ta bạo đúng lúc này tức giận đến phát cuồng kim thương vân cấp tốc lấy ra hai luồng hư thiên lôi công kích hướng về phía gần trong gang tấc thiên như tuyết hư thiên lôi thần tức kim sĩ biên độ sóng tốc độ lưỡng đạo hư thiên lôi tạc lai hoa dung thất sát thiên như tuyết lập tức mượn thần tức kim sĩ lực lượng lớn nhất trình độ biên độ sóng tốc độ muốn tại lưỡng đạo hư thiên lôi nổ tung thì thuẫn di ly khai. rầm rầm hai tiếng nổ lưỡng đạo hư thiên lôi nổ tung trong nháy mắt thiên như tuyết tiêu thất chương ba thoát đi kế hoạch hô kiên trì vân thiên vũ ngươi nhất định phải kiên trì Không dám để thực mệnh ma quả kế tục thôn vệ chính sinh mệnh, mạnh mẽ đem thực mệnh ma quả bước ra thân thể song, chỉ có 20 năm hơn thọ nguyên vân thiên vũ trở nên thập phần suy yếu, trong thân thể dị biến anh lực cũng như đèn đã cạn dầu. Mắt thấy vân thiên vũ sẽ kiên trì không được, thiên như tuyết hóa thành một đạo cấp tốc kim quang xuất hiện ở tại hắn phía sau, một tay lấy vân thiên vũ ôm vào trong lòng kế tục hướng xa xa bay đi. Như tuyết tiền bối, ngươi bị thương. Gần gũi thấy thiên như tuyết quẹt miệng tràn đầy huyết, kinh diễm khuôn mặt trắng bệnh một mảnh, vân thiên vũ lập tức truyền âm dò hỏi, kim thương vân chủ bài còn nhiều lắm. Ta bị hắn vận dụng lưỡng khỏa hư tiên lôi tạc bị thương. Cũng may ta cùng với thần tước kim sĩ dung hợp ở tại cùng nhau, thần tước kim sĩ giúp ta hóa giải đại bộ phận công kích, bằng không ta thân thể khả năng đã bị hủy. Đôi mắt lộ ra sát khí thiên như tuyết lòng còn sợ hãi nói rằng, đa tạ tiền bối liều mình tương trợ, thiên vũ ngày sau nhất định hội báo đáp tiền bối. Vân thiên vũ phát ra từ nội tâm cảm kích nói, lần này nếu như không có thiên như tuyết đột nhiên xuất hiện thích thủ cứu, thì là vân thiên vũ cuối tự bạo bán tiên khí linh, bị thương nặng kim thương vân, thương thế nghiêm trọng chính cũng khả năng hội đáp thượng một cái mệnh, cái gì tiền bối? ta có như thế lắm mà, ngươi nếu cảm gọi một tiếng tiền bối, tin hay không ta đem ngươi ném xuống? Nghe được vân thiên vũ một ngụm một người tiền bối khiếu, tức giận tiên như tuyết chớ mắt nhìn, tức giận cảnh cáo nói, tiền bối bất giận bất giận, không gọi tiền bối nhượng ta là ngươi cái gì? thân thể hư thoát vân thiên vũ thấy tiên như tuyết dương nộ hình dạng, lập tức cười làm lành nói, gọi như tuyết tỷ, thiên như tuyết trường liếc mắt vẫn như cũ khiếu chính tiền bối vân thiên vũ, cả tiếng nói rằng, là, sau đó ta gọi ngươi như tuyết tỷ, cảm giác được thiên như tuyết thoáng buông lỏng ra chính thân thể, suy yếu không muốn động một chút. Vân Thiên Vũ lập tức thân thủ ôm lấy Thiên Như Tuyết mềm yếu thân thể, la lớn, không sai biệt lắm, ôm chặt, ta gia tốc. Nghe được Vân Thiên Vũ thập phần nghe lời sửa thành như tuyết tỷ, Thiên Như Tuyết lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười, không e rè nhượng Vân Thiên Vũ ôm chặt thân thể của chính mình, kịch liệt chớp động thần tức kim sí, rất nhanh về phía trước phương di động. Khoảng trung nửa ngày thời gian, kịch liệt vô thần tức kim sí Thiên Như Tuyết mang theo Vân Thiên Vũ đi tới Đông Vũ quận cực đông, tới gần mang mang biển rộng Đông Hải thành thế lực sát biên giới. Thiên Vũ, ngươi có khỏe không? Thu hồi thần tức kim sí chậm rãi tại giữa không rất xuống hạ lai thiên như tuyết thấy vân thiên vũ sắc mặt trắng bệch không có nhất tiêu huyết sắc quan tâm hỏi ta một sự như tuyết tỷ ta nghĩ đi trước phía trước sơn lâm chữa thương chờ ta ổn định thân thể thương thế tại vào thành lọt vào thực mệnh ma quạ ăn mòn thân thể tổn thương nghiêm trọng vân thiên vũ suy yếu nói rằng hảo thiên như tuyết gật đầu nhẹ nhàng lăm qua vân thiên vũ cường tráng thân thể thi triển thuẫn di tiêu thất ở tại tại chỗ tiến nhập tới rồi đông hải thành sát biên giới một mảnh tươi tốt sơn lâm phát hiện một tòa tương đối ưu tĩnh khe núi chui đi vào hô thương thế nghiêm trọng vân thiên vũ tiến nhập khe núi lập tức tại lôi chạy giới chỉ lấy ra đại lượng chữa thương thiên đan rất nhanh nuốt tới chữa thương mà thương thế đồng dạng không nhẹ mang theo vân thiên vũ cấp tốc phi hành ban ngày thời gian thiên như tuyết tại vân thiên vũ chữa thương hầu, cũng cấp tốc ăn vào chữa thương thiên đan trị hết thân thể thương thế khoảng chừng 3 ngày tả hữu thời gian qua đi thiên như tuyết hoàn toàn khôi phục hư tiên lôi tự bạo tạo thành thân thể thương tổn mà vân thiên vũ bởi vì lần này thụ thương quá nặng kinh qua 3 ngày thời gian chữa thương vừa mới ngăn chặn thân thể thương thế nếu muốn phục hồi như cũ còn cần một thời gian dài càng chuyện trọng yếu vân thiên vũ lọt vào thực mệnh mà quả an ổn sinh mệnh Tự thân Thọ Nguyên đã bất tốc 20 niên, thân thể khí quan đều đã bị làn đến. Chú Nhan Đan, để thoáng khôi phục trên diện rộng tiêu hao Thọ Nguyên, Vân Thiên Vũ lập tức lấy ra lượng khỏa lục sắc, tràn ngập sinh mệnh lực chú Nhan Đan. Như Tuyết tỷ, đây là một viên chú Nhan Đan, an vào lúc khả vĩnh chú của ngươi Thanh Xuân, tặng cho ngươi. Để cảm tạ thiên như tuyết ân cứu mạng, Vân Thiên Vũ chính ăn vào một viên chú Nhan Đan, tương một khắc khỏa chú Nhan Đan đưa cho vẻ mặt kinh hỉ thiên như tuyết. Chú Nhan Đan, khả vĩnh chú ta Thanh Xuân. Biết được chú Nhan Đan dự hiệu, Thiên Như Tuyết huynh quốc huynh thành khuôn mặt thượng lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ. Một bà đoạt qua lẳng lặng nằm ở vân thiên vũ lòng bàn tay chú Nhan đan tỉ mỉ nghiên cứu một chút hậu nuốt xuống. Hào nồng nạc sinh mệnh lực, ta cảm giác ta toàn thân tế bào tràn ngập sức sống. Dương nhị cấp đạo tiên cảnh giới thiên như tuyết vận chuyển bí quyết luyện hóa chú nhan đan cường đại dược lực hậu, lập tức cảm giác được vân thiên vũ vừa nói không sai. Nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt tràn ngập đun hòa. Như tuyết tỷ, ta không có lừa ngươi ba, chú nhan đan có hay không kích hoạt rồi ngươi toàn thân tế bào sức sống, cho ngươi hiểu một loại thanh xuân vĩnh chủ cảm giác. Vân thiên vũ cảm giác được thiên như tuyết chậm rãi hướng chính tới gần lập tức mở mắt, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi: "Thiên Vũ, tỷ tỷ cứu ngươi, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên có bực này nghịch thiên đang ăn dược, hoàn toàn làm ngạc nhiên tỷ tỷ." Thiên Như tuyết lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, tại Vân Thiên Vũ có chút kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ hạ, nhẹ nhàng nâng lên hắn kiểm, nhẹ nhàng tại hắn trên gương mặt hôn môi một chút. "Khanh khách, Thiên Vũ, ngươi mặt đỏ cái gì? Tỷ tỷ cái này đáp lễ ngươi thích không?" Gần trong gang tấc nhìn gương mặtửng đỏ Vân Thiên Vũ, Thiên Như tuyết phát ra liên tiếp thanh lảnh dáng tươi cười, ôn nhu hỏi nói: "Khải, Như tuyết tỷ, ngươi mị lực quá." Sau đó không nên mê hoặc ta, ta sợ chống đỡ không được của ngươi mị lực." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng xoa một chút còn sót lại dư ôn gương mặt, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói rằng, "Khanh khách lạc, Thiên Vũ, điểm ấy mê hoặc ngươi tựu chịu không nổi, tỷ tỷ nếu như lấy thân báo đáp, ngươi hội thế nào?" Thấy Vân Thiên Vũ có chút câu nệ hình dạng, Thiên Như Tuyết lộ ra nồng hậu hứng thú, kế tục khiêu khích hắn. "Như Tuyết tỷ, ta thương thế quá nặng, kế tục chữa thương." Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như Tuyết tương kinh diễm mặt thấu thượng lai, sợ tha kế tục mê hoặc chính, lập tức nhắm hai mắt lại, bắt đầu chữa thương. Quyên đi Tại ngươi thương thế chưa lành phân thượng, tỷ tỷ sẽ không trêu đùa ngươi. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ rất nhanh nhắm hai mắt lại, lộ ra một kia mê người dáng tươi cười, không ở trêu đùa Vân Thiên Vũ, ngồi ở hắn hai bên trái phải vì hắn hộ pháp. Hưu qua khoảng trường bốn ngày tả hưu thời gian, Vân Thiên Vũ tại Đại Lượng Lịch Thiên đan dược trị hết hạn, rốt cục khôi phục 8 phần 10 thân thể thương thế, tự thân phò nguyên đã ở luyện hóa chú nhan đan song, khôi phục tới rồi 60 niên. Như Tuyết tỷ, đa tạ ngươi cho ta hộ pháp, ta đã khôi phục tám phần mười thân thể thương thế. Vân Thiên Vũ phun ra một ngụm trọng khí, chậm rãi tránh mở con mắt nhìn vẫn vì hắn yên lặng hộ pháp thiên như tuyết lộ ra một tia cảm kích dáng tươi cười nói thiên vũ tiếp được lai like ngươi có tính toán gì không thiên như tuyết thấy vân thiên vũ ổn định trụ thân thể thương thế buông tâm lai like, nhẹ giọng giọt hỏi hôm nay ta cùng với đại kim hoàng tộc xảy ra chính diện xung đột đại kim vương triều đã không có ta nơi sống yên ổn một ngày ta lộ diện sẽ lọt vào vĩnh viễn truy sát sở dĩ ta nghĩ rời đi tu luyện chờ ta tu luyện tới đạo tiên cảnh giới đủ để chống lại đại kim hoàng tộc tại trở về vân thiên vũ hít sâu một hơi không có giấu giếm kế hoạch của chính mình tu luyện tới đạo tiên cảnh giới tái trở về Thiên Vũ, ngươi cũng biết thất cấp đạo tôn đột phá đạo tiên độ khó, trừ phi hữu nghịch tiên đang ăn dược, bằng không thất cấp đạo tôn muốn đột phá nhất cấp đạo tiên không có mấy trăm năm thời gian căn bản không có khả năng đạt được. Thiên Như Tuyết nhắc nhở nói, cái này ta minh mạch, bất quá ta một cách tự tin tại trăm năm nội đột phá tới đạo tiên cảnh giới. Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định nói rằng, Như Tuyết tỷ, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Vân Thiên Vũ nói ra chính sau này dự định hậu, do hỏi, ta, ta gần nhất một chuyện gì, tự ngươi giỏi bế ngoạn ngoại ba. Nhìn có thể không theo ngươi tại Đông Hải gặp phải một ít kỳ ngộ. Thiên Như Tuyết trầm tư một chút hậu nói rằng: "Theo ta rời đi." Vân Thiên Vũ trố mắt nhìn, có chút ngoại ý muốn nói rằng: "Thế nào? Ngươi không thích ta cùng ngươi rời đi?" Thấy Vân Thiên Vũ kinh ngạc biểu tình, Thiên Như Tuyết hé miệng cười, nhẹ giọng hỏi: "Có thể cùng Như Tuyết tỷ đi ra Đông Hải, ta cầu còn không được." Đông Hải chính là tứ đại lục ngoại lớn nhất hải dương, tuy rằng cất giấu làm cho hơi bị điên cuồng của quý, nhưng là thập phần hung hiểm, mà nhị cấp đạo tiên cảnh giới Thiên Như Tuyết nếu như bội chính rời đi, Vân Thiên Vũ khả dĩ tỉnh đệ rất nhiều phiến phức. Khanh khách lạc, ta chỉ biết ngươi hội đáp ứng, đi thôi, chúng ta đi Đông Hải thành kiếm một con thuyền hải luân, sau đó lập tức rời bến. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ đồng ý, kinh diễm khuôn mặt thượng hiện ra mê người dáng tươi cười, làm cho Vân Thiên Vũ mặt biến hóa dung mạo, chờ Vân Thiên Vũ mang mặt nạ, chủ động khoác táo hắn, đề nghị nói. Va Và chạm vào Thiên Như Tuyết đôi mắt rảo hòa vẻ, Vân Thiên Vũ biết chính thì là dễ cũng vô dụng, bất đắc dĩ trong lòng thở dài một tiếng, tùy ý Thiên Như Tuyết khoát tay, chậm rãi hướng sơn lâm ngoại đi đến. Ân, náo nhiệt quá, bọn họ vây ở phía trước tại nhìn cái gì? Đương Vân Thiên Vũ hai người đi tới Đông Hải Thành cao to, do thanh đồng chế tạo mà thành cửa thành phía dưới thì phát hiện một đống nhân vây đổ ở cửa thành hạ, khe khe nói nhỏ, lập tức đi qua khứ. Phát lệnh truy nã lệnh, là của chúng ta. Đương Vân Thiên Vũ hỏa thiên như tuyết thấu quá khứ thì phát hiện ám thanh sắc trên tường thành dán lượng trương bức tranh hình người, viết tên, tin tức phát lệnh truy nã lệnh. Kháo, giá rốt cuộc là ai bức tranh, dĩ nhiên vẽ bản cô nương bức tranh như thế xấu, hơn nữa bản cô nương tài giá trị nhất kiện thượng phẩm thiên khí, tức chết ta đối chính dung mạo thập phần lưu ý thiên như tuyết nhìn phát lệnh truy nã lệnh thượng bức tranh chứa giữ chính có vài phần gần bức hoạ cùng với phát lệnh truy nã giả ẩm rộn tức giận nổi trận lôi đình, thấp giọng nói rằng ma tha tức giận thanh âm, thoáng cái hấp dẫn đại lượng ánh mắt bất quá đương mọi người thấy đao biến hóa dung mạo thiên như tuyết thanh thuần, đẹp dung mạo thì không ít người trực tiếp si mê không giống hay nhất như vậy ta loạt đi rất nhiều phiền phức chúng ta vào thành vân thiên vũ lộ ra vẻ tươi cười nhẹ nhàng lôi kéo vẻ mặt tức giận thiên như tuyết tùy cực nóng ánh mắt nhìn kỹ hạ chậm rãi hướng náo nhiệt phi phạm đông hải trong thành đi đến chúng ta đi biển. Thích hợp chúng ta hải luân có không? Nếu có, chúng ta lập tức mua xuống. Đi vào Đông Hải Thành, giữ Vân Thiên Vũ đi được rất gần Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói. "Ân." Vân Thiên Vũ gật đầu, giữ Thiên Như Tuyết chậm rãi hướng biển rộng phương hướng đi. Chương 364, người là Vân Thiên Vũ. Thật nhiều hải luân. Đi tới cạnh biển, Vân Thiên Vũ thấy xa xa bỏ neo chư thập dư chiến thuyền thật lớn hải luân, không ít người chính bận rộn hướng hải luân thượng bàn tống hàng hóa. "Như Tuyết tỷ, chúng ta cướp sạch một con thuyền hải luân lập tức rời bến." Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói. "Thiên Vũ, Này Hải Luân tuy rằng rất lớn, nhưng tình không thích hợp chúng ta viễn dương đi, chờ phòng ngự hải luân, nếu như tại hải dương tao ngộ cường đại động vật biển, có lẽ gặp phải đáng sợ địa một cơn lốc, sẽ lập tức bị hao tổn, sở dĩ chúng ta muốn tìm lực phòng ngự rất mạnh thiên tinh hải luân mới được." Kinh nghiệm phong phú thiên như Tuyết đề nghị nói. "Thiên tinh hải luân? Còn có bực này hải luân?" Đối hải luân lý giải hữu hạn vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi. "Ân, thiên tinh hải luân là đại kim vương triều dùng nhiều tiền chế tạo một loại thích hợp hải luân đi viễn dương, thân truyền lực phòng ngự rất mạnh, khả dĩ chống đỡ bất luận cái gì một cất lốc, hải triều." phòng ngự ngũ cấp dưới thiên thú công kích thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng khả dĩ chống đỡ ngũ cấp dưới thiên thú công kích ngũ cấp thiên thú chẳng phải là đã tương đương với nhị cấp đạo tiên cao thủ na trở đáng sợ công kích thiên tinh hải luân đều có thể phòng ngự vân thiên vũ chố mắt nhìn khiếp sợ nói rằng ư thiên tinh hải luân ngoại trừ lực phòng ngự đáng sợ ngoại trên thuyền có trang bị thiên tinh tháo hơn nữa tự thân tiêu đốt năng lượng thiên tinh không cần nhân lực có thể tự hành hành trình chỉ bất quá thiên tinh hải luân giá trị chế tạo rất cao toàn bộ đại kim vương triều phòng trường cũng không có mười cái chiến thuyền. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, kế tục nói rằng: Đông Hải Thành thị Đông Hải phụ cận lớn nhất thành trì, hẳn là sẽ có Thiên Tinh Hải luân ba. Biết được Thiên Tinh Hải luân cường đại, thần kỳ, Vân Thiên Vũ nhất thời sản sinh nồng hậu hứng thú, nhẹ giọng nói rằng: Đông Hải Thành khẳng định có Thiên Tinh Hải luân, cũng không biết dấu ở địa phương nào. Đi, chúng ta tìm người hỏi thăm một chút tin tức Thiên Như Tuyết mại động chứ thon dài đại tối, nhẹ giọng đề nghị nói. Ân, Vân Thiên Vũ gật đầu, đi theo Thiên Như Tuyết bên người, chậm rãi hướng bờ neo chứ thập dư chiến thuyền thật lớn hải luân cạnh biển đi đến. Thiên Vũ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta đi hỏi một chút người kia." Biến ảo thành thanh thuần đẹp tuổi còn trẻ nữ tử dáng dấp thiên như tuyết thấy một gã mặc kim sắc khôi giáp, vóc người cao ngất, uy phong lẫm lẫm nam tử đang ở chỉ huy đại lượng cường tráng nam tử hướng hải luân dê vận chuyển hàng hóa, lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Như Tuyết tỷ, hỏi vòng vèo tiểu nhân vật tiểu không cần ngươi ra mặt, để ta." Vân Thiên Vũ mỉm cười, nhẹ nhàng kéo Thiên Như Tuyết mềm mại cánh tay, nói rằng: "Ân, tốt lắm, ta chờ ngươi." Thiên Như Tuyết có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Vân Thiên Vũ, gật đầu đồng ý nói: "Mê Đế Hoàng" Một hồi giúp ta khống chế người nọ đại nào ý thức. Chậm rãi đi hướng Kim Giáp Nam tử thì, Vân Thiên Vũ lập tức tâm ý cầu thông Mê Điệp Hoàng. "Tốt chủ nhân, giao cho ta." Mê Điệp Hoàng truyền âm đáp lại nói, "Vị đại ca, ta có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, làm lỡ ngươi điểm thời gian." Vân Thiên Vũ đi tới Kim Giáp Nam tử trước người thì, nhẹ giọng hỏi, "Một." Ngay Kim Giáp Nam tử muốn một ngụm từ chối thì, Mê Điệp Hoàng thả ra mê hoặc lực thẩm thấu vào hắn đại não, đơn giản đã khống chế hắn đại não ý thức. "Ngươi hỏi đi." Đại não ý thức bị Mê Điệp Hoàng khống chế, Kim Giáp Nam tử hai mắt lập tức trẩn lên chỗ trống có chút chất pháp nói rằng người theo ta chúng ta đi bên kia nói bởi vì thiên tinh hải luân quá mức trọng đại vân thiên vũ không có trước mặt mọi người hỏi mà là đem kim giáp nam tử gọi vào một bên tương chính tưởng phải biết rằng chuyện tình toàn bộ hỏi đi mười phút qua đi được biết đại lượng hưu giá trị tin tức vân thiên vũ chậm rãi đi trở về thiên vũ thế nào hỏi được giá trị tin tức thiên như tuyết nhẹ giọng rõ hỏi ân không nghĩ đến người nọ biết đến sự tình còn không ít đông hải thành sắc thực hữu một con thuyền thiên tinh hải luân bất quá chiến thuyền hải luân ngừng ở tại đông hải thành trụ tư hữu hải cảng bình thường đề phòng xâm nhiễm căn bản không cho ngoại nhân tới gần. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, tương tự mình biết nói sở hữu hữu giá trị tin tức nói cho Thiên Như Tuyết. để phòng xem nghiêm. Đông Hải Thành Chủ nhiều nhất chỉ là một gã đạo tôn cao thủ, căn bản không phải đối thủ của ta. chúng ta hiện tại phải đi đoạt Thiên Tinh Hải Luân. Thiên Như Tuyết đề nghị nói. Hảo, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi. Vân Thiên Vũ gật đầu, giữ Thiên Như Tuyết cùng nhau rất nhanh hướng Đông Hải Thành Chủ phủ đi đến. Hảo Sa Hoa Thành Chủ phủ, Đông Hải Thành Chủ rất hội hưởng thụ a. Sa Sa thấy chiếm phạm vi cực lớn, tòa thành chủ phủ. Vân Thiên Vũ không khỏi tán thưởng trở nên Đông Hải Thành Tần Lâm Đông Hải Mạc kiến hàng năm chỉ cần dựa vào xuất khẩu mậu dịch là có thể thu liễm đại lượng tài phú hơn nữa ngư nghiệp buôn bán nhân khẩu trở phụ nghiệp Đông Hải Thành tích lũy tài phú bất khả tưởng tượng sở dĩ hắn thành chủ phủ mới có thể như vậy xa hoa đối Đông Hải Thành nhiều ít có chút lý giải thiên như tuyết kể lại vì Vân Thiên Vũ giới thiệu nói buôn bán nhân khẩu giá Đông Hải Thành còn dám bực này hoạt động Vân Thiên Vũ khẽ toay mày trong lòng sản sinh cường liệt chán ghét cảm lạnh như băng đáp lại nói ân. Bọn họ hẳn là đem nhân khẩu buôn bán cấp Đông Hải một ít đảo nhỏ quốc, đổi lấy bọn họ cần bảo vật. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, "Đông Hải đảo nhỏ quốc? Như Thế thì, không biết Đông Hải đảo nhỏ quốc thực lực làm sao?" Đối Đông Hải Lý Giải Hữu Hạn Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. "Đông Hải ẩn chứa vô cùng vô tận bảo vật, hơn nữa nghe nói có chút đại đảo nhỏ quốc bị Đông Ngô quận còn muốn đại, phòng trường chính thể thực lực hẳn là rất mạnh." Thiên Như Tuyết nhàn nhạt nói rằng, "Hy vọng chúng ta lần này rời đi, khả dĩ có điều kỳ ngộ." Trong Thiên Như Tuyết trong miệng Lý Giải một ít Đông Hải tin tức Vân Thiên Vũ kị vọng nói rằng, "Người cứ mạng người cứu mạng ngay vân thiên vũ hòa thiên như tuyết chậm rãi đi hướng xa hoa đông hải thành chủ phủ thì một đạo kinh hoàng cầu cứu thanh đột nhiên chuyện vào bọn họ hai người trong hai ngay sau đó một gã y phục tổn hại nghiêm trọng trắng nón da lưu lại mấy đạo vết máu dung mạo tuy rằng bình thường nhưng vóc người thật tốt nhiên kỳ khinh nữ tử lão đạo chạy tới nhanh đạo mà theo sát phía sau sáu gã lưng hùm vai gấu đại hán chăm chú địa đuổi kịp đến đối mặt trước mắt đột nhiên chuyện đã xảy ra đông hải thành cư dân coi như khán quan giống nhau một có một người xuất thủ tương trợ van cầu các ngươi cứu cứu ta ta không muốn bị buôn bán không muốn mất đi tự do đôi mắt lộ ra kinh hoàng tuyệt vọng vẻ niên kỷ khinh nữ tử đau khổ cầu xin nói yên tâm có ta ở đây không ai khả di thương tổn ngươi thiên như tuyết thấy tuổi còn trẻ nữ tử đôi mắt lộ ra tuyệt vọng vẻ đột nhiên xúc động nội tâm một cái lắc mình xuất hiện ở tại bên người nàng cấp tốc lấy ra nhất kiện áo choàng che đậy ở nghiền nát y phục bại lộ cảnh xuân hảo thanh thuần thật xinh đẹp cô nàng các minh đệ chúng ta vận khí lai nếu như chúng ta năng bắt tha thành chủ nói không trường hội tưởng thưởng chúng ta thiên khí Bao tại trước nhất mặt hai gã vóc người khôi ngô niên nam tử phát hiện thanh thuần như nước thiên như tuyết, đôi mắt lộ ra kinh diễm ánh mắt. "Thiên Vũ, giết bọn họ cho ta." Va chạm vào những này khôi ngô nam tử đôi mắt lộ ra dâm tà vẻ, thiên như tuyết sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại, lạnh như băng mệnh lệnh nói: "Như Tuyết tỷ, giao cho ta." Vân Thiên Vũ gật đầu, một cái lắc mình xuất hiện ở tại sáu gã khôi ngô nam tử trước mặt, từng đạo dị biến anh lực tại hắn mũi chỉ trong chui ra. "Phốc phốc phốc." Tự thân thực lực chỉ có đạo tông cảnh giới sáu gã khôi ngô nam tử lọt vào Vân Thiên Vũ bắn ra dị biến anh lực công kích thân thể lập tức bị xuyên hùng, đại lượng tiên huyết không bị khống chế phun ra, cho ta phá. Vân Thiên Vũ đối với buôn bán nhân khẩu nhân tra cũng thập phần thống hận, bắn ra dị biến anh lực bị thương nặng 6 người hậu, cũng không có lập tức lấy bọn họ tính mệnh, mà là không ngừng mà thả ra dị biến anh lực, đắn đo vô cùng tốt nát bấy bọn họ toàn thân đầu khớp xương, dàn vặt chứ bọn họ. Thiên Vũ, ngươi tốt, thông khoái giết bọn họ thực sự là tiện nghi bọn họ, tự để cho bọn họ tại trong thống khổ một chút chết đi. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ làm vỡ nát bọn họ sáu người toàn thân đầu khớp xương. Cắt nát bọn họ sinh cơ, lộ ra một kia giữ tha thanh thuần khuôn mặt thập phần không hợp cửa nhạt. Hai vị ân công, ngươi, các ngươi đi mau, bọn họ thị thành chủ phụ nhân, các ngươi giết bọn họ nhân, Đông Hải thành chủ sẽ không bỏ qua các ngươi. Sống sót sau hai nạn niên kỵ khinh nữ tử lo lắng dùng nói, yên tâm đi cô đường, bọn họ thương tổn không được chúng ta. Thiên Vũ, ngươi đi trước thành chủ phủ, ta đem nàng ly khai. Nói xong, thiên như tuyết một người thuần di mang theo tuổi còn trẻ nữ tử tiêu thất không gặp. Thuần di, đạo tiên cao thủ. Nghe được sáu gã khôi ngôn nam tử phát sinh tuyệt vọng khóc giống thành bị hấp dẫn quá lai mọi người thấy Đáo Thiên Như Tuyết mang theo tuyệt sắc nữ tử đột nhiên tiêu thất, sợ đến cả người nhất run run, không ít người trực tiếp thất thanh thét chói tai trở nên. Bá, Thiên Như Tuyết mang theo tuổi còn trẻ nữ tử thuần di ly khai, đứng ở tại chỗ Vân Thiên Vũ cũng đột nhiên tiêu thất không gặp, sợ đến vây xem mọi người phi giống nhau ly khai, căn bản không dám vây xem hai đại sát thần. Cự Phong Sơn, cho ta phá. Thuần Di xuất hiện ở tại Đông Hải Thành thành chủ phủ, Vân Thiên Vũ lập tức tế ra Cự Phong Sơn, khống chế Cự Phong Sơn hóa thành ngọn núi nhỏ, trọng trọng đánh hướng về phía Đông Hải Thành chủ phủ xa hoa phủ trên cửa đem lượng tiến do thanh cương thạch chế tạo phủ môn nổ nát là tà bá sa hoa phủ môn bị vân thiên vũ không chế cự phong sơn chẳng thoát lập tức kinh động cả tòa thành chủ phủ mười mấy tên thành chủ phủ cao thủ tại phủ viện bay ra xuất hiện ở tại hủy hoại phủ ngoài cửa thẹn quá thành giận nhìn vân thiên vũ mẹ nó ngươi không muốn sống cũng dám tại ta đông hải thành chủ phủ quấy rối một gã song tấn hoa dâm mặc bạch sắc trường bào, tự thân thực lực đạt được thất cấp đạo thánh cảnh giới lao giả lạnh lạnh nhìn đứng ở tại chỗ vân thiên vũ cả tiếng rít gào nói hành ta vân thiên vũ tại đại kim hoàng cung đều cảm quấy rối không chỉ nói ngươi cái này nho nhỏ Đông Hải Thành chủ phủ. Vân Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng không chút khách khí nói rằng Vân Thiên Vũ ngươi ngươi là Vân Thiên Vũ vốn định vây công Vân Thiên Vũ tóc bạc lão giả chờ người nghe được Vân Thiên Vũ tự báo thân phận đám lộ ra kinh khủng vẻ không sai ta bị ngươi đại kim hoàng tộc phát lệnh truy nã Vân Thiên Vũ Vân Thiên Vũ khẹt miệng hơi thượng tiểu nhẹ nhàng lột xuống mặt nạ tuy rằng phát lệnh truy nã lệnh thượng bức họa giữ Vân Thiên Vũ bản thân có chút xuất nhập nhưng chỉnh thể đường viền chính rất giống Sở Dĩ thấy mặt nạ của Vân Thiên Vũ rơi xuống. Đông Hải thành, cao thủ lập tức xác định Vân Thiên Vũ thân phận. Chương 365, cấp Thiên Tinh Hải Luân. Chân Long âm. Hiển lộ chân thực thân phận, Vân Thiên Vũ nửa người trên lập tức bành trướng trở nên, phóng xuất ra chân Long Thanh khiếu công kích hướng về phía tội ác tẩy trời, muốn bán nhân khẩu Đông Hải lòng dạ cao thủ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Lọt vào nhị cấp đạo tôn cảnh giới Vân Thiên Vũ thi triển chân Long âm công kích, vài tên thấp hơn cấp đạo thánh cao thủ trực tiếp bị chân Long Ngâm. Cương lại sóng âm trấn đắc bạo phát thân thể, hóa thành khắp bầu trời vết đục. Thanh chủ, đại kim hoàng tộc tội phạm quan trọng Vân Thiên Vũ lập tức kiến thức vân thiên vũ đáng sợ thực lực trong đầu linh hồn jun khẹt miệng tràn ra tiên huyết tóc bạc lão giả lập tức ra cầu viện huyết ma tháp cho ta chấn tử bọn họ vân thiên vũ thấy tóc bạc lão giả chờ người ra cầu viện lập tức tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp khống chế huyết ma tháp không ngừng thành lớn chấn áp hướng về phía kinh hoàng lui về phía sau đông hải lòng dạ cao thủ vốn những ngày đông hải lòng dạ cao thủ thực lực sẽ không như vân thiên vũ hôm nay tiểu lọt vào cực phẩm thiên khí huyết ma tháp công kích thoáng cái thì có mười ba bị huyết ma tháp chấn áp đã chết vân thiên vũ ngươi thật to gan cũng dám tại ta đông hải thành quấy rối ngươi coi ta phủ thành chủ như chỗ không người. Mười ba cao thủ bị huyết ma tháp công kích dứt xuống, một đạo phẫn nộ bạo tiếng hô tại kịch liệt Đông Hải thành chủ phủ truyền ra. Thành chủ, người cứu mạng. Thấy tại thành chủ trong phủ bay ra ba gã trung niên nam tử, thất kinh bạch ý lão giả lập tức bay đến bọn họ ba người bên người tìm kiếm che chở. Không sai, ngươi nói đúng, ta coi các ngươi Đông Hải như chỗ không người. Vân Thiên Vũ khoẹt miệng hơi thượng tiểu, nhìn ba gã đẳng cấp cao đạo tôn cao thủ khí phách nói rằng, Vân Thiên Vũ, ngươi không nên kiêu ngạo, ngày hôm nay ta định cho ngươi chết hơn thế. Long Mi đen đặc. Quẻ mắt chỗ có một đạo rõ ràng dấu vết, cắt vào muồm chu vi giữ lại một vòng tròn dâu Đông Hải thành chủ biết rõ Vân Thiên Vũ khó chơi, cấp tốc tại càn khôn giới chỉ lấy ra một người hộp gấm. Hư Tiên Lôi. Dương Đông Hải thành chủ mở hộp gấm thì, Vân Thiên Vũ thấy hộp gấm trung phong ấn Hư Tiên Lôi, vùng xung quanh lông mày lập tức chói chặt trở nên. "Khanh khách, Hư Tiên Lôi, ta vừa lúc thiếu loại bảo vật, Đông Hải thành chủ, đa tạ." Ngay Đông Hải thành chủ muốn vận dụng Hư Tiên Lôi công kích Vân Thiên Vũ thì, một đạo thanh lãnh tiếng cười chuyện vào hắn cái lốt hai, ngay sau đó một đạo tản mát ra mê người mùi hương thân ảnh xuất hiện ở tại Đông Hải thành chủ trước mặt. Thiên Như Tuyết, ngươi không có ly khai. Lúc đầu thấy Vân Thiên Vũ một mình một người, Đông Hải thành chủ cho rằng Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ra đi, trong lòng sản sinh một tia may mắn, hôm nay thấy Thiên Như Tuyết xuất hiện, Đông Hải thành chủ nội tâm lập tức khủng hoảng trở nên. Dù sao thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng cũng không phải đại kim vương triều thập đại cao thủ một trong Thiên Như Tuyết đối thủ. Khanh khách, ta đương nhiên không có ly khai. Thuần Di xuất hiện Thiên Như Tuyết mê người cười, không đợi Đông Hải thành chủ tự bạo hư thiên lôi lập tức hướng hắn xuất thủ, trực tiếp đem cánh tay hắn bẻ gãy, chiếm được chân quý hư tiên lôi. A, cánh tay bị thiên như tuyết tàn nhẫn bẻ gãy, đông hải thành chủ lập tức phát ra thống khổ kêu to thành, đại lượng tiên huyết tại hắn cụt tay chỗ tuôn ra. Thiên như tuyết bẻ gãy đông hải thành chủ cánh tay, lấy song hư tiên lôi, vân thiên vũ lập tức thi triển thuẫn di hướng những người khác phát động công kích. Thuẫn sát chi kiếm, ngay đông hải lòng dạ hai đại đạo tôn cao thủ muốn liên thủ công kích vân thiên vũ thì, vân thiên vũ cấp tốc tế ra thái a kiếm, thi triển thuẫn sát chi kiếm công kích hướng về phía một gã tứ cấp đạo tôn cao thủ. Suy, một tiếng. Tên này tứ cấp đạo tôn cao thủ còn chưa tới kịp phản ứng, đã bị Vân Thiên Vũ thi triển thuấn Sắt chi kiếm bổ ra thân thể, ưu liên dị biến anh thần đều không có may mắn tránh khỏi, tại chỗ chết tốt. Thối, đều cho ta tốc tốc thối vào thành chủ phủ. Kiến thức cùng Vân Thiên Vũ và Thiên Như Tuyết thực lực căn bản không phải chính mình khả dĩ chống lại, bị Thiên Như Tuyết bẻ gãy cánh tay Đông Hải thành chủ cả tiếng mệnh lệnh nói, muốn mượn thành chủ phủ cấm chế công kích bọn họ hai người. Thiên Như Tuyết thấy Đông Hải cao thủ cấp tốc thối vào thành chủ phủ, giữ Vân Thiên Vũ song song thi triển Tuần gì, kế tục hướng bọn họ phát động công kích. Ong ong ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết Thuấn Di vào Thành Chủ Phụ thì Đông Hải Thành Chủ Phụ cấm chế khởi động, thập kiện trung phẩm thiên khí tại Đông Hải Thành Chủ Phụ hiện lên, tương hỗ giao hòa hình thành từng đạo hủy diệt quang mang bay thẳng hướng Thiên, công kích hướng về phía bọn họ hai người. Huyết Ma Tháp, cho ta chấn áp cấm chế. thập kiện trung phẩm thiên khí cấu thành cấm chế phát động công kích, Vân Thiên Vũ lập tức hướng Huyết Ma Tháp trung quần quần không ngừng quán chú dị biến ánh lực, cấm chế Huyết Ma Tháp không ngừng mà thành lớn, trọng trọng chấn áp ở tại khởi động cấm chế. ầm ầm long, một tiếng nổ, thập kiện trung phẩm thiên khí lọt vào Huyết Ma Tháp chấn áp, lập tức kịch liệt run trở nên. Cấm chế ngưng tụ lực lượng đã ở huyết ma tháp trấn áp hạ không ngừng mà tán loạn, căn bản vô pháp ngưng tụ công kích Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết. Kim Thương Vân dám đả thương ta, ngày hôm nay ta tiểu huyết tẩy Đông Hải thành chủ phủ, đòi lại một ít lợi tức. Thiên Như Tuyết được xưng bách biến ma nữ, chính là một người vô pháp vô thiên, thủ đoạn độc các người, đối với thương tổn của nam nhân, tha giống nhau trực tiếp dùng tối máu tanh thủ đoạn tiến hành trả thù. Thần Tước Kim sĩ Sắt. Theo Thiên Như Tuyết tương thần Tước Kim Sí thế đi, lớn nhất trình độ tiêu thăng tốc độ, một hồi không hề lo lắng tàn sát tại Đông Hải lòng dạ chỉ diễn. Vô luận là lục cấp đạo tôn cảnh giới Đông Hải thành chủ, chính mình cùng những người khác đều bị Thiên Như Tuyết giết chết. Đại lượng tiên huyết tương Đông Hải e lở thành chủ phủ mặt đất nhiễm đỏ. Như Tuyết tỷ, không nên làm sát kẻ vô tội. Chúng ta đi thôi, chiếm lấy Thiên Tinh Hải luân. Tuy rằng buôn bán nhân khẩu Đông Hải thành chủ tội ác tại trời, nhưng cũng không phải là mỗi người đều tội không thể tha. Thấy Thiên Như Tuyết cường thế đánh chết mười mấy tên Đông Hải lòng dạ cao thủ, Vân Thiên Vũ khống chế huyết ma tháp mạnh mẽ tương thập kiện trung phẩm thiên khí chấn áp ở tại tháp trung, nhẹ giọng nói rằng, hô, được rồi, chúng ta đi. Nghe được Vân Thiên Vũ khuyên bảo. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, đình chỉ hung tàn chém giết, thu đi đại lượng chân quý cản khôn giới chỉ, cùng Vân Thiên Vũ rất nhanh bay về phía Đông Tư Nhân Hải Cảng. Ân, Tư Nhân Hải Cảng ngoại còn có cấm chế. Tới gần Đông Hải Thành chủ Tư Nhân Hải Cảng, Vân Thiên Vũ hai người bị nhất cổ cường đại cấm chế cách trở ở tại bên ngoài, điều này làm cho Thiên Như Tuyết rất là căm tức, lập tức xuất thủ công kích hướng về phía cấm chế. Bất quá ngay hải cảng bên ngoài cấm chế bị Thiên Như Tuyết chấn vỡ thì, đột nhiên một cổ đáng sợ năng lượng quang trụ công kích hướng về phía bọn họ hai người. Băng Tuyết xuyên tâm trưởng, đáng sợ năng lượng quang trụ tập lai. Thiên Như Tuyết lập tức thi triển chính nắm giữ thượng phẩm tiên kỹ, ấn ra một đạo hoàn toàn do hàn băng cấu thành trưởng mũi nhọn, bắn chúng cao tốc tập lai năng lượng quang trụ. ầm ầm long, một tiếng nổ, đột nhiên xuất hiện năng lượng quang trụ bị Thiên Như Tuyết cường thế đánh nát, mà tha cũng bị năng lượng quang trụ ẩn chứa đáng sợ lực lượng đẩy lui. Cánh tay xuất hiện một tia tê dại cảm giác. Như Tuyết tỷ, ngươi không sao chứ? Vân Thiên Vũ thấy nhị cấp đạo tiên cảnh giới Thiên Như Tuyết dĩ nhiên bị năng lượng quang trụ đẩy lui, lập tức tiến lên quan tâm hỏi. Ta không sao, Thiên Vũ, cẩn thận một chút vừa hẳn là thị thiên tinh hải luân tối thượng sắc bén vũ khí thiên tinh pháo phát sinh công kích thiên như tuyết nhẹ nhàng lắc đầu thanh âm trầm thấp nói rằng thiên tinh hải luân tối sắc bén vũ khí thiên tinh pháo hôm nay tinh pháo uy lực như thế đáng sợ tuy rằng vân thiên vũ không có tự mình thể hội thiên tinh pháo uy lực nhưng thấy đáo thiên như tuyết dĩ nhiên bị thiên tinh pháo đẩy lui vân thiên vũ nhìn trời tinh pháo uy lực cảm thấy một tia giật mình thiên tinh pháo uy lực có thể so với cực phẩm thiên khí đủ để chính diện đánh sắt thất cấp đạo tôn cao thủ sở dĩ thiên vũ một hồi lọt vào thiên tinh pháo công kích thì ngươi nhất định phải cẩn thận Di của ngươi phòng ngự căn bản để đỡ không được thiên tinh pháo công kích. Thiên Như Tuyết Trịnh Trọng căn già nói. Ân, ta sẽ cẩn thận. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng. Chúng ta đi. Nói xong, Thiên Như Tuyết đầu tàu gương mẫu mang theo Vân Thiên Vũ thi triển Thuấn Di hướng cấm chế nghiền nát Tư Nhân Hải cảng di chuyển. Dầm dầm oanh. Thiên Như Tuyết hòa Vân Thiên Vũ Thuấn Di xuất hiện, một con thuyền ngừng tại hải cảng biên, cao tới mấy chục thước, cả vật thể trong suốt, coi như thủy tinh giống nhau xa hoa hải luân lập tức lượng nổi lên ba đạo ánh sáng ngọc quang mang, quanh ra ba đạo năng lượng quang trụ, thần tước kim xí, tốc độ biên độ sóng. Ba đạo năng lượng quang trụ tập lai, Thiên Như Tuyết không có tái tuyển trạch ngành hãm, mà là mượn cực phẩm thiên khí thần tức kim sĩ biên độ sóng năng lực, dựa vào tốc độ đi qua năng lượng quang trụ không gian, đến gần rồi xa hoa thiên tinh hải luân. Không cho địch nhân lên tuyển, tốc tốc công kích. Một gã mặc kim sắc khôi giáp, con mắt hãm sâu tiến gương mặt trung niên nam tử thấy Thiên Như Tuyết phi hành tốc độ vẫn như cũ không giảm, lập tức cả tiếng mệnh lệnh nói: "Băng truy!" Thiên Như Tuyết nghe được kim giáp nam tử cả tiếng chỉ huy, lập tức điều động thiên địa lực, hình thành một đạo đầy dây chứa từng sợi hàn khí băng truy, dĩ cực nhanh tốc độ hướng hắn phát động công kích. Bởi Thiên Như Tuyết thực lực mạnh hơn Kim Giáp Nam tử nhiều lắm, hắn căn bản vô pháp chống đối Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực hình thành băng truy công kích, thân thể bị đơn giản xuyên thủng, hóa thành một tòa khắp băng. Ai dám tái khống chế Thiên Tinh Hải Luân phiên công kích, giết không tha. Thiên Như Tuyết xuất thủ đánh chết chỉ huy Kim Giáp Nam tử hậu, lập tức phát ra cảnh cáo thanh. "Rời khỏi Đại Kim Hoàng tộc chiến truyền Thiên Tinh Hải Luân, lẽ nào các ngươi không muốn sống nữa?" Thiên Như Tuyết thanh âm vừa hạ xuống, Vân Thiên Vũ tế ra cực phẩm thiên khí huyết ma tháp, khống chế huyết ma tháp vô hạn thành lớn, tản mắt ra bất khả địch nổi khí phách, la lớn: "Không nghe hắn rằng luôn!" chỉ cần chúng ta khống chế thiên tinh hải luân phiên công kích, nhất định khả dĩ giết chết bọn họ. ngay thiên tinh hải luân thượng đại bộ phận cao thủ bị thiên như tuyết hỏa vân thiên vũ kinh sợ trụ thì một đạo phản kháng thanh tại trong đám người truyền ra. thình địch. bất quá xen lẫn trong trong đám người người nọ vừa hô lên nhất cú thực lực đáng sợ thiên như tuyết lập tức tập trung hắn điều động thiên địa lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đưa hắn tạm thành thịt nát. ta tái cho các ngươi tối hậu nhất một cơ hội, 5 phút đồng hồ nội không xuống thì người giết không tha. điều động thiên địa lực, hiệu cường thế đánh chết một gã phản kháng cao thủ kinh sợ mọi người nội tâm hậu. Thiên Như Tuyết không cho chống, cự mệnh lệnh nói. Kiến thức Thiên Như Tuyết đáng sợ thực lực, chúng người phòng tuyến hoàn toàn tan vỡ, theo một người xuống thuyền mà chạy, nội tâm tràn ngập sợ hãi mọi người như ong vỡ tổ nhảy đến Thiên Tinh Hải Luân phía dưới, liều mạng địa chạy trốn. Gần 3 phần chung, thật lớn Thiên Tinh Hải Luân trở nên rỗng tuyết, ngay tối hậu một gã cao thủ muốn chạy trốn thì lại bị Thiên Như Tuyết bắt được, ép hỏi Thiên Tinh Hải Luân khống chế phương pháp. Tại đây danh thuyền thủ báo cho biết hạn, vân thiên vũ hòa Thiên Như Tuyết giản đơn quen thuộc điều khiển phương pháp, khởi động thật lớn Thiên Tinh Hải Luân, xét qua bình tĩnh ngoài khơi, hướng mang mang vô biên biển rộng chạy tới. Chương 366: Trên biển giao chiến. Tốc độ thật nhanh, quả là không hổ danh Thiên Tinh Hải Luân, Phi Luân cũng có thể nhanh như vậy được cùng ngày Tinh Hải Luân mã lực toàn bộ khai hỏa. Cấp tốc tại xanh thẳm sắc đại hợp đi thì, Vân Thiên Vũ thập phần thỏa mãn Thiên Tinh Hải Luân tốc độ. Chỉ cần hôm nay Tinh Hải Luân cất giữ Thiên Tinh số lượng cũng đủ đa. Chúng ta khả dĩ trút du khắp Đông Hải. Thiên Như Tuyết thập phần thích thú ngồi ở Thiên Tinh Hải Luân đầu thuyền thượng. Tương chính vừa vừa đen thùi tóc dài nhẹ nhàng tản ra. Đón gió nói rằng: "Như kế tỉ, không biết từ nơi này khả dĩ thu được tiên tinh." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng ngồi vào vẻ mặt hưởng thụ thiên như tuyết bên người hỏi, Thiên Tinh cũng không phải là ta đại kim vương triều khoán mạch, mà là thừa thải từ Đông Hải. Cựu Sương Hải Tinh vì nó còn là Đông Hải đảo nhỏ quốc lưu thông tiền. Đối với Đông Hải có điều lý giải thiên như tuyết nhẹ giọng nói rằng, nguyên lai hôm nay Tinh thừa thải của Đông Hải lại là những Đông Hải đảo nhỏ quốc lưu thông tiền. Dĩ chúng ta người mang những này bảo vật, có thể đổi đại lượng Hải Tinh, biết được Thiên Tinh xuất xứ. Vân Thiên Vũ không hề vì Thiên Tinh tiêu hao mà lo lắng. Được rồi Thiên Vũ, ngươi tốc tốc chữa thương ba. Ta có chút mệt mỏi cần điều tức một hồi, vẻ mặt thích chí thiên như tuyết liền rút chiếc thắt lưng đang quấn quanh chiếc lưng long của mình, thổi ra chiếc quần dài trên người, để lộ đôi chân dài miên man, vô cùng mịn màng ra thịt cùng với thân thể hiện mê người vóc người mềm mại nội y khiến vân thiên vũ nội tâm một trận khô nóng. thiên vũ, của ngươi nhãn thần không quá thuần khiết á ngươi có đúng hay không đối tỷ tỷ hăng muốn. trước mặt thổi ra chiếc quần dài, thiên như tuyết quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt dị dạng vân thiên vũ, lộ ra mê người dáng tươi cười, khiêu khích hỏi. yêu tinh, cần mặc nội y thiên như tuyết bị lực quá lớn, vân thiên vũ trong lòng trung thầm thở dài một tiếng tức nhắm lại mắt, không dám nhìn nữa tha mê người thân thể, khanh khách, thấy vân thiên vũ rất nhanh nhắm hai mắt lại, không có tham niệm thân thể của chính mình, thiên như tuyết hé miệng cười, nhìn về phía vân thiên vũ ánh mắt càng thêm nu hòa, cảm giác được vân thiên vũ bắt đầu chữa thương, thiên như tuyết không hề khiêu khích hắn, tốc tại cản khôn giới chỉ lấy ra một cái lông sú khăn. Quấn quanh mê người thân thể rồi nhìn xa xa hải thiên một màu, rơi vào tới rồi vô tận hồi ức, bình tĩnh một ngày đêm rất nhanh cờ cờ u a đi, đương hỏa hồng sắt thái dương một lần nữa tại đông hải chậm rãi mọc lên. Ánh sáng thế gian chiếu rọi vạn vật thì ở đầu thuyền đang ngủ Thiên Như Tuyết đột nhiên nhận thấy được dị thường, tức mở hai mắt. Thật nhanh tốc độ, bọn họ nhanh như vậy tiểu tập trung chúng ta. Thiên Như Tuyết xa xa thấy 11 chiến thuyền hải luân tốc độ cực nhanh hướng Thiên Tinh Hải luân sự lại thì, rất nhanh thu hồi cái tại thân thể thảm, mặc vào quần dài và thức tỉnh lại đang ở chữa thương Vân Thiên Vũ. 11 chiến thuyền hoàng tộc hải luân hàng đội. Bị tỉnh lại Vân Thiên Vũ xa xa thấy 11 chiến thuyền lộ vẻ đại kim hoàng gia cờ hiệu hải luân chỉnh vây quanh trạng sự hướng về phía chính mình, nhíu chặt lông mày hỏi: "Thiên Vũ, Một hồi tao nô hải luân hạm đội công kích. Ta lai chống đối hải luân pháo công kích. Ngươi khống chế thiên tinh pháo tiến hành phản kích. Tuy rằng thiên tinh hải luân lực phòng ngự rất mạnh, nhưng nếu như lọt vào hải luân hạm đội một vòng luân dày đặt hải luân pháo công kích, cũng sẽ bị hao tổn. Cẩn thận để bốn. Thiên Như Tuyết chuẩn bị dựa vào tự thân thực lực toàn lực phòng ngự. Tốt. Cơ bản nắm giữ thiên tinh pháo công kích phương pháp Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu tốc đi tới Tam Tôn thật lớn thiên tinh phá bảng. Mở ra thiên tinh pháo cấm chế. Khống chế thiên tinh pháo bắt đầu tích góp từng tí một năng lượng. Thiên Như Tuyết. Vân Thiên Vũ các ngươi chạy không được, tốt nhất nên ngoan ngoãn thuốc thủ chịu chói một gã mặc áo kim sắc khôi giáp trung niên nam tử hai tay vây quanh tại trước ngực, đứng tại trung ương hải luân đầu thuyền phát ra cường đại sóng âm nói: Khanh khách, khí thuyền đầu hàng, chỉ bằng các ngươi những này đám ô hợp mạng. Thiên Như Tuyết nghe được tục tẳng trung niên nam tử hí hí thanh, không hề ý sợ hãi, tại Thiên Tinh Hải luân đầu thuyền, cả tiếng đáp lại nói: xem ra bất cho các ngươi điểm nhẫn sắc, các ngươi là sẽ không biết ta đại kim hồ hãm đội lợi hại. Sở Hữu Hải luân nghe lệnh, chuẩn bị hải luân pháo công kích, theo trung niên nam tử một tiếng mệnh hạ xuống. Các con thuyền hải luân trang bị hải luân pháo lập tức điều chỉnh phương hướng, tê xoát xoát nhắm ngay Thiên Tinh Hải Luân. Đợi Thiên Tinh Hải Luân tiến nhập công kích phạm vi, phát động công kích. Rầm rầm oanh. Bất quá còn chưa chờ 11 chiến thuyền hải luân phát động hải luân pháo công kích, Vân Thiên Vũ sớm khống chế Thiên Tinh pháo tiến hành cự ly xa công kích. Ba đạo đáng sợ năng lượng quang trụ liễu khúc trừ không gian, vánh kích hướng về phía tam chiến thuyền hải luân. Công kích. Thiên Tinh Hải Luân thả ra Thiên Tinh pháo oanh lai. Trung niên nam tử lập tức mệnh lệnh 11 chiến thuyền hải luân song song phát động hải luân tháo. Vánh kích ba đạo đáng sợ năng lượng quang trụ trực tiếp tương ba đạo năng lượng quang trụ tại hải bình mặt nổ nát. Lục chiến thuyền hải luân tiến hành phòng ngự, còn lại ngũ chiến thuyền hải luân tiến hành công kích. Nhìn trời tinh pháo uy lực thập phần lý giải tụt tẳng trung niên nam tử thấy vân thiên vũ khả dĩ không chế thiên tinh pháo công kích, tức làm ra điều chỉnh. Ma mười một chiến thuyền hải luân nghe được tụt tẳng trung niên nam tử mệnh lệnh chỉ huy thành, cực lưu an ý điều chỉnh phương vị, dây đặc tụ ở tại cùng nhau, căn bản không để cho thiên tinh pháo từng cái công kích cơ hội. Như tuyết tỷ mười chiến thuyền hải luân huấn luyện bài bản, không bằng chúng ta cải biến chạy phương hướng, trước tiên tránh đi phong mang. Vân Thiên Vũ xa xa địa thấy 11 chiến thuyền hải luân cấu thành trận hình, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt trở nên la lớn. Thiên Tâm đi Thiên Vũ, tất cả giao cho ta, ngươi chỉ để ý không chế Thiên Tinh Pháo công kích, chỉ cần Thiên Tinh Hải luân tới gần bọn họ, với Thiên Tinh Hải luân lực phòng ngự có thể đem những chiếc hải luân này đánh gắm. Không ngừng mà giao hòa Thiên Địa lực Thiên Như Tuyết cả tiếng nói rằng, hảo. Nghe được Thiên Như Tuyết cũng không muốn né tránh. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, kế tục không chế Thiên Tinh Pháo tiến hành công kích, mà lúc này đây công kích vẫn như cũ vô pháp công kích tới đội hình nghiêm chỉnh của 11 chiếc hải luân thượng. Công kích tới liền bị lục chiến thuyền hải luân trang bị hải luân pháo hợp lực đánh nát. Rầm rầm oanh. Lục chiến thuyền hải luân hợp lực đánh nát thiên tinh thảo. Cấp tốc chạy thiên tinh hải luân cũng tiến nhập đáo 11 chiến thuyền hải luân khả công kích phạm vi năm đạo đáng sợ hải luân pháo tề suất suất oanh kích qua lai. Thiên địa lực. Hóa cái chắn. 15 nói năng lượng quang trụ tập lai. Không ngừng giao hòa thiên địa lực thiên như tuyết lập tức khống chế thiên địa lực hóa thành một mặt thật lớn cái chắn. Ngạnh sinh sinh để chặn 15 nói năng lượng quang trụ công kích. Tục tăng trung niên nam tử thấy Thiên Như Tuyết dĩ một người lực để chặn 15 nói hải luân pháo công kích. Vùng xung quanh lông mày hơi một hiên. Kế tục mệnh lệnh ngũ chiến thuyền hải luân phát động hải luân pháo công cấp Thiên Như Tuyết gây áp lực. Đương đợt thứ 2 hải luân pháo công kích qua đi. Thiên Như Tuyết giao hòa thiên địa lực hình thành cái chắn bị nghiến nát. Nhị cấp đạo tiên cảnh giới Thiên Như Tuyết cũng phát ra một đạo kêu rên thành. Như Tuyết tỷ, Người không sao chứ? Cảm giác Thiên Như Tuyết mạnh mẽ chống đỡ hải luân pháo công kích có chút thủ thường. Không ngừng khống chế thiên tinh pháo tiến hành công kích, Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi. Tiên tâm đi Thiên Vũ. Ta không sao. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, kế tục điều động thiên địa lực cái chắn tiến hành phòng ngự. Gây tạm, Thiên Như Tuyết thật mạnh thực lực. Thấy cấp tốc đi thiên tinh hải luân rất nhanh tới gần, mà ngũ chiến thuyền hải luân phát sinh hải luân pháo toàn bộ bị Thiên Như Tuyết một người chống đối, trung niên nam tử sắc mặt lập tức âm trầm hạ lai. Bởi vì hắn biết, một ngày nhượng thiên tinh hải luân tới gần, Dĩ thiên tinh hải luân lực phòng ngự hòa lực va đập sẽ đâm cháy bất luận cái gì một con thuyền hải luân, mà nhượng thiên tinh hải luân xông qua khứ. Với thiên tinh hải luân đi tốc độ gấp 3 lần hải luân, những này hải luân căn bản đuổi không kịp. Ngũ chiến thuyền hải luân phòng ngự Hạ lục chiến thuyền hải luân phiên công kích. Bất đắc dĩ, trung niên nam tử chỉ có thể mạnh mẽ điều chỉnh công phòng chiến thuật. Điều ra một con thuyền hải luân tiến hành công kích, dầm dẫm oanh. Bất quá thiên tinh pháo lực công kích thái đáng sợ. Ngũ chiến thuyền hải luân toàn lực phòng ngự áp lực trọng trọng. Một cổ cổ cường đại lực phản chấn ba động chứa biển rộng ba đảo quần quần chấn đắc một con thuyền chiến thuyền hải luân lay động trở nên. Thiên tinh pháo thành công đối hại luân cấu thành uy hiếp. Nhưng thiên như tuyết áp lực cũng rồi đột nhiên bạo tăng lực lượng. Loạt vào lục chiến thuyền hải luân bắt cổ hải luân pháo công kích. Thiên như tuyết cấu thành thiên địa cái chấn lập tức nghiền nát thuần gì chính cấu thành thiên địa cái chắn bị nghiền nát thiên như tuyết thân ảnh đột nhiên tiêu thất dùng cực nhanh tốc độ đến gần rồi càng lúc càng cận 11 chiến thuyền hải luân hư tiên lôi cho ta công kích tới gần 11 chiến thuyền hải luân thiên như tuyết lập tức lấy ra hư tiên lôi không hề cố kỵ vận dụng hư tiên lôi tiến hành công kích ầm ầm long Đưa một con thuyền hải luân lọt vào bị thiên tinh pháo còn muốn đáng sợ hư tiên lôi công kích thì phần lớn thân thuyền lập tức bị hoanh mở một lỗ hổng thật lớn đại lượng nước biển điên cuồng quấn nhập tới rồi hại luôn trong rất nhanh chiến thuyền lọt vào hư tiên lôi công kích hải luân mà bắt đầu chìm vào đáy biển, đạo thánh đã ngoài cao thủ đều bay đến giữa không trung. Đại lượng thuyền viên nhảy vào ba đảo cuộn trào bánh liệt biển rộng trung. Thiên địa trưởng hơn 10 tên đạo thánh cao thủ bay đến giữa không trung. Thiên Như Tuyết không đợi hải luân pháo công kích, tức điều động thiên địa lực hình thành một trường, trọng trọng hoành kích tới những tên đạo thánh cao thủ, đem bọn họ tại chỗ đánh chết. Dầm dầm hoành. Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực cường thế đánh chết hơn 10 tên đạo thánh cao thủ xong thì từng đạo hải luân pháo hoành kế tới. Bất quá Thiên Như Tuyết nắm giữ tuấn gì, lại có thần tức kim sĩ sí dễ dàng tránh được đại lượng thiên tinh pháo công kích. Mà lúc này, lợi dụng tiên như tuyết dày dừa thời cơ, Vân Thiên Vũ chỗ Thiên Tinh Hải Luân dĩ cực nhanh tốc độ độ tới. Bất đắc dĩ, trung niên nam tử chỉ có thể bệnh lệnh Hải Luân cấp tốc phân tán. Căn bản không dám mạnh mẽ ngăn cản cao tốc đang tiến tới là Thiên Tinh Hải Luân. Dầm dẫm oanh, Thiên Tinh Hải Luân cấp tốc đi qua. Vân Thiên Vũ không chế Thiên Tinh Pháo kế tục công kích. Hữu tương một con thuyền hải luân oanh mở bà thật lớn chỗ hổng, hướng đáy biển chìm xuống. Khanh khách, chúng ta đi. Thiên Tinh Hải Luân lông tốc không tổn hao gì phá tan hải luân chật đường. Thiên Như Tuyết phía sau thần tức kim xí si kịch liệt chớp lóe, dùng cực nhanh tốc độ tiêu thất ở giữa không trung, trung. phản về tới Thiên Tinh Hải Luân thượng. Chương 367, Tam cấp đạo tôn. Như Tuyết tỷ, ngươi không có thụ thương. Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như Tuyết cấp tốc bay tới, lập tức quan tâm dò hỏi. Yên tâm đi Thiên Vũ, chính là Hải Luân Pháo không thể gây thương tổn được ta. Thiên Như Tuyết nghe được Vân Thiên Vũ quan tâm hỏi, trong ánh mắt lộ ra một tia nhu hòa, nhẹ giọng nói rằng: "Vậy là tốt rồi. Như Tuyết tỷ, hôm nay ta thọ nguyên sở thượng không có mấy, ta nghĩ một hồi thử trùng kích tam cấp đạo tôn cảnh giới." Biết rằng Đông Hải nguy cơ trọng trọng, để tăng hệ số an toàn, khôi phục chính mình còn sót lại 60 niên tòa nguyên, Vân Thiên Vũ chuẩn bị ăn vào huyết tôn đan, trùng kích tam cấp đạo tôn cảnh giới. Ngươi có để thăng cảnh giới đang dược. Từ Vân Thiên Vũ tỏa ra khí tức, Thiên Như Tuyết cảm giác Vân Thiên Vũ ly đột phá tam cấp đạo tôn cảnh giới còn xa, sở dĩ nghe được Vân Thiên Vũ chỗ sung yếu kích tam cấp đạo tôn cảnh giới, lập tức đoán được hắn chính mình để thăng đạo tôn cảnh giới đang dược. "Ân, ta có một viên huyết tôn đan, khả dĩ giúp ta để thăng nhất cấp cảnh giới." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, không có dấu giếm nói rằng, "Nếu như vậy, vậy ngươi an tâm tu luyện đột phá ba ta lại giúp ngươi hộ pháp sẽ không cho hai quấy rối của ngươi thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng đa tạ như tuyết tỷ ta đi tu luyện vân thiên vũ gật đầu lập tức tiến nhập tới rồi buông nhỏ trên tàu trong tiến nhập buông nhỏ trên tàu vân thiên vũ cũng không có lập tức điều chỉnh trạng thái dùng huyết tôn đan mà là xuất ra đưa tin châu cấp hạc thiên nhai mấy người đưa tin công tử ngươi ở nơi nào ngươi không sao chứ vẫn lo lắng vân thiên vũ an nguy hạc thiên nhai chờ người nghe được vân thiên vũ tâm ý đưa tin lập tức đáp lại nói yên tâm đi ta không sao Hôm nay ta đang ở Đông Hải trên, bảo Dược hỏa đem cho ta bản đồ địa hình ghi chép cái kia chân Tiên Độc Vụ. Vân Thiên Vũ đưa tin nói rằng, công tử, người đã đi Đông Hải, có cần hay không chúng ta trợ giúp? Hạc tiên ngay đưa tin dò hỏi, không cần. Lão Hạc, lịch lãm Đông Hải ta phỏng trừng cần mấy năm thời gian, ta tiêu tại ta đi Đông Hải trong bảo khố mấy năm nay thời gian, các ngươi tài năng ở Đông Vũ quận huyết trụ sơn phủ cận thành lập một sát thủ tổ chức, kinh sợ Đông Vũ quận, uy hiếp Đại Kim hoàng tộc. Ân, cái kia sát thủ tổ chức gọi là huyết ảnh. Vân Thiên Vũ đưa tin nói rằng. Không thành vấn đề chủ nhân, dĩ chúng ta mấy người thực lực, không ra một năm, chúng ta là có thể lớn mạnh huyết ảnh, kinh sợ Đông Ngũ quận." Hạc Thiên ngai lòng tin 10 phần địa đưa tin đáp lại nói: "Đến lúc đó ta sẽ nhượng huyết linh lung chiều ứng một chút các ngươi, nếu như lọt vào các ngươi vô pháp đối kháng địch nhân, các ngươi tốc tốc tiến nhập huyết trụ sơn nhượng huyết linh lung ra tay giúp trợ. Hơn nữa tại thích hợp thời gian, ngươi cùng dược hỏa khả dĩ thử tiếp thu lôi kiếp, trùng kích nhị cấp, chính là tam cấp đạo tiên cảnh giới, tu luyện thiên lôi ngưng thân bí quyết các ngươi, độ tiếp độ khó hẳn là xa xa nhỏ những người khác." Tiên tâm đi chủ nhân chờ ngươi từ Đông Hải trở về, chúng ta nhất định hội lớn đáo huy hiếp Đại Kim Hoàng tộc thực lực. Hạc Thiên Nhai đưa tin bảo chứng nói. Hảo. Nói xong, Vân Thiên Vũ đỉnh chỉ cùng Hạc Thiên Nhai tâm ý đưa tin, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị dùng huyết tôn đan trùng kích tam cấp đạo tôn cảnh giới. Khoảng trung một người lâu ngày thần qua đi, Vân Thiên Vũ tương tự thân trạng thái điều chỉnh đáo điều kiện tốt nhất, lập tức lấy ra đỏ như máu huyết tôn đan, nhất nửa đầu nuốt tới đan điển. Thật mạnh đại đan dược, không hổ là huyết giới luyện chế cực phẩm thiên đan. Đường huyết tôn đan tại Vân Thiên Vũ trong thân thể hòa tan thì. Hắn lập tức cảm giác được huyết tôn đan cường đại dư hiệu, chính trong thân thể cận vạn quả địa khí bổn nguyên viên bi bắt đầu phân liệt. Chiếu theo tốc độ này, phòng chừng 3 ngày tẢ hữu thời gian, ta hẳn là tiểu có thể đột phá cảnh giới, đạt được tam cấp đạo tôn cảnh giới. Cảm giác được trong thân thể địa khí bổn nguyên viên bi số lượng không ngừng tăng, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia kinh hỉ vẻ, cao tốc vận chuyển bổn nguyên thời không bí quyết, rất nhanh luyện hóa huyết tôn đan dược lực. Khoảng chừng 2 ngày tẢ hữu thời gian qua đi, Vân Thiên Vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt được hơn 10.100 khối, Vân Thiên Vũ tiểu khả trùng kích tam cấp đạo tôn cảnh giới vất quá ngay vân thiên vũ rất nhanh luyện hóa huyết tôn đan dược lực ra tốc địa khí bổn nguyên viên bi số lượng phân liệt tốc độ thì một con thuyền càng thêm thật lớn thiên tinh hải luân cấp tốc tại biển rộng bay nhanh đuổi kịp bọn họ mà ở chiến thuyền thiên tinh hải luân đầu thuyền đứng một gã mặc hắc sắc cám hoa văn trường bào, hai tròng mắt như đôi mắt tương giống nhau sắc bén giữ lại nhất lũ bạch sắc trưởng nghiêm làm cho cực độ nguy hiểm cảm giác lão giả tại đây danh lão giả phía sau đứng hai gã hắt y niên nam tử mà giá hai người một người dùng miếng vải đen bịt mắt tên còn lại mất đi sóng nhĩ coi như người mù hòa người điếc quân thiên vương gia căn cứ chúng ta xong tin tức na vân thiên vũ hòa thiên như tuyết cướp đoạt thiên tinh hải luân ngay chúng ta tiền phương hải vực đã có hai chiếc chiến thuyền hải luân quá khứ chặn bọn họ một gã mặc thâm lam sắc trường bào, trường bào uy phong lẫm lâm manh hổ cung kính địa nói rằng ân không tiếc tất cả đại giới cũng muốn đưa bọn họ chặn lại ta muốn tự mình bắt vân thiên vũ nhượng hắn nhận hết thế gian thống khổ vi tử thần báo thủ làm cho cực độ nguy hiểm cảm giác nắm trong tay ảnh sát hội kim tử thần ra ra quân thiên vương ra lệnh lệnh mệnh lệnh nói là quân thiên vương ra mặc thâm lam sắt trường bảo niên nam tử gật đầu Xuất ra đưa tin châu cấp lượng chiến thuyền chặn lại Hải Luân đưa tin, Chỉ Huy. Trôi qua khoảng chừng một ngày đêm tạ hữu thời gian, Vân Thiên Vũ trong thân thể Địa Khí Bổn Nguyên Viên Bi đã thôn vệ 4 phần 5 huyết tôn đang ẩn chứa dược trữ lực hậu, phân liệt ra 1 vạn 2800 khối địa khí bổn nguyên, thôi động Vân Thiên Vũ đạt được nhị cấp đạo tôn đỉnh cảnh giới. Địa khí bổn nguyên viên bi số lượng dung hợp. Địa khí bổn nguyên viên bi số lượng đạt được cảnh giới bá hòa trình độ, Vân Thiên Vũ lập tức khống chế 1 vạn 2800 địa khí bổn nguyên viên bi dung hợp vào dị biến anh thần, lớn nhất trình độ đề thăng dị biến anh lực lượng của thần, bắt đầu trùng kích cảnh giới bên cạnh mà đúng lúc này, lưỡng chiến thuyền tốc độ cực nhanh hải luân xuất hiện, một tảng một hưu hướng thiên tinh hải luân tới gần. Hai anh, lưỡng chiến thuyền nho nhỏ hải luân còn muốn chặn lại chúng ta. chính khiếp ý thẳng ở đầu thuyền thượng phơi nắng thiên như tuyết thấy lưỡng chiến thuyền to lớn hải luân xuất hiện, lập tức ngồi dậy lai, rất nhanh đi tới thiên tinh pháo chỗ, mở ra thiên tinh pháo cầm chế, chuẩn bị kích trầm lưỡng chiến thuyền hải luân. bất quá ngay thiên tinh pháo gần tiến nhập khả công kích phạm vi thì, lưỡng chiến thuyền hải luân đột nhiên chạy xuôi ra đại lượng băng lãnh di thể, rung vào bích dập dờn đồng bình dạng trong nước biển. ngay sau đó, tảng lớn tảng lớn nước biển bắt đầu đông lại hình thành hậu hậu băng tảng ân trì hoan tốc độ lẽ nào hưu thực lực cường đại truy binh đang ở sau đuổi kịp chúng ta thiên như tuyết xa xa thấy tảng lớn hải vực bị băng lãnh dịch thể đông lại chố mắt nhìn lập tức đoán được nguyên nhân lập tức khống chế thiên tinh pháo thanh kích hướng về phía đông lại ngoài khơi. thiên tinh pháo lại có truy binh xuất hiện Tân lâm đột phá sát biên giới vân thiên vũ nghe được thiên tinh pháo thanh âm lập tức bị kinh động hô mặc kệ thế nào trước tiên đột phá cảnh giới hơn nữa cảm giác được chính cảnh giới bình cảnh đã xuất hiện vung lỏng vân thiên vũ cũng không có đình chỉ đột phá mà là nhanh hơn tốc độ vận chuyển buồn nguyên thời không bí quyết, khống chế dị biến anh lực trùng kích cảnh giới bình cảnh. mà ngay đại diện tích biển đảo ngoài khơi bị thiên tinh pháo nổ nát thì lưỡng chiến thuyền hải luân ngoài khơi một lần nữa tiến lại, chỉ hoan thiên tinh hải luân đi tốc độ. Gây tưởng, các ngươi muốn chết? thiên như tuyết xa xa thấy lưỡng chiến thuyền hải luân duy trì liên tục chạy xuôi ra băng lánh dịch thể, chỉ hoan thiên tinh hải luân đi tốc độ, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tới, triệu hồi ra thần tức kim sí, dị cực nhanh tốc độ bay về phía lưỡng chiến thuyền dây dưa hải luân. hải luân pháo, công kích. thiên như tuyết rất nhanh bay tới. Lưỡng chiến thuyền hải luân trang bị hải luân pháo lập tức phát động công kích trên đại diện tích không gian, tưởng muốn ngăn cản Thiên Như Tuyết tới gần. Bất quá thần tức kim xí chính là cực phẩm thiên khí, lưỡng đối kim hoàng sắc cánh kịch liệt vô hạ, biên độ sóng tốc độ siêu việt giống nhau thuần đến gì, có thể dùng lưỡng chiến thuyền hải luân căn bản vô pháp công kích đáo Thiên Như Tuyết. Ngay lập tức trong lúc đó, Thiên Như Tuyết tiệu xuất hiện ở tại lưỡng chiến thuyền hải luân bảng, điều động đáng sợ thiên địa lực, hướng lưỡng chiến thuyền hải luân phát động hung mãnh công kích. Rầm rầm anh. Tại một cổ cổ đáng sợ thiên địa lực công kích hạ, lưỡng chiến thuyền hải luân kịch liệt lay động lên, cứng rắn thân thuyền mặt ngoài đầy vết rách. Đại lượng nước biển xuyên thấu qua vết rách dũng mạnh vào tới rồi hải luân. Hôn nguyên truy điều động tiên địa lực đánh rách tạ tơi lượng chiến thuyền hải luân. Thiên như tuyết cấp tốc tế ra toàn đông hải thành chủ cản khôn trong giới chỉ song nhất kiện thượng phẩm thiên khí. Trừng nghìn cân trọng hắc sắc đại trùi. Một người thuẫn di xuất hiện ở tại một con thuyền hải luân bảng cầm trong tay hôn nguyên truy hùng mãnh công kích hải luân. Tương hải luân ngạnh sinh sinh tạp ra mấy thật lớn chỗ hổng, lượng càng nhiều nước biển quán nhập tới rồi hải luân. Ra tốc hải luân trầm xuống tốc. Độ tương một con thuyền hải luân tạm trầm xuống. Thiên như tuyết tiểu thi triển thuẫn di thuẫn di xuất hiện ở tại một khắc chiến thuyền hải luân cầm trong tay Hôn Nguyên Truy hùng mãnh công kích, hữu tương giá chiến thuyền Hải Luân tạm trầm xuống. Lượng chiến thuyền Hải Luân lọt vào Thiên Như Tuyết công kích cấp tốc trầm xuống. Hải Luân thượng đại lượng cao thủ, thủy thủ đều kích động tiến lên ba đảo cuộn trào mãnh liệt trong nước biển chạy trối chết. Bất quá lọt vào lượng chiến thuyền Hải Luân giữa dòng băng lãnh công kích, hầu như sở hữu cao thủ đều trong nháy mắt biến thành băng, tại chỗ đông chết, trầm tới rồi đáy biển. Ngay Thiên Như Tuyết cầm trong tay Hôn Nguyên Truy kích trầm lượng chiến thuyền thật lớn Hải Luân thì nhất cổ cường đại năng lượng tại cao tốc sử tới Thiên Tinh Hải Luân truyền ra, hướng ra phía ngoài tràn ngập. Cảm giác được giá cổ hơi thở. Thiên Như Tuyết chố mắt nhìn, biết Vân Thiên Vũ thành công đột phá cảnh giới, cấp tốc phi về tới Thiên Tinh Hải Luân. Chương 368, Quân Thiên Vương gia. Ân, mượn khỏa huyết tôn đan, ta thành công đột phá tới tam cấp đạo tôn cảnh giới. Cảnh giới đột phá Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, đình chỉ củng cố cảnh giới, thả ra dị biến anh lực xua tan cấm chế, đe, gợi cảm xinh đẹp Thiên Như Tuyết đón tiến lai. Được rồi Như Tuyết tỷ, vừa chúng ta có đúng hay không bị ngăn chặn? Nghĩ đến tại chính đột phá thời điểm mấu chốt, Thiên Tinh Pháo đột nhiên phát động công kích, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Ân vừa có hai chiến thuyền hải luân muốn chặn chúng ta, bị ta kích chậm. bất quá từ hai chiến thuyền hải luân biểu hiện, đại kim hoàng tộc khả năng phái đại nhân vật đuổi kịp chúng ta. thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, đại kim hoàng tộc phái đại nhân vật đuổi kịp chúng ta, không biết là ai đây. vân thiên vũ trao mày nói rằng, với thực lực của ta, đại kim vương triều nếu như phái nhị cấp đạo tiên cao thủ thì lai, căn bản không làm gì được ta. mà nghe nói ngươi tại đại kim hoàng thành cường thế đánh chết vạn thần, ta nghĩ đại kim hoàng tộc phái lai đại nhân vật rất mới có thể thị nắm trong tay ám sát hội, đạt được tam cấp đạo tiên cảnh giới quân thiên vương ra. Thiên Như Tuyết ngồi ở hõa ra mềm mại ghế trên, nhàn nhạt, nhạt phân tích nói: Quân Thiên Vương gia, Kim Tử Thần gia gia, ân, dựa theo như Tuyết tỷ của ngươi phân tích, Đại Kim Hoàng tộc chân mới có thể phái Quân Thiên Vương gia truy kích. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý nói: Nếu như đuổi kịp chúng ta thật là Quân Thiên Vương gia, chúng ta đây nhất định không thể để hắn đuổi kịp nếu không rất nguy hiểm. Thập phần kiên kỵ Quân Thiên Vương gia thực lực Thiên Như Tuyết trầm thấp nói rằng: Như Tuyết tỷ, Quân Thiên Vương gia thực sự như vậy đáng sợ. Thấy Thiên Như Tuyết lần đầu lộ ra ngương trong vẻ, Vân Thiên Vũ nhẹ giọng rõ hỏi: ân. Quân Thiên Vương gia tại tam cấp đạo tiên trong cao thủ đều là đứng đầu tồn tại, hơn nữa đáng sợ nhất chính là hắn tốc độ, nghe nói gặp qua Quân Thiên Vương gia xuất thủ nhân hầu như tất cả đều đã chết, rất ít có người khả dĩ tránh thoát hắn ám sát một ít. Đôi mắt trung lộ ra một đạo tàn khốc thiên như tuyết nhẹ nhàng gật đầu, dàn đơn điệu tương đối Quân Thiên Vương gia lý giải nói cho Vân Thiên Vũ. Gặp qua Quân Thiên Vương gia xuất thủ nhân tất cả đều đã chết, giá Quân Thiên Vương gia như thế cường. Vân Thiên Vũ chố mắt nhìn, kinh hãi nói rằng: "Ân, hy vọng lần này truy giết chúng ta nhân điều không phải Quân Thiên Vương gia." "Được rồi Thiên Vũ, ngươi tốc tốc củng cố cảnh giới." Ta đi bên ngoài quan sát động tĩnh, nếu như phát hiện truy kích chúng ta hải luân, ta sẽ thông chi của ngươi. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi nói rằng, nói xong, tha cấp tốc ly khai Vân Thiên Vũ tu luyện buồng nhỏ trên tàu, đi tới Thiên Tinh Hải luân tối cao bong tàu kiểm tra động tĩnh. Hô. Thiên Như Tuyết ly khai hậu, Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, nỗ lực bị xua tan trong đầu tạm niệm, khống chế trong thân thể địa khí bổn nguyên viên bi hấp thu huyết tôn đan tàn dư dược lực, củng cố tam cấp đạo tôn cảnh giới. Ngay Vân Thiên Vũ trong cơ thể đem địa khí bổn nguyên viên bi hấp thụ huyết tôn đan tàn dư dược lực toàn bộ, củng cố một ngày đem tả hữu cảnh giới thì. Hắn đột nhiên nghe được Thiên Như Tuyết tâm ý truyền âm, nhượng hắn tốc tốc lai like đuôi thuyền. Thiên Tinh Hải Luân, Dương Vân Thiên Vũ đi tới đuôi thuyền thì phát hiện xa xa xuất hiện một con thuyền thật lớn Thiên Tinh Hải Luân, toàn bộ khai hỏa mã lực đuổi kịp chính. Ta đoán không có sai, Thiên Tinh Hải Luân người trên đó tuyệt đối là quân Thiên Vương. Ra, xem ra người đánh chết hắn tốt tử, đưa hắn hoàn toàn chọc giận. Đứng ở đuôi thuyền Thiên Như Tuyết thấy xa xa Thiên Tinh Hải Luân đầu thuyền thượng đứng uy nghiêm láo giả thì lập tức nhận ra thân phận của hắn, sắc mặt biến đắc dị thường ngưng trọng. Như Tuyết tỷ, vì sao bọn họ Thiên Tinh Hải Luân tốc độ nhanh như vậy? Vân Thiên Vũ phát hiện đuổi kịp Chính Thiên Tinh Hải Luân đi tốc độ còn hơn Chính Thiên Tinh Hải Luân, trên mặt cũng toát ra một tia lo nghĩ. Không được, chúng ta phải áp dụng hành động. Nếu như bị quân Thiên Vương gia đuổi kịp, chúng ta chỉ còn đường chết. Trâu Mạch Thiên Như Tuyết trầm tư một chút nói rằng: Như Tuyết tỷ, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Thiên Vũ, ngươi tại Thiên Tinh Hải Luân, ta lặng lẽ lặn xuống đáy biển, dùng ta giai đoạn trước thu thập đáo một loại mê huyễn, niêm chủ lực lượng công kích Thiên Tinh Hải Luân, chỉ hoan Tinh Hải Luân đi tốc độ. Thiên Như Tuyết thanh em ngưng trọng nói rằng: Không được Như Tuyết tỷ, quá nguy hiểm. Vân Thiên Vũ nghe được Thiên Như Tuyết yếu bí quá hóa liều, thử trì hoãn Thiên Tinh Hải luân đi tốc độ. Một ngụm phụ quyết nói, Thiên Vũ, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu như chúng ta nếu không áp dụng hành động, Nhượng Quân Thiên Vương ra đuổi kịp thượng chúng ta, tại đây mênh mang biển rộng, chúng ta chỉ có bị giết kết cục. Hơn nữa ta có Thần Tức Kim Sĩ, sí, nếu như đánh lén bắt thủ, Mượn Thần Tức Kim Sĩ sí tốc độ biên độ sóng, ta hẳn là khả dĩ thoát khỏi Quân Thiên Vương ra truy sát. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói rằng, Như Tuyết tỷ, cảm tạ ngươi, vì ta, liên lụy ngươi. Nghe được Thiên Như Tuyết trong giọng nói bất đắc dĩ. Vân Thiên Vũ cũng không khỏi thở dài một tiếng. Thiên Vũ, ta lớn nhất cửu nhân chính là Quân Thiên Vương gia, Ma Lôi Tử hẳn là hay lọt vào ảnh sát hội ám sát, do đó mất tính mệnh. Sở Dĩ tái không có siêu việt Quân Thiên Vương gia, vì Ma Lôi Tử báo thù, ta sẽ không bị giết. Được rồi Thiên Vũ, ngươi không nên quên ta, ta đi. Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ còn muốn kế tục khuyên bảo, nhẹ nhàng lắc đầu, ngựa khí kiên định nói rằng: Như Tuyết tỷ, Thái A Kiếm bị ta dung hợp bán tiên khí linh, chính mình có thể so với tiên khí uy lực, tiểu giao cho ngươi phòng thân bà nội tâm cảm động vân thiên vũ thấy thiên như tuyết muốn lấy thân phạm hiểm, lập tức tế ra thái a kiếm giao cho thà phòng thân. không nghĩ đến thái a kiếm bị ngươi chiếm được, hoàn dung hợp bán tiên khí linh, hảo, có giá có thể so với tiên khí thái a kiếm, ta đào sinh cơ hội lớn hơn nữa. thiên vũ, ta đi, bảo trọng thiên như tuyết căn dặn một tiếng, cấp tốc đi tới thiên tinh hải luân đầu thuyền thượng, lén lút ẩn vào ba đảo cuộn trào mãnh liệt biển rộng trung. như tuyết tỷ, ngươi nhất định phải sống trở về. trên mặt gel đầy lo lắng vẻ vân thiên vũ cảm giác được thiên như tuyết khí tức tiêu thất tại biển rộng trung, trong lòng trung vi thiên như tuyết cầu khẩn trở nên quân Thiên lão Cẩu, kim tử thần là ta giết, cái loại hiểm ác đáng sợ tiểu nhân, đã sớm không nên sống trên đời, lại còn có loại ngươi đuổi theo căn ta. Để phân tán tam cấp đạo tiên cảnh giới quân thiên vương ra lực chú ý, Vân Thiên Vũ phát ra cường đại sóng âm, tại ba đảo cuộn trào mãnh liệt ngoài khơi thượng truyền đãng. Hoàng Mao tiểu tử, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ cho ngươi trải qua đủ loại tử hình, ta sẽ cho ngươi mỗi ngày đều tại trong thống khổ vật qua. Xa xa nghe được Vân Thiên Vũ phát sinh không rõ thanh thiếu, quân thiên vương già thâm thúy đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát ý, phát ra cường đại sóng âm đáp lại nói: Bắt ta chỉ bằng ngươi cái này lão cẩu cũng muốn bắt ta ngươi chính rửa cái cổ chờ ta ngày sau chạm địa của ngươi đầu chó ba. vân thiên vũ không hề ý sợ hãi sóng âm nói vương gia bất giận bất giận với chúng ta thiên tinh hải luân tốc độ phòng trường tả hữu một giờ truy kích hẳn là là có thể tiến thêm một bước gần vui đến lúc đó cho dù có thiên tinh pháo công kích vương gia cũng khả thi triển tuấn gì đánh chết hắn tuy rằng cự ly rất viễn hắc sa mờ mắt đạt được nhất cấp đạo tiên cảnh giới trung niên nam tử mơ hồ nghe được vân thiên vũ phát sinh cường đại sóng âm lập tức ra khuyên can tức giận cả người run quân thiên vương gia lão cẩu ngươi thế nào không nói, ngươi sẽ không tức giận mà tắt thở đấy chứ? Ta còn chờ ngươi cắn ta. Vân Thiên Vũ thấy quân Thiên Vương gia không có phát sinh sóng âm đáp lại, kế tục chửi bới hắn. Chỉ đem quân Thiên Vương gia tức giận nhất phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên. Mẹ nó, chờ một lát bắt hắn, bản vương ta phải cắt luôn hắn đầu lưỡi. Luôn luôn lanh tính quân Thiên Vương gia nghe được Vân Thiên Vũ không ngừng mà chửi bới, trực tiếp tức giận sắc mặt hắn rộng, hô hấp gấp, kỷ dục thổ huyết. Ngay quân Thiên Vương gia cởi thiên tinh hải luôn cấp tốc đi bốn phần trung thị, phong ngăn chặn tính giác, phong kín Vân Thiên Vũ chửi bới thanh quân Thiên Vương gia đột nhiên nhận thấy được một tia dị thường. Bất quá bởi thính giác bị chính hắn phong kín, dẫn đến quân thiên vương gia phản ứng lực xuất hiện một tia chậm chạm, mà ngay quân thiên vương gia vừa làm ra phản ứng thì một đạo cường đại mê muễn niêm chủ lực lượng coi như rời bến giao long, lao ra hải bình mặt tại hải luân phía trước bạo khai hình thành bao phủ hơn 10 hải luân mê muễn niêm chủ vũ khí thiên như tuyết ngươi thật to gan cũng dám ám toán bản vương mê muễn niêm chủ vũ khí bạo khai quân thiên vương gia lập tức cảm giác được thiên như tuyết khí tức một cái lắc mình phi vào biển rộng trong hướng dấu ở trong biển thiên như tuyết phát động công kích thần tước kim sĩ tốc độ biên độ sóng. Thiên Như Tuyết chui vào biển rộng trong, thành công thả ra mê nguyệt lực lượng, che lấp mang mang biển rộng phương hướng, chỉ hoán thiên tinh hải luân chạy tốc độ thiên như tuyết cấp tốc tế ra thần tức kim sĩ, sí, tương tự thân tốc độ để thăng tới đỉnh, rất nhanh tại biển rộng trung xuyên toa, ám sát kiếm ảnh. Quân Thiên Vương gia thấy Thiên Như Tuyết rất nhanh chạy trốn, cánh tay cấp tốc ngưng tụ ra ba đạo kiếm ảnh, dị siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết. Thái A kiếm chống đối, Quân Thiên Vương gia thi triển ám sát kiếm ảnh tập lại, Thiên Như Tuyết cầm trong tay Thái A kiếm bản năng tiến hành phòng ngự, phấp phấp phấp mượn Thái A kiếm sắc bén. Thiên Như Tuyết tuy rằng thành công đánh nát ba đạo ám sát kiếm ảnh, nhưng ám sát kiếm ảnh bắn ra dư vi chính tương tha chấn thương, phun ra tiên huyết. Ân. Quân Thiên Vương gia thấy chính thi triển ám sát kiếm ảnh dĩ nhiên bị Thiên Như Tuyết trong tay Thái A kiếm đánh nát, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Hanh, ngày hôm nay trời cũng cứu không được ngươi. Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng Quân Thiên Vương gia cũng không có chậm lại truy kích tốc độ, bắn ra tốc độ cao nhất đủ kịp rất nhanh chạy trốn Thiên Như Tuyết. Cho ta tặc. Cảm giác được Quân Thiên Vương gia tuấn di tốc độ còn hơn chính mượn thần tốc kim xí biên độ sóng tuấn di tốc độ. Thiên Như Tuyết cấp tốc tại Cản Khôn giới chỉ lấy ra đại lượng Diệt Thiên Châu, Diệt Thiên Thạch, nhưng hướng về phía chăm chú đối kịp chính quân Thiên Vương ra, chỉ hoàn hắn tốc độ, tình mang theo hắn hướng Vân Thiên Vũ chỗ Thiên Tinh Hải luân trái ngược hướng di động. Vô Ảnh Toàn Phong quân Thiên Vương ra phất tay trong lúc đó đánh tan một viên Diệt Thiên Châu, phát ra từng đạo vô ảnh phong, công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết. Phốc phốc tuy rằng Thiên Như Tuyết sớm cảm giác được phía sau xuất hiện nguy cơ, huy động Thái Á kiếm tiến hành chống đối, nhưng quân Thiên Vương ra thực lực mạnh hơn tha nhiều lắm, tha chính bị quân Thiên Vương ra thi triển vô ảnh theo gió kiếm thương, nặng thêm thân thể tương thế. Thần Tước Kiếm Sĩ nhanh nhất tốc độ thân thể thụ thường, quân thiên vương gia càng đuổi càng gần. Thiên như tuyết không tiếc đại giới bước ra đại lượng máu huyết dung vào thần tức kim xí trung, kích phát rồi thần tức kim xí nhanh nhất tốc độ liều mạng địa chạy trốn. Theo thần tức kim xí dung hợp thiên như tuyết bước ra máu huyết, biên độ sóng tốc độ càng lúc càng khoái. Toàn lực đuổi kịp quân thiên vương gia cũng cảm thấy một tia cật lực. Truy sát qua một ngày, quân thiên vương gia phát hiện chính một thời bán hội vô pháp đuổi theo hưu thần tức kim xí biên độ sóng tốc độ thiên như tuyết. Hơn nữa quân thiên vương gia chân chính mục tiêu cũng không phải là thiên như tuyết, mà là giết chết hắn tôn tử kim tử thần vân thiên vũ sở dĩ quân thiên vương gia kinh qua trầm tư, quả đoán buông tha truy sát thiên như tuyết. chương 369, hải tộc yêu thú, mà cảm giác quân thiên vương gia đình chỉ truy sát chính mình, thiên như tuyết trường thở phào nhẹ nhõm, đi qua đưa tin châu liên hệ với vân thiên vũ, rất nhanh tại biển rộng xuyên toa phản hồi hướng vân thiên vũ tới gần. bởi vân thiên vũ khống chế thiên tinh hải luân đã tiến nhập tới đông hải biển sâu lãnh hải, dần dần xa dần đại kim hoàng tộc khống chế hải vực, có thể dùng đại kim hoàng tộc cũng rất khó tại đối hán khống chế thiên tinh hải luân tiến hành tập kích. hơn nữa thiên như tuyết vận dụng mê muội, niêm chủ lực lượng có thể dùng bọn hắn thiên tinh hải luân cũng không làm gì được vì hoàn toàn truy đã mất dấu vân thiên vũ cảm giác được truy kích bọn họ thiên tinh hải luân một thời gian có thể hay không xuất hiện vân thiên vũ khống chế thiên tinh hải luân ngừng ở tại một tòa sơn hải đảo đưa tin liên hệ thiên như tuyết đợi nàng xuất hiện Cận hai ngày thời gian qua đi một đạo cấp tốc kim quang dứt xuống tới hải đảo cạnh thiên tinh hải luân như tuyết tỷ người có khỏe không vân thiên vũ rốt cục chờ trở, trở về thiên như tuyết âm thầm thở dài một hơi quan tâm hỏi quân thiên vương gia quá lợi hại nếu như hắn một mặt truy sát ta hay là ta thực sự quay về không đến sắc mặt trắng bệch, tổn thương nghiêm trọng, Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, lòng còn sợ hãi nói rằng: Như Tuyết tỷ, ngươi tốc tốc chữa thương, ta cam đoan với ngươi, ngày sau ta nhất định giết hắn Báo Thủ cho ngươi. Vân Thiên Vũ cảm giác Thiên Như Tuyết thương thế rất nặng, đôi mắt trung lộ ra băng lanh hàn ý, bảo chứng nói: Ừ, ta tin tưởng ngươi Thiên Vũ, ta đi chữa thương. Tuy rằng Vân Thiên Vũ hôm nay thực lực cùng quân Thiên Vương già kém như thiên địa, nhưng va chạm vào Vân Thiên Vũ đôi mắt trung tín nhiệm, Thiên Như Tuyết đôi hắn hứa hẹn tràn ngập chờ mong, Thiên Như Tuyết thành công đảo trở về hậu. Vân Thiên Vũ lập tức khởi động Thiên Tinh Hải Luân, kế tục hướng mang mang vô biên Đông Hải ở chỗ sâu trong chạy. Mà bởi vì Đông Hải phạm vi thực sự quá lớn, quân Thiên Vương gia đoàn người hoàn toàn truy đã đánh mất Vân Thiên Vũ bọn họ. Ngay Vân Thiên Vũ ngồi ở Thiên Tinh Hải Luân đầu thuyền thượng, thổi một cổ cổ gió thổi trên biển, hấp thu nồng nặc biển rộng lực lượng, tu luyện bổ nguyên thời không bí quyết thì, một đạo thật lớn âm hưởng đột nhiên chuyện vào hắn cái lỗ thay, đưa hắn tha tỉnh. Một cái trường ba trượng, phía sau lưng đen kịt, trên chắn có một cây mùa sừng cực đại kính ngư hẻ buồn máu ngụm lớn nhảy ra khỏi mặt biển, một ngụm đem một đầu thất kinh báo biển nuốt tới rồi bụng vừa nãy cổ hơi thở, độc giác kình ngư sợ là một đầu thiên thú. Cảm giác được nhảy ra khỏi mặt biển, độc giác kình ngư tỏa ra khí tức, Vân Thiên Vũ cảm giác độc giác kình ngư rất có thể là nhất cấp thiên thú. Đông Hải trung sinh hoạt đại lượng yêu thú, hơn nữa thực lực cực kỳ kinh khủng, nếu như không phải này yêu thú không thích lục địa, thì tứ đại lục đại bộ phận diện tích đã sớm bị Đông Hải yêu thú sở chiếm. Nghe được Vân Thiên Vũ thì thảo thành, trải qua hơn nhật thời gian chữa thương, cơ bản khôi phục thân thể thương thế, thay một thân khuyết hoàn mỹ lang la quần dài, quang trừ một đôi trắng loạn chân bó, thanh thuần như nước tiên như tuyết chậm rãi đi qua Lai, nói tiếp nói Như Tuyết tỷ, người nghĩ Đông Hải sẽ có chân tiên cấp bậc thiên thú mã? Vân Thiên Vũ nhìn tiên nữ bàn chậm rãi đi tới Thiên Như Tuyết, nội tâm không khỏi tán thưởng tha khí chất biến hóa, dung mạo mỹ lệ, nhẹ giọng hỏi: "Đúng vậy, bất quá thuật lại Đông Hải có chân tiên động phủ, này động phủ chúng có dấu đại lượng chân quý đan dược cùng với tiên khí, nếu như chúng ta khả dĩ xong, chúng ta thực lực có thể phát sinh chất bay vọt." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: "Tiên khí, không biết dược hỏa cho ta tấm da thú ghi chép thực tiên động phủ, ngoại trừ hữu có tiên đan ngoại, có thể hay không có tiên khí tồn tại?" Vân Thiên Vũ không có lập tức tương chính chính mình chân tiên bảo giấu chuyện tình nói cho Thiên Như Tuyết, trong lòng chung mặc niệm nói: "Thiên Vũ, ta đột nhiên đối hải ngư rất cảm thấy hứng thú, hơn nữa trên thuyền không hề ít gia vị, ngươi xuống biển trông ngư, ta lai khảo." Biển rộng đi khô khan vô vị, để hoa điểm là thú, Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói: "Hảo." Vân Thiên Vũ gật đầu, khống chế Thiên tinh hải luân thoáng thả chậm đi tốc độ, một người thả người kích động tiến lên xanh thẳm sắc biển rộng trùng, thả ra dị biến anh lực bắt nhìn như vị mỹ, đầy đàn hải ngư. Một hồi công phu, Vân Thiên Vũ thu bắt tới hơn 10 con hải ngư. Một người thuấn di về tới thong thả đi thiên tinh hải luân, đem hải ngư giao cho thiên như tuyết xử lý. Nhìn thiên như tuyết chăm chú tẩy ngư cá nướng hình dạng, vân thiên vũ nội tâm đột nhiên cảm giác thập phần bình tĩnh, thập phần hưởng thụ loại này khó có được thích lý thời gian. Bất quá thích lý thời gian luôn luôn rất ngắn, ngay vân thiên vũ cùng thiên như tuyết mỗi ngày nói chuyện phiếm, bắt cá, luận bàn, tu luyện, vượt qua 4 ngày tả hữu thời gian thì hai người đột nhiên cảm giác được trên mặt biển nổi lên một cỗ thật lớn cuồng phong, hình thành tảng lớn sóng biển, hung mãnh phát thiên tinh hải luân, khởi sóng gió. Thấy bầu trời dần dần ấm vũ hạ lai một cổ cổ cuốn phong nhắc lên tảng lớn sóng biển, Vân Thiên Vũ hòa thiên như tuyết cấp tốc đi tới Thiên Tinh Hải Luân Tối Cao Bong Tàu Thượng nhìn ra xa Viên Vương, ưn, như tuyết tỷ, ta thế nào cảm giác được có chút không thích hợp. đứng ở Thiên Tinh Hải Luân Tối Cao Bong Tàu Thượng, Vân Thiên Vũ xa xa điệu thấy tảng lớn tảng lớn hải điệu thất kinh hướng đã biết biên vi lai, đại lượng hải ngư rất nhanh du lai, lập tức nhận thấy được có chút không thích hợp, nhẹ giọng đối bên người Thiên Như Tuyết nói rằng, không sai, coi như là bao tổ đến, những này hải lý ngư hẳn là sẽ không đã bị ảnh hưởng. Thiên Như Tuyết khẽ cau mày, gật đầu đồng ý nói, ầm ầm long dầm dầm anh ngay bay nhanh thiên tinh hải luôn đón gió phá lãng rất nhanh xử tiến một cơn lốc trong thì trên bầu trời càng lúc càng hậu mây đen trung đột nhiên truyền ra từng đạo thật lớn tiếng sấm thanh, một cái tráng kiện thiên lôi trọng trọng anh kích ở tại xa xa hải vực trung. lôi kiếp đây là có yêu thú độ lôi kiếp thấy đột nhiên rớt xuống thiên lôi thiên như tuyết chố mắt nhìn lập tức biết giá đột nếu như lai like bao tô hẳn là thị cường đại yêu thú lôi kiếp dẫn lai like. thiên vũ tốc tốc thay đổi đầu thuyền chúng ta không muốn đi vào lôi kiếp khu vực xác định hưu yêu thú độ lôi kiếp thiên như tuyết lập tức la lớn hảo vân thiên vũ gật đầu cấp tốc cải biến Thiên Tinh Hải Luân chạy phương hướng, muốn lệch khỏi quỹ đạo lôi kiếp khu vực. Phốc phốc phốc đúng lúc này, ba đảo cuộn trào mãnh liệt, biển rộng trung đột nhiên chui ra mấy nghìn trích tướng mạo kỳ quái quái ngư, phun ra dày đặc thủy tiến công kích hướng về phía Thiên Tinh Hải Luân. Bất quá quái ngư phun ra thủy lực tuy rằng uy lực không tầm thường, nhưng Thiên Tinh Hải Luân lực phòng ngự rất mạnh, căn bản không bị một điểm ảnh hưởng. Tốc độ cực nhanh Thiên Tinh Hải Luân lướt đi, lập tức có hơn trăm con quái ngư không kịp phản ứng bị Thiên Tinh Hải Luân nghiền quá, tại chỗ thất tử. Lây tễm nhân loại, các ngươi cũng dám thương tổn ta Hải tộc con dân, ta Hải tộc sẽ không bỏ qua các ngươi một đạo phẫn nộ truyền ra, xuất phát từ đó từ ba đầu to lớn điện man trình ngư và ba đầu to lớn bạch tuộc xuất hiện ở tại thiên tinh hải luân lượng chắc, sáu đầu tam cấp thiên thú. cảm giác được to lớn bạch tuộc cùng điện man trình toàn bộ đều đạt được tam cấp thiên thú đẳng cấp, tương đương với ngũ cấp đạo tôn cao thủ, vân thiên vũ chuẩn bị vận dụng thiên tinh pháo đối bọn họ tiến hành đánh sát. hải tộc, đông hải đệ nhất đại tộc. tuy rằng chặn lại thiên tinh hải luân lục trích tam cấp thiên thú vô pháp cấp vân thiên vũ hòa thiên như tuyết cấu thành uy hiếp, nhưng đối hải tộc có chút lý giải thiên như tuyết nhưng nếu như mày ngăn cản vân thiên vũ khởi động thiên tinh pháo. Bởi vì nếu như tại Đông Hải trong giữa hải tộc phát sinh xung đột, rất khả năng hội lọt vào hải tộc vĩnh viễn truy sát, đến lúc đó hội thập phần phiền phức. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không phải là tưởng cùng các ngươi hải tộc phát sinh xung đột, mấy hải tộc bằng hữu khả phụ giơ cao đánh khẽ, nhượng chúng ta rời đi." Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, nhẹ giọng giải thích nói: "Các ngươi giết ta hải tộc con dân, còn muốn dễ dàng lì khai mạng. Lôi điện công kích. Ba đầu táo bạo to lớn điện màn trình căn bản không nghe Thiên Như Tuyết giải thích, phóng xuất ra cường đại lôi điện công kích hướng về phía trạm ở đầu thuyền bong tàu thượng Thiên Như Tuyết. Ba đầu to lớn điện màn trình thả ra lôi điện công kích tuy rằng đáng sợ nhưng chúng nó cùng thiên như tuyết trong lúc đó thực lực trên lệnh thực sự quá lớn bị thiên như tuyết điều động thiên địa lực dễ dàng hóa giải thiên địa lực đạo tiên cao thủ địch tập có người muốn phá hỏng long ngư phủ chủ độ lôi tiếp thấy thiên như tuyết điều động thiên địa lực hóa giải lôi điện một màn ba đầu to lớn mạch thuộc tam trích to lớn điện màn trình song song phát ra địch tập tín hiệu tỉnh cấp tốc chậm tới rồi đáy biển lê tẩm những này hải tộc yêu thú thái lê tẩm dĩ nhiên biểu đạt sinh sự nghe được sáu đầu thiên thú không phân tốt xấu phát sinh địch tập tín hiệu. Thiên Như Tuyết lập tức phẫn nộ rồi trở nên như Tuyết Tỷ, chúng ta không nên để ý đến hắn, chỉ cần chúng ta rời xa yêu thú độ kiếp khu vực này Hải Tộc yêu thú hẳn là sẽ không tái truy kích chúng ta. Vân Thiên Vũ linh tinh nói rằng, anh nếu như bọn họ dám dây dưa chúng ta, ta sẽ lột ra tất cả. sắc mặt bất thiện Thiên Như Tuyết lạnh lùng nói rằng, anh một tiếng nổ, ngay Vân Thiên Vũ không chế Thiên Tinh Hải luân thoang cải biến chạy phương hướng chi tế. Đột nhiên một người khổng lồ đại vật trọng trọng đánh tới rồi Thiên Tinh Hải luân trên chấn đắc chứa Thiên Tinh Hải luân rất nhỏ run rẩy trở nên. Hải Tộc yêu thú, các ngươi nghe cho rõ. Cô nại nại không có thời gian cùng các ngươi là địch, nhưng nếu như các ngươi tái cô ý dây dưa, đừng trách cô nại nại ta không khách khí. Thiên tinh hải luân lọt vào thật lớn đánh, hoàn toàn chọc giận Thiên Như Tuyết, tha phát sinh thật lớn sóng âm, cảnh cáo nói. Rầm rầm. Nghe được Thiên Như Tuyết cảnh cáo, những này Hải Dương Bá chủ căn bản không để ý tới, hai thể trường vượt lên trước 30 mễ, chiều dài một sừng kính ngư liên tục đánh Thiên Tinh Hải luân. Thiên Vũ, dùng Thiên Tinh pháo công kích, cho bọn hắn biết thế nào là đau khổ. Thiên Như Tuyết thấy Hải tộc yêu thú căn bản không để ý tới chính cảnh cáo, biết dùng ngôn ngữ thị vô pháp hắt tối chúng nó lập tức hướng về phía Vân Thiên Vũ la lớn. "Hảo." Nội tâm đồng dạng căm tức Vân Thiên Vũ gật đầu, mở ra Thiên Tinh Pháo cấm chế, khống chế Thiên Tinh Pháo công kích hướng về phía Hung Mãnh công kích Thiên Tinh Hải Luân Hải tộc yêu thú. Chương 370, ngũ cấp thiên thú long ngư. Ai dám tái dây dưa, giết không tha. Thiên Tinh Pháo phóng xuất ra cổ đáng sợ năng lượng quang trụ, oanh giết đại lượng hải tộc yêu thú hậu, Vân Thiên Vũ phát ra long ngâm bản thanh âm, cảnh cáo nói: "Giết không tha, nhân loại, các ngươi cho rằng tại Đông Hải chiến biển, các ngươi còn dám kiêu ngạo, uy hiếp ta hải tộc tộc nhân." Vân Thiên Vũ cảnh cáo thanh vừa hạ xuống, một con hải quy hiện lên, thân hình như là một hòn đảo nhỏ, trừng mắt viên lưu lưu đôi mắt nhỏ, cả tiếng rít gào nói, tứ cấp thiên thú đỉnh đẳng cấp đối truy thiết quy, cảm giác được trước mắt tiểu đảo giống nhau to lớn hải quy khí tức tuyệt đối đạt được đạo tiên thực lực, nhận ra đầu hải quy chính là quy trung dị chủng đối truy thiết quy, thiên như tuyết cũng không khỏi lộ ra một tia ngưng trọng vẻ. thiên vũ, đối truy thiết quy giao cho ta đối phó, ngươi toàn lực khống chế thiên tinh pháo tiến hành công kích. thiên như tuyết hít sâu một hơi, truyền âm căn dặn nói, hảo. vân thiên vũ gật đầu, thả ra dị biến anh lực khống chế được ba tòa thiên tinh pháo, thời khắc chuẩn bị phát động công kích giống bối truy thiết quy thấy thiên tinh hải luân tốc độ không giảm muốn cường sông qua khứ, lập tức nứt ra rồi buồn máu ngụ lớn phun ra liễu một đạo làm quang công kích hướng về phía thiên tinh hải luân hôn nguyên truy bối truy thiết quy phát động công kích thiên như tuyết lập tức tế ra thượng phẩm thiên khí hôn nguyên truy một người thuẫn di xuất hiện ở tại thiên tinh hải luân đầu thuyền thượng huy động đen kịt sắc hôn nguyên truy trọng trọng anh kích ở tại bối truy thiết quy phun ra làm quang thượng đem làm quang ngạnh sinh sinh đánh nát mà kiến thức thiên như tuyết như vậy cường hãn một màn bối truy thiết quy viên lưu lưu đôi mắt nhỏ toát ra liễu một tia kinh ngạc vẻ cả tiếng rít gào nói Các ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau mau cho ta công kích, phá hủy chiến thuyền Hải Luân, bắt giữ bọn họ hai người. Thiên tinh pháo, công kích. Nghe được bối truy thiết quy mệnh lệnh, đại lượng hải tộc yêu thú cấp tốc tụ tập ở tại cùng nhau, bất quá đúng lúc này, ba tòa thiên tinh pháo phóng xuất ra cường đại năng lượng quang trụ vênh liễu quá khứ, trực tiếp tương vừa tụ tập cùng một chỗ yêu thú hoành tán, đại lượng yêu thú bị vây sát. Bối truy quan minh. Bối truy thiết quy cảm giác được thiên như tuyết không dễ trọng, lập tức mở bốn máu ngũ lớn, quần quần không ngừng hấp thu hải dương lực, khống chế chính bôi sát thượng bối truy phát động công kích. Thiên địa lực, giao hòa. Đại lượng bối truy quang minh tập kích tới, thiên như tuyết lập tức triệu hồi ra cực phẩm thiên khí thần tức kim sĩ, sí, giao hỏa cường đại thiên địa lực tiến hành phản kích. Ẩm ẩm long, một tiếng nổ, dung hợp đại lượng thiên địa lực hỗn nguyên truy vô hạn thành lớn, nhất truy đánh tan từng đạo bối truy ánh sáng, đánh tan bối truy thiết quy cứng rắn quy sáp băng. Thiên như tuyết dựa vào cường đại thực lực hoàn toàn ngăn chặn liễu bối truy thiết quy thế tiến công. Hơn 10 đầu to lớn bạch tuộc mở rộng cứng cỏi dâu cuốn hướng về phía thiên tinh hải luân, mạnh mẽ chỉ hoang thiên tinh hải luân đi tốc độ, lôi điện công kích. Hơn mười đầu bạch tuộc cuốn trụ thiên tinh hải luân trong mắt. 20 dư trích to lớn điện màn trình cực lưu an ý thả ra lôi điện tiến hành công kích, muốn đem Thiên Tinh Hải Luân kích chậm. Bất quá Thiên Tinh Hải Luân liên nhị cấp đạo tiên cao thủ công kích đều khả chống đối, anh không chỉ nói 20 đầu to lớn điện màn trình thả ra lôi điện công kích. Thiên Tinh Pháo, kế tục công kích. Thiên Tinh Hải Luân dễ dàng chống đối lôi điện, Vân thiên Vũ kế tục khống chế Thiên Tinh Pháo tiến hành công kích, doanh sát khả di cự ly xa công kích to lớn điện màn trình. Ba đạo Thiên Tinh Pháo công kích qua đi, tám đầu thật to lớn điện màn trình bị Thiên Tinh Pháo vây thành tến nát, chỉ tới rồi quận trảo mãnh liệt ba động biến rộng. Ngay Vân Tiên Vũ Thiên Như Tuyết giữ hải tộc yêu thú đại chiến thì tại lôi kiếp khu vực tụi dáng xuống uy lực đáng sợ lôi kiếp mạnh anh nhất chỉ ở hải dương trung kịch liệt quần cuộn to lớn yêu thú chiến đấu hình thái bối truy thiết quy tuy rằng thể tích khổng lồ công phòng năng lực kinh người nhưng Thiên Như Tuyết di động tốc độ quá nhanh bối truy thiết quy thả ra công kích căn bản vô pháp xúc phạm tới của nàng bản thể trầm trọng vô pháp kích thương Thiên Như Tuyết điều này làm cho bối truy thiết quy nổi trận lôi đỉnh cấp tốc thu nhỏ lại thân thể biến hóa thành nửa người nửa thú chiến đấu hình thái cứng rắn quy sắc thành tâm chán sắc bén bối truy hợp thành một bà sắc bén truy thứ chiến đấu hình thái có ý tứ. Thiên Như Tuyết thấy bối truy thiết quy biến hóa thành chiến đấu hình thái, kinh diễm khuôn mặt thượng cũng không có toát ra bất luận cái gì ý sợ hãi, cầm trong tay hồn nguyên truy kế tục hướng thả phát động công kích. Vang một tiếng nổ, đường hồn nguyên truy trọng trọng quành xuống bối truy thiết quy quy sắc tấm chắn thì gần như đem đẩy lui liếu mấy thước. Ngay sau đó, bối truy thiết quy huy động truy thứ liên tục công kích hướng về phía Thiên Như Tuyết thân thể, như muốn xuyên thủng. hô! Đại lượng truy ảnh tập kích lại, Thiên Như Tuyết phía sau thần tức kim xí lập tức kịch liệt vỗ trở nên, đan vào ra đại lượng kim sắc vũ mũi nhọn hóa giải liếu bối truy thiết quy phát động công kích. Như Tuyết Tỷ, khống chế thiên địa lực chói buộc bối truy Thiết Quy, ta dùng Thiên Tinh Pháo công kích hắn. Thiên Tinh Hải luân dựa vào cường đại động lực nghiền nát liễu cuốn bạch tổ dâu, kinh sợ liễu lũ yêu thú hậu, Vân Thiên Vũ lập tức cấp thiên như tuyết truyền âm. Hảo, giữ bối truy Thiết Quy chiến đấu cùng một chỗ thiên như tuyết nghe được Vân Thiên Vũ tâm ý truyền âm, lập tức thả ra cường đại năng lượng, điều động thiên địa lực hình thành liễu một mảnh thiên địa lực chói buộc hướng về phía bối truy Thiết Quy. Cho ta thoái, thân thể bị cường đại thiên địa vung bùn vược bỏ bực, chiến đấu hình thái bối truy Thiết Quy ngửa mặt lên trời phát ra một đạo ngửa mặt lên trời huy sáng dài dựa vào trời sinh dị bẩm thần lực muốn mạnh mẽ đánh sơ sát thiên địa lực chói buộc thiên tinh pháo công kích nhưng vào lúc này vân thiên vũ khống chế thiên tinh pháo công kích tới ba đạo năng lượng quang trụ trọng trọng oanh kích ở tại bối truy thiết quy thương xúc chống đối quy sát thượng đem anh bay đi ra ngoài băng tuyết xuyên tâm trưởng bối truy thiết quy bị thiên tinh pháo quanh vi thiên như tuyết một người thuần di xuất hiện ở tại thân thể không khống chế được bối truy thiết quy phía sau thi triển cường đại thượng phẩm thiên kỹ trọng trọng quanh kích ở tại bối truy thiết quy mất đi quy sát phía sau lưng phất loạn vào băng tuyết xuyên tâm trưởng công kích bối truy thiết quy lập tức bị bị thương nặng Đại lượng hàn khí điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi tha trong thân thể, phá hư toàn thân cốt cách kinh mạch. Nếu không bối truy thiết quy trời sinh dị bẩm, lọt vào nhị cấp nói tiên thiên như tuyết toàn lực thi triển băng tuyết xuyên tim trưởng công kích, nói không trưởng hội lập tức mất tính mệnh. Ầm ầm long, ngay thiên như tuyết bị thương nặng bối truy thiết quy thì, cuồn cuộn mây đen trung hữu hạ xuống rồi đạo thứ ba lôi kiếp, oanh kích tới rồi nhất trích thể tích cực đại yêu thú thân thể thượng. Ba đạo lôi kiếp, ngũ cấp thiên thú. Thiên như tuyết thấy đạo thứ ba lôi kiếp đánh xuống, lập tức đoán được độ kiếp yêu thú là muốn lộ sắt thành ngũ cấp thiên thú, mà bực này đáng sợ ngũ cấp thiên thú. Tại Đại Kim Vương triều hầu như vô pháp nhìn thấy, mà ở Đông Hải trong, nhưng may mắn gặp. Mà ngay Thiên Như Tuyết Phân thần chi tế, loạn vào bị thương nặng đối truy thiết quy cấp tốc trầm tới rồi biển rộng trong, liều mạng địa chạy trốn. Bối truy thiết quy giá nhất chạy trốn, đã bị Thiên tinh pháo công kích, thương vong thảm trọng hải tộc yêu thú cũng đều chui vào biển rộng trùng, không dám cường thịnh trở lại đi ngăn cản lực phòng ngự đáng sợ, căn bản vô pháp phá hư Thiên tinh hải luân. Thiên Vũ, chúng ta tức tốc ly khai ở đây, nếu như ngũ cấp thiên thú độ kiếp thành công, sẽ đối chúng ta cấu thành chí mạng uy hiếp. Thấy xa xa đạo thứ 3 lôi kiếp đánh xuống, Thiên Như Tuyết không có xuống biển truy sát chạy trốn bối truy Thiết Quy, mà là một người tuấn di phản về tới Thiên Tinh Hải Luân thượng, Nhược vân Thiên vụ không chế Thiên Tinh Hải Luân gia tốc, cấp tốc ly khai ở đây. Thiết Quy phó động chủ, người không sao chứ? Thấy đáng sợ Thiên Như Tuyết không có đuổi theo lai, một gã bạch tuộc bơi tới thương thế không nhẹ bối truy Thiết Quy bên người, nhẹ giọng hỏi. Vô sự, không nghĩ đến bọn họ khó như vậy triển. Bất quá chờ phụ chủ vượt qua lôi kiếp, đạt được ngũ cấp thiên thú đẳng cấp, chắc chắn cho ta chờ báo thù. Khôi phục tứ thể, thương thế không nhẹ bối truy Thiết Quy nhẹ nhàng lắc lắc đại não nói rằng. Bát chào tốc phái bảy cá theo bọn họ, ta xem bọn hắn đi chỗ nào." Bối Truy Thiết Quy viên Lưu Lưu đôi mắt nhỏ trung lộ ra liếu một kia âm lãnh vẻ, cả tiếng mệnh lệnh nói. Ngay Vân Thiên Vũ Hỏa Thiên Như Tuyết cơi Thiên Tinh Hải luân sử ra hơn 10 hải lý thì, một đạo đinh thai nhức góc long long thanh tại ba đảo quận trào mãnh liệt biển rộng trong truyền ra, thẳng trùng tận trời, nổ tan liếu trên bầu trời kịch liệt quận mây đen. "Chúc mừng động chủ vượt qua lôi kiếp đạt được ngũ cấp thiên thú đẳng cấp." Trên bầu trời kịch liệt quận mây đen tiêu tán, Bối Truy Thiết Quy dẫn đầu hải tộc yêu thú đều bơi quá lai chúc mừng nói. "Thiết Quy, vừa tại ta độ kiếp thì xảy ra cái gì?" Các ngươi cùng ai xảy ra xung đột? Nhất Trích thể trường thập dư mễ, chiều dài một viên gọi nước, thật lớn ngư thân long ngư thanh âm như nổi trống giống nhau cả tiếng hỏi. Là hai người gây tạm nhân loại, chúng ta vốn hoài nghi đột nhiên xuất hiện bọn họ muốn phá hư động chủ ngươi độ lôi kiếp, nhưng thủy tằng nghĩ đến, chúng ta vừa hỏi, lập tức bị bọn họ công kích, không ít hải tộc con dân bị bọn họ giết chết liêu, ta cũng bị bọn họ bị thương nặng. Bối truy thiết quy thêm mắm thêm muối nói rằng, nhân loại còn có đả thể thương ngươi, lẽ nào người nọ hẳn là nhị cấp đạo tiên cảnh giới cao thủ? Thật lớn long ngư thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến hóa thành một gã vóc người khôi ngô trung niên nam tử, cả tiếng hỏi. "Ân, Na ác nữ nhân hẳn là nhị cấp đạo tiên cao thủ, hơn nữa bọn họ cưỡi hải luân cũng rất đáng sợ, thả ra năng lượng quang trụ trực tiếp tương chiến đấu hình thái ta hoành phi." Bất quá bọn họ thấy động chủ người gần vượt qua lôi tiếp, cấp tốc nhanh chóng tách rời. Bối truy thiết quy kế tục thêm mắm thêm muối nói rằng: "Thiết quy, hữu không có phái người theo bọn họ." Nghe được bối truy thiết quy giảng thuật, biến hóa đã lớn hình long ngư sắc mặt âm trầm liễu hạ lai, cả tiếng hỏi. "Bầy cá đang ở theo bọn họ, hôm nay bọn họ còn đang ở Bích Thiên động phủ hải vực." đang từ từ tới gần Thiên Bích đảo. Bối Truy Thiết quy nhẹ nhàng gật đầu nói rằng: dám giết ta Bích Tiên Động phủ con dân, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đổi theo giết bọn họ." Không có suy yếu kỳ Long Ngư đôi mắt lộ ra sắc khí, lần thứ hai biến hóa thành Long Ngư thân thể, rất nhanh đổi kịp hướng về phía Vân Tiên Vũ hai người. Chương 371: Thiên Bích Thành. Đứng ở Thiên Tinh Hải Luân tối cao bong tàu, nhìn ra xa Viễn Vương Vân Tiên Vũ loáng thoáng phát hiện Viễn Vương xuất hiện nhất tảng lớn đảo nhỏ, nhưng lại thấy được một tòa to lớn thành trì, lập tức báo cho biết chính ở đấu thuyền điều tức Thiên Như Tuyết. Đảo nhỏ, thành trì nghe được Vân Thiên Vũ hô to thành, Thiên Như Tuyết lập tức đứng trở nên, nhìn ra xa một chút Viên Vương, quyến rũ khuôn mặt thượng toát ra một tia kinh hỉ vẻ. Thiên Vũ, chúng ta đem thuyền neo ở chỗ này, trực tiếp tới đảo nhỏ, để tránh khỏi Thiên Tinh Hải luân quá mức chói mắt, dẫn lai không ít phiền phức. Có chút chán ghét biển rộng chán nản, Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói. Hảo, ta cái này mở ra Thiên Tinh Hải luân phòng ngự, đưa hắn trầm xuống đáy biển. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới Thiên Tinh Hải luân công chế, điều khiển Thiên Tinh Hải luân phong bế sở hữu không gian, mở ra cực mạnh phòng ngự, một chút hướng đáy biển chìm. Chúng ta đi. Thiên tinh hải luân chậm rãi chìm xuống tới đáy biển, Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ hư không bay lên, dĩ cực nhanh tốc độ hướng xa xa đại hình hải đảo bay đi. Thật lớn hải đảo, hải đảo diện tích còn lớn hơn Đại Kim Hoàng Thành. Đường Vân Thiên Vũ bay đến giữa không trung bao quát xa xa hải đảo thì phát hiện xa xa hải đảo diện tích cực đại, đàn sơn liên miên, thành trì phồn hoa. Xa xa nhìn lại dĩ nhiên vô pháp thấy điểm cuối giới hạn. Thiên Vũ, chúng ta lên đảo giao dịch thiên khí, đổi lấy hải tinh cấp thiên tinh hải luân bổ sung nguyên liệu, sau đó tại hào hào tìm bảo vật ở Đông Hải. Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói, Hảo. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút hải ngoại phong thổ, cũng không biết ngôn ngữ có hay không có cản trở." Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, Dữ Thiên Như Tuyết song song rất xuống tới rồi hải ngoại đảo nhỏ một mảnh không người trên bờ cát, thải trữ tinh tế hạt cát chậm rãi hướng hải ngoại đảo nhỏ trung đi đến. Không nghĩ đến giá hải ngoại đảo nhỏ ngôn ngữ cùng chúng ta đại kim vương triều như nhau. Dương Vân Thiên Vũ hai người đi qua không người bãi cát, chậm rãi đi hướng xa xa một tòa đại hình thành chi thị, phát hiện bên người sát bên người mà qua một gã dân người qua đường ngôn ngữ chính hoàn toàn khả dĩ nghe hiểu, chỉ bất quá tại y phục màu sắc thượng, mặc quần áo phong cách cực lớn khác biệt. Hải Ngoại đảo nhỏ đại bộ phận nam nhân ăn mặc tiên diễm mỹ phục, mà đại bộ phận nữ tử ăn mặc bại lộ, lộ ra da ngăm đen đại thối cùng với cánh tay. Hơn nữa hảo không ngại chu vi nam nhân ánh mắt. Phòng trưng giá Đông Hải đảo nhỏ ngôn ngữ cùng tứ đại vương triều như nhau nguồn gốc từ thiên vực đại càn vương triều, không phải không có khả năng như vậy thống nhất. Thiên Như Tuyết nhẹ giọng phân tích nói. Ngay vân thiên vũ cùng Thiên Như Tuyết một bên nói chuyện phiếm, vừa đi hướng xa xa thành trì thì một đạo không rõ địa thân ảnh xuất hiện ở tại không người trên mỏ cát, cảm ứng một chút chu vi lưu lại khí tức, ngay sau đó hữu tiêu thất không gặp. Như Tuyết tỷ của ngươi mị lực quá lớn. Ngươi không bằng đem dung mạo biến hóa thoáng bình thường một ít. Bởi vì hải ngoại đảo nhỏ thượng sinh hoạt nhân quanh năm tại thái dương dưới bạo phơi nắng, da ngâm đen, sở dĩ da trắng nõn, dung mạo quyến rũ thiên như tuyết vừa xuất hiện, lập tức hấp dẫn đại lượng ánh mắt. Hơn nữa Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ăn mặc với những người khác không hợp nhau, có thể dùng không ít người toát ra không có hảo ý nhán thần. "Khanh khách, ta không thích bình thường tướng mạo, hơn nữa bọn họ nguyện khán tiểu để cho bọn họ xem trọng, nhìn cũng sẽ không thấy chán." "Thiên Vũ, ngươi sẽ không thấy ghê nơi chứ?" Thiên Như Tuyết phát ra thanh lãnh dáng tươi cười, lớn mật mạnh mẽ hỏi. "Ai?" Dĩ nhiên như Tuyết tỷ ngươi thích như vậy, cứ như vậy đi Vân Thiên Vũ bắt được Thiên Như Tuyết đôi mắt trung toát ra trêu đùa vẻ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không dám tái kế tục nói tiếp. "Khanh khách, quên đi, tiện nghi này thú nam nhân, ta còn là khoác tay ngươi đi đi." Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ ánh mắt thập phần tinh thuần, lộ ra một tia nhu hòa dáng tươi cười, chủ động thân thủ ôm lấy Vân Thiên Vũ cánh tay, nhất thời như chim nhỏ nép vào người rằng rớp. "Như Tuyết tỷ, ta, ta không quen như vậy." Chính cánh tay trong lúc vô tình va chạm vào Thiên Như Tuyết cao ngất bộ ngực sữa, lập tức nhượng Vân Thiên Vũ nội tâm sản sinh dị dạng đã nghị rút về cánh tay. Chậm rãi ngươi thành thói quen, được rồi, chúng ta đi thôi." Mặt Hoa Đào Thiên Như tuyết lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, gắt gao điểm nắm Vân Thiên Vũ cánh tay, hào không ngại nói rằng: "Ai, vậy được rồi không đem cánh tay thu về." Vân Thiên Vũ bất đắc dĩ buông thà tại không ít người ước ao ánh mắt nhìn ký hạ, huệ mị hướng xa xa, tên là Thiên Bích thành thành trì đi đến. Hôm nay Bích thành hạ phồn hoa, thành trì kiến thiết dĩ nhiên không thể so nội lục xoa. Đi vào cao to cửa thành, Vân Thiên Vũ phát hiện hải ngoại chỗ ngồi này thành trì, tiếng người ồn ào, đường rộng mở, Rộn ràng nôn nháo đoàn người thỉnh thoảng xuất nhập nhai đạo trái phải hai bên lầu các bàn cửa hàng hiệu cầm đồ đi chúng ta đi na hiệu cầm đồ nhìn nhìn nhất kiện loại xấu thiên khí khả dĩ cầm nhiều ít hải tinh Dương Vân Thiên Vũ hai người đi tới chỗ ngồi này tên là Vọng Hải Thành Thành trì trong thị xa xa thấy một tòa bốn tầng cao lầu các thượng cao cao lộ vẻ một mặt đại kỳ cờ thượng viết lưỡng khỏa ánh vàng rực rỡ cổ truyện thể hiệu cầm đồ bất quá ăn mặc huynh dị biệt Vân Thiên Vũ hai người vừa đi vào thương hội lập tức hấp dẫn chính ở bên trong khách nhân ánh mắt trong đó vài nam tử thấy Thiên Như tuyết thì lập tức lộ ra kinh diễm vẻ. Lão bản, không biết cái này hạ phẩm thiên khí Ô Kim Truy khả di cầm nhiều ít hải tinh. Thần sắc lạnh lùng Vân Thiên Vũ đi tới do cây tử đàn một chế tạo mà thành quầy hàng tiền, lấy ra nhất kiện trọng đạt nghìn cân Ô Kim Truy, nhẹ giọng hỏi. Hạ phẩm thiên khí Ô Kim Truy lão giả nhẹ nhàng cầm Vân Thiên Vũ đệ lại like Ô Kim Truy, tỉ mỉ xoa một chút nói rằng, Ô Kim Truy thật là hạ phẩm thiên khí, ta xem phẩm chất hòa cực phẩm địa khí không sai biệt lắm, như vậy đi, đem cho các ngươi 3000 hải tinh ba. 3000 hải tinh cầm nhất kiện hạ phẩm thiên khí, ta đây bất cầm, ngươi đem Ô Kim Truy cho ta đi. Vân Thiên Vũ tử lão giả thấy trong ánh mắt một kia dẻo hoạt, biết hắn cố ý lừa gạt chính hắn một ngoại lai nhân, cười lạnh một tiếng, tự muốn thu hồi Âu Kim Truy ly khai. Thế nào, ngươi không muốn cẩm? Như vậy đi, 5.000 hải tinh, Âu Kim Truy ta thu lão giả cũng không quản Vân Thiên Vũ có nguyện ý hay không, trực tiếp xuất ra lai like 5.000 hải tinh chất đống ở tại trên bàn, đem Âu Kim Truy thu vào càn khôn giới chỉ. Cường mãi cường mãi, tốc tốc đem Âu Kim Truy trả lại cho ta. Vân Thiên Vũ thấy cường mãi cường mãi mưu mô lão giả, đôi mắt lộ ra nhất mặt tàn khốc, cả tiếng nói rằng, năm hải tinh có muốn hay không, nếu như không lấy ra đây khả sẽ thu hồi lại. Hiệu Cầm Đồ lão giả va chạm vào Vân Thiên Vũ, đôi mắt trung lộ ra băng lãnh vẻ, cũng không sợ, chỉ chỉ chất đống tại mặt bản thượng 5000 hải tinh, lạnh như băng hỏi: "Mê Điệp Hoàng, cho ta khống chế người này đại nào ý thức." Vân Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngăn chặn ở sâu trong nội tâm lửa giận, tâm ý truyền âm nói: "Tốt chủ nhân, giao cho ta." Hóa thành nhất mặt trong suốt ánh sáng Mê Điệp Hoàng lặng lẽ bay ra lôi chụp nhẫn, chui vào hiệu cầm đồ lão giả y phục trung, thả ra mê hoặc lực đã khống chế hắn đại não ý thức. 5000 hải tinh quá ít, ta muốn ít nhất 50 vạn hải tinh. Nhận được mê điệp hoàng tâm ý truyền âm, Vân Thiên Vũ khẽ miệng hơi nhếch lên, "Thu đi 5000 hải tinh, trước mặt mọi người hô lớn. 50 vạn hải tinh, người này nhất định là điên rồi." Nghe được Vân Thiên Vũ cầm nhất kiện hạ phẩm thiên khí đổi lấy 50 vạn hải tinh, không ít người toát ra kinh ngạc biểu tình, Đợi hiệu Cầm Đồ lão giả phẫn nộ phát tác. "50 vạn hải tinh, hảo hảo, ta cái này cho ngài thủ linh thập tạp." Mọi người ở đây ôm xem kịch vui ý niệm trong đầu đợi thì, Hiệu Cầm Đồ lão giả nhưng thập phần thông khéo mở miệng đồng ý nói, điều này làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. "Trường Quý, ngươi làm sao vậy?" Nhất kiện hạ phẩm thiên khí cầm 50 vạn hải tinh, muốn cho tông hội biết, chúng ta nhất định hội đã bị trọng phạt. Một gã tuổi còn trẻ nam tử, một trung niên phụ nữ song song đứng dậy, cả tiếng ngăn cả nói: "Thương hội đấu giá là do ta làm chủ, 50 vạn hải tinh trịu 50 vạn hải tinh, ai dám ngăn trở ta, đừng trách ta đối hắn không khách khí." Hiệu cầm đồ lao giả mạnh trích rất tơ vàng biên kính mắt, lớn tiếng quát trách mắng: "Thiên Vũ, ngươi rất muốn biết ngươi là làm sao không chế hắn?" Thiên Như tuyết lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ, truyền âm dò hỏi: "Ha ha, bí mật." Vân Thiên Vũ lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười chuyển âm đáp lại nói, hai anh, nghe được vân thiên vũ không muốn nói cho chính, thiên như tuyết lộ ra một tia phiền muộn vẻ, nhưng đối vân thiên vũ hứng thú càng lúc càng nhiều. một hồi công phu, hiệu cầm đồ lao giả xuất ra hẽ ra bốn sao linh thạch tạp đi đi, hai tay giao cho vân thiên vũ nói, không, có ý tứ công tử, vừa rồi đã tội, đem bốn sao linh thạch tạp còn có một trăm vạn hải tinh, đều cấp công tử ba. một trăm vạn hải tinh, trưởng quỹ, ngươi điên rồi phải không? nghe được trưởng quỹ không chỉ tương nhất kiện hạ phẩm thiên khí cầm 50 mươi vạn hải tinh, hoàn thêm vào bồi thường năm vạn hải tinh, lập tức tiến lên ngăn cản. Cổn. ngay tuổi còn trẻ nam tử hòa trung niên nữ tử song song ngăn cả thì hiệu cầm đồ trưởng quỹ chớ mắt nhìn phát ra một đạo phẫn nộ tiếng gầm dữ thả ra cường đại khí tức tương hai người đẩy lui đa tạ tương bốn sao linh thạch tạm thu vào lôi chạy nhẫn hầu, vân thiên vũ lập tức nhượng mê điệp hoàng bay trở về giữ thiên như tuyết sóng vai hướng hiệu cầm đồ bên ngoài đi đến đứng lại các ngươi hai người ngoại lai nhân thật to gan cũng dám khống chế điếm trưởng quỹ đại nào ý thức thức thời giao ra linh thạch tạm bằng không đừng trách chúng ta huynh đệ ba người không khách khí ba gã giữ lại lạc má trong dâu Vóc người to lớn kiện trung niên nam tử đã nhận ra dị thường, tại cửa trận ở Vân Thiên Vũ hai người. Thình thịch một tiếng, thấy ba người ngăn cản, Vân Thiên Vũ cũng không có chậm lại cất bộ, bất quá ngay ba người va chạm vào Vân Thiên Vũ thân thể thì, Vân Thiên Vũ trong thân thể bạo phát dị biến anh lực trọng trọng oanh kích ở tại ba người thân thể thượng, trực tiếp tương ba người đánh bay đi ra ngoài, phun ra đại lượng tiên huyết, chết ngất ở tại ngay đạo. Mà Vân Thiên Vũ giá nhất triển lộ thực lực, lập tức chấn động toàn bộ bên trong thương hội mọi người, không có một người dám ở xuất thủ ngăn cản thực lực đáng sợ địa Vân Thiên Vũ, tùy ý Vân Thiên Vũ cùng tiên như tuyết biến mất. Chương 372, giám định bảo vật. Hảo, chúng ta đi phía trước tiểu lầu ở trò đi. Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng gật đầu đồng ý nói. Ôm Vân Thiên Vũ cánh tay, coi như tân hôn yến ngươi tiểu thiếp tử, vẻ mặt ngọt ngào tiêu sái vào một tòa kiến trúc tại cảnh sát hợp lòng người hoa viên trong, hoàn toàn do một đầu kiến tạo mà thành lầu các tiểu lâu. Cho chúng ta phu thê hai người an bài một gian thượng đẳng sư phòng. Dựa sát vào nhau, chứ Vân Thiên Vũ đi vào khách sạn bình dân hậu, không chờ Vân Thiên Vũ mở miệng nói, Thiên Như Tuyết ôn nhu nói rằng, một gian sư phòng. Vân Thiên Vũ thấy Thiên Như Tuyết đôi mắt trung toát ra một tia rào hòa vẻ, vẻ mặt cười khổ lắc đầu. Làm sao vậy tướng công, ngươi không muốn cùng ta một người sơn phòng? Chúng ta chưa thành thân ngươi tiểu ghét bỏ nhân ra. Thiên Như Tuyết nhìn cười khổ liên tục Vân Thiên Vũ, thương cảm hề hề hỏi. Cùng, cùng. Thấy Thiên Như Tuyết tội nghiệp hình dạng, Vân Thiên Vũ nhất thời cảm giác được da đầu có chút tê dại. Được rồi nhị vị, chúng ta tiểu lâu có xa hoa phòng xếp, các ngươi tùy tiện lựa chọn mặc hoàng sắc quần dài, dung mạo phổ thông tiếp đai thị nữ có chút chán ghét nhìn thoáng qua dĩ nhiên thị mỹ lệ thê tử vu không có gì Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng mang theo bọn họ về phía sau viện đi đến đi tới một gian cảnh sát lịch sự tao nhã phòng xếp xương phòng tướng công cho ta một nghìn hải tinh đương tiếp đại thị nữ nhẹ nhàng đẩy ra đóng chặt xương phòng một thị, thiên như tuyết phải đi một nghìn hải tinh giao cho tiếp đại thị nữ nói phiền phức giúp chúng ta phu thê hai người mãi lương thân hợp thể y phục hảo chúng ta tiểu lâu tiểu bán ra y phục ta lập tức tiểu đem tới cho các ngươi thấy thiên như tuyết chuyên gia giao cho chính một nghìn hải tinh tiếp đại thị nữ lộ ra vẻ tươi cười nhận lấy một hải tinh hậu lập tức ly khai tướng công ngươi hoan chờ cái gì còn không mau nhanh vào. Thiên Như Tuyết nhìn vẻ mặt cười khổ, không có vào phòng Vân Tiên Vũ, Ôn nu nói rằng: "Như Tuyết tỷ, ngươi sẽ không yếu khảo nghiệm tiểu đệ ý trí lực, tựa ngươi như thế một người nũng nịu đại mỹ nhân, ta thực sự thừa chịu không nổi của ngươi mẹ hoặc." Vân Tiên Vũ hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói rằng: "Khanh khách lạc, yên tâm đi tuấn công, thì là ngươi không chế không được chính, ta cũng sẽ không cho ngươi thực hiện được." Nói xong, vẻ mặt tiểu ý Thiên Như Tuyết mạnh mẽ đem Vân Tiên Vũ tiến vào phòng. Vân Tiên Vũ hai người vừa vào phòng, tiếp đãi thị nữ lập tức ôm lượng thân sạch sẽ y phục đi tới ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa nói: Phu nhân, y phục ta đã đem tới. Cảm ơn. Ngồi ở hẽ ra bàn tròn Bàng Thiên như tuyết nhẹ nhàng đứng dậy, mở cửa phòng, tiếp nhận lượng thân y phục hậu nhẹ giọng hỏi, được rồi, không biết gần nhất Thiên Bích Thành có cái gì đại sự. Đại sự, vốn này Tiễn Bích Thành sẽ ở Đông Thành phòng đấu giá cử hành một hồi long trọng đấu giá hội, đến lúc đó khả năng sẽ có không ít chân quý bảo vật tiến hành bán đấu giá. Nếu như nhị vị hưu cũng đủ hải tinh có thể đi nhìn. Tiếp đại thị nữ trầm tư một chút nói rằng, vốn ngày hậu đấu giá hội, không biết chúng ta khả phủ nã bảo vật tiến hành bán đấu giá. Vân Thiên Vũ chớ mắt nhìn nói tiếp hỏi đương nhiên khả dĩ chỉ cần các ngươi bảo vật có thể cho phòng đấu giá này giám định sư tán thành tự khả tiến hành bán đấu giá tiếp đại thị nữ nhẹ nhàng gật đầu nói rằng được biết này hưu giá trị tin tức vân thiên vũ lập tức chuyên gia lấy ra 500 hải tinh thưởng cho tiếp đại thị nữ cảm ơn bất quay dối nhị vị nghỉ ngơi chiếm được vân thiên vũ 500 hải tinh ban cho tiếp đại thị nữ lần đầu đối vân thiên vũ lộ ra dáng tươi cười lộ ra một tia tối dáng tươi cười nhẹ nhàng mang cho cửa phòng thiên vũ ta muốn đi thay quần áo ngươi cũng không nên nhìn lén ác tiếp đại thị nữ ly khai hậu Thiên Như Tuyết tương vân Thiên Vũ y phục giao cho hắn, chính cấp tốc tiến nhập tới rồi phòng trong thay quần áo. Như Tuyết tỷ, ngươi y phục cũng quá gợi cảm ba. Một hồi công phu, Thiên Như Tuyết ăn mặc nhất kiện bạch sắc lộ thể không có tay mặc áo, cận đến lớn chân váy ngắn cùng với một đôi da trâu tiểu dậy đi đi. Thấy Thiên Như Tuyết đột hiện vóc người, vô cùng mịn màng da thịt, thon dài rất tròn đại tối, Vân Thiên Vũ hầu không khỏi cồn dợn mình, cười khổ mà nói nói. Khán khách, tỷ tỷ thế nhưng đối với ngươi liên tâm tài hòa ngươi một người ốc trụ ác, ngươi cũng đừng làm cho tỷ tỷ thất vọng a. Thấy Vân Thiên Vũ trong ánh mắt lộ ra dị dạng. Thiên Như Tuyết lộ ra mê người dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi đi buồng trong nghỉ ngơi, ta tu luyện." Vân Thiên Vũ thực sự không chịu nổi thiên như tuyết mị hoặc lực, không dám nhìn nữa tha mê người thân thể, rất nhanh khoanh chân ngồi ở hẽ ra mềm mại trường ghế, chuẩn bị bắt đầu điều tức tu luyện. "Ân, ta đi buồng trong tu luyện, ngày mai gặp." Thiên Như Tuyết thấy Vân Thiên Vũ nhắm lại hai mắt, không ở trêu đùa hắn, cấp tốc đi tới trong phòng. Điều tức hơn mười mấy giờ hậu, tia nắng ban mai dương quang xối lần cả tòa Thiên Mịch Thành, tha tỉnh điều tức trung Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết. "Thiên Vũ, trời đã sáng, ngươi thay y phục." chúng ta đi đông thành phòng đấu giá bán đấu giá bảo vật thiên như tuyết thanh âm tại buồng trong truyện lai like. hảo vân thiên vũ gật đầu cấp tốc thay một thân màu dựng thẳng điều y quái hắc sắc quần đạp chứa một đôi hắc sắc da trâu dài như tuyết tỷ y phục ta hoán được rồi chúng ta xuất môn ba Hoán hảo y phục hậu vân thiên vũ nhẹ giọng hô ân không sai không sai thiên vũ ngươi áo quần rất không vừa mắt nhìn vóc người cao ngất vân thiên vũ ăn mặc nước khác phong tình y phục thiên như tuyết lộ ra mây người dáng tươi cười chủ động khóa chớ hắn cánh tay thập phần thân mật đi ra cửa phòng bởi thiên như tuyết vóc người thái hảo An mặc lộ tề đoàn quái, váy ngắn hình dạng thái mê người. Bọn họ hai người vừa đi đáo trên đường cái, lập tức hấp dẫn đại lượng giống được cực nóng ánh mắt. Bất quá lớn mật mạnh mẽ thiên như tuyết trực tiếp không nhìn những này ánh mắt, thân mật kéo Vân Thiên Vũ, rất nhanh hướng Thiên Bích Thành Đông Thành phương hướng đi đến. Khoảng trung một người lâu ngày thần qua đi, Vân Thiên Vũ hai người đi tới Thiên Bích Thành Đông Thành, xa xa địa thấy một tòa dĩ bạch sắc điều là việc chính. Tu kiến tứ tứ phương phương thật lớn phòng đấu giá. Đứng lại, phòng đấu giá hiện tại sai ngoại mở ra, nhị vị chính ba ngày hậu tái lai ba. Một gã mặc hắc sắc bó sát người trương bảo đặc chứ một đôi da dày trung niên nam tử thấy vân thiên vũ hòa thiên như tuyết chậm rãi tiêu sái lai ánh mắt trước tiên ở thiên như tuyết mê người thân thể thượng nhìn quét lướt mắt lạnh như băng nói rằng chúng ta tới giám định bán đấu giá bảo vật chẳng biết có được không đi vào vân thiên vũ nhẹ giọng hỏi giám định bán đấu giá bảo vật khả dĩ đi vào các ngươi theo ta ta mang bọn ngươi đi gặp lạc văn đại sư biết được vân thiên vũ cùng thiên như tuyết chuyến này lai ý hắc y nam tử sắc mặt hòa hoãn một ít tự mình mang theo bọn họ hai người đi vào nội bộ lắp đặt thiết bị xa hoa phòng đấu giá lạc văn đại sư có người muốn giám định bán đấu giá bảo vật không biết người có thể dành chút thời gian hắc y nam tử mang theo vân tiên vũ hai người đi tới một gian đóng chặt thạch thất ngoại cùng kính mà hỏi thăm ân để cho bọn họ tiến vài ba một đạo già nùa thanh âm tại thạch thất trong truyền ra các ngươi vào đi thôi hy vọng các ngươi đái lai bán đấu giá bảo vật khả dĩ đả động lạc văn đại sư mặt lanh tâm nhiệt hắc y nam tử căn dặn một tiếng cấp tốc ly khai không biết các ngươi muốn bán đấu giá cái gì bảo vật nếu như giống nhau bảo vật sẽ không muốn bắt lai nhượng ta dám định ta không có nhiều như vậy thời gian han mặc tử sắc trường bảo song tấn hoa dâm trong tay ôm một quyển sách cổ Quyên chân ngồi ở hệ gia thạch bên cạnh bàn lạc văn đại sư liếc liếc mắt trầm rãi đi vào lai vân thiên vũ hòa thiên như tuyết lạnh lùng cảnh cáo nói yên tâm chúng ta có bảo vật sẽ không cho ngươi thất vọng nói vân thiên vũ lấy ra sảng khoái sơ đánh chết huyết dao long sòng dao long sừng gân và da thiên thú đẳng cấp dao long gân sừng và da thấy vân thiên vũ lấy ra tam vật lạc văn đại sư băng lãnh khuôn mặt thượng toát ra một tia ngoại ý muốn vẻ, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua vân thiên vũ giục nói mau mau đem tam vật này lại cho ta xem hảo vân thiên vũ khoe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ tươi cười, cầm huyết giao long trên người tam bảo giao cho lạc văn đại sư. thứ tốt, thực sự là thứ tốt. bất quá nếu như có nữa một viên thú đan tiểu càng thêm hoàn mỹ. lạc văn đại sư kiểm nghiệm một chút giao long tam bảo, có chút tiếc nối nói rằng, nếu như hơn nữa khỏa huyết đan, huyết giao long tam bảo khả phụ tuyển nhập tham gia 3 ngày hậu đấu giá hội. vân thiên vũ lấy ra một viên đẳng cấp cao huyết đan, nhẹ giọng hỏi, quả nhiên ngươi có thú đan, dĩ giá tứ vật giá trị, hoàn toàn khả di tuyển nhập tham gia ba ngày hậu đấu giá hội. hơn nữa đánh giá giới cách cũng sẽ nhượng nhị vị thỏa mãn, bất quá bán đấu giá lúc. Ta Thiên Bích thành đấu giá hội yêu lấy mẫu 10% tiền thuê. Kiểm tra huyết giao long tứ trong bảo khố, Lạc Văn Đại Sư ngự khí hỏa hoán rất nhiều, nhàn nhạt nói rằng: Hảo cao hoa hồng, Lạc Văn Đại Sư, không biết lần này đấu giá hội có gì chân quý bảo vật xuất hiện. Biết được hoa hồng cao, Vân Thiên Vũ khẽ cao mày, nhẹ giọng hỏi: Cụ thể bảo vật ta không thể tiết lộ cho các người, nhưng ta chỉ có thể nói cho các người, lần này đấu giá hội áp trục bảo vật thị một người thần bí nhân cung cấp, tuyệt đối sẽ làm mọi người đỏ mắt. Lạc Văn Đại Sư thần bí nói rằng: Áp trục bảo vật nhượng mọi người đỏ mắt, Lạc Văn Đại Sư không biết giá lượng khỏa đan dược tổ hợp khả phủ năng tuyển nhập đấu giá hội vân thiên vũ cùng thiên như tuyết truyền âm giao lưu một chút hậu vân thiên vũ lấy ra một viên huyết tôn đan một viên hồi thiên đan dò hỏi đây là cảm giác được vân thiên vũ xuất ra huyết tôn đan hồi thiên đan đẳng cấp không thấp lạc văn đại sư lần thứ hai lộ ra kinh hỉ vẻ khỏa đỏ như máu đan dược tên là huyết tôn đan khả dĩ trợ đạo tôn cao thủ để thăng một người cảnh giới na khỏa hắt sặc đan dược tiên là hồi thiên đan khả dĩ trong nháy mắt khôi phục nói thanh cao thủ tiêu hao nguyên anh lực vân thiên vũ nhẹ giọng giới thiệu nói hảo Giá lượng khỏa đan dược tổ hợp cũng khả tham gia đấu giá hội, không biết các ngươi là phủ còn có cái khác chân quý bảo vật. Có chút giật mình Vân Tiên Vũ danh tác lạc văn đại sư bất thất lệ nữa ngồi ở trên giường, đứng dậy hỏi. Bởi vì tham gia bán đấu giá bảo vật càng nhiều, lấy mẫu tiền thuê phòng đấu giá thu nhập lại càng lớn. Không có, ta phu thê hai người trên người tiệu như thế mấy thứ chân quý bảo vật. Tuy rằng tiên như tuyết càn không trong giới chỉ còn có không ít chân quý bảo vật, nhưng tha nhưng không có xuất gia lai, cũng không hiểu nhượng Vân Thiên Vũ tại kế tục xuất gia lai. Nếu như vậy. Ta đây lập tức an bài nhân cho các ngươi bạn bảo vật bán đấu giá thủ tục. Đôi mắt Chung hơi lộ ra thất vọng vẻ lạc văn đại sư hàm lai like một gã dung mạo bất phàm thị nữ, cho bọn hắn công việc bán đấu giá thủ tục. Chương 373, thần bí nam tử. Thiên Vũ, ngươi xuất ra càng nhiều bảo vật tiến hành bán đấu giá, ngươi nghĩ ngươi khả dĩ cùng đảo nhỏ đại gia tộc tranh đoạt tối hậu bảo vật mạng, cùng với như vậy phiền phức, còn không bằng chờ đấu giá hội kết thúc, chúng ta trực tiếp xuất thủ cấp giận. Thiên Như tuyết lộ ra nhất mặt cười xấu xa, nhẹ giọng nói rằng, trực tiếp cấp giận, không tốt lắm đâu. Vân Thiên Vũ có chút do dự nói rằng, có cái gì bất hảo, bọn họ thực lực kém, bị chúng ta khi dễ chỉ có thể nói bọn họ học nghệ không tinh, cùng lắm thì đoạt bọn họ, chúng ta bất thương tổn bọn họ tính mệnh. Được rồi Thiên Vũ, chuyện này Tiểu Như thế định rồi, chúng ta đi lịch lãm một chút hôm nay mới thành. Nói, Thiên Như Tuyết thân mật kéo Vân Thiên Vũ cánh tay, hang hái cực cao lịch lãm khởi nước khắc phong tình Thiên Bích Thành, mua một ít để cho bọn họ cảm thấy hứng thú vật phẩm. Nhưng ngay hai người lịch lãm Thiên Bích Thành thì, một gã mặc hắc sắc trường bảo trung niên nam tử tại một chỗ góc đi ra, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn càng chạy càng xa Vân Thiên Vũ hai người bóng lưng thẳng đến hai người tiêu thất tại biển người. Bởi ăn mặc bại lộ thiên như tuyết thái mê người, thân mật kéo Vân Thiên Vũ cánh tay, đi tới thiên bích trong thành tâm thị, lập tức bị ba gã thân mặc đạo bảo sơ trừ búi tóc, cầm trong tay bạch sắc phất trần trung niên nam tử chủ ý. Thế gian thế nào sẽ có như thế đẹp mỹ nhân, nếu như đem nàng đi hiến cho tông chủ, chúng ta nhất định sẽ bị tông chủ thật to ca ngợi. Một gã thân mặc đạo bảo lênh lênh cầm giữ lại nhất lũ trưởng nghiêm trung niên nam tử không có hảo ý nói rằng: Hiến cho tông chủ, như thế đẹp đại mỹ nhân, nếu như chúng ta khả dĩ o yếm, hảo hảo hưởng dụng một phen, hay nhượng ta chết cũng mừng ý. Ba người chung, vóc Giang tối hải trung niên nam tử lộ ra si mê biểu tình nói: Đi, chúng ta đi theo xem hai người hư thực. Nếu như bọn họ một có cái gì bối cảnh, có lẽ điều không phải Thiên Bích thành nhân, chúng ta đây liền lập tức xuất thủ đoàn người. Ba người thực lực mạnh, đạt được nhất cấp đạo thánh cảnh giới trung niên nam tử đề nghị nói: Hảo. Nghe được quốc tử kiểm nam tử đề nghị, mặc khác hai người lập tức gật đầu đồng ý, nhanh hơn các bộ, rất nhanh đuổi kịp thân mật lịch lãm Thiên Bích thành Vân Thiên Vũ hai người. Ân. Cảm giác được phía sau Hưu Tam cổ hơi thở vẫn theo chính, Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết nhìn nhau liếc mắt. Thiên Vũ, dây béo đưa lên miệng, chúng ta có muốn hay không đoạt bọn họ. Đẹp mắt to trung lộ ra một tia rảo hoạt vẻ thiên như tuyết truyền âm dò hỏi. đương nhiên, chúng ta đi tới bờ biển. Tuy rằng Vân Thiên Vũ không thích cường thường bảo vật, nhưng đối với muốn đánh nhau chính chủ ý ám nhân, Vân Thiên Vũ tuyệt không hội nhân từ nâng tay, nhẹ nhàng gật đầu, cố ý cùng Thiên Như Tuyết cải biến phương hướng, hướng xa xa người ở rất thưa thất bờ biển đi đến. Lặng lẽ theo đuôi Vân Thiên Vũ hai người ba gã đạo bảo nam tử thấy bọn họ hai người hành tẩu phương hướng, lộ ra một tia thiết hỉ vẻ, kiềm chế trụ nội tâm kích động, kế tục theo. Khoảng trung một lúc qua đi. Hưu thuyết hưu thiếu, coi như một đôi thân mật người yêu Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết đi tới Thiên Bích ngoài thành cạnh biển, đỉnh thải chứa tinh tế hạt cát, đi tới một khối thật lớn đá ngầm phía dưới nghỉ ngơi. Hảo mát mẹ nước biển, hảo nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thiên Vũ, nếu như ta cùng ngươi ở chỗ này sinh hoạt cả đời, ngươi hội nguyện ý mạng. Đi tới cạnh biển, Thiên Như Tuyết cấp tốc cởi ra ra châu đoàn dày, chân trần giấm nát lạnh leo nước biển thượng, đột nhiên mở miệng hỏi nói. Tuy rằng ta rất thích vô ưu vô lự, sự yên lặng sinh hoạt, nhưng hiện tại ta tịnh không có điều kiện như vậy. Vân Thiên Vũ trầm tư một chút nói rằng, Thiên Vũ. Đôi khi không nên cấp chính áp lực quá lớn, có một số việc chờ ngươi chân chính đối mặt thời gian, ngươi hội nghĩ nguyên lai like, sở hữu lo lắng đều là dư thừa." Cảm giác được Vân Thiên Vũ trong giọng nói trầm trọng, Thiên Như Tuyết khẽ cau mày, nhẹ giọng khuyên. "Tiểu tử, có như thế một gã đại mỹ nữ tương gọi, ngươi đều không muốn, nếu như vậy, chúng ta đây huynh đệ ba tiểu giúp ngươi giải thoát bà." Ngay Vân Thiên Vũ hỏa Thiên Như Tuyết nói chi tế, theo mà Lai like ba gã đạo bảo nam tử xuất hiện, không có hảo ý nói rằng: "Khanh khách lạ, chỉ bằng các ngươi ba người, sợ không phải ta phu quân đối thủ." Ba gã đạo bảo nam tử xuất hiện. Thiên Như Tuyết lập tức phát ra thanh lãnh bản tiếng cười, Ôn nu nói rằng: "Tiểu nương tử, chờ chúng ta bắt hắn, ngươi tiểu sẽ biết chúng ta lợi hại." Nhìn vẻ mặt mê người dáng tươi cười Thiên Như Tuyết, ba gã đạo bảo nam tử lập tức hữu một loại kinh diễm cảm giác, hoàn toàn bị Thiên Như Tuyết mị lực sở mê, cấp tốc xuất thủ hướng Vân Thiên Vũ phát động công kích. Cuẩn. Ba người tới gần, Vân Thiên Vũ lập tức phóng xuất ra cường đại dị biến ánh lực, coi như bữa tạ giống nhau vây tới ba người nhỏ tượng, trực tiếp đánh bọn họ ba người bay ra ngoài, đại lượng tiên huyết phun ra. Các ngươi chưa đủ thực lực a. Thiên Như Tuyết nhìn trọng thương ngã xuống đất ba gã đạo bảo nam tử, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, cố ý hỏi: "Đạo tôn cao thủ?" Cảm giác được Vân Thiên Vũ vừa thả ra dị biến ánh lực, ba gã lọt vào bị thương nặng đạo bảo nam tử nhất thời biết chính mình đụng phải thiết bản, bất quá có điều dựa ba người cũng không có toát ra sợ hãi vẻ, mà là phân biệt lấy ra một quả Thiên Lam sắc thú phù ác ở tại trong tay. "Thì là ngươi là đạo tôn cao thủ, ngày hôm nay cũng muốn trò ta tử?" Sắc mê tâm thiếu ba gã đạo bảo nam tử cấp tốc bốc nát trong tay Thiên thú phù, phóng xuất ra ba đầu nhị cấp thiên thú đẳng cấp thú hồn nhị cấp thiên thú hồn tương đương với nhị cấp đạo tôn cao thủ, căn bản vô pháp cấp vân thiên vũ cấu thành ý hiệp, đương ba đầu thiên thú hồn hung mãnh công lai thị, vân thiên vũ liền dùng vu đồng nhãn, phóng xuất ra hắc sắc quang ti công kích hướng về phía ba đầu nhị cấp thiên thú đẳng cấp thú hồn. Gào khóc nào. Luật vào vu đồng nhãn công kích, ba đầu thiên thú hồn lập tức phát ra thống khổ tiếng gầm gừ, linh hồn thân thể bị vu đồng mắt xuyên thủng thiên sang mã khổng. Phất trần, quấn. Ba đầu thực lực cường đại hải hồn thú bị vu đồng nhãn xuyên thủng, ba gã đạo bảo nam tử rốt cuộc sợ, quần quẫn không ngừng hướng trong tay phất trần rót vào lực lượng khống chế phất trần quân hướng về phía vân thiên vũ dị biến anh lực cắn nát còn chưa chờ bạch sắc phất trần va chạm vào vân thiên vũ thân thể vân thiên vũ trong thân thể tuôn ra dị biến anh lực đã đem phất trần cắn nát một cái lắc mình xuất hiện ở tại bọn họ ba trước mặt ngươi ngươi đừng giết chúng ta chúng ta chính là bích hải tông nhân nếu như ngươi dám giết chúng ta ta bích hải tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua của ngươi kiến thức đáo vân thiên vũ đáng sợ thực lực ba gã bị vân thiên vũ chặn lại trụ đạo bảo nam tử cấp tốc bàn ra chính bối cảnh cấp vân thiên vũ gây áp lực bích hải tông chưa nghe qua vân thiên vũ khịt mũi cười Thanh tú khuôn mặt thượng không có toát ra bất luận cái gì cố kỵ biểu tình. Ta Bích Hải Tông chính là Thiên Bích Đạo đệ nhất hàng loạt, chúng ta Tông chủ chính là nhị cấp đạo tiên cao thủ. Nếu như các ngươi thương tổn ta, ta phát thệ chúng ta Tông chủ nhất định hội cho chúng ta báo thù. Thấy Vân Thiên Vũ dĩ nhiên không biết Bích Hải Tông, ba gã đạo bảo nam tử chỉnh trái tim ngã vào tới rồi thung lũng kinh khủng hô lớn. Nhị cấp đạo tiên cao thủ rất lợi hại mạng, nếu như các ngươi Tông chủ muốn truy giết chúng ta, chúng ta đây phụng bồi hay? Mà các ngươi khả dĩ xuống địa ngục. Nói xong, Vân Thiên Vũ ngón tay trung phụt ra ra từng đạo liễu khốc dị biến anh lực bắn chúng ba người đầu, đục lỗ bọn họ linh hồn, tại chỗ thân tử, giết chết ba người, Vân Thiên Vũ cấp tốc đưa bọn họ ba người người mang cản khôn nhận thu đi. Nhưng ngay Vân Thiên Vũ hai người chuẩn bị ly khai thì nhận biết lực nhạy cảm thiên như tuyết đột nhiên nhận thấy được nguy cơ, thi triển Thuấn Di xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ trước mặt, hướng về phía Tiền Phương Hư không ấn ra giao hỏa thiên địa lực một trường. Vang một tiếng, Thiên Như Tuyết trưởng vừa xuất ra, trong hư không lập tức truyền ra một cổ thật lớn áp hưởng. Một đạo hắt sắt cái bóng xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ hai người trước người cách đó không xa. Không sai không sai, không nghĩ đến của ngươi phản ứng lực như thế mau lẹ. Hơn nữa thực lực cũng rất không tệ. Thân thể cương tráng, mặc rộng thùng thình hắc sắc trường bào, bao lại chính toàn bộ thân thể, thấy không rõ chân thực mặt thần bí nam tử khàn giọng chữ tiếng nói nói rằng: "Nhị cấp đạo tiên cao thủ, ngươi là Bích Hải tông chủ." Cảm giác được hắc y thần bí nam tử thực lực, thiên như tuyết trong ánh mắt để lộ ra một tia vẻ cảnh giác, lạnh lùng nói rằng: "Ta là ai các ngươi vô nhu biết, các ngươi chỉ cần biết các ngươi sắp bị ta giết chết." Hắc y thần bí nam tử lạnh lùng nói rằng, phóng xuất ra nhượng thiên như tuyết cảm thấy một tia áp lực đáng sợ khí tức, điều động chu vi thiên địa lực tụi chuẩn bị xuất thủ công kích. Nhưng vào lúc này, Hiệu nhất cổ cường đại khí tức xuất hiện, đương Thiên Như Tuyết cùng Hắc Ý thần bí nam tử cảm giác được giá cổ hơi thở cùng bọn chúng tương xứng, đồng dạng đạt được nhị cấp nói tiên cảnh giới thì, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu chặt trở nên. Thiên Vũ, chúng ta đi. Tiêu một gã nhị cấp đạo tiên cao thủ xuất hiện, Thiên Như Tuyết lập tức xuất thủ đánh tan thần bí nam tử điều động thiên địa lực, giữ Vân Thiên Vũ thi triển thuần di ly khai. Thần bí nam tử thấy không có đạt được đạo tiên cảnh giới Vân Thiên Vũ cũng khả dĩ thi triển thuần di thì hơi lấy làm kinh hãi, bất quá thấy Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ thuần di ly khai, thần bí nam tử không có tái kế tục dây dưa. Đứng ở tại chỗ thân thể hơi chật lóe sẽ thi triển thuần lớn gì nhưng vào lúc này một cổ đáng sợ thiên địa lực từ trên trời giáng xuống cấp tốc ngưng tụ ra nhất trưởng hung mãnh đánh xuống bất quá ngay đột nhiên xuất hiện thiên địa bàn tay to bắn chúng thần bí nam tử thì thần bí nam tử thân thể hơi hoảng động nhất hạng dựa vào cường đại thực lực đánh nát thiên địa trường sau đó nhanh chóng tiêu thất thật mạnh đại thực lực thiên bích đạo lúc nào xuất hiện nhiều như vậy nhị cấp đạo tiên cao thủ thấy chính mình ngưng tụ thiên địa trường bị thần bí nam tử dễ dàng đánh nát thuẫn di xuất hiện thân hình cao lớn Mạc Thất Tinh đạo bảo hạc phát đồng nhan lão giả đôi mắt trung lộ ra một đạo phong mang, sắc mặt xấu xí trong lòng trung mặc niệm nói: "Hèn, mặc kệ các ngươi là thủy, dám ở Thiên bích đạo giết ta Bích Hải tông đệ tử, ta tuyệt sẽ không bỏ qua các ngươi." Nói xong, Mạc Thất Tinh đạo bảo lão giả liếc liếc mắt ba gã Bích Hải tông đệ tử thi thể, không có vì bọn họ nhặt xác, thi triển thuần di ly khai. Chương 374: Đông Hải đấu giá hội. Ta nghĩ sau lại xuất hiện tên kia nhị cấp đạo tiên, hẳn là hay Bích Hải tông tông chủ, bất quá ngay từ đầu xuất hiện đánh lén chúng ta nhị cấp đạo tiên sẽ là ai đây? Vân Tiên Vũ chau mày nói rằng: lẽ nào sẽ là hắn. Trầm tư một hồi, Vân Thiên Vũ trong đầu đột nhiên hiện ra một người vẽ tranh. Hẳn là chính hắn, được rồi Thiên Vũ, chúng ta không nên để ý tới bọn họ, dĩ chúng ta thực lực, thì là không địch lại, tưởng phải ly khai hẳn là cũng không nan, chúng ta trước tiên kiểm tra một chút ba người cán khôn giới chỉ, nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoại ý muốn không, sau đó tái kiên chỉ đợi ba ngày hậu đấu giá hội bắt đầu. Tuy rằng Vân Thiên Vũ một có nói rõ, nhưng Thiên Như Tuyết biết Vân Thiên Vũ cùng chính suy đoán chính là một người, không có tái kế tục thảo luận xuống phía dưới. Hảo. Vân thiên Vũ gật đầu. Cấp tốc lấy ra Tam Mai Càn Khôn giới chỉ, thả ra dị biến anh lực làm vỡ nát nội bộ cấm chế, đem Càn Khôn giới chỉ sở hữu bảo vật xuất ra. Ba người này cũng nghèo quá đi. Thấy Tam Mai Càn Khôn trong giới chỉ đạo ra bảo vật, Vân Thiên Vũ cùng thiên Như Tuyết nhất thời mất đi hứng thú. Hơn nữa ba người người mang linh thạch tạp, hải tinh số lượng dự trữ mới có 180 dư vạn. "Ai, Như Tuyết tỷ, ta đi tu luyện." Vân Thiên Vũ tương mấy thứ tương đối quý trọng bảo vật cùng với Tam Trương linh thạch tạp thu vào lôi trạch nhấn hầu, trực tiếp tương kỳ hắn vật ném xuống, khoanh chân ngồi ở mềm mại trong thế chuẩn bị điều tức tu luyện bổn nguyên thời không bí quyết thiên vũ hảo hảo tu luyện ta đi tắm ngươi cũng không nên nhìn lại ta ngay vân thiên vũ vừa mới chuẩn bị nhập định thì thiên như tuyết mê hoặc thanh âm chuyện vào hắn cái lô thai nhộn vân thiên vũ nội tâm không khỏi kích động một chút ba ngày thời gian rất nhanh trôi qua kinh qua ba ngày thời gian nhập định vân thiên vũ trong cơ thể địa khí bổn nguyên viên bi tăng nhanh hơn 10 khối tam cấp đạo tôn cảnh giới càng thêm củng cố thiên vũ thời gian không còn sớm chúng ta đi phòng đấu giá an mặc gợi cảm mỹ phục lộ chữ tuyết trắng ra thị thiên như tuyết chậm rãi đi ra bùng tròn nhẹ giọng nói rằng Hảo, Vân Thiên Vũ phun ra một ngụm chọt khí, tại tu luyện chung tỉnh lại, rất nhanh rửa mắt lúc, giữ thiên như tuyết ly khai từ lâu, chậm rãi hướng đông thành phòng đấu giá đi đến. Náo nhiệt quá, không nghĩ đến hải ngoại đấu giá hội cũng sẽ như thế náo nhiệt. Vân Thiên Vũ hai người chậm rãi đi hướng phòng đấu giá thì, phát hiện nhai đạo trở nên thoáng cùng đệ, không ít người cùng bọn chúng như nhau, hướng đông thành phòng đấu giá đi đến. Đường Vân Thiên Vũ hai người đi tới ngăn ấp, kín người hết chỗ phòng đấu giá thì, lập tức xuất ra đặc chế khách quý lệnh bài, không có xếp hàng, thập phần dễ dàng tiến nhập tới rồi xa hoa phòng đấu giá, tĩnh ngồi xuống tới gần hàng thư thích ra ghế. Thật xinh đẹp phòng đấu giá, giá phòng đấu giá kiến trúc thật giống như tại đáy biển giống nhau. Ngồi xuống lúc, Vân Thiên Vũ phát hiện toàn bộ bán đấu giá thủy lam là việc chính, một cây căn thủy lam sắc thạch trụ thượng điêu khắc chữ nhất trích trích trông rất sống động hải ngư. Mà ở giữa trung ương phòng đấu giá mặt ngoài thỉnh thoảng tràn đầy chữ nhất từng sợi thủy quang, phản phất nhất theo gió kích động thủy đàm. Theo thời gian chuyển rời, đủ để dung nạp 1000 người phòng đấu giá, mà phòng bán đấu giá thính lượng chất thập gian sương phòng cũng trở nên đông đúc, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện ở tại bên trong. Là hắn. Ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết Kiên trì đợi đấu giá hội bắt đầu thì một người quen thuộc thân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngồi ở cách bọn họ cách đó không xa vị trí. Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết phát hiện tại bờ biển giao thủ hất ý thần bí nam tử, hắn cũng phát hiện Vân Thiên Vũ hòa Thiên Như Tuyết hướng về phía Vân Thiên Vũ hai người lộ ra một tia băng lãnh dáng tươi cười, rồi nhắm mắt tính tư. Xem ra lần này đấu giá hội kết thúc hẳn là hội phát sinh biến cố. Vân Thiên Vũ khẽ to mày truyền âm nói rằng, càng loạn càng tốt, càng loạn chúng ta cướp trọng trong bảo khố cơ hội càng lớn. E sợ cho thiên hạ bất loạn Thiên Như Tuyết khẹt miệng hơi thượng tiểu truyền âm đáp lại nói, đương ban đầu giá đã đến giờ lai thì một đạo thật lớn âm hưởng tại phòng đấu giá nhập khẩu truyền ra ngay sau đó ngập nước bán đấu giá thai lộ ra một người hất động một nữ tử mặc phấn hồng sắc lộ tề áo ngắn tề thắt lưng váy ngắn tướng mạo ngọt nhiên kỹ vũ nhẹ mại sư theo san hô hình dạng bán đấu giá hiện lên Đừng xem nhìn nữa con mắt đều mù đương anh mặc khêu gợi tuổi còn trẻ bán đấu giá sư xuất hiện thì thiên như tuyết liếc liếc mắt ánh mắt lóe ra vân thiên vũ cố ý nói rằng như tuyết tỷ người ta đẹp sao ta lại không thể nhìn vân thiên vũ nhu nhuyễn bất đắc dĩ nói rằng hai anh, giá hoàn không sai biệt lắm Nghe được Vân thiên Vũ tán thưởng, thiên như tuyết lộ ra như hoa tươi nở rộ giống nhau dáng tươi cười, trong nháy mắt hấp dẫn tha chu vi không ít giống được si Mê nhán thần. Hoan nên chư vị tham gia ta Thiên Bích thành đấu giá hội, lần này đấu giá hội chúng ta chuẩn bị 52 kiện bảo vật, mà giá 52 kiện bảo vật mỗi kiện đều là vô giá quý hiếm vật, nhất định sẽ làm đại gia thỏa mãn. Khiêu gợi bán đấu giá sư thanh âm dễ nghe nói rằng: "Được rồi, bất làm lỡ chư vị quý giá thời gian, hiện tại ta giới thiệu đệ nhất kiện bảo vật, một viên hần chứa cường đại thủy thuộc tính lực lượng trân châu, giá khởi điểm 1 vạn hải tinh, chư vị khả dĩ báo giá." Nói, khiêu gợi đấu giá sư tại Càn Khôn giới chỉ lấy ra một viên nắm tay khổ, nội bộ ẩn chứa cường đại thủy thuộc tính lực lượng chân châu. Như Tuyết tỷ, ta xem ngươi tu luyện thiên kỹ, đại bộ phận đều là thủy thuộc tính, cần giúp ngươi trụ được giá khóa thủy thuộc tính chân châu. Người mang 280 vạn Hải Tinh Vân Thiên Vũ nhẹ giọng hỏi. Không cần, thủy thuộc tính chân châu đối ta tác dụng không lớn, chúng ta chính kiên trì lại ba." Thiên Như Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, Vân Tiên Vũ cũng như Tuyết Đối ẩn chứa thủy thuộc tính chân châu không có hứng thú, nhưng Tiên Bích đạo không ít cao thủ, nhưng đối giá khóa chân châu sản sinh nồng hậu hứng thú. Giá trị cũng tầm 1 vạn Hải Tinh cạnh giới đáo 13 vạn Hải Tinh. Cuối cùng, thủy thuộc tính chân châu bị một gã tóc bạc lão giả dĩ 15 vạn Hải Tinh cạnh phép đi. Đệ nhất kiện bảo vật cựu có giá 15 vạn Hải Tinh, ta đây người mang 280 dư vạn Hải Tinh căn bản cạnh tranh không được vài món bảo vật. Hơi có chút liễu lơi Thiên Bích đảo có nhiều trình độ Vân Tiên Vũ trong lòng trùng mặc niệm nói. Thủy thuộc tính chân châu dĩ 15 vạn Hải Tinh bị người phép đi, khêu gợi bán đấu giá sư Hữu liên tiếp xuất ra tứ kiện ẩn chứa thủy thuộc tính lực lượng bảo vật, hơn nữa mỗi một kiện đều phách tới rồi không tầm thường giá trị. Giá thứ 6 kiện bảo vật thị một viên nhị cấp thiên thú hải vương sa thú đan, giá khởi điểm tứ vạn hải tinh. Trư Vị bắt đầu định giá. Nhị cấp thiên thú hải vương sa thú đan, không hổ là rồi rào đông hải, giá tại tây túc quận đấu giá hội, đủ để trở thành áp trục bảo vật. Thấy thứ 6 kiện bán đấu giá bảo vật hải vương sa thú đan, mặc sắc trưởng bảo trung niên nam tử đôi mắt trung không khỏi lộ ra một tia tàn khốc, khàn giọng chư tiếng nói, đầu tiên hô, 20 vạn hải tinh. Mà hắc y nam tử vừa lên lai like tiệu báo hai vạn hải tinh, trong ngáy mắt hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một ít đối Hải Vương Sa Thú Đan cảm thấy hứng thú cao thủ càng đối hắn đầu lai phẫn nộ ánh mắt. 30 vạn hải tinh. Mấy qua đi, bên trái thuê trung phòng trung truyền ra một đạo trầm thấp thanh âm, trực tiếp tương giá trị để thằng phấn nữa. 60 vạn hải tinh. Bất quá ngay bên trái thuê trung phòng báo ra giá cách hậu, Hà Y nam tử trực tiếp tương giá trị để thăng gấp đôi, tình hướng bên trái phòng lộ ra khiêu khích ánh mắt. Mà 60 vạn hải tinh giá trị đã xa vượt xa quá nhị cấp thiên thú hải vương sa thú đan giá trị. 70 vạn hải tinh. Đối nhị cấp thiên thú hải vương sa thú đan chí tại nhất định phải bên trái phòng nam tử trầm tư một chút. Kế tục tăng giá nói: "Bất quá 70 vạn hải tinh một khi báo ra, thần bí nam tử không chỉ không có toát ra tức giận vẻ, trái lại lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, không ở kế tục tăng giá. 70 vạn hải tinh, còn có tăng giá không có." Khêu gợi bán đấu giá sư thấy thần bí nam tử đỉnh chỉ tăng giá, nhìn chung quanh một vòng dò hỏi: "Hảo, nếu không ai kế tục tăng giá, ta đây tuyên bố, giá khóa Hải Vương Sa thú đan bị thôi ra chủ đọc được." Đợi cận một phút đồng hồ thời gian, gợi cảm bán đấu giá sư phát hiện không người tăng giá hộ, cả tiếng tuyên bố nói: Nhị cấp Thiên thú Hải Vương Sa thú Đan Dĩ vượt qua bình thường gấp 2 giá trị bị Thiên Bích thành đại gia tộc thôi mọi nhà chủ phách đế hậu, Khêu gợi bán đấu giá sư hữu liên tiếp lấy ra tứ khỏa nhị cấp thiên thú đẳng cấp động vật biển thú đan. Bất quá mỗi lần động vật biển thú đan đấu giá thì thần bí nam tử luôn luôn cố ý tăng giá, nhựa không ít người dùng nhiều tiền tiêu đồng phí, rất nhiều người hướng hắn đầu khứ vẫn nộ ánh mắt. Ngũ khỏa nhị cấp thiên thú thú đan hoàn thành giao dịch hậu, Khêu gợi bán đấu giá sư hữu liên tiếp xuất ra cựu loại thiên thú hải thú tài liệu tiến hành đấu giá. Mà thần bí nam tử thấy giá cựu kiện thiên thú hải thú tài liệu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm hạ lai kế tục từ đó quấy rối giá đệ nhị thập kiện bảo vật là một vị thần bí khách nhân cung cấp thị một bộ rất thưa thất huyết dao long thú thể tài liệu bao quát một viên thú đan một cây dao long gần dao long gia cùng với một đôi dao long sừng mà căn cứ lạc văn đại sư kiểm tra giá huyết dao long sinh tiền tuyệt đối đạt được nhị cấp thiên thú đẳng cấp giá khởi điểm 50 vạn hải tinh chư vị khả dị ra giá Gợi cảm bán đấu giá sư lấy ra vân thiên vũ bán đấu giá huyết dao long tứ trong bảo khố giản đơn giới thiệu một chút câu dẫn ra mọi người hứng thu thật lớn hậu cả tiếng tuyên bố nói huyết dao long Đông Hải trong không có huyết giao long bực này dị trùng, sợ dĩ thấy gợi cảm bán đấu giá sư trong tay huyết giao long tứ trong bảo khố, thần bí nam tử lộ ra một tia ngoại ý muốn vẻ. Vật dĩ hi vi quý, huyết giao long tứ trong bảo khố một khi xuất hiện, câu dẫn ra không ít người hứng thú, giá trị đã ở lần lượt báo giá chung kế tiếp kéo lên, rất nhanh trong 50 vạn hải tinh sao đáo 138 vạn hải tinh. 150 vạn hải tinh. Ngay phía bên phải phòng báo ra 100 vạn hải tinh thì, Vân Thiên Vũ đột nhiên mở miệng, cố ý tăng giá, nâng lên huyết giao long tứ trong bạo khố giá trị. 160 vạn hải tinh. Vân Thiên Vũ thanh âm vừa hạ xuống, vẫn không có mở miệng hàm giới phía bên phải người thứ nhất phòng phát ra trầm thấp thanh âm. 200 vạn hải tinh. Thần bí nam tử nhìn thoáng qua nhượng hắn cảm giác rất thần bí Vân Thiên Vũ, trầm tư một chút tăng giá nói. 210 vạn hải tinh. Thần bí nam tử tăng giá lúc, phía bên phải người thứ nhất phòng trung nam tử kế tục tăng giá, rất nhanh. Chương 375, Hư thần đan. Hải tinh tinh thuần độ hơn xa hạ phẩm linh thạch, sở dĩ nhìn thấy thần bí nam tử xuất ra 270 vạn hải tinh đấu giá xuống huyết giao long tứ trong bạ khố, Vân Thiên Vũ chính lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười. Huyết giao long Tứ trong bảo khố bán đấu giá lúc, kêu gợi đấu giá sư Tịu phân biệt lấy ra 15 kiện phẩm thiên khí cùng với thập quả Đông Hải độc hưu chính là năng lượng tinh thạch tiến hành bán đấu giá. Trong đó Vân Thiên Vũ khán đúng giờ cơ, dùng 53 vạn hải tinh mới lấy được một viên biển sâu tinh thạch, mà tài đại khí thần bí nam tử liên tiếp xuất thủ, tìm đủ thất bách dư vạn hải tinh, mua lục kiện phẩm thiên quỹ, tăng khoản năng lượng tinh thạch, trở thành tối quan tâm nhân vật. Đa tạ tiên sinh hùng hồn, hiện tại ta cấp chư vị bày ra đệ 46 kiện bảo vật, thứ nhất vị tiền bối trong lúc vô tình xong, tên là Thạch nhũ tinh túy. Không chỉ là một mặt đẳng cấp cao chế đan dược tài liệu, hơn nữa trực tiếp dùng khả di kích phát thân thể tiềm chất, giá khởi điểm 100 vạn hải tinh, chư vị khả di ra giá, kêu gợi đấu giá sư hướng về phía thần sắc cao ngạo, tài đại khí thô thần bí nam tử mỉm cười nói tạ ơn, xuất ra một người tinh xảo tơ vàng hộp gấm, nhẹ nhàng mở, triển lộ ra bên trong nhất lũ coi như cốt tùy giống nhau thạch lũ, thạch lũ tinh thúy, cấp huyết linh lung luyện chế hoán thể đan chuẩn bị dược liệu. Thấy tơ vàng hồ gấm thạch lũ tinh túy, vân thiên vũ ngoài ý muốn, lộ ra nồng đậm kinh hỉ vẻ, quyết định không tiếc đại giới cũng muốn tương thạch lũ tinh thu tới tay. Nếu như thực sự khả dĩ luyện thành Hoán thể đàn cấp huyết linh lung hoán thể, đem huyết linh lung thoát khỏi nhân gian không gian chói buộc, chính mình thực lực sẽ hữu chất bay vọt. 150 vạn hải tinh. Khêu gợi bán đấu giá sư vừa báo giá, thần bí nam tử kế tục báo giá, mà không ít người thấy thần bí nam tử dĩ nhiên còn có hải tinh, đều lộ ra ngạc nhiên vẻ, suy đoán khởi thân phận của hắn. 200 vạn hải tinh. Thần bí nam tử báo giá lúc, phía bên phải người thứ nhất phòng lần thứ 2 chuyện lai trầm thấp thanh âm, trực tiếp đem giá tiền đề cao 50 vạn hải tinh. 300 vạn hải tinh. Đệ nhất phòng thần bí nhân báo giá lúc, Hai tay vây quanh tại trước ngực Hắc Y nam tử kế tục tăng giá, như thể nhất quyết lấy được Thạch nhũ tinh túy hình dạng. Kháo, 300 vạn hải tinh. Vân Thiên Vũ còn chưa tới kịp báo giá, Thạch nhũ tinh túy rơi cách cũng đã vượt lên trước hắn người mang hải tinh số lượng, điều này làm cho Vân Thiên Vũ thập phần phiền muộn. "Được rồi Thiên Vũ, chúng ta hải tinh chính giữ lại cấp thiên tinh hải luôn bổ sung nhiên liệu, về phần giá Thạch nhũ tinh túy, vô luận bao nhiêu, đấu giá hội kết thúc, ta đều giúp ngươi cướp được thủ." Bát Dao Vân Tiên Vũ đôi mắt đối Thạch nhũ tinh túy khát vọng, thiên như tuyết nhẹ giọng truyền âm nói rằng: "Hảo, để có được Thạch nhũ tinh túy, Vân Thiên Vũ cũng cô không hơn cái khác, nhẹ nhàng gật đầu. Đường Thạch Nhũ tinh túy bị thần bí nam tử phía bên phải đệ nhất phòng thần bí nhân ra giá 400 nhất 10 vạn Hải tinh thì, đã xuất 1000 vạn Hải tinh, thần bí nam tử lộ ra trầm tư trạng, cuối buông tha cảnh phách. 410 vạn Hải tinh lần thứ nhất, còn có không ai tăng giá, nếu không có, ta đây tuyên bố, giá Thạch Nhũ tinh túy tự do Bích Hải tông chủ đoạt được. Đợi một hồi, thấy không người kế tục tăng giá hậu, khêu gợi bán đấu giá sư Ôn Nhu tuyên bố nói. Bích Hải tông chủ, dĩ nhiên là hắn. Biết được phía bên phải đệ nhất phòng thần bí nhân dĩ nhiên là Bích Hải tông chủ, Vân Thiên Vũ Hòa Thiên Như Tuyết đôi mắt song song lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Bích Hải Tông Chủ hoàn thành giao dịch, song thạch ngũ tinh túy hậu khêu gợi bán đấu giá sư tại cản khôn giới chỉ lấy ra một người bạch ngọc bình sứ đào ra tối sầm, đỏ lên lượng khỏa viên lưu lưu đang ăn dược nhẹ giọng giới thiệu nói, giá lượng khỏa đang ăn dược một viên tên là hồi thiên đan vô luận đạo thánh cao thủ trong cơ thể nguyên anh lực tiêu hao đáo hạng trình độ chỉ cần ăn vào hồi thiên đan tử khả trong nháy mắt khôi phục nói thanh cao thủ nguyên anh lực một khắc khỏa tên là huyết tôn đan ăn vào lúc khả dị bang trợ đạo tôn cao thủ để thăng nhất cấp cảnh giới hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng vụ khả trong nháy mắt khôi phục đạo thánh cao thủ trong cơ thể nguyên anh lực hồi thiên đan cùng với khả để thăng đạo tôn cao thủ nhất cấp cảnh giới huyết tôn đan biết được hồi thiên đan hòa huyết tôn đan dược hiệu thật lớn bán đầu giá trong phòng lập tức cầm ý trở nên không ít người trong mắt toát ra cực nóng vẻ hồi thiên đan cùng huyết tôn đan thực sự hữu bực này thần hiệu một gã đầu lớn như cầu giữ lại nhất lũ tiểu biện đạt được ngũ cấp đạo tôn cảnh giới lao giả lộ ra một ngụm áp tâm răng vàng cả tiếng hỏi hồi thiên đan hòa huyết tôn đan được lạc văn đại sư tự mình giám định hơn nữa ta thiên bích thành đầu giá hội dĩ danh dự đảm bảo Giá lượng khỏa đan dược hàng thật giá thật." Khiêu gợi bán đấu giá sư Ôn Nhu bảo chứng nói, biết được hồi thiên đan hòa huyết tôn đan bị Lạc Văn đại sư giám định, lại có đấu giá hội danh dự đảm bảo, hoàn toàn bỏ đi mọi người trong lòng lo lắng, một gã vóc người cao gầy, tiểu mạch sắc xuất ra, dung mạo không tầm thường đạo tôn nữ tử nhẹ giọng dùng nói, "Nếu Lạc Văn đại sư giám định quá, cô nương tốc tốc báo ra giá khởi điểm." Giá khởi điểm là 100 vạn hải tinh, trừ vị khả dĩ ra giá. Thấy mọi người rực rực dục trí hình dạng, Khiêu gợi đấu giá sư lộ ra một tia mê người dáng tươi cười, nhẹ giọng tuyên bố nói, "Thiên Vũ Ngươi nói hồi Thiên Dan cùng Huyết Tôn Dan Khả Di đánh ra thế nào giá thành? Thiên Như Tuyết nhẹ giọng truyền âm cấp bên cạnh Vân Thiên Vũ. Theo như tình hình hiện tại, phòng trưng 400 vạn hải tinh hẳn là không có vấn đề. Nếu như không đạt được 400 vạn hải tinh, ta Khả Di giúp bọn hắn. Vân Thiên Vũ lộ ra một tia rào hoạt dáng tươi cười, truyền âm đáp lại nói: 200 vạn hải tinh. Ngay Vân Thiên Vũ cũng tiện như Tuyết Truyền âm giao lưu thì đầu lớn như cẩu lão giả trực tiếp tương giới cách đề cao gấp đôi. Ba vạn hải tinh. Lão giả ngôn ngữ vừa hạ xuống, bên trái đệ nhất phòng truyền ra một đạo sang sảng thanh âm lần thứ hai tăng giá 100 vạn hải tinh. Hai lần đấu giá cũng đã 300 vạn hải tinh, xem ra Na Huyết Tôn đang đối đạo Tôn cao thủ mê hoặc thị trí mạng. Thiên Như Tuyết hé miệng cười, truyền âm nói rằng: Bán đấu giá, tiền càng nhiều càng tốt, hay là dùng tiền thu được, chúng ta hữu tư cách cạnh phách tối hậu bảo vật. Vân thiên Vũ trong lòng ở chỗ sâu trong tính toán. 560 vạn hải tinh. Kinh qua mọi người kịch liệt cạnh phách, hồi Thiên Đan cùng Huyết Tôn đan trực tiếp bị một người kinh người giá trên trời, mà giá tiền cách xa vượt xa quá vừa sở hữu bảo vật giá trị. 600 vạn hải tinh nghĩ đến chính đau khổ vô pháp đột phá lục cấp đạo tôn chính mình một thân tiểu mạch sắc ra đạo tôn nữ tử tại ở sâu trong nội tâm làm một phen kịch liệt tư tưởng đấu tranh hậu báo ra chính lớn nhất thửa thụ giới cách. bất quá xuất trăm vạn hải tinh giới cách báo gia hậu toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt vắng vẻ hạ lai không ít đối huyết tôn đan sản sinh nồng hậu hứng thú cao thủ tại lục trăm vạn giá trên trời trước mặt cũng phải cúi bưng tha sáu trăm vạn hải tinh chư vị còn có gia giá mạng thấy mọi người bị sáu vạn hải tinh giá trên trời chấn trụ kêu gọi đấu giá sư nhìn trung quanh một vòng đợi ba dư miệu thời gian thấy không người kế tục tăng giá cả tiếng tuyên bố nói, nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, giá hồi thiên đan, huyết tôn đan tiểu do vị này nữ sĩ đoạt được, 600 vạn hải tinh, xa vượt xa quá ta tưởng tượng. đối giới cách thập phần thỏa mãn vân thiên vũ lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, trong lòng mặc niệm nói, huyết tôn đan, hồi thiên đan đánh ra giá trên trời hậu, kêu gợi đấu giá sư hiệu liên tiếp xuất ra lai lượng khỏa di đủ chân quý hi thế chi quả, lần thứ hai dẫn tới toàn bộ phòng đấu giá không ngừng náo nhiệt, giá tiền không ngừng tăng. được rồi, ta hiện tại cấp đại gia giới thiệu đệ ngũ thập kiện bảo vật. Giá bảo vật thị một vị ngoài đảo tiền bối tiêu hao đại lượng tâm huyết luyện chế, tên là Hư Thần Đan, ăn vào lúc có thể cho đạo tôn cao thủ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt 3 cấp cảnh giới, vượt cấp giết địch, giá khởi điểm 200 vạn hải tinh, chư vị khả dĩ ra giá. Khiêu gợi bán đấu giá sư tại Càn Khôn trong giới chỉ lấy ra một người bạch ngọc bình sứ, đảo ra một viên viên lưu lưu đan dược, giản đơn giới thiệu hậu cả tiếng tuyên bố nói: "Hư Thần Đan, có thể cho đạo tôn cao thủ trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt 3 cấp cảnh giới đan dược nhất định phải đoạt tới tay." Biết được Hư Thần Đan dược hiệu, Vân Tiên Vũ lập tức lộ ra nồng hậu hứng thú chuẩn bị đấu giá đoạt lấy Hư thần đan. 300 vạn hải tinh. Ngay hư thần đan giá tiền không ngừng dâng lên thì Vân Thiên Vũ lập tức báo ra giá tiền. 500 vạn hải tinh. Thần bí nam tử thấy Vân Thiên Vũ báo giá, trầm tư một chút, cố ý đem giá tiền để cao 200 vạn hải tinh. 600 vạn hải tinh. Thần bí nam tử thanh âm vừa hạ xuống, Bích Hải tông chủ kế tục tăng giá, cũng dự đoán được chân quý hư thần đan. 800 vạn hải tinh. Vân Thiên Vũ thấy thần bí nam tử cùng Bắc Hải tông chủ tất cả đều đối hư thần đan cảm thấy hứng thú, trầm tư một chút, báo ra một người cho tới bây giờ tối cao giới cách 800 vạn hải tinh. Vỗ Định kế tục tăng giá Bích Hải tông chủ nghe được Vân Thiên Vũ báo giá, lập tức rơi vào tới rồi trầm tư, mà thần bí nam tử cũng không hữu kế tục tăng giá, quả đoán buông tha. Vị công tử này báo giá 800 vạn hải tinh, không biết chư vị còn có tăng giá. Khiêu gợi bán đấu giá sư thấy Vân Thiên Vũ báo giá lúc, toàn bộ bán đấu giá thính vắng vẻ hạ lai, like, ôn nu hỏi: "Nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, giá khóa hư thần đan tựu do vị công tử này đoạt được." Đợi một hồi, Khiêu gợi bán đấu giá sư thấy không người kế tục tăng giá, cả tiếng tuyên bố nói: "Vân Thiên Vũ đoạt được hư thần đan." Lập tức Hữu Mỹ Lệ thị nữ đi tới Vân Thiên Vũ trước mặt, ý bảo Vân Thiên Vũ xuất ra Hải Tinh thạch. Không có ý tứ, ta trên người Hải Tinh chỉ có 230 vạn. Vân Thiên Vũ nhìn trước mắt Mỹ Lệ thị nữ, nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng: "Công tử, ta Thiên bích thành đấu giá hội khả không cho phép làm loạn, ngươi không có bắt trăm vạn Hải Tinh nhưng cố ý nhiễu loạn giá tiền, không tốt lắm đâu." Nghe được Vân Thiên Vũ cũng không có 800 vạn Hải Tinh, Khêu gợi bán đấu giá sư sắc mặt lập tức gầm trầm hạ lai, like, lạnh như băng nói rằng: "Ta tuy rằng không có 800 vạn Hải Tinh, nhưng ta bảo vật tại vừa bán đấu giá tổng có được 870 vạn Hải Tinh." khấu trừ 10% hoa hồng, còn có 780 tam vạn, cũng đủ tiền trả hư thần đan. Vân Thiên Vũ đem hai quả bán đấu giá lệnh bài lấy đi, nhàn nhạt nói rằng: "Nguyên lai huyết giao long tứ trong bảo khố cùng với hồi thiên đan, huyết tôn đan là công tử xuất ra lai bán đấu giá, nếu như vậy, công tử trước hết xuất ra 200 vạn hải tinh, còn lại hải tinh đấu giá hội kết thúc tái tính toán." Thấy Vân Thiên Vũ trong tay hai quả biên chữ số bán đấu giá lệnh bài, khêu gợi đấu giá sư trên mặt không hài lòng lập tức quét sạch, Ôn Nu nói rằng: "Hảo." Vân Tiên Vũ gật đầu, xuất ra tứ chương linh thạch xuất ra 200 vạn hải tinh chiếm được chân quý hư thần đan. Chương 376, Đông Hải Tiên Linh Quả. Vân Thiên Vũ như nguyện thu được hư thần đan xong, không ít không có hảo ý ánh mắt tề soát soát đầu hướng về phía hắn. Bất quá đối với những người này ánh mắt, Vân Thiên Vũ hảo không thèm để ý, nếu như đấu giá hội kết thúc, có người cảm trận bọn họ, Vân Thiên Vũ tuyệt không hội nhân từ nương tay. Được rồi, tối hậu hai kiện áp trục bảo vật lập tức công bố, giá hai kiện bảo vật là cùng một vị hải ngoại tiền bối nhờ ta Thiên Bích thành đấu giá hội tiến hành bán đấu giá, giá đệ 51 kiện bảo vật, nhất kiện thượng phẩm thiên khí la sắt đao, chính mình đáng sợ lực phá hoại lượng. Vô luận ai luyện hóa xong cái này bảo vật, đều khả dĩ trên diện rộng để thăng thực lực. Giá khởi điểm 300 vạn hải tinh, chư vị khả dĩ ra giá. Khêu gợi đấu giá sư tại càn khôn trong giới chỉ lấy ra một bả đen kĩ sắc, đầy hỏa diễm văn lộ ma đao. Kể lại giới thiệu cái chuôi này ma đao hậu, ôn nhu tuyên bố nói: Thượng phẩm thiên khí, không nghĩ đến giá đấu giá hội dĩ nhiên lại là thượng phẩm thiên khí đều xuất ra bàn đấu giá. Vân Thiên Vũ thấy khêu gợi đấu giá sư trong tay thượng phẩm thiên khí la sát đao, lộ ra một chi vô cùng kinh ngạc vẻ, trong lòng lẩm bẩm nói: Mà thượng phẩm thiên khí một khi xuất hiện, hoàn toàn châm mọi người nhiệt tình. Giới cách đã ở lần lượt kịch liệt cạnh giới kế tiếp kéo lên, rất nhanh đạt được kinh người 1000 vạn hải tinh. 1000 vạn hải tinh mua được nhất kiện thượng phẩm thiên khí cũng coi như không sai. Vân Thiên Vũ biết rõ thượng phẩm thiên khí hiếm hoi như nào, cũng không phải có tiền là có thể mua được, sở dĩ thấy La Sát đao giới cách sao tới rồi 1000 vạn hải tinh, Vân Thiên Vũ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. 1300 vạn hải tinh. Ngay mức hải tông chủ lần thứ 2 tăng giá, tương La Sát đao giới cách để thẳng tới 1100 vạn hải tinh thì, thần bí nam tử kinh qua trầm tư, kế tục tăng giá. Hô. Thiên Bích thành chủ Bích Hải Tông Chủ thấy Thần Bí Nam Tử cũng dám vu chính tranh đoạt thượng phẩm thiên khí La Sát Đao, một cổ nồng đậm sát khí tại hắn trong thân thể bạo phát, tuôn ra phòng. Hành, cảm thụ được Bích Hải Tông Chủ thả ra cường đại sát khí, Thần Bí Nam Tử hào không ý kỵ, hư lệnh một tiếng, hơi hợt hóa giải Bích Hải Tông Chủ thả ra sát khí. Ân, là hắn. Cảm giác được Thần Bí Nam Tử hóa giải chính thả ra sát khí thập phần dễ dàng, Bích Hải Tông Chủ phát ra một kia kinh nghi có tiếng, lập tức nghĩ tới chính tại bờ biển giao thủ tên kia nhị cấp đạo tiên cao thủ, một vạn hải tinh, còn có người kế tục tăng giá mạn. Thần bí nam tử dễ dàng hóa giải Bích Hải tông chủ thả ra sát khí hậu, khiêu gợi bán đấu giá sư đôi mắt lập tức toát ra một tia kinh hãi vẻ, ngay sau đó tốt che giấu quá khứ, nhẹ giọng hỏi: "Nếu không người tăng giá, ta đây tuyên bố, thượng phẩm thiên khí La Sát Đao thì có vị này hảo sảng tiên sinh bắt được." được. Khiêu gợi bán đấu giá sư thấy Bích Hải tông chủ không có kế tục tăng giá ý tứ, mà những người khác cũng na không ra nhiều như vậy hải tinh, cuối tuyên bố nói: "Thuận lợi phách tới rồi thượng phẩm thiên khí La Sát Đao." Thần bí nam tử hướng về phía Bích Hải tông chủ chỗ phòng mình người, trước mặt mọi người lấy máu nhận chủ, thu vào trong thân thể bắt đầu luyện hóa. Được rồi, ta Thiên Bích thành đấu giá hội vì chư vị chuẩn bị tối hậu nhất kiện bảo vật, chính là một viên chân quý quả thực biển sâu tiên linh quả, thuật lại tiên linh quả chỉ sinh trưởng tại vạn trượng sâu dưới đáy biển, hấp thu đáy biển linh khí dựng dục mà thành, quả thực cần chứa thập phần chân quý tiên linh khí, đạo tiên cao thủ nếu như khả dĩ ăn vào, khả dĩ trên diện rộng đề thăng tự thân thực lực, va và chạm vào cảnh giới bên cạnh. Giá khởi điểm 500 vạn hải tinh, chư vị nếu như cảm thấy hứng thú, dũng cảm ra giá, giá. Khêu gợi đấu giá sư lấy ra tối hậu áp trục bảo vật, một viên cả vật thể đen kịt, coi như áp lê hình dạng, nhưng chỉ hữu cây hạch đạo khổ quả thực kể lại giới thiệu tha công hiệu hậu cả tiếng tuyên bố nói Đông Hải Tiên Linh Quả khả dĩ trên diện rộng đề thăng đạo tiên cao thủ tự thân thực lực trợ kỳ đột phá cảnh giới bình cảnh Thiên Như Tuyết biết được biển sâu Tiên Linh Quả cường đại năng lực nhất thời lộ ra hứng thú thật lớn không có hảo ý đợi biển sâu Tiên Linh Quả cuối thuộc sở hữu Đông Hải Tiên Linh Quả tuy rằng thần bí nam tử đối với Đông Hải Tiên Linh Quả cũng sản sinh đồng hậu hứng thú nhưng hắn người mang hải tinh số lượng đã không nhiều lắm căn bản vô pháp cùng Bích Hải Tông Chủ cùng với Thiên Mịch Thành Đại gia tộc tranh đoạt sở dĩ hắn không có kế tục kêu to cùng Thiên Như Tuyết ôm đồng dạng ý niệm trong đầu. Đại biển sâu tiên linh quả cuối thuộc sở hữu, sau đó chờ đấu giá hội kết thúc trực tiếp cấp dựn. 600 vạn, 700 vạn, 800 vạn, 900 vạn, 1000 vạn. Biết được Đông Hải tiên linh quả chân quý, bán đấu giá thính 10 người phòng thỉnh thoảng chuyện lai like hàm giới thanh, tranh đoạt chư biển sâu tiên linh quả, rất nhanh, biển sâu tiên linh quả giới cách tiểu đuổi kịp và vượt qua thượng phẩm thiên khí la sát đao, đạt được kinh người 1300 vạn hải tinh. Đông Hải tiên linh quả ta trí tại nhất định phải, hoàn thành mấy gia chủ cấp tại hạ vài phần để mặt, không nên tái kế tục tăng giá. Ngay Bích Hải tông chủ báo ra 1300 vạn hải tinh giới cách hậu, phát sinh hơi uy hiếp thanh âm nói. 1300 vạn hải tinh sớm đã thành vượt qua kỷ đại gia chủ khả thừa thụ cực hạn, hơn nữa Bích Hải tông chủ đã mở miệng, những này gia chủ lập tức làm thuận nước dòng thuyền, không có kế tục tăng giá, đem Đông Hải tiên linh quả tặng cho Bích Hải tông chủ. Nếu không người tăng giá, Đông Hải tiên linh quả tiểu do Bích Hải tông chủ đoạt được. Gợi cảm đấu giá sư đợi gần nửa phút thời gian, phát hiện vắng vẻ bán đấu giá trong sảnh không ai kế tục tăng giá, trước mặt mọi người tuyên bố nói, Bích Hải tông chủ thấy Đông Hải Tiên Linh quả cuối bị Bích Hải Tông Chủ đáp thủ Vân Thiên Vũ Thiên Như Tuyết Thần Bí Nam Tử cùng nhau hướng hắn thấu đi bằng lanh ánh mắt Thiên Vũ chúng ta trước tiên không tội mà xuất thủ ta cảm giác Hắc Y Nhân cũng muốn xuất thủ đối phó Bích Hải Tông Chủ chúng ta chính tĩnh quan chiến nương ông đã lợi Thiên Như Tuyết bắt được Thần Bí Nam Tử lộ ra hàn ý lập tức truyền âm cấp Vân Thiên Vũ Ân Vân Thiên Vũ gật đầu truyền âm đáp lại nói Được rồi 52 kiện bảo vật toàn bộ đánh ra ta Thiên Bích thành đấu giá hội kết thúc chúng ta chuẩn bị một ít điểm tâm nếu như chư vị cảm thấy hứng thú khả dĩ phẩm thường nghỉ ngơi cũng khả tự hành ly khai. Bích Hải Tông Chủ chụp được tối hậu bảo vật biển sâu tiên linh quả hậu, kêu gọi bán đấu giá sư ôn Onu tuyên bố nói. Ẩm Ẩm Long, đấu giá hội kết thúc, phòng đấu giá đóng chặt đại môn chậm rãi mở ra, như nguyện đoạt được bảo vật nhân cao hứng bừng bừng ly khai, không có đoạt được bảo vật nhưng vẻ mặt hề vài tiêu sái, cũng có không ít người lưu lại nghỉ ngơi. Như Tuyết tỷ, chúng ta đi lấy lại Hải Tinh đã. Vân Thiên Vũ nhìn thoáng qua dông tuyết phía bên phải đệ nhất phòng, nhẹ giọng đề nghị nói. Hảo. Thiên Như Tuyết thấy Bích Hải Tông Chủ đi qua đặc thù thông đạo ly khai cũng không nóng nảy, nhẹ nhàng gật đầu. Dữ Vân Thiên Vũ cùng nhau đi hướng phòng đấu giá hậu đường. Lúc này, phòng đấu giá hậu đường nhân số cũng không ít, không ít người cầm trong tay bán đấu giá lệnh bài lục tục lĩnh bán đấu giá hậu song hải tinh. Hai vị mời theo ta lai. Like. Bởi huyết tôn đan, hồi thiên đan phách tới rồi đắt, sở dĩ Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết vừa đi tới, lập tức hữu một thị nữ chậm rãi đi tới bọn họ hai người trước mặt, khách khí đưa bọn họ hai người nên tới rồi một gian thạch thất trong, gặp được chờ đợi bọn hắn lạc văn đại sư. Nhị vị lai, like, lần này huyết giao long tứ trong bạc khố, huyết tôn đan, hồi thiên đan tổng cộng phách được bát bách 70 vạn hải tình. Khấu điệu 10% tiền thuê còn có thất bách 88 vạn hải tinh, mà vừa nhị vị mua hư thần đan, hoàn còn lại lục trăm vạn hải tinh vị tiền trả, khấu điệu lục trăm vạn hải tinh, nhị vị còn có thể lấy về 188 vạn hải tinh. Nói, Lạc Văn đại sư xuất ra hệ ra linh thạch tạp đưa cho Vân Thiên Vũ. Đa tạ. Nã quá linh thạch tạp, Vân Thiên Vũ nói lời cảm tạ lúc tiểu phải lý khai. Nhị vị chờ một chút, không biết nhị vị còn có huyết tôn đan mạng, nếu có, chúng ta đấu giá hội muốn có một viên. Lúc này, Lạc Văn đại sư hàm ở Vân Tiên Vũ hai người, nhẹ giọng hỏi. Không có ý tứ. Huyết tôn đan chúng ta chỉ có một viên, không có cái khác, cáo tử. Vân Thiên Vũ lắc đầu, không có tố bất luận cái gì dừng lại. Hoa Thiên Như Tuyết cùng nhau ly khai. Không có. Ngay Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết ly khai thì, một gã mặc áo kim sắc trường bảo, da ngăm đen, nhưng chính mình vừa vừa bạch sắc tóc dài, tự thân thực lực đạt được thất cấp đạo tôn cảnh giới niên nam tử chậm rãi tại thạch thất mật thất đi đi, trong ánh mắt lóe ra chứ hung ác độc địa tinh quang. Hội trưởng, ngươi chuẩn bị cướp sạch bọn họ. Lạc Văn Đại sư thấy Ngân Phát Nam tử đôi mắt lóe ra ra hàn ý, nhẹ giọng hỏi, không sai, xem bọn hắn hình dạng hai người kia cũng không phải ta Thiên Bích thành nhân, hơn nữa ta không tin bọn họ trên người chỉ có một viên huyết tôn đan, nếu bọn họ không biết tốt xấu, ta đây cũng không dùng cùng bọn họ khách khí. Được rồi, ta cùng Hắc Phong, Hắc ảnh đi ra ngoài một chút. Nói xong, Ngân Phát Nam Tử xuất ra đưa tin châu, cấp phòng đấu giá hai đại đạo tôn cao thủ đưa tin, cấp tốc ly khai. Thiên Vũ, chúng ta trực tiếp khứ Bích Hải Tông, nhìn nơi nào động tĩnh, ta có một loại cảm giác, Na Thần Bí Nam Tử khả năng đã xuất thủ. Đi ra xa hoa phòng đấu giá, Thiên Như Tuyết nhẹ giọng đề nghị nói, hy vọng Thần Bí Nam Tử đã xuất thủ. Như vậy chúng ta khả dĩ bớt đi không ít phiền phức. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Hoa Thiên Như Tuyết cùng nhau hướng tọa lạc tại Thiên Bích Thành Thành Bắc chiếm lấy nhất tảng lớn núi Non Bích Hải Tông đi đến. Mà ngay Vân Thiên Vũ cũng tiện như Tuyết đi hướng Bích Hải Tông thì đối Đông Hải Tiên Linh Quả sản sinh nồng hậu hứng thu thần bí Nam Tử sớm chặn Bích Hải Tông chủ cùng hắn tại Bích Hải Tông ngoại xảy ra chiến đấu kịch liệt muốn cường đoạt Đông Hải Tiên Linh Quả. Tường đoạt Đông Hải Thiên Linh Quả như vậy dễ dàng sao? Đối mặt cầm trong tay thượng phẩm thiên khí la sát đao thần bí Nam Tử hung mãnh công kích, thế tiến công bị hoàn toàn áp chế Bích Hải Tông chủ quả đoán thi triển thu gì? rất nhanh hướng tọa lạc tại một tòa thành trong núi Bích Hải Tông di chuyển Thiên Địa Lực Chói buộc. Bích Hải Tông chủ thi triển Thuấn Di chạy trốn không tính quá thần bí Nam tử lập tức điều động cường đại Thiên Địa Lực đối kỳ tiến hành chói buộc. Bích Hải Lục Độc Thương xé rách thân thể lọt vào thần bí Nam tử điều động Thiên Địa Lực phược bỏ buộc, Bích Hải Tông chủ lập tức tế ra một bả thượng phẩm thiên khí đẳng cấp Lục Độc Thương cường thế xé rách phược bỏ buộc không gian Thuấn Di đến Bích Hải Tông chạy đâu Bích Hải Tông chủ Thuấn Di ly khai thần bí Nam tử không chút do dự Thuấn Di đuổi theo nhưng tiểu hắn Thuấn Di xuất hiện tại Bích Hải Tông thì đột nhiên bị Bích Hải Tông chủ xuất ra một tòa coi như Hải Dương bàn Hải Dương đại trận vây khốn chương 377, trăm bảy mươi mỡ để miếng mèo thật là có không sợ chết cảm giác được có người theo Vân Thiên Vũ Hòa Thiên như tuyết tương hối nhìn nhau liếc mắt cấp tốc hướng Thiên Bích Ngoại Thành đi đến bất quá ngay bọn họ đi tới Thiên Bích Ngoại Thành người ở rất thưa thất bãi biển thưa thì phát hiện ba gã Hắc Y Nam Tử thần sắc cao ngạo đứng ở Tam Khóa thật lớn đáng ngầm lạnh lùng nhìn bọn họ theo một cột gió thổi trên biển tập quá đứng ở trung lương đáng ngầm thượng vóc người cao ngất Hắc Y Nam Tử vừa vừa tóc bạc lập tức theo gió phiêu động trở nên Hy vọng các ngươi ba không nên loạn đánh ta chú ý, bằng không các ngươi sẽ hối hận. Vóc người cao gầy, an mặc lớn mật bại lộ thiên như tuyết nhìn thoáng qua ba gã hắc y nam tử, nhàn nhạt nói rằng: "Hối hận? Tại Thiên bích Thành, hoàn có bao nhiêu nhân có thể cho ta hối hận?" Nhìn kêu gợi Thiên Như Tuyết, ngân phát nam tử lập tức hữu một loại kinh diễm cảm giác, lạnh lùng đáp lại nói: "Hết ngồi đáy giếng." Tưởng phải nhanh một chút đi trước Bích Hải Tông Thiên Như Tuyết lộ ra một tia chẳng đáng vẻ, không kiên nhẫn châm chọc nói rằng: "Lớn luật." Nghe được Thiên Như Tuyết châm chọc, ngân phát nam tử thì hết ngồi lễ giếng. Hắn phía sau hai gã Hắc Y nam tử đôi mắt trung lộ ra nồng đậm sát ý, hét lớn một tiếng, hướng Thiên Như Tuyết phát động công kích. Ngũ cấp đạo tôn cũng dám ở trước mặt ta kiêu ngạo. Cảm giác được lực lượng của hai gã Hắc Y nam tử chỉ có ngũ cấp đạo tôn cảnh giới thực lực, kêu gợi Thiên Như Tuyết trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sát khí, mềm nhắn tay nhỏ bé nhẹ nhàng trong người vẩn quanh một vòng, điều động cường đại thiên địa lực để ép hướng về phía hai người. Thiên địa lực, đạo tiên cao thủ. Cảm giác được thân thể chu vi thiên địa lực đã bị Thiên Như Tuyết điều động, rất nhanh phát sinh biến hóa, ngân phát nam tử trố mắt nhìn, lộ ra nồng đậm kinh hãi vẻ đứng ở đá ngầm trên thân thể hơi chật lóe, đã nghị cấp tốc ly khai, thuấn sát chi kiếm. đúng lúc này, vân thiên vũ thế gia có thể so với tiên khí thái a kiếm, tại thuấn di trong quá trình đâm ra sắc bén kiếm quang, thẳng tới ngân phát nam tử ngực. ở sâu trong nội tâm nhận thấy được nguy cơ, ngân phát nam tử bản năng tiến hành lánh. bất quá hắn phản ứng tuy rằng rất nhanh, nhưng vân thiên vũ thi triển thuấn sát chi kiếm công kích tốc độ nhanh hơn, chính đơn giản cắt hắn thân thể phòng ngự, đưa hắn kích thương. giá, ngươi dĩ nhiên khả dĩ không được đạo tiên cảnh giới thi triển thuấn di, hoàn chính mình cực phẩm thiên khí. Ngân Phát Nam Tử mặc chính là nhất kiện phẩm chất cực cao trung phẩm phòng ngự thiên khí chiến y liệt, thì là thượng phẩm thiên khí cũng không có khả năng tùy tùy tiện liền đánh nát. Sở Dĩ thấy Thuan Di xuất hiện Vân Thiên Vũ trong tay Thái A kiếm đơn giản cắt chính phòng ngự, thương tới rồi chính bản thể. Ngân Phát Nam Tử trong ánh mắt lập tức lộ ra khiếp sợ vẻ. Phốc phốc ngay hắn khiếp sợ chi tế, thiên như tuyết điều động đáng sợ thiên địa lực, trực tiếp tương Ngân Phát Nam Tử đái lai hai đại ngũ cấp đạo tôn đánh chết. Thuan Di xuất hiện ở tại hắn trước người, mà lặng lẽ theo đuôi Vân Thiên Vũ hai người một ít không có hảo ý người. Sa Sa thấy Thiên Như Tuyết điều động thiên địa lực cường thế đánh chết ngũ cấp đạo tôn cao thủ một màn, sợ đến kinh hồn táng đảm, quay đầu đào vào Thiên bích trong thành, không dám tái đả bọn họ chú ý. Ta thực sự là coi khinh các ngươi, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là một gã đạo tiên cao thủ, mà ngươi có một kiện cực phẩm thiên khí. Thấy Thiên Như Tuyết cường thế đánh chết chính hai đại đắc lực thủ hạ, Ngân Phát Nam tử cũng không có toát ra phẫn nộ vẻ, ánh mắt cảnh giác nói rằng: Vừa ta đã đã cảnh cáo ngươi, cho ngươi không nên đánh ta chú ý, nhưng thật đáng tiếc, ngươi không có nghe, nếu như vậy, ta đây chỉ có thể sát ngươi chết bầm. Thiên Như Tuyết lạnh lùng nhìn Ngân Phát Nam tử, đẹp đẽ khuôn mặt thượng toát ra nhất mặt lạnh lệnh. Ha ha ha, tuy rằng các ngươi thực lực cùng chủ bài cũng không tệ, nhưng các ngươi cũng biết, coi như là Bích Hải Tông chủ cũng không dám giết ta. Sở dĩ ta khuyên các ngươi chính không nên ép ta vận dụng tối hậu chủ bài, bằng không các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngân Phát Nam tử cười lớn một tiếng, cảnh cáo nói: Bích Hải Tông chủ rất lợi hại mạng, hay là các ngươi rất nhanh sẽ ở Hoàng Tuệ gặp nhau. Thiên Như Tuyết khịt mũi cười, chẳng đáng nói rằng, hảo hảo hảo, ngươi đã muốn kiến thức ta chủ bài, ta đây thành toàn ngươi. Từ Thiên Như Tuyết Mỹ lệ đôi mắt trung bắt đáo nồng đậm sắc ý, Ngân Phát Nam Tử cảm giác ngày hôm nay rất khó chết giả nhất liệu, khống chế dị biến anh lực ổn định ngực thương thế hậu cấp tốc giải khai trong thân thể phong ấn nhất cổ thần bí lực lượng dị biến anh thần giao hòa hải dương lực. Đương Ngân Phát Nam Tử trong thân thể thần bí lực lượng hoàn toàn dung nhập dị biến anh thần trong thi, hắn lập tức tương dị biến anh thần triệu hồi ra lai. Quân quân hải dương lực đã bị dị biến anh thần trung thần bí lực lượng hấp dẫn, điên cuồng dũng mãnh vào tới rồi hắn trong thân thể trên diện rộng đề thăng chứa dị biến anh lực lượng của thần. Ân, có ý tứ cảm giác được ngân phát nam tử dị biến anh bạn chi kỷ dung lý giải phong lực lượng cùng với hải dương lực lượng trong nháy mắt siêu việt thất cấp đạo tôn cảnh giới chính mình đạo tiên cảnh giới thực lực thiên như tuyết diệp loan mi nhẹ nhàng tiêu dần mình lộ ra một tia cười nhạt ngày hôm nay ta tiểu cho các ngươi kiến thức một chút ta dị biến anh thần lợi hại giải khai thân thể phong ấn lực lượng kích phát rồi dị biến anh thần cường đại nhất thực lực ngân phát nam tử lập tức khống chế dị biến anh thần công kích hướng về phía thực lực cực mạnh thiên như tuyết mà chính hắn tế ra một bả thượng phẩm thiên khí đẳng cấp lưu tinh truy hướng vân thiên vũ phát động mãnh liệt công kích muốn thừa cơ đánh chết vân thiên vũ cướp đoạt nhượng hắn đỏ mắt thái á kiếm chân long ngâm thất cấp đạo tôn cảnh giới ngân phát nam tử công lai vân thiên vũ nửa người trên lập tức bành trướng trở nên phát ra một cổ đáng sợ thực long co tiếng mang tất cả hướng về phía ngân phát nam tử ông long ông loạt vào vân thiên vũ thi triển thực long ngâm công kích ngân phát nam tử trong đầu linh hồn xuất hiện một tia run mà lúc này một tòa đỏ như máu bảo tháp tử trên trời giáng xuống mang theo đáng sợ chấn áp lực lượng tập hướng về phía ngân phát nam tử với anh huyết ma tháp tử trên trời giáng xuống Dựa vào cường đại thực lực trong nháy mắt khôi phục Ngân Phát Nam tử lập tức dơ lên cao Lưu Tinh Truy, doanh kích hướng về phía Huyết Ma Tháp. Hai kiện cực phẩm thiên khí. Tuy rằng Ngân Phát Nam tử bắn ra toàn lực đánh văng ra Lưu Tinh Truy, nhưng hắn cũng rõ ràng địa cảm giác được Huyết Ma Tháp lực lượng xa vượt xa quá Lưu Tinh Truy, cao ngạo khuôn mặt thượng toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Lôi động sơn hạ kiếm. Ngay Ngân Phát Nam tử giật mình vân thiên vũ chính mình hai đại cực phẩm tiên khí thì, vân thiên vũ cầm trong tay thái a kiếm, bộ ra một tòa uy lực đáng sợ lôi quang kiếm sơn, wen kích quá lai. Ầm ầm long. Lôi quang kiếm sơn tập lai nội tâm có chút hối hận ngân phát nam tử lập tức giữ trong tay lưu tình truy dung hợp ở tại cùng nhau hóa thành một bả thật lớn quang truy hướng về phía lôi quang kiếm sơn. bất quá ngay lôi quang kiếm sơn bị ngân phát nam tử dựa vào thực lực đánh tan trong ngay mắt vân thiên vũ lần thứ hai thi triển thuẫn sát chi kiếm tập lai thứ hướng về phía ngân phát nam tử lực thuẫn sát chi kiếm vân thiên vũ thuẫn di tiêu thất ngân phát nam tử lập tức sớm có điều cảnh giác toàn bộ thân thể bảy biện ra đại lượng lực lượng vân thiên vũ thi triển thuẫn sát chi kiếm ngũ lôi thiên tỏa ngân phát nam tử liền hóa thành tàn ảnh tránh đi. Vân Thiên Vũ cấp tốc ngưng tụ ra Nam Đạo Thiên Lôi Xíu Xích, chói buộc hướng về phía Ngân Phát Nam Tử thân thể, chỉ hoàn hắn tốc độ. Tỉnh lần thứ hai thi triển Thuấn Sát Chi Kiếm tập kích. A mà lúc này đây đã bị Ngũ Lôi Thiên tỏa ảnh hưởng, Ngân Phát Nam Tử lánh tốc độ xuất hiện một tia dừng lại, bị Thuấn Di Tập Lai Thái A Kiếm bổ sung cánh tay phải, tương cánh tay phải tức hạ lai, phun ra đại lượng tiên huyết. Vân Thiên Vũ mượn Thái A Kiếm hòa huyết ma tháp lực lượng cắt lấy Ngân Phát Nam Tử cánh tay phải, Thiên Như Tuyết cầm trong tay thượng phẩm thiên khí Hỗn Nguyên Truy đã ở thế tiến công thượng hoàn toàn ngăn chặn Ngân Phát Nam Tử dị biến anh thần. Từng đạo hung manh truy ảnh không ngừng mà tập trung giao hòa hải dương lực dị biến anh thần, tương dị biến anh thần tập thân thể xuất hiện nói đạo Liên ngân, thương thế không ngừng nặng thêm. Chờ một chút, các ngươi dừng tay, chỉ cần các ngươi khẳng buông tha ta, ta khả dĩ bồi cho các ngươi đại lượng bảo vật. Thấy dung hợp thần bí lực lượng dị biến anh thần bị thiên như tuyết hoàn toàn khắc chế trụ, chính bị bị Vân Thiên Vũ phách chặt đứt cánh tay, điều này làm cho Ngân Phát Nam tử chỉnh trái tim ngã vào tới rồi thung lũng, không thể không túy đầu cầu xin nói. Hiện tại sợ, ngươi không cảm thấy quá muộn một ít. Vân Thiên Vũ nhìn lộ ra sợ hãi vẻ Ngân Phát Nam tử kế tục khống chế thái a kiếm hòa huyết ma tháp hướng hắn phát động công kích, hồn nguyên nhất truy, ma thiên như tuyết tại vân thiên vũ phát động hung manh công kích chi tế, toàn bộ thân thể giữ hồn nguyên truy dung hợp ở tại cùng nhau, hóa thành một bà trọng đạt hơn 10.000 cân quan truy, trọng trọng tạm tới rồi ngân phát nam tử dị biến anh thần thân thể thượng, trực tiếp muốn đệ mị biến anh thần cùng thân thể thành thành bụi phấn. như tuyết tỷ, không nên đánh nát hắn dị biến anh thần, chúng ta trao đổi đối thủ, ta phải hắn dị biến anh thần tiến hành chấn áp. vân thiên vũ thấy thiên như tuyết tương ngân phát nam tử dị biến anh thần bị thương nặng, lập tức la lớn. khảo, thiên như tuyết gật đầu. Một người Thuấn Di xuất hiện ở tại Vân Thiên Vũ bên người, cùng hắn trao đổi vị trí. Thấy đáng sợ Thiên Như Tuyết xuất hiện, mất đi cánh tay phải Ngân Phát Nam Tử liệu mạng muốn chạy trốn, nhưng đối mặt Thiên Như Tuyết điều động Thiên Địa Lực Phược bỏ buộc, hắn căn bản không có một tia chạy trốn cơ hội. Huyết Ma Tháp chấn áp, Thiên Như Tuyết Phược bỏ buộc trụ mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Địa Ngân Phát Nam Tử, Vân Thiên Vũ thưởng tại lọt vào bị thương nặng dị biến Anh Thần chạy trốn chi tế, khống chế Huyết Ma Tháp chấn áp hướng về phía Hạ Lai, mạnh mẽ đem Ngân Phát Nam Tử dị biến Anh Thần chấn áp vào Huyết Ma Tháp. Bất chính dị biến Anh Thần bị Huyết Ma Tháp chấn áp. Thân thể bị Thiên Như Tuyết hoàn toàn trói buộc, ngân phát nam tử lập tức phát ra tuyệt vọng thanh âm. Thình thịch một tiếng, Thiên Như Tuyết cầm trong tay thượng phẩm thiên khí hỗn nguyên truy trọng trọng tạm hạ lai, trực tiếp tạm nát ngân phát nam tử thân thể, tại chỗ đưa hắn đánh chết. "Hảo, người này càn khôn giới chỉ dĩ nhiên hữu nhiều như vậy bảo vật." Đánh chết ngân phát nam tử, Thiên Như Tuyết lập tức đưa hắn càn khôn giới chỉ, thượng phẩm thiên khí lưu tinh truy thu đi, đem càn khôn giới chỉ cấm chế phá vỡ thì, phát hiện ngân phát nam tử càn khôn giới chỉ có 500 vạn hải tinh năm sao linh thạch tạm, đại lượng chân quý năng lượng thạch, còn có đại lượng chân quý hải dương bảo vật tam kiện trung phẩm thiên khí một viên hư thần đàn cùng với một viên đầy dây chứa đáng sợ thiên địa năng lượng tử hấp sắc đang ăn dược. thiên vũ ngươi đem ngân phát nam tử càn khôn nhẫn thượng phẩm thiên khí lưu tinh truy thu hảo chúng ta đi bích hải tông tuy rằng ngân phát nam tử càn khôn nhẫn thập phần có nhiều nhưng thiên như tuyết nhưng không có lưu lại bất luận cái gì bảo vật chuyên gia tương càn khôn nhẫn hòa thượng phẩm thiên khí lưu tinh truy giao cho vân thiên vũ hảo chúng ta đi vân thiên vũ cũng không hữu giữ thiên như tuyết khách khí thu đi càn khôn nhẫn hòa lưu tinh truy hậu cấp tốc hướng tọa lạc tại thiên bích thành bắc bích hải tông bay đi chương ba toàn bộ rất hết. Dương Vân Thiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết bay đến Bích Hải Tông bên ngoài thì Thiên Như Tuyết lập tức nhận thấy được một kia khả nghi, sắc mặt ngưng trọng nói rằng: Ta cũng cảm giác có chút không thích hợp, Bích Hải Tông có chút quá yên lặng. Vân Thiên Vũ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn Bích Hải Tông, trao mày nói rằng: Linh lực ba động, Bích Hải Tông có một cổ linh lực ba động, không tỉ mỉ cảm ứng, thật đúng là cảm ứng không ra. Ngay hai người nhận thấy được Bích Hải Tông có chút không thích hợp thì Thiên Như Tuyết lập tức thả ra cường đại linh hồn lực thẩm thấu đi vào, trong Bích Hải Tông nội nhận thấy được một cổ như ẩn như hiện linh lực ba động lực lượng. Linh lực ba động, lẽ nào nhị cấp đạo tiên cảnh giới H i nam tử bị nhốt tại Bích Hải Tông trung? Vân Thiên Vũ trầm tư một chút nói rằng, rất có giá loại khả năng, Bích Hải Tông cũng không đơn giản, dĩ nhiên nắm giữ bực này đáng sợ đại trận. Thiên Như Tuyết hít sâu một hơi, nhẹ nhàng gật đầu nói rằng, Như Tuyết tỷ, chúng ta vào đi thôi, ta rất muốn kiến thức một chút giá Bích Hải Tông chủ bài. Đối Thạch nhũ Tinh túy trí tại nhất định phải Vân Thiên Vũ nhẹ giọng đề nghị nói, hảo. Thiên Như Tuyết gật đầu, giữ Vân Thiên Vũ chậm rãi đi hướng không có bất luận kẻ nào gác, thập phần bình tĩnh Bích Hải Tông. Thiên Như Tuyết sợ Bích Hải Tông chủ bài đáng sợ, Vân Thiên Vũ hội ngoại ý, tại đi hướng Bích Hải Tông môn thì chủ động cầm Vân Thiên Vũ bàn tay, không cho hắn rời xa thân thể của chính mình. Tiên Tâm đi như tuyết tỷ, chính là Bích Hải Tông uy hiếp không được tính mạng của ta. Cảm giác được Thiên Như Tuyết chặt chảo chính mình bàn tay ý tứ, Vân Thiên Vũ lộ ra một tia nhu cùng dáng tươi cười, nhẹ giọng nói rằng: Ầm ầm long. Ngay 10 ngón tương ác Thiên Như Tuyết cùng Vân Thiên Vũ đi tới tọa lạc hai toà dao long tượng đá Bích Hải Tông môn thì, Bích Hải Tông trên cửa phương thiên địa lực đột nhiên cuộn trở nên, nhất trích thật lớn thiên địa trưởng từ trên trời ra xuống hưng hướng về phía bất thỉnh tự lai vân thiên vũ hai người phá lọt vào đột nhiên ngưng tụ thiên địa trưởng công kích thiên như tuyết lập tức vươn trắng ngọn ngón tay một ngón tay điểm ở tại từ trên trời giáng xuống thiên địa trưởng thượng trực tiếp đem thiên địa trưởng điểm nát là tà bá kiến thức được thiên như tuyết một ngón tay vay bích hải tông nội truyền ra một đạo kinh nghi thành ngay sau đó mấy trăm đạo quang ảnh quay về chứa tòng bích hải tông trung bay ra tốc độ cực nhanh công kích hướng về phía vân thiên vũ hai người hai anh, bích hải tông chủ bậc này tiểu nhi công kích ta khuyên ngươi chính tĩnh tĩnh ngay mấy trăm đạo quang ảnh tới gần vân thiên vũ hai người thì Thiên Như Tuyết hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng huy giật mình cánh tay, trực tiếp nát mấy qua ảnh, lạnh như băng nói rằng: "Nhị cấp đạo tiên, ta nghĩ đương sơ tại bờ biển tiểu là các ngươi giết chết ta Bích Hải tông đệ tử." Mấy trăm đạo quang ảnh bị Thiên Như Tuyết phất tay trong lúc đó chấn vỡ, mặc tiên lam sắc trường bào, chán trong lúc đó lộ ra một kia lệ khí Bích Hải tông chủ thân ảnh xuất hiện ở tại Bích Hải tông ngoại, linh thị chư vân tiên vô cùng Thiên Như Tuyết hỏi: "Ba người kia dám đánh bản cô nương chú ý, đã chết chỉ do đáng đời." Thiên Như Tuyết kinh diễm khuôn mặt thượng toát ra một kia băng lãnh dáng tươi cười, lạnh lùng nói rằng: Lẽ nào cô nương giết chết bọn họ ba hoàng chưa hết giận, hoàng chuẩn bị tìm ta Bích Hải Tông trả thù. Cảm giác được Thiên Như Tuyết thực lực giữ chính mình tương xứng, Bích Hải Tông chủ cũng không có lập tức động thủ, trầm thấp hỏi: Chúng ta tới Bích Hải Tông cũng không phải là trả thù, mà là nhớ ngươi thu được hai đại bảo vật. Nếu như ngươi đem Thạch Nũ Tinh túy cùng Đông Hải Tiên Linh quả giao cho chúng ta, chúng ta lập tức ly khai. Thiên Như Tuyết nói rõ lai nói, Ha ha, muốn cho ta giao ra Thạch Nũ Tinh túy cùng Đông Hải Tiên Linh quả cũng được, nhưng cần các ngươi tính mệnh trao đổi. Biết được Vân Tiên Vũ cùng Thiên Như Tuyết sở lai mục, Bích Hải Tông chủ cười lớn một tiếng bắt đầu trên diện rộng điều động thiên địa lực. Thiên Vũ, bảo vệ tốt chính mình. Thiên Như Tuyết thấy Bích Hải tông chủ muốn công kích, lập tức chắn Vân Thiên Vũ trước người, truyền âm căn dặn nói: